Chương 42. gặp phải này đột nhiên xuất hiện khí cơ lôi kéo hạ bắc thân hình lần thứ hai động lên tròn vẹn đoán thể động tác vây quanh quý đại sư thi triển ra bang bang thanh trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy giữa sân hai đạo nhân ảnh giao thác hạ bắc quyền trưởng không ngừng mà rơi vào quý đại sư trên người mà quý đại sư thì đứng chắp tay quần áo dường như bị không khí tràn đầy thông thường thật cao phồng lên một đạo nhàn nhạt khí hoàn càng ở trên người hắn tạo thành một đạo cái chắn mặc cho hạ bắc quyền đấm cước đá đổ sộ bất động không chỉ có như vậy ở hạ bắc quyền cước rơi vào trên người của hắn lúc Hắn còn phóng xuất ra một đạo nguyên lực hình thành nhàn nhạt sư ngủ, phối hợp hạ bắc bản thân nguyên lực dưới vào trong cơ thể hắn. Quý sư, các ba cảm động nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, vì để tránh cho lãng phí hạ bắc hội thần cảnh, quý đại sư vậy mà lấy tông sư tôn sư tự mình xung làm hình người luyện công cái cuốc, mà hắn chuyển vận nguyên lực càng là thật to tăng nhanh hạ bắc tốc độ tu luyện đây chính là ngay cả trường hà môn nội môn đệ tử, thậm chí còn cổ chính như vậy đệ tử thân truyền đều không thể hưởng thụ đại ngộ. Thảo nào phu nhân vắt hết óc cũng muốn mời hắn tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng chừng bốn cái đào thì rồi, chỉ thấy hạ bắt sóng mắt khẽ động, thở hồng hộp ngừng lại. Một đạo bạch khí từ đỉnh đầu của hắn nổ ra, thẳng tắp mà xông hướng thiên không. Mà ra tay của hắn trên, thì thoáng qua từng đạo lưu quang, lại giống như kim loại thông thường. Lưu quang chợt loé tức hệ, sau một lát, ra tay của hắn cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng mà tất cả mọi người biết, giờ khắc này hắn đã từ nguyên lực sơ sinh, bỏ lấy nguyên lực vào ra cánh cửa. Này kim loại thông thường qua mang, chính là ra trải qua nguyên lực rèn luyện sau thể hiện đồng thời, này cũng ý nghĩa không cần bao lâu thời gian hắn là có thể chân chính tấn chức đến đoán thể tầng thứ hai người này thiên phú thật là đáng sợ mọi người âm thầm kinh hãi tuy rằng thành chu giai đoạn là trong tu luyện nhanh nhất giai đoạn đã từng có người đang ngắn ngủi không đến một tháng trong liền từ nguyên lực sơ sinh tu luyện đến nguyên lực vào thủy do đó nhục thể thành thuyền bước vào nhân cảnh nhưng người như vậy dù sao cũng là số rất ít hơn nữa hao phí vô số tài nguyên mới lấy được thành Hú hổ, ngay cả những này người cũng so ra kém phong thần nếu như dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện mọi người không chút nghi ngờ tối đa nửa tháng hắn là có thể bước vào nhân cảnh Đa Tạ quý sư. Hạ bác hành công một tuần thu khí tức, đối với quý đại sư nói lời cảm tạ. Quý đại sư khoát khoát tay, hội thần cảnh khó có được, hạ có thể bởi vì một cây luyện công cái cọc liền không công lãng phí, không cần cảm tạ ta. Nói xong, hắn nhìn sắc trời một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi, phong thần ngươi thiên tư siêu phàm, nhưng tập võ trên bơi, cần cù mới là trọng yếu nhất. Ngươi vừa có thời gian liền ra tăng tu luyện, không thể chậm trễ, mình mặc chưa. Là. Hạ bác cung kính nói, ta còn có việc, ngày hôm nay liền không dám sát ngươi luyện công, nói xong, Quý đại sư quay đầu nhìn về phía các bá, hỏi: "Các tiên sinh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Quý sư khách khí, các bá cuốn quý đáp: "Ngài nói." "Ngươi có biết hay không, bách Lâm Thành lần cận, có một cái gọi Thành Phong hạp địa phương." Quý đại sư hỏi: "Biết biết." Các bá chỉ vào phương hướng đạo, ngay phía đông nam, dưới đây 50 dặm mà. "Ngài thuận theo đi định nguy thành đường, đến Đông Sơn núi cửa ngã ba, thuận theo bên phải đường nhỏ hướng trên núi đi là có thể đi đến." Ồ! Quý đại sư nhãn tỉnh sáng lên, chắp tay nói: "Đa tạ." Nói xong, hắn đang xoay người muốn chạy, chợt nhớ tới gì đó nhìn Hạ Bắc lướt mắt từ ống tay áo giữa xuất ra một quyển sách tới Phong Thần ngươi bây giờ con đường võ đạo đã là sơ dòm cửa kính hắn đem vật cầm trong tay sách đưa cho Hạ Bắc quyển này ngự phong quyết ngươi lúc rảnh rỗi thử luyện một chút bộ này thân pháp vo kỹ tuy rằng không phải ta trường Hà môn tuyệt học nhưng ta ban đầu đạt được lúc cũng khá phế đi chút khí lực ngoài nội dung quan trọng tinh diệu trong người pháp trên rất có chỗ độc đáo ngươi bây giờ tu luyện có thể ít nhiều có chút bảo mệnh thủ đoạn ngày sau đổi luyện khác thân pháp cũng là làm ít công to quý đại sư này kỳ thực cũng là tạm thời nghĩ tới ngoại trừ thấy Hạ Bắc Thiên phú siêu tuyệt ở ngoài cũng nghĩ đến tiểu tử này phẩm tính, khó tránh khỏi sẽ gặp phải phiền toái gì. Bắc Thần Quốc Tình không gia tộc sự kiện kia, hắn thế nhưng biết đến. Bởi vậy thẳng thắn cho hắn một quyển thân pháp võ kỹ, khiến cho hắn tu luyện, đánh không lại luôn có thể chạy, không phải vậy đã đánh mất tính mệnh thì thật là đáng tiếc. Này, nhìn trước mắt sách, nhất là trong sách một vòng viền vàng, hạ bác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Coi như là thiên hành ngu độc, cũng biết đây là cái gì. Hắn căn bản không dám có nửa phần chối từ, vạn nhất lao đầu thuận nước dong thuyền mà thu hồi đi, vậy hắn sợ rằng nhịp tim không được, trực tiếp liền vỡ trong cổ họng. Hạ Bắc cung cung kính kính đưa tay tiếp nhận, đang muốn tri tạ, lại thấy quý đại sư khoát khoát tay nói, "Không cần cảm tạ ta, muốn tạ ơn, tạ ơn mẹ ngươi đi. Quyền công pháp này cùng nàng cho ta đồ đạc so với không đáng giá nhất tới." Nói xong, hắn dẫn Cổ Chính cùng thiếu nữ cáo từ rời khỏi. Cổ Chính đi lúc, cùng Hạ Bắc gật đầu, mà cô gái kia từ đầu đến cuối chưa từng xem Hạ Bắc liếc mắt, hiển nhiên đối với hắn lần trước đạo kia ánh mắt đắm đuối còn vẫn đi hận. Thấy ba người rời khỏi, Cát Bá sờ theo cảm nói, "Quý đại sư hỏi thăm Thanh Phong Hạp làm gì?" Nơi đó chính là rừng sâu núi thẳm, bình thường hiểu lánh. Không có nghe nói có cái gì người đang ở nơi nào a cất bá lời nói, Hạ Bác căn bản là không có nghe. Hắn lúc này đang đứng ở một loại vô cùng hưng phấn trạng thái, nhìn chằm chằm hệ thống mặt bản. Hệ thống nêu lên, thu được lưu tinh cấp viên vàng công pháp ngự phong quyết. Nhìn mặt bản trên công pháp biểu hiện, Hạ Bác bình thường tính cách lại là bình tĩnh, lúc này cũng kích động đến nhịp tim đều nhanh vài vỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quý đại sư vậy mà tiện tay liền cho mình như vậy một cái đồ đạc. Viên vàng công pháp ngự phong quyết, quyển công pháp này trọng yếu nhất, chính là viên vàng hai chứa đối với thế giới thiên hành dân bản sứ tới nói. Công pháp chính là công pháp, không phân gì đó viền vàng viền bạc. Loại này phân chia chỉ ở nhằm vào người chơi hệ thống trong mới có. Viền bạc công pháp chính là phổ thông công pháp, bất luận cái gì người chơi đạt được loại công pháp này đều là không thể giao dịch trạng thái, chỉ có thể bản thân học. Mà cung viền bạc công pháp một dạng còn có một loại truyền công thủy tinh. Loại này lấy thần niệm ghi chép công pháp thủy tinh, tuy rằng không khóa lại riêng đối tượng, nhưng phàm giới cũng không sản xuất, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, học qua rồi sẽ vỡ vụn. Có thể viền vàng công pháp lại bất động. Loại công pháp này sách được xưng là gốc cái là có thể thông qua nhất định thủ đoạn sao chép thành truyền công thủy tinh, cái này lợi hại. Bởi vì ý vị này, loại công pháp này không chỉ có thể cung cấp cá nhân tu luyện sử dụng, hơn nữa còn có thể là một có thể ổn định thu hoạch tài liệu, cung cấp công pháp sách lược nghiên cứu sử dụng. Nghiên cứu phương pháp rất đơn giản. Mượn trương đại tới nói, mấy vạn giáo viên và học sinh, mỗi người ở thiên hành trong công pháp tu luyện đều không giống nhau. Mà lúc này, nếu như bọn hắn đều học tập ngữ phong quyết, tựa như ở bất đồng hóa học phối phương trong, thêm vào cùng loại thuốc thử, xuất hiện chính là bất đồng phản ứng hóa học. Cho dù là tàn mạn không mục đích mà đụng luôn có thể đụng ra gì đó kinh thiên địa quỷ thân khiếp thứ đi ra. Bởi vậy, Viên Vàng công pháp đối với cá nhân tới nói này có lẽ không có gì dùng, nhưng đối với một đoàn thể tới nói, tác dụng có thể to lắm. Bởi vì nó đại biểu không chỉ có là một môn công pháp, vẫn là một cái quần quận không ngừng thực nghiệm tài liệu, cùng với lấy loại tài liệu này làm trụ cột công pháp tổ hợp sách lực, mà ngân hà phạm giới cho tới nay mới thôi, Viên Vàng công pháp mới bất quá 2 300 bản. Có thể tưởng tượng kỳ trân quý. Chỉ tiếc, một quyển Viên Vàng công pháp mỗi ngày tối đa chỉ có thể sao chép ba cái truyền công thủy tinh hơn nữa những này truyền công thủy tinh tài liệu giá trị xa xỉ, ngoài bản thân giá cả, cũng đã vượt qua dùng những phương thức khác đạt được công pháp. Không phải vậy lời nói, chỉ cần là bắt được quyển sách này, Hạ Bác liền phát tài. Bất quá Hạ Bác vẫn là rất hài lòng. Ban đầu lao tiền vì mình sự tỉnh, thế nhưng mất không ít công sức, qua lại buồn ba. Nếu như đem quyển công pháp này làm một phần hồi báo lệ vật lời nói, hắn chắc hẳn sẽ thập phần vui vẻ. Dù sao viền vàng công pháp đối với cá nhân tới nói cũng không có tác dụng gì đem viền vàng sách cẩn thận từng ly từng tí mà cắt xong, Hạ Bác quay đầu nhìn về phía các bá, hỏi nói, các bá Ngươi mới vừa nói gì đó? Các Bá đưa một ly trà cho Hạ Bắc, nói nói, "Nhị thiếu gia, ta là nói không biết Quý đại sư đi Thanh Phong Hạp làm cái gì. Chỗ đó, bình thường ngay cả dân bản xứ cũng là rất ít đi, chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm." Ồ. Hạ Bắc sửng sốt, nói nói, "Thông thường tới nói, đi một cái địa phương không phải tìm người, chính là tìm đồ tìm người khẳng định không có. Các Bá đạo, muốn tìm gì đó đồ đạc sao? Ta cũng không có nghe nói nơi đó có cái gì bà bối." Các Bá nói xong, từ cố chỉ huy người hầu thu thập vỡ vụ luyện công cái cọc đi. Thiết Lân đồng gỗ luyện công cái cọc hiển nhiên đã không thích hợp thiếu gia dùng, hắn được nhanh lên còn trên một cái càng rắn chắc mới được, cũng không thể làm lỡ thiếu gia luyện công. Vừa nghĩ tới nhà mình thiếu gia thiên phú xuất chúng như thế, các bá liền không nhịn được trong lòng lửa nóng. Hắn nghĩ, chờ thiếu gia mấy ngày nay ở trong này hảo hảo tu luyện, ngày sau hoàn thành đoán thể thành chu, đột phá đến những cảnh, về đến nhà hướng phu nhân trước mặt vừa đứng, không biết phu nhân hài lòng đến mức nào đâu. Mà các bá không chú ý chính là, ngay hắn nói ra bảo bối hai chữ lúc, hạ bác con mắt mạnh sáng ngời. Bà bối? Hạ bác thật nhanh ở trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Bạch Lâm Thành tất cả mà theo từng cái một ký ức mảnh nhỏ xuất hiện, hạ bác nhãn tỉnh sáng lên năm chương 43. bạch qua nữ bi, chắc thế bạch qua dưa mở nguyên lai này bách lâm thành tuy rằng gần vào thâm sơn, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một bờ bãi vô danh rách nát thành nhỏ, nhưng trên thực tế nàng ở thiên nguyên tinh tộc trong lịch sử phi thường nổi danh, nó danh khí xuất xứ từ một hồi phát sinh ở thành nhỏ mặt đông vùng núi chiến tranh sử sưng bách lâm chi chiến, cuộc chiến tranh này phát sinh thời kỳ là thiên nguyên tinh tộc thời kỳ thượng cổ, thời điểm đó bọn hắn vừa mới mới vừa phát hiện nguyên lực. Văn minh vẫn còn rất cấp thấp trình độ, lãnh thổ cũng giới hạn với ngoài Mẫu Tinh Tiên Nguyên Tinh. Lúc đó, có hai cái vương quốc bởi vì kẻ thù chuyển kiếp cùng danh giới tranh đoạt, mâu thuẫn cuối cùng đã tới mức không thể điều giải. Cuối cùng ở cái địa khu này bạo phát một hồi đại chiến. Trận chiến đấu này tổng cộng có 6 trận chiến dịch, trước sau cuối cùng 3 năm, có trên trăm vạn người tham chiến. Lấy ngay lúc đó Thiên Nguyên Tinh tộc văn minh trình độ, như vậy đại quy mô chiến dịch đã có thể nói chưa từng có ai. Một trận chiến này thẳng giết được thiên địa không ánh sáng, máu chảy thành sông, không chỉ hai nước binh lính bình thường cùng bình dân thương vong thảm trọng rơi xuống cường giả càng là vô số kể, trong đó bao quát một cái vương quốc Đại Quốc Sư cùng một cái khác vương quốc Đại Nguyên Soái. Có người nói, hai người này là ở cuối cùng một hồi trong chiến dịch tham chiến, làm hai cái vương quốc riêng phần mình mạnh nhất võ giả, bọn hắn là cả đời sinh tử đại địch. Ở một trận chiến này giữa, bọn hắn đấu tròn 30 ngày, cuối cùng đồng quy vô tận. Mà theo hai vị này mạnh nhất võ giả ngã xuống, chiến tranh cũng liền vô lực ở kéo dài nữa. Hai cái vương quốc đều nguyên khí đại thương, bị quanh thân những quốc gia khác thừa dịp hư ảo mà vào, ở sau đó mấy chục trong năm lần lượt diệt vong đây là bách lâm thành lịch sử mà thế giới thiên hành là căn cứ thiên nguyên tinh tộc lịch sử sáng tạo, như vậy, này Bách Lâm Thành tự nhiên không biết cùng lịch sử không liên hệ chút nào. Trên thực tế, thông qua ký ức mà nhỏ, Hạ Bác vừa vẫn phát hiện, quý đại sư tìm kiếm Thanh Phong hạt cùng Bách Lâm Thành đoạn lịch sử này giữa một cái kéo dài nghìn năm bí ẩn có quan hệ. Này bí ẩn chính là đại quốc sư cùng đại nguyên soái di thể rơi xuống. Là ngay lúc đó đỉnh cấp cường giả, hai người kia giữa bất kỳ một cái nào ngã xuống, đều là kinh thiên động địa đại sự, càng không nói đến hai người đồng quy vô tận. Tới bọn họ cảnh giới, dù cho bọn mình cũng nhất định sẽ lưu lại truyền thừa của mình. Có thể hết lần này tới lần khác, một hồi sau đại chiến, hai người vậy mà hoàn toàn tiêu thất. vô luận là năm đó song phương giao chiến vẫn là hậu nhân, chưa từng có thể tìm được bọn họ di thể. càng miễn bàn bọn hắn lưu lại truyền thừa. nay bí ẩn, một mực khốn nhiễu mọi người ở thiên nguyên tinh tộc chân thật trong lịch sử, thẳng đến nghìn năm rồi mới có người ở bách lâm thành mặt đông một cái tên là thành phong Hạp địa phương, ngẫu nhiên phát hiện một cái thời không chạy loạn khe hình thành bí cảnh. hơn nữa ở bí cảnh giữa tìm được rồi hai vị cổ đại cường giả di thể cùng bọn họ lưu lại truyền thừa. Tuy rằng nghìn năm sau Thiên Nguyên Tinh Độc ở Thiên Đạo Chi Lộ Thượng đã vượt xa năm đó, ngàn năm trước đỉnh cấp cường giả đã không coi vào đâu, nhưng hai vị cường giả truyền thừa phát hiện vẫn là chấn động một thời. Mà khi Hạ Bác từ ký ức mảnh nhỏ giữa tìm được truyền thừa nội dung cụ thể rồi, trong lòng không khỏi đống nhiên giật giật, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hướng tới không nứt. Thế nhưng Hạ Bác đem tất cả tư liệu đều gỡ ở một lần, nghĩ thầm phải tìm được cái thời không kia chạy loa khe, không chỉ phi thường trùng hợp, hơn nữa còn cần một vật mới được. Lẽ nào Quý Đại Sư chiếm được vật này? Nghĩ tới đây. Hạ Bác không khỏi một tiếng thở dài. Quý đại sư nếu hỏi thăm Thanh Phong Hạp, vậy thì đại biểu hắn rất khả năng chiếm được vật kia. Mà ở dưới tình huống như thế, này cơ bản liền ý nghĩa cái kia truyền thừa cùng mình không có quan hệ gì. Bản thân chớ chỗ nhúng một tay, ngay cả hỏi cũng không thể hỏi. Này là Đại Lục Thiên Đạo quý củ, nhất là loại này tìm kiếm truyền thừa bí cảnh một loại không hết bí mật, rất kiêng kỵ người khác nhúng tay hỏi thăm. Nếu là có người xuất thủ tranh đoạt, vậy càng là không chết không thôi. Buồn bực một hồi, Hạ Bác chợt đem chuyện này cho bỏ qua. Rất nhanh, Các bá đã lắp đặt được rồi, một cái mới luyện công cái cọc, này luyện công cái cọc là vàng kim đan một chế tạo, bên ngoài còn bao gồm mấy chục tầng băng tạm ti chức thành tấm vải, không chỉ so với thiết lân đồng gỗ càng kiên cố, hơn nữa còn có tính dai, cũng đủ hắn kể từ bây giờ luyện đến đoán thể bốn tầng. Hạ Bác bính trừ tập nghiệm, toàn tâm toàn ý mà luyện. Nay một luyện, chính là vài giờ đồng hồ. Thằng đến sức cùng lực kiện, hắn mới mở ra khống chế mặt bản, tuyển chọn trở lại thế giới hiện thực. Mà lần này, theo ý thức bay lên, hắn thấy trở mình lộn lại thời không ma trung ở trước mắt cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một viên cát bạc sau đó bay vào vô tận trong hư không, Mà ở hư không đầu cùng là một cái giường như khổng lồ đồng hồ cắt vậy thời gian chi trận đại biểu bản thân thời không ma chung, liên hòa vào này do vô số thời không ma trung tạo thành đại trận ở giữa dung nhập đi vào biến mất hạ bất biết này to lớn thời gian chi trận chính là thiên hành tự đi diễn biến lịch sử, mà này là lần này quý đại sư đến đây hiện nhiên là vận mạng mình tuyến một cái trọng yếu tiết điểm bây giờ bản thân kinh lịch đã viết vào thiên hành lịch sử nó đem trong tương lai thời gian chi trong trận dẫn phát xích vận mệnh biến hóa phản ứng rất nhanh Hạ bác về tới khoang truyền tống, một bước vào bên trong khoang thuyền, hắn liền nhanh chóng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng chen vào trong miệng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, kinh khủng kia cảm giác đói gần như là theo nhau mà tới, cả người giống như hư thoát thông thường vô lực. May mà hắn động tác mau, không phải vậy lời nói, sợ rằng lại được nhiều nếm thử vài giây loại này khó chịu tư vị. Hai quản dịch dinh dưỡng xuống bụng, Hạ bác ở khoang truyền tống trong ngây người tốt mấy phút, thẳng đến cảm giác mình khôi phục rồi, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Mà lúc này, phòng huấn luyện trong đã là một mảnh yên tĩnh, các đội viên sớm đã kết thúc huấn luyện rời khỏi. Bất quá, Hạ Bác phát hiện, trừ mình ra khoang truyền tống ở ngoài, không ngờ còn có một cái khoang truyền tống ở vào mở ra vận hành trạng thái. Mà này khoang truyền tống người sử dụng chính là Bùi Tiên. Quả nhiên rất khắc khổ a. Hạ Bác lắc đầu, thu dọn đồ đạc rời khỏi. Lúc ra cửa, hắn thấy cái khác trợ lý huấn luyện viên Tần Văn Ba đang đứng ở cuối hành lang dựa vào cửa sổ hút thuốc khu hút thuốc, nhìn thấy hắn, còn sững sốt một chút. Lúc này mới đi. Tần Văn Ba hỏi. "Đúng vậy?" Hạ Bác hỏi, "Tần trợ lý huấn luyện viên còn không có tan tầm. Trong tay còn có chút công tác, sợ rằng muốn làm thêm giờ." Thần Văn Ba cười cười, thần tình không được tự nhiên. Thấy thang máy tới, Hạ bác hướng hắn khoát qua tay, vào thang máy. Thần Văn Ba nhìn thang máy chữ số biến hóa, vứt bỏ tàn thuốc, chậm rãi đi vào phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện trông như trước kiến tĩnh, từng hàng khoang chuyển tống giữa cũng chỉ có một còn ngọn đèn loài sáng. Thân Văn Ba rót cho mình ly cà phê, chờ đợi. Khoảng chừng sau nửa giờ, theo đinh một tiếng vang, vận hành giữa khoang chuyển tống đỉnh chỉ ông ông ngâm hưởng. Sau một lát, Bùi Tiên đi ra. Bùi Tiên. Thần Văn Ba đứng dậy hô. Bùi Tiên nhìn hắn một cái, thần tình lạnh lùng, hỏi nói, có việc gì thế? Đối với Bùi Tiên loại này lạnh lùng mà trực tiếp phong cách, Tần Văn Ba ngược lại rất quen thuộc, ngược lại cũng không cho rằng nỗ, chỉ gật đầu nói, "Ta cố ý ở lại chờ ngươi, nghị Hàn Huyền với ngươi trò chuyện." "Trò chuyện gì đó?" Bùi Tiên đi tới khu nghỉ ngơi, nhìn chăm chú vào Tần Văn Ba. "Có thể ngồi xuống trò chuyện sao?" Tần Văn Ba nói, "Là liên quan tới tiền huấn luyện viên Bùi Tiên con mắt hơi hiếp đón ánh mắt của hắn, Tần Văn Ba có chút không thinh hứng. Tuy rằng thiếu niên này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi, có thể ánh mắt của hắn thực sự quá sắc bén, cũng quá trong suốt điều này làm cho Tần Văn Ba có một loại bị cường quang xuyên thấu cảm giác. Ta nói thẳng đi." Tần Văn Ba nói, "Hiện tại câu lạc bộ trên dưới, vô luận là chiến đội vẫn là tầm quản lý, đối với tiền huấn luyện viên đều rất bất mãn ý cho nên, ta thủ mặt trên chỗ nhờ, tới nghe một chút ý kiến của ngươi." Mặt trên. Bùi Tiên lạnh lùng khẽ miệng hiện ra một tia trầm trọng. "Bất quá, hắn vẫn vòng qua sofa ngồi xuống tới, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Tần Văn Ba ở hắn ngồi đối diện xuống tới, trầm mặc một chút, hỏi nói, "Ngươi nói một chút đối với tiền huấn luyện viên, cái nhìn đi, có sao nói vậy?" "Vô năng." Bùi Tiên nói. Tần Văn Ba đợi một hồi, lại thấy Bùi Tiên nói hai chữ này rồi liền không nữa ý lên tiếng. Hắn thần tình cổ quái, không có. Còn cần ta nói gì đó. Bùi Tiên mang dương mắt ra nhìn hắn, hiện tại chiến đội tình huống là dạng gì, lẽ nào các ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta đương nhiên biết rõ. Tần Văn Ba cười khổ nói, có thể ngươi phải biết, ở trường học tầng quản lý xem ra, tiền huấn luyện viên vẫn rất có bản lĩnh, hắn chẳng những có chức nghiệp đội huấn luyện viên chính vân sáng, hơn nữa chế định kế hoạch huấn luyện, chiến thuật phối hợp phương án, cũng chọn không phạm sai lầm thấy Bùi Tiên ánh mắt tràn ngập trào phúng. Tần Văn Ba nhấc tay nói, hảo hảo. Coi như chúng ta biết, nhưng là muốn cho mặt trên minh bạch mới được ca. Tân trợ lý huấn luyện viên Bùi Tiên bình tĩnh nói, vậy không phải của ta vấn đề. Tân Văn Ba nhìn hắn, trầm mặc một chút, mở miệng nói, qua một tháng nữa, chính là giải đấu liên trường học. Ta nói thẳng, nếu như chúng ta không hy vọng đến lúc đó, là vị này tiền huấn luyện viên dẫn theo chúng ta đánh tranh tài, như vậy chúng ta đã không thời gian. Vậy thì thế nào? Bùi Tiên nói, khiến cho hắn rời đi. Tân Văn Ba giữ khoát nói. Bùi Tiên meo mắt, ngẩng đầu lên, ai vậy ý tứ? Vương quản lý. Tân Văn Ba thản nhiên nói, Vương quản lý cùng tiền huấn luyện viên ở giữa mâu thuẫn người cũng rõ ràng. Tuy rằng thoạt nhìn, đây là bọn hắn giữa hai người đấu tranh, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết là, vương quản lý đã thỉnh động Hoàng Kỳ Hiểu Hoàng huấn luyện viên. Chỉ cần tiền Rick đa rời đi, Hoàng huấn luyện viên lập tức là có thể trợ vị. Hoàng Kỳ Hiểu. Bùi Tiên ánh mắt một ngừng, này người hắn là nghe nói qua. Đúng vậy. Tần Văn Ba gật đầu nói, vì thuyết phục Hoàng huấn luyện viên, vương quản lý mất rất lớn công phu. Mà bây giờ vấn đề, chính là chúng ta muốn đem tiền Rick đa đánh đuổi mới được. Cho nên các ngươi lại tìm ta. Bùi Tiên hỏi. Đúng vậy, Tần Văn Ba dồn ánh mắt của hắn, khẽ mỉm cười nói, Bởi vì nếu như không có đầy đủ lý do, chúng ta không có cách nào khác đánh đổi tiền đích đa. Mà ở này ở giữa, đội viên đối với huấn luyện viên cái nhìn tuyệt đối là trọng yếu nhất, là tầng quản lý đầu tiên muốn suy tính nhân tố. huống hổ theo ta được biết, nếu như nói trong đội ai xem thường nhất hắn, cũng nhất không sợ đắc tội hắn lời nói, vậy cũng chỉ có ngươi. Thấy Bùi Tiên im lặng không lên tiếng, Tần Văn Ba nói, ta biết lý tưởng của ngươi. Nói thật, ngươi có thiên phú, hơn nữa lại khắc khổ. Người tương lai độ cao là chúng ta loại người này ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Có thể chính vì vậy hắn hơi tham vượt qua thần. Nhìn chằm chằm Bùi Tiên con mắt, "Lẽ nào ngươi liền cam tâm đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một cái vô năng huấn luyện viên chính trên người? Cam tâm khiến cho này con người làm ra ngươi chiến tích tăng một khoản lại một bút thất bại đi chép. Nếu như đổi hắn đi, khiến cho Hoàng Kỳ hiểu huấn luyện viên tới, năm nay giải đấu liên trường học chúng ta ít nhiều còn có chút hy vọng." "Giống như quả hắn tiếp tục ngồi ở vị trí này các ngươi cần ta làm cái gì?" Bùi Tiên cắt đứt Tần Văn Ba, hỏi. Trần Văn Ba nụ cười, phun ra hai chữ, "Bài huấn." Bùi Tiên nhìn hắn, mặt không biểu tình. tân Văn Ba nói, "Vương quản lý đã chuẩn bị mời dự họp hội nghị." thướng tiền đích đa hạ thủ nhưng nếu như chỉ là một ít không đau không nhột vấn đề lấy tiền đích đa hậu trường muốn đem hắn lấy xuống cũng không dễ dàng chúng ta hoặc là không làm muốn làm sẽ phải đem sự tình làm lớn chuyện Nào đến ngay cả hiệu trưởng cũng ấn không nổi nông nỗi nói xong, tần văn ba cười cười nói ngươi nhìn những này ta đều theo như ngươi nói đủ để biểu thị thành ý của ta đi ngươi có thể yên tâm ta cũng không có bắt ngươi khi thương sự ý tứ trên thực tế giống ta loại này thượng xuyến hạ khiêu nhân tài là thương Bùi tiên vẫn là một trận chờ mặn tần văn ba con ngươi đảo một vòng Biết rõ mà còn cố hỏi nói, đúng rồi, Dương thành phó bạn thế nào?" "Ta xế chiều hôm nay tới lúc, nhìn ngươi giận đùng đùng xông ra, là bởi vì phó bạn không qua được sự tình sao?" Vừa nghe Tần Văn Ba nhắc tới này, Bùi Tiên sắc mặt rốt cục nổi lên biến hóa. Hắn mắt lạnh nhìn Tần Văn Ba nói, "Nếu như các ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện lời nói, vậy thì thật là tốt, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút." "Ngươi nói?" Tần Văn Ba nói. "Hạ Bác làm một bạch qua, Bùi Tiên hỏi nói, chuyện này ngươi biết không? Ngươi như thế, thế nào tiến đội trường học?" "Hạ Bắc. Tần Văn Ba ngẩn ra, Trận con mắt đột nhiên trợn to, bạch qua. Người không biết. Bùi Tiên to mày. Đây là thật. Tân Văn Ba bỗng nhiên đứng dậy, vội vang nói, "Làm sao ngươi biết? Mau nói cho ta một chút, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" 4. Chúc mọi người Tân Xuân vui sướng, chó năm được đại vận. Chương 44. Hạ Bác tiến trường đại, còn gia nhập trường đại Thiên Hành đội trường học. Tôn Quý Kha đi vào Lý Hành văn phòng lúc, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lý Hành sắc mặt âm trầm gật đầu, "Là trường đại câu lạc bộ tổng quản lý Vương Tiêu sinh tự mình gọi điện thoại cho ta." ngươi và hắn có giao tình." Tôn Quý Kha cắn răng, ở Lý Hành trước mặt ngồi xuống tới, Hạ Bác này tạm chủng ngược lại đủ sẽ luôn túi, cư nhiên khiến cho hắn cho vào trường đại. "Không có gì giao tình, bất quá chỉ là nhận thức mà thôi." Lý Hành tiếp đó Tôn Quý Kha trên một câu hồi đáp, hắn nói Hạ Bác không phải từ trong tay của hắn tiến trường đại, mà là từ huấn luyện viên chính tiền Rick đa cái tuyến kia đi. Nghe nói vì hắn, tiền ích đa cơ hồ đem trường đại toàn bộ tầng quản lý đều đánh cái thông quan. "Ồ." Tôn Quý Kha con mắt híp lại, Tiên Rick đa cùng hắn có quan hệ gì, đáng giá vì hắn bán như vậy lực? Quan hệ thế nào cũng không biết. Lý Hành cao mày nói, "Đây cũng là ta kỳ quái địa phương." Tôn Quý Kha hỏi nói, "Cái kia Vương Tiêu Sinh có ý tứ, hắn chủ động gọi điện thoại cho ngươi, là muốn lấy lòng, còn là muốn cái giá bao nhiêu tiền, hắn có thể hay không đem tạm chủng kia đánh đuổi." "Đây là ta gọi điện thoại gọi ngươi tới nguyên nhân." Lý Hành đứng dậy rót hai ly whisky, đưa một chén cho Tôn Quý Kha, nói, "Vương Tiêu Sinh cùng Tiền Lịch Đa là đối đầu." Nghe được này, Tôn Quý Kha nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, hắn có thể đánh đuổi Hạ Bác. Lý Hành nói, "Có thể nói như vậy." Vương Tiêu Sinh nghĩ hướng Tiền Lịch Đa hạ thủ. Hắn gọi điện thoại qua đây. Một là cho chúng ta tin tức này, coi như là bạn tốt. Thứ hai, là muốn nghe được Hạ Bắc Thiên Hành thực lực. Hạ Bắc Thiên Hành thực lực. Tôn Quý Kha sửng sốt, trận cười khinh miệt lên, hắn đại thiên hành vòng tròn, ta ngay cả tên của hắn đều chưa nghe nói qua. Ồ. Oh. Lý Hành hỏi, hắn không đi thế giới thiên hành. Ai biết hắn có đi không? Tôn Quý Kha phe phẩy chén trong rượu, nhớ lại một chút, nói nói, dù sao hắn đại tiến thiên hành trong những người này, chưa nghe nói qua hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Hành nói, ngươi biết, cái vòng này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Ta là Hán Đại đội trưởng học thủ tịch tinh đấu sĩ, bất kể là chiến đội này đầu vẫn là công hội đầu kia, có chuyện gì đều lượn quanh không ra ta. Nhất là thực lực mạnh cái vòng này, cơ bản đều là của ta người hắn thẳng thắn để chén rượu xuống, lấy ra điện thoại di động, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dù sao ta chưa nghe nói qua hắn. Rất nhanh, Tôn Quý Kha liền nói chuyện điện thoại xong. Kết thúc cho chuyện, hắn đối với Lý Hành nói, Hán Đại công hội căn bản cũng không có người này đăng ký ghi chép. Không có ghi chép. Lý Hành có chút kinh ngạc, chợt hứng thú, ta nghe nói hắn từ năm thứ nhất đại học tiến Hán Đại, đến hiện tại đã 6 năm. Nếu như hắn chơi thiên hành lời nói, không có khả năng không gia nhập bản thân đại học công hội đi. Theo lý thuyết là như thế này, Tôn Quý Kha nói, trừ phi hắn không chơi. Một nói đến đây, hai người liếc nhau, đều thần tình ngạc nhiên. Thế giới này không đi thế giới thiên hành người, đơn giản là lân mao phượng sừng, ít lại càng ít. Nhất là người thanh niên, nhịn được không đi thế giới thiên hành càng là gần như tuyệt tích. Không nói khác, ngay cả Lý Hành, thậm chí Tôn Quý Kha phụ thân Tôn Khải Đức, cũng riêng phần mình ở thế giới thiên hành giữa có thuộc về mình một loại khác sinh hoạt đối với người hiện đại tới nói, vậy hoàn toàn chính là nhiều đi ra một đoạn nhân sinh. Ai sẽ bỏ được từ bỏ, thế nhưng, đây cũng là nhất có thể giải thích Hạ Bắc ở trường đại 6 năm, cư nhiên không có ở trường đại công hội đăng ký lý do. Nói cho cùng ở người nghèo ở giữa, muốn đi thế giới thiên hành nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào gánh vác người, cũng có như vậy một ít. Huống hồ Hạ Bắc có người nói không chỉ ở trường học thư viện trong làm nhân viên quản lý, hơn nữa còn ở đạo sư phòng thí nghiệm kiêm một phần công tác, hơn nữa bình thường đi học. Thời gian đều bị chèn lích, hắn thế nào có tinh lực trên tiến hành? Huống hồ, coi như điều kỳ quái nhất suy đoán, hắn là cố ý ẩn nút trên tiến hành, không cùng hán đại người quen biết chơi vậy hắn cũng tất nhiên không là cao thủ gì, giống như tôn quý kha, từ nhỏ đến lớn, gần như là toàn thân tâm đầu nhập thiên hành ở giữa, mới có bây giờ thành tích. vì thế, hắn ngay cả đại học không ít trường trình học, đều chỉ lấy cái khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn điểm mà thôi. mà đây là trường học đặc biệt cho hắn vị này, thủ tịch tinh đấu sĩ si phúc lợi, người nhắc nhở ta. lý hành thật nhanh lượn quanh trở lại bàn công tác sau, cầm điện thoại lên, ta nhận thức một cái hợp tác chiến đấu người. người này cũng là người phụ thân bằng hữu, ta có thể tìm hắn hỗ trợ tra một chút hạ bắc đăng ký thời gian. tôn quý kha gật đầu, thân tình trở nên trương. Hợp tác chiến đấu là nước Cộng hòa Ngân Hà chuyên môn quản lý thiên hành cơ cấu, mà tất cả người chơi đăng ký lúc cũng sẽ ở hợp tác chiến đấu kho dữ liệu trong lưu lại tư liệu. Bất quá, đây không phải là tùy tiện người nào đều có thể tra, cũng chỉ có loại này thầm kín quan hệ nhân gia mới có thể hỗ trợ liếc mắt nhìn. Dù vậy, cũng tuyệt không có thể ngoại truyện. Vui, Phạm Minh sao? Ta là Lý Hành. Lý Hành gọi điện thoại, thanh âm trở nên đầy nhiệt tình, cười hiếp mắt tốt một trận hàn huyên rồi mới cắt vào chính đề đối phương mặc dù có chút khó xử, bất quá vẫn là hỗ trợ tra xét một chút, thấp giọng ở trong điện thoại nói để điện thoại xuống lúc. Lý Hành nụ cười trên mặt đã nói rõ đáp án. Tiểu tử kia đăng ký thời gian, chỉ sợ ngươi nằm động cũng muốn không đến. Lý Hành nói. Tôn Quý Kha vội vàng hỏi nói, lúc nào? Lý Hành cười ha ha, ngày hôm qua. Hắn thêm vào trường đại rồi, vừa mới mới vừa đăng ký đăng nhập thiên hành. Tôn Quý Kha bỗng nhiên đứng dậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bạch qua, hắn là một bạch qua. Trường đại huấn luyện viên chính lại dám chiêu một cái bạch qua tiến đội trường học. Vương Tiêu Sinh còn tưởng rằng này Hạ Bắc là cao thủ gì đâu, đặc biệt muốn từ ta đây mà đạt được điểm thông tin. Lý Hành cầm điện thoại lên, ta tin tưởng. Hắn sẽ thật cao hứng nghe được cái này. Uy, vương quản lý sao? Trở lại ký túc xá, Hạ Bác tắm rửa một cái, sau đó điểm điều thuốc, mở ra con não. Theo quang não vận hành, một cái linh kiện lập thể toàn bộ tin tức chế tạo hình xuất hiện ở trước mắt. Hạ Bác bắt đầu công tác đạo sư Lý Tương Minh đảm nhiệm tổng thiết kế tập đoàn Bản tình, là nước Cộng hòa Ngân Hà bảy nhà lớn nhất sinh vật động giáp chế tạo xí nghiệp một trong, không nhưng có tài lực hùng hậu, cường đại nghiên cứu khai phá cùng cao cấp nhất chế tạo kỹ thuật, hơn nữa làm vì quốc phòng bộ quân bị mua sắm chỉ định đơn vị, ngoài xúc tu thâm nhập nước cộng hòa trình dưới, quân giới kinh tế và nghiên cứu khoa học trở các lớn lĩnh vực đây tuyệt đối là một cái kinh khủng quái vật. Không lồ, thuộc về tùy tiện dầm chân một cái, đều có thể dẫn phát một hồi địa chân cái loại này. Mà lần này, học viện đánh nổi khai phá công tác, là một cái cải tiến hình hàng ngục. Tập đoàn bản tinh bản thạch đời thứ 6 sinh vật động giáp. Loại này động giáp từ 3 năm trước đây định hình sản xuất tới nay, vẫn luôn là nước cộng hòa quân đội chủ lực chiến giáp một trong, ngoài phục vụ đối tượng chủ yếu là hậu cần công trình bộ đội, có thể đại phúc độ để thăng vận tải dỡ hàng, đường trải cùng với các loại công sự phòng ngự, cơ giới hạng nặng sửa chữa hiệu suất. Cũng chính vì vậy, Loại này sinh vật động giáp cũng thâm thụ dân gian yêu thích từ loại đẩy rời đi đến nay tổng lượng tiêu thụ đã vượt qua 10 triệu chiếc Tuy rằng thuộc về đi lượng cấp thấp loại nhưng đây cũng là rất rất giỏi thành tích đối với một mực chủ đạo tập đoàn bản tinh động giáp khai thác lý tương minh giáo sư tới nói loại này cải tiến loại bất quá chỉ là thuận lợi làm sự tình mà thôi giao cho môn sinh tưởng văn minh chủ đạo khai phá đã đủ rồi năm nay 47 tuổi tưởng văn minh thân hình cao lớn mặc một trường Quốc chứa khuôn mặt hoặc nhìn lô vo hữu lực nhưng chỉ cần tiếp xúc qua hắn người liền biết được người này kỳ thực nói chậm đầu tư lý khí chất cao nhã làm Lý Tương Minh môn sinh bất ý, Tưởng Văn Minh có thể nói tận được chân truyền, không nói khoa trương chút nào. Lý Tương Minh rồi, Tưởng Văn Minh chính là nâng lên trường đại động giáp học viện đại kỳ duy nhất nhân tuyển. Lần này khai phá vốn là không coi vào đâu độ khó cao, lại thêm Hạ bác loại tầng thứ này nghiên cứu sinh, nguyên bản chính là phòng thí nghiệm chuôi thức ăn tầng dưới chót nhất động vật. Bởi vậy, Tưởng Văn Minh giao cho hắn công tác cũng đều là chủ cột nhất đối với Hạ bác tới nói, những công việc này quả thực cùng chơi một dạng đương nhiên. Hạ bác tính cách là hoặc là không làm, muốn làm liền phải làm cho tốt. Lúc này một đầu nhập chính là hoàn toàn văng ngã. Tháng đến 12 giờ khuya, hắn mới rối người bảo tồn tiến độ, đang chuẩn bị đi lúc ngủ, chợt nhớ tới mình đáp ứng như Tiểu Đồng Dương Thành Phó Bản hướng dẫn chiến thuật. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngáp, mở ra một cái Thiên Hành Phó Bản biên tập máy, bắt đầu chế tác bản thôi diễn hướng dẫn chiến thuật văn kiện đối với Dương Thành Phó Bản. Hạ Bác trước đây thì có hiểu biết, này Phó Bản là độ khó cấp C 2 thế giới Thiên Hành Thánh Điện Phó Bản từ E đến A, chia làm 5 cái bất đồng độ khó tầng thứ, mà mỗi một tầng thứ lại từ 5 đến một chia làm 5 bậc, E 5 Phó Bản độ khó thấp nhất, A 1 Phó Bản độ khó cao nhất. Bất quá. Đây chỉ là cơ sở độ khó hệ thống, mà ở A1 độ khó trên còn có S, 3S đẳng cấp siêu độ khó cao. Đương nhiên, những tiêu cách trường đại chiến đội đều quá xa. Trên thực tế, liên chỉ là này cấp C2 phó bản cũng đã vượt ra khỏi trường đại chiến đội phạm vi năng lực. Nói cho cùng, đại học chiến đội đều là do 18-23 tuổi khoảng chừng người thanh niên tạo thành. Nay cũng liền ý nghĩa, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, tối đa có thể khiêu chiến chỉ là C4 C5 cấp phó bản đẳng cấp này, là đại học chiến đội chủ công phó bản đẳng cấp, không riêng trường đại như vậy, các đại học chiến đội cũng đều cơ bản như vậy. Thỉnh thoảng khiêu chiến một cái C3 cấp phó bản, đối với hắn đám tới nói, đều là một cái cần đại lượng đầu nhập và chuẩn bị đại chiến dịch. Mà độ khó C2 phó bản vẫn còn C3 trên. Nếu như dùng mô phỏng trò chơi tới nêu ví dụ lời nói, tựa như 20 cấp nhân vật đi khiêu chiến 30 cấp phó bản, độ khó không phải thông thường lớn đương nhiên, này cũng không phải toàn bộ không khả năng. Bởi vì thế giới thiên hành là không khó khăn phân chia. Những này độ khó đẳng cấp đều là nước cộng hòa hợp tác chiến đấu, thông qua ngân hà nhân tộc chinh chiến thiên hành 300 năm qua tích lũy kinh nghiệm tổng số theo chỗ xác định, cũng không là tuyệt đối Chí, Hạ bác chợt nghe nói Sơn Hải Đại học đã qua này phó bản. Nếu như đội thành trước đây, Hạ bác là cầm không ra hướng dẫn chiến thuật tới. Sơn Hải Đại học có thể vượt qua, đó là bởi vì bọn hắn chiến đội thực lực càng cao, cũng là bởi vì bọn hắn ở phương diện này tích lũy càng sâu. Nhưng loại này cấp bậc thấp chiến đội khiêu chiến đẳng cấp cao phó bản hướng dẫn chiến thuật, là nhân ra hao tốn không biết ít nhiều tài nguyên, thử bao nhiêu lần mới thành công bí quyết, làm sao có thể công khai? Bởi vậy, muốn ở công khai trong tài liệu tìm được hướng dẫn chiến thuật, hoặc là cho rằng bằng vào những này thô thiển thông tin liền qua cửa, không khác người si nói ngọng bất quá bây giờ Hạ Bác lại không giống nhau. Mặc dù không có sẵn hướng dẫn chiến thuật có thể dùng, vậy do mượn trong đầu ký ức mảnh nhỏ chỗ chịu tải Dương thành phố bản thông tin, hắn chí ít có thể tìm được hơn 10 loại khiến cho trưởng đại chiến đội thông quan phương pháp. Mà lần này, hắn lựa chọn nhất đầu cơ trục lợi một loại. Một giờ sau, đem đã hoàn thành hướng dẫn chiến thuật văn kiện chuyển tới cá nhân mạng lưu trữ đám mây trên, Hạ Bác lúc này mới ăn một ống dịch dinh dưỡng, tắt đèn lên giường ngủ 5. Chương 45. ngay kế rất sớm, Hạ Bác vừa dậy giường, liền ra trường học, đón xe tới Dũng khí ma trận câu lạc bộ. Câu lạc bộ vẫn là một mảnh rối gen cảnh tượng. Mấy chục chiếc quang truyền tống đem câu lạc bộ trong trong ngoài ngoài đều chiếm cái chân đầy, lắp đặt các công nhân càng là qua lại hối hả, chân không chạm đất. Bất quá, ở nhìn thấy Hạ Bắc rồi, đội trưởng kia cùng ngày hôm qua mấy cái công nhân đều buông xuống công việc trong tay mà vây kín tới Hàn Huyên gọi. Vậy nhiệt tình ra dấp, khiến cho rất nhiều ngày hôm qua không ở tại chỗ câu lạc bộ nhân viên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Bắc, không biết tiểu tử này là ai. Cùng các công nhân chào hỏi, Hạ Bắc vào câu lạc bộ, ở trước sân khấu thông báo cùng dưới sự chỉ dẫn hướng nhân lực bộ văn phòng cho ở khu vực đi đến mà đang ở hắn xuyên qua hành lang lúc lại bị một cái thương cảm trên in đầu lâu tóc ngắn thanh niên cả lại người chính là hạ bắc thanh niên hỏi là ta người là hạ bắc có chút vô cùng kinh ngạc ở một nhóm ăn mặc chỉnh tề tiêu chuẩn ngay cả bước đi nói đều lộ ra quy củ nhân viên trung gian người kia trang phục có vẻ có chút cả lơ phất lơ không hợp nhau ta gọi mạnh bàn từ tân cảng thị tới bây giờ là câu lạc bộ thiên nam tinh chiến đội chủ lực đội viên mạnh bàn đỉnh đạc vua vua hạ bắc cánh tay một bộ như quen biết rằng dấp sự tích của ngươi văn Trương tổ hợp nói với ta Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Bắc, trong ánh mắt mang theo một tia hồ nghi. Các nàng nói là sự thật. Ngươi thật tiếp nhận nặng như vậy khoang truyền thống. Hạ bác sờ sờ mũi, gật đầu. Cũng khó trách nhân ra một bộ khó có thể tin giá dấp. Kỳ thực chính hắn soi gương, cũng rất khó tin tưởng mình đơn bạc trong thân thể có thể bộc phát lực lượng lớn như vậy. Mạnh Bàn giơ lên ngón tay cái, ta nói, lợi hại. Ách, cảm tạ. Hạ bác nhìn thanh niên trước mắt, đống nhiên linh quang chật lóe, Mạnh Bàn, dĩ nhiên là hắn. Hạ bác đã gặp qua là không quên được bản lĩnh là trời sinh. Hắn có lẽ làm không được đem nước Cộng hòa tất cả chức nghiệp tinh đấu sĩ đều nhất nhất nhớ kỹ, nhưng Thiên Nam tinh cấp 2 chức nghiệp thi đấu vòng tròn trở lên câu lạc bộ chủ lực đội viên, cùng với một ít thiên tài hơn người tương lai ngôi sao, hắn lại có thể một cái không lọt thuộc như lòng bàn tay. Mà ở Thiên Nam tinh thế hệ con cháu thiên tài giữa, mạnh bàn tuyệt đối là hắn ấn tượng nhất khắc sâu một cái. Từ tư liệu đến xem, mạnh bàn năm nay 23 tuổi, tuổi tác cùng Hạ Bắc lớn như nhau. Nhưng này cá nhân từ lúc cao trung thời kỳ liền thể hiện rồi thiên phú kinh người, tốt nghiệp cấp 3 rồi, hắn gia nhập Sơn Hải đại học hơn nữa lấy ba cái niên độ đại học cao nhất tuyển thủ kim tinh thượng trở thành sơn hải đại học truyền thuyết ở thiên nam tinh đại học giữa sơn hải đại học chính là vương giả mà mạch bản lại là vương giả giữa vương giả dù cho sơn hải đại học cường giả như mây cũng không ai có thể che giấu hắn quan mang chi tiết nghe nói ở hắn năm 4 đại học lúc bởi vì một ít đến nay giữ kín không nói ra nguyên nhân dẫn đến bị chôn vùi vắng mặt hơn nửa năm thi đấu không phải vậy lời nói hắn hoàn toàn có thể bắt được thứ tư kim tinh thượng mà khiến cho hạ bắc không nghĩ tới chính là Hắn cư nhiên tới dũng Khí Ma trận điều này làm cho Hạ Bắc có chút kỳ quái. Phải biết, từ lúc tốt nghiệp đại học trước, mạnh Bàn cũng đã bị Cuồng Phong Chi Dực câu lạc bộ dự định. Đại học tốt nghiệp một cái, liền trực tiếp ký hợp đồng vào câu lạc bộ tổng bộ hai đội, làm trọng điểm tân tú bồi dưỡng. Quần Phong Chi Dực câu lạc bộ là cấp A thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, thực lực vẫn còn dũng Khí Ma trận trên. Huống hồ câu lạc bộ tổng bộ hai đội thuộc về câu lạc bộ tầng thứ hai cấp, xa so sánh vì tầng thứ 3 cấp một cái tinh cầu phân bộ chủ lực địa vị cao hơn ý vị này. Từ Cuồng Phong Chi Dực tổng bộ hai đội đi tới Dung Khí Ma trận Thiên Nam tinh phân bộ đối với mạnh bản tôi nói là một lần xài bước lui về phía sau sơn hải đại học mạnh bản hạ bác quyết định xác định một chút ngươi biết ta mạnh bản có vẻ có chút kinh ngạc đương nhiên hạ bác đưa tay cùng hắn cầm sơn hải đại học truyền thuyết liên tục ba giới thiên nam tinh đại học kim tinh thưởng luận giải tinh thú liệp nhân giữa hoàng giả ta đâu chỉ biết ngươi quả thực kiểu ngưỡng đại danh như sấm bên hay hahaha ha ha ha ha. mạnh bản cười to nói ta ưa thích ngươi nghiêm túc một chút hạ bác chính xác nói ta cũng không phải là vuốt ngông ngựa người ta nói những này tất cả đều là sự thực, ngươi quá có thể nói, ha ha ha, mạnh bàn cười lúc thức dậy, con mắt con cong, giống như cái gốm sứ khuôn mặt tươi cười tiểu sa di, điều này làm cho trước hắn cái loại này khóc khóc tún tún cả lơ phất phơ hình tượng quét một cái sạch, thật không, hạ bác cười cười, xoa xoa mũi, cảm thấy này mạnh bàn tính cách thật đúng là đơn thuần, bản thân này cũng không thế nào khen hắn a, đi một chút, ta cùng ngươi đi bộ phận tài nguyên nhân lực, mạnh bàn cười híp mắt cùng hắn hướng bộ phận tài nguyên nhân lực đi đến, vừa đi vừa hỏi, đúng rồi hạ bác, ngươi thiên hành hóa thân cảnh giới gì? sân thi đấu vài đoạn. ở mạnh bàn nghĩ đến, có thể đối với mình hiểu rõ như vậy gia hỏa, nhất định là cái thiên hành mê, thực lực tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa, nhiều năm qua, nước cộng hòa ngân hà những ngày thiên hành chức nghiệp câu lạc bộ, vẫn luôn có cái hiện tượng, đó chính là hành chính ngành trong cao thủ tập hợp. một mặt, này là vì câu lạc bộ hiệu lực nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn tuyển thủ nhà nghề lui ra tới rồi đổi làm hành chính quản lý công tác nguyên nhân, mà một mặt khác, lại là có không ít mộng tưởng xưng là chức nghiệp tinh đấu sĩ người thanh niên muốn nhờ này tiếp xúc gần gũi trước nghiệp vòng, tìm cơ hội. Mà trên thực tế, hàng năm đều có không ít tuyển thủ nhà nghề, thật đúng là từ câu lạc bộ những ngành khác chọn lựa khám phá ra. Những người này ở đây trong câu lạc bộ công tác, dù cho chỉ là trông cửa quét rác chạy chân, vậy cũng có thể cùng từ trên xuống dưới lăn lộn cái quần mặt. Tình thương cao một chút, thậm chí cùng thay đội thứ nhất chủ lực cũng là xương huynh gọi đệ. Mà một khi câu lạc bộ mở ra chọn lựa, bọn hắn chẳng những là nhất trước nhận được tin tức, hơn nữa ở thực lực thiên phú không sai biệt lắm dưới tình huống, cũng tất nhiên gặp phải càng nhiều hơn chiếu cố. Bởi vậy, nếu như Hạ Bắc cũng có tính toán như vậy lời nói, mạnh bàn một điểm đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khiến cho Mạnh bàn không nghĩ tới chính là, nghe được vấn đề của hắn rồi, Hạ Bác thần tình lại trở nên có chút xấu hổ, xoa xoa mũi nói, nguyên lực sơ sinh. A. Mạnh bàn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hạ Bác tuổi tác thoạt nhìn cùng mình không sai biệt lắm, đừng nói nước Cộng hòa Ngân Hà 14 tuổi có thể vào thế giới thiên hành quy định, coi như hắn 17, 18 tuổi, thậm chí 20 tuổi tiến thế giới thiên hành, vậy cũng kiên quyết không chỉ mới nguyên lực sơ sinh cảnh giới a, này cảnh giới là nhân ra béo mập béo mập nhỏ người mới mới có. Người một cái đọc nghiên cứu sinh lão nam nhân cư nhiên cũng mới như thế điểm cảnh giới. Này là thiên phú có bao nhiêu thấp? Người chơi đã bao lâu? Mạnh Bàn cảm giác mình có phải hay không là hỏi gì đó không nên hỏi, cũng có chút xấu hổ, ha ha hai tiếng hỏi. Hạ Bác dựng thẳng lên hai ngón tay, so đo. Mạnh Bàn trận, một bộ thì ra là thế dáng rất nói, mới hai tháng a. Ta nói đâu? Không quan hệ, hai tháng có thể đạt tới nguyên lực sơ sinh coi là không tệ. Không phải là Hạ Bác đang muốn giải thích, lúc này lại vừa vặn đi tới bộ phận tài nguyên nhân lực mà cửa. Mà vừa nhìn thấy Hạ Bác cùng Mạnh Bàn, trong phòng làm việc trương lệ cùng Văn Hâm Hòa cũng đã hoan thiên hỉ địa ra đón. Hạ Bác ngươi đã đến rồi. Đi một chút, Hứa tỷ đang đang chờ ngươi đấy. Ta mang ngươi đi vào." Nói xong, vóc người kiểu tiểu văn hâm hòa đã lôi kéo Hạ Bác, không nói lời gì liền dẫn hắn hướng Hứa Mục văn phòng đi đến, vừa đi còn vừa kỳ kỳ cha cha nói. Vậy hồng phát phát khuôn mặt, lóe sáng con mắt, hãy cùng cái nhỏ mê muội thông thường. Thấy thế, Hạ Bác chỉ có thể cùng Mạnh Bàn làm cái ấy náy vẻ mặt, theo Văn Hâm hòa đi đợi được hai người vào Hứa Mục văn phòng, chứng lệ xoay đầu lại, cười niềm nở mà nhìn hơn Mạnh Bàn, sắc mặt mang chút thần bí hỏi nói, "Thế nào, Mạnh thiếu, ta và tiểu Hòa giới thiệu người làm sao?" Mạnh Ban vẻ mặt cười khổ, lệ nhi, ta vừa mới hỏi qua, cảnh giới của hắn mới nguyên lực sơ sinh a. A, như thế thấp. Trương Lệ cũng có chút kinh ngạc, bất quá chợt liền hừ lạnh một tiếng, khi cái chuyên trách trợ lý mà thôi, cũng không phải cho ngươi khi cầm thút người, cảnh giới yêu cầu cao như vậy làm gì? Ngươi không cần a. Hừ, ta hỏi vương ba bọn hắn đi. Bọn hắn khẳng định nguyện ý khiến cho hạ bắc khi bọn hắn chuyên trách trợ lý. Nói xong, Trương Lệ sầm nét mặt, xoay người rời đi. Mạnh Ban thấy thế, nhanh lên ngăn cản, cười làm lành nói, ta chưa nói không cần a hai vị đại tiểu thư giới thiệu người ta dám nói không, còn lăn lộn không la lộn, là hắn, là hắn. Trương Lệ phì cười cười, Bạch Liêu tha nhất nhãn, đây chính là ngươi tự nguyện a ta đây, hãy cùng hứa tỷ đi nói. Nàng xoay người hướng văn phòng đi đến, mạnh ban vẻ mặt phiền muộn, ở phía sau không cam lòng hỏi nói, uì, ta nói chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, thế nào không thấy các ngươi đối với ta tốt như vậy vượt qua. Trương Lệ cũng không quay đầu lại, cười khanh khách nói, hắn so với người đẹp trai, bốn. sửa chữa nội dung vở kịch, trí hoãn, ngày hôm nay bà trường ngày cả càng chương 46 từ sáng sớm lên. Trường Đại Thiên Hành phòng huấn luyện đánh cho bầu không khí liền có vẻ có chút vi diệu. Các bộ môn văn phòng đều có người top 5 top 3 mà châu đầu ghé thai, ngay cả trên hành lang gặp phải, hoặc là nước trà trong phòng ngược lại ly cà phê, đều muốn trao đổi cái ánh mắt hoặc thấp giọng nói lên vài câu. 9 giờ, câu lạc bộ tổng quản lý Vương Tiêu Sinh thông qua hành chính hạ đạt thông tri, 10 giờ rưỡi mời dự họp chủ quản cấp hội nghị. Không được vắng hoặc muộn, bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì xin nghỉ. Một hồi đột nhiên xuất hiện báo tố, liền lấy phương thức như vậy, kéo ra màn che. 10 giờ, hội nghị đúng giờ mời dự họp. Câu lạc bộ tổng quản lý Vương Tiêu Sinh, huấn luyện viên chính Tiền Lích Đa, dẫn đầu chính thành, cùng với tài vụ, tuyên truyền sĩ hoa, hành chính phối hợp, thương nghiệp vận doanh, hậu cần các ngành chủ quản, lại thêm trợ lý huấn luyện viên Tần Văn Ba tham gia hội nghị. Vương Tiêu Sinh là cuối cùng một cái đi vào phòng họp ở bàn dài một mặt chủ vị ngồi xuống rồi, hắn ngắm nhìn bốn phía, đem chén trà hơi ở trên bàn ngừng lại, lạnh giọng nói, "Họp." Trong phòng hội nghị, lặng ngắt như tờ. Tiền Lích Đa ngồi ở vị trí của mình, đầu mày hơi nhíu lại. Trước tiếp đến này tạm thời hội nghị thông tri lúc, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái không biết đến tuyệt cùng đã xảy ra chuyện gì là cần tạm thời mời dự họp hội nghị mà chính hắn một huấn luyện viên chính cư nhiên cũng không biết mà ở đi tới phòng họp rồi hắn cũng phát hiện bầu không khí có chút cổ quái nhất là Vương Tiêu Sinh vào đây rồi gương mặt lạnh lùng đem chén trà hướng trên bàn ngừng lại động tác này càng làm cho hắn ngửi được một tia khiến cho người ta không thoải mái khí tức Tiền Lực đa não bay nhanh chuyển động bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ bình thản chịu đựng gian khổ gian dốc Vương Tiêu Sinh ở chỗ ngồi ngồi xuống tới ánh mắt từ Tiền Lực đa trên mặt đảo qua lại cùng ở xa Tần Văn Ba vừa đụng trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Hắn mở miệng nói, mọi người đều biết cách giải đấu liên trường học, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến một tháng, có thể hiện nay đến xem, tình huống của chúng ta lại không cần lạc quan, thậm chí có thể nói rất tệ hại. Vương Tiêu Sinh thanh âm, ở trong phòng hội nghị quân quần, nghe được như vậy lời dạo đầu, tiền ích đa đầu mày chính là mạnh giật giật, nâng chung trà lên uống một ngụm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như lão tăng nhập định. Phương diện này đâu, đầu tiên, ta muốn làm bản thân kiểm điểm. Vương Tiêu Sinh vẻ mặt thành khẩn nói, thân là chiến đội quản lý, ta có thật nhiều công tác đều làm không chiếm được vị đối với hiện trạng thua có trách nhiệm rất lớn tham dự hội nghị mọi người vẻ mặt khác nhau một ít người nhìn không chớp mắt một ít người cho nhau trao đổi một ánh mắt mà người nhiều hơn thì lén lén đưa ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên chính tiền đích đa từ lúc tiền đích đa thượng vị chi sơ câu lạc bộ từ trên xuống dưới vẫn chú ý hắn và vương tiêu sinh động tác chờ đợi một hồi lòng tranh hổ đấu bất quá khiến cho người ta kinh ngạc là mấy tháng trước hai người cư nhiên đều tưởng an vô sự cho tới giờ khắc này khi vương tiêu sinh mời dự họp hội nghị hơn nữa chủ động lấy bản thân kiểm điểm hình thức làm lời dạo đầu lúc mọi người liền biết được ngày này rốt cuộc đã tới, gì đó bản thân kiểm điểm, gì đó ta thua có trách nhiệm rất lớn, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm hiện trạng rất tệ hại mấy chữ này điểm này đóng đinh, vậy còn dư lại, chính là truy cứu trách nhiệm. Truy cứu ai? Vương Tiêu Sinh tổng sẽ không là truy cứu bản thân đi. Trong tầm mắt, tiền ích đa nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, đặt chén trà xuống rồi, hắn thậm chí còn nghiêm túc ở bản ghi chép trên ghi chép gì đó, tựa hồ hoàn toàn nghe không ra Vương Tiêu Sinh luôn bên ngoài tri âm. Vương Tiêu Sinh nói xong một đoạn, nhấp một ngụm trà, tiếp đó nói, bất quá quản lý kinh doanh phương diện vấn đề còn chưa phải là mấu chốt nói cho cùng sao chúng ta là thiên hành chiến đội chiến đội quan trọng nhất chính là gì đó hắn đặt chén trà xuống ngắm nhìn bốn phía ánh mắt rơi vào tiền ích đa trên mặt nặng nề mà là huấn luyện cùng thành tích tới tất cả mọi người là mừng rỡ huấn luyện cùng thành tích vậy cũng là huấn luyện viên chính trách nhiệm vương tiêu sinh nói như vậy quả thực chính là rõ ràng cây đuốc hướng tiền ích đa trên người điểm trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào tiền ích đa trên người nếu như nói một đạo ánh mắt là một đạo kính luốt tập trung dương quang lời nói Vậy thời khắc này Tiền Ích Đa Quả Thực đều nhanh mạo yên. Thế nhưng, khiến cho người ta sai lăng chính là, Tiền Ích Đa cư nhiên ở gật đầu, một bộ tán thành hình dạng. Người này là gốc, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Mọi người đều biết lao nhân này là người coi như không tệ, nói hòa khí, một điểm cũng không khó ở chung. Có thể lại là cùng khí, bị người đem ngón tay chặt đến trên mặt, lẽ nào chưa từng câu sao, đổi một vị cường thế huấn luyện viên chính tới, sợ rằng vừa lên kỳ liền thừa dịp động phèn đối với Vương Tiêu Sinh một trận cạn tạo ra ba thanh hỏa trước tiêu cháy, dựng đứng quyền uy uy tín rồi để Vương Tiêu Sinh trực tiếp đứng dựa bên, giống như loại hội nghị này, Vương Tiêu Sinh ngay cả triệu khai cơ hội cũng không có, mà tiền đích đà, nay lành lạnh như nước người hiền lành dáng dấp, cùng kiểu dường như, tại sao có thể là Vương Tiêu Sinh đối thủ? Nhưng mà thành tích của chúng ta, sợ rằng đã là câu lạc bộ thành lập tới nay, vết bắt nhất một đoạn thời kỳ, vô luận là phòng huấn luyện vẫn là thi đấu theo lời mời, đều là thua nhiều thắng ít. Hơn nữa chiến đội chiến thuật ma hợp, huấn luyện trình độ, cũng một mực không thể đi lên trong yên tĩnh, trong phòng hội nghị cũng chỉ có Vương Tiêu Sinh thanh âm. Nói đến đây, Vương Tiêu Sinh con mắt nhíp lại. Nhìn kỹ Tiền Đích Đa lướt mắt, mở miệng nói, Phương Diện này, Tiền Huấn luyện viên có cái gì muốn nói sao? Vương Tiêu Sinh thẳng thắn trực tiếp điểm danh. Ngày hôm nay, hắn đến có chuẩn bị đêm qua, Tần Văn Ba đêm khuya đi trong nhà của hắn, cho hắn thông báo một cái khiến cho hắn không tưởng được tình huống điều này làm cho Vương Tiêu Sinh tức thời quyết định, ngày hôm nay liền mời dự họp hội nghị, đánh Tiền Đích Đa một trở tay không kịp. Bởi vậy, từ hội nghị ngay từ đầu hắn sẽ không có khách khí, trực tiếp đem pháo nhắc lên tới, nhắm ngay Tiền Đích Đa. Hắn tin tưởng, tự mỗi một câu nói mỗi một chữ, người ở chỗ này chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe hiểu được có thể không nghĩ tới, lao gia hỏa này còn là một bộ giả cầm vờ điếc răng dấp, đã như vậy, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí. Khái, ánh mắt của mọi người giữa, tiền đích đa ho khan một tiếng, uống miếng nước, gật đầu nói, nếu vương quản lý khiến cho ta nói, ta đây hãy nói một chút đi. Tiền đích đa ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên, ta đồng ý vương quản lý lời nói. Chiến đội di lưu vấn đề rất lớn a, mọi người vừa nghe, đều là sửng sốt. Di lưu vấn đề, vương quản lý làm bản thân kiểm điểm, nói hắn đối với này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, phần này thẳng thắn cùng dũng khí, ta rất kính nể đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, nói cho cùng, một chi uy tín đại học cường đội trầm luân tới bây giờ nông nỗi, không phải một ngày hai ngày hình thành, trong này tất nhiên là có vấn đề. Lao tiền giọng nói cùng bình thường một dạng bình thản, thành khẩn, một bộ thành thật với nhau mà dáng dấp, có thể nghe được trong thai mọi người, nhưng là mang theo một loại kỳ quái châm chọc khiêu khích mùi vị. rất nhiều người nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy Vương Tiêu Sinh sắc mặt xanh mét, tất cả mọi người biết Vương Tiêu Sinh mới vừa lời dạo đầu, bất quá chỉ là dẫn đề tài định êm điệu tử mà thôi, có thể không nghĩ tới, này Tiền Lực Đa cư nhiên thuận theo cột liền leo lên nói chuyện gì di lưu vấn đề, lao ra hỏa bộ này chơi được lưu à, mà lao tiền lời nói vẫn còn tiếp tục, thế nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, vương quản lý thua có cái gì trách nhiệm, không phải chúng ta có thể quyết định, mặt trên còn có tầng quản lý, có ban giám đốc, còn có trường đại mấy vạn giáo viên và học sinh trong lòng một thanh tựu đo mà chúng ta bây giờ trọng yếu nhất công tác chính là chọn mau giải quyết chiến đội vấn đề, nói xong, láo tiền câu chuyện khoan thai vừa chuyển, ta tới chiến đội thời gian chỉ có chưa tới nửa năm, trước một đoạn thời gian công tác của ta chủ yếu là phát hiện vấn đề. Hậu kỳ công tác trọng tâm chính là muốn giải quyết vấn đề, cái này cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, Lão Tiền nghiêm túc nói, tựa như Vương quản lý nói, qua một tháng nữa chính là giải đấu liên trường học, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng a cho nên, ngày hôm nay thừa dịp cái hội nghị cơ hội, ta trước chào hỏi, từ hôm nay trở đi, mọi người muốn đoàn kết lại, phối hợp công tác, ai kéo chân sau, dẫn đến thi đấu thất lợi, ai sẽ vì này phụ trách. Nói xong, hắn ngắm nhìn một phía, cười híp mắt đưa ánh mắt rơi vào Vương Tiêu sinh trên người, đến lúc đó. Đừng nói ta lão tiền thả bất quá hắn, chính là trường học tầng quản lý, ban giám đốc cũng sẽ không bỏ qua hắn." T. Trong phòng hội nghị, hàng loạt ngược lại hút lương khí thanh âm. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà trong tầm mắt, vô sỉ lão tiền nói xong, còn hỏi Vương Tiêu Sinh một câu, "Ta nói đúng không, Vương quản lý?" Cái con niệm nó tất. 4. Chương 47. Vương Tiêu Sinh hận không thể đem tiền rích đa vặn lên phun hắn vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ. Hắn không ngờ tới, lão gia hỏa này thực lực không được, kỹ chiến thuật trình độ không cao, nhưng này loại trốn tránh trách nhiệm chả đua loại này dùng việc cùng miệng đầy dọa quan so với chính mình đều chín luyện tên già hoạt vương tiêu sinh trong đầu nhất thời nhảy ra ba chữ này tới hắn nửa hí mắt nhìn chăm chú vào tiền đích đa mà tiền đích đa cũng nhìn chăm chú vào hắn và lại là vẻ mặt mỉm cười thân thiện loại này việc lao tiền thiên phú so với thiên hành kỹ chiến thuật tới không biết cao mấy trăm lần chơi vài thập niên ngày hôm nay có vương tiêu sinh đụng vào hắn nếu không không cảm thấy khó chịu ngược lại tính chất giạt ánh mắt hai người trên không trung quả thực muốn tràn ra hoa lửa tới vương tiêu sinh cười nhạt đích xác Hắn không nghĩ tới Tiền Đích Đa sẽ cùng bản thân chơi loại này lấy tay, hơn nữa còn chơi được như thế lưu. Bất quá, nếu như lão gia hỏa này cho là hắn là có thể như thế qua cửa, vị miễn cũng quá ngây thơ rồi ẩn nhẫn lâu như vậy. Vương Tiêu Sinh không ra tay thì thôi, nếu xuất thủ, vậy thì không phải là lái như vậy trận nói mấy câu là có thể kết thúc. Hắn chưa từng nghĩ muốn bằng mượn một cái câu lạc bộ nội bộ quản lý hội nghị, liền đem Tiền Đích Đa thế nào. Nhưng cái hội nghị này chính là hắn chém ra đệ nhất đao, mà một đao này nhất định phải chém vào đủ nặng, đủ tàn nhẫn, khiến cho Tiền Đích Đa ở phía sau đánh cờ rơi trở mình không được thân dựa theo tiền huấn luyện viên cách nói, bây giờ chiến đội thành tích không tốt, đều là bởi vì câu lạc bộ di lưu vấn đề. vương tiêu sinh cười cười, đưa ánh mắt từ tiền đích đa trên người rời, ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, nhưng ta nhớ kỹ, tiền huấn luyện viên thượng vị đã nửa năm đi. tiền đích đa gật đầu, bất động thần sắc, vương quản lý tốt chi nhớ. như vậy, vương tiêu sinh tay gõ gõ cái bàn, lẽ nào thời gian lâu như vậy, thân là huấn luyện viên chính, đều đối với câu lạc bộ vấn đề không dậy nổi một chút tác dụng sao? này là trực tiếp vậy mặt, không khí của phòng họp càng phát khẩn trương, mà đang ở tiền đích đa mở miệng chuẩn bị lúc nói chuyện. Vương Tiêu sinh lại khoát tay chặn lại, cắt đứt hắn, nói nói, hướng hồ, chúng ta ngày hôm nay thảo luận vấn đề, cũng không phải trước kia vấn đề, mà là tiền huấn luyện viên tới rồi xuất hiện một loạt vấn đề nói xong, hắn mở ra trước mặt mình điện tử hội nghị ghi chép bộ, điểm hai cái, đem một phần văn kiện chuyển cho mọi người tại đây, nơi này có một phần báo cáo, mọi người có thể nhìn một cái, là liên quan tới chúng ta sắp tới. Chiến đội huấn luyện tình huống tiền lịch đa mở ra trước mặt ghi chép bộ, một xem văn kiện, trong lòng chính là trầm xuống. Tới, mọi người có thể nhìn ta một chút đám chiến đội huấn luyện tình huống. Vương Tiêu sinh nói, đầu tiên, hơn 6 tháng tới chúng ta tổng cộng thay đổi 6 bộ bất đồng chiến thuật hệ thống, đến nay không thể thành hình. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nói, thông thường một cái câu lạc bộ sẽ ở bao lâu thời gian bên trong thay đổi một bộ chiến thuật hệ thống đâu? Đáp án là hắn nhìn Tiền Lịch Đa, lạnh lùng nói, 3 năm. Ở một trận nhỏ nhẹ xôn sao giữa, Vương Tiêu Sinh cất cao giọng, mọi người đều biết, một chi chiến đội chiến thuật hệ thống, nhất định phải căn cứ đội viên, kỹ năng và thuộc tính tình huống tiến hành phối trí, không phải chúng ta muốn dùng gì đó chiến thuật là có thể dùng gì đó chiến thuật. Mà đồng thời, xác định một bộ chiến thuật hệ thống sau. Đội viên kế hoạch huấn luyện cũng nhất thiết phải dựa theo này hệ thống tới chế định lộ tuyến hình, thuộc tính không đủ, nghĩ biện pháp tăng thêm thuộc tính, kỹ năng chưa đủ, nghĩ biện pháp bù đắp kỹ năng, mà cái này cần đối với đội viên công pháp tổ hợp tiến hành điều chỉnh đây hết thảy, tựa như một máy tinh vi cơ khí, động một phát mà dắt toàn thân, cần huấn luyện viên tổ, xem xét thời thế, cao chiêm viết chúc. Thế nhưng chúng ta đâu? Tình huống thực tế tất cả mọi người từ trong báo cáo thấy được nói đến đây, vương tiêu sinh dừng một chút, ở ánh mắt của mọi người giữa, cười lạnh châm chọc nói, 6 tháng, 6 bộ bất đồng chiến thuật hệ thống này là thử chơi sao? Tiền Địch đa thần tình nhà nhạt, nhạt, vẫn như cũng một bộ vững như thái sơn dáng dấp. Bất quá, tuy rằng không lớn nhìn ra được, nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này hắn ít nhiều có chút cái mặt già này nóng lên. Lao tiền đối với lai lịch của mình rất rõ ràng. Loại này căn cứ đội viên tình huống thực tế mà tuyển chọn tương ứng chiến thuật hệ thống, hơn nữa chế định ra huấn luyện lộ tuyến hình, sau đó nghiêm ngặt đẩy mạnh, từng bước một bài trừ cản trở năng lực đang là nhược điểm của mình. Trước đây tại trước nghiệp đội chính là như vậy, bây giờ tới mang một nhóm nghiệp dư tiểu tử cho rằng sẽ không thành vấn đề, kết quả. Đặc biệt so với chức nghiệp đội còn phức tạp, có thể đi vào chức nghiệp đội đội viên, ở thế giới thiên hành phát triển đều đã tương đối thành thục. Câu lạc bộ sở dĩ ký bọn hắn, chính là coi trọng bọn hắn đã hình thành năng lực tổ tính, cùng với công pháp tổ hợp. Mà ở đại học mang những này nghiệp dư tiểu tử, không riêng muốn xen vào chiến thuật, muốn dạy bọn hắn trong tranh tài phối hợp ứng biến, còn muốn quản bọn hắn ở thế giới thiên hành phát triển, dạy hắn đám dưới phó bản, vì bọn họ cân nhắc làm sao tổ hợp bọn họ công pháp, lấy thực hiện một cái thuộc tính hoặc nào đó kỹ năng để thăng đầy quả thực là muốn mạng ra a đương nhiên, giờ này khắc này Lao tiền như thế nào đi nữa chuẩn dạng, mặt mũi cũng phải căng ra chống. Hắn uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói: Vương quản lý, nếu như ngươi không hiểu, cũng không cần hoang khang sai nhịp theo sát ta nói chuyện gì huấn luyện gì đó chiến thuật hệ thống. A a, lời nói không dễ nghe, ngươi biết cái gì? Lao tiền cũng mạnh mặt. Trong phòng hội nghị xôn xao lên, tất cả mọi người trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ đối với Tiên Địch Đa. Mọi người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa a lao ra hỏa này, mặt ngoài một bộ nguội nước răng rấp, có thể làm lên kết tới, khí thế lại nửa điểm cũng không kém. Nói mắng liền mắng, ngay cả mí mắt cũng không mang theo nháy mắt. Ta không hiểu." Vương Tiêu Sinh tức giận phản tiếu, nói, "Hảo hảo, ta không hiểu. Ta đây liền thỉnh giáo một chút tiền huấn luyện viên. Ngươi thay phiên nhiều như vậy chiến thuật hệ thống, là vì tìm được thích hợp nhất chúng ta chiến đội sao?" Nay giải thích, gần như là đưa tới tiền ích đa bên mép. Bất quá lão tiền bực nào không khéo. Hắn biết, dưới tình huống như vậy, vô luận đối phương nói gì đó mình cũng không thể trả lời. Không phải vậy lời nói, chỉ cần một hồi đáp, vậy thì giống như là bản thân đồng ý tại đây cái lĩnh vực tiến hành thảo luận. Lập tức, lão tiền liếc Vương Tiêu Sinh liếc mắt, "Ta đã nói rồi, ngươi không hiểu." Vương Tiêu Sinh cảm thấy tóc của mình dễ đều phải bị đốt, một cổ cơn tức không đè ép được, lập tức mạnh vô bàn một cái. Tiền Lực Đa, ngươi làm rõ ràng, nơi này không phải ngươi tựa ra lên mặt hồ lộng qua loa tắt trách địa phương. Mời giải thích một chút, ngươi thay phiên nhiều như vậy chiến thuật hệ thống, có phải hay không là ý nghĩa sẽ phải chế định đồng dạng nhiều lộ tuyến hình cùng kế hoạch huấn luyện? Mà những này kế hoạch, có người nào ngươi là đẩy mạnh đi xuống? Hắn không đợi Tiền Lực Đa trả lời, liền vỗ điện tử hội nghị ghi chép bộ nói, bình quân một tháng một lần lướt đổi, thay đổi không riêng gì chiến thuật hệ thống, vẫn là tùy theo mà đến huấn luyện lộ tuyến hình. Có thể kết quả đâu? Trước mặt chúng ta đừng nói. Liền nói hiện tại hắn đem cái bản vô bang bang vàng, chỉ vào tiền lĩnh đa nói, mời giải thích một chút, Dương thành phó bản là chuyện gì xảy ra. Này là căn cứ con đường của ngươi tuyến hình làm kế hoạch, mục đích là để thăng đủ tiền khiên tính pháp sư tốc độ, lấy thích thượng ngươi chiến thuật hệ thống, nhưng vì cái gì công hội Thiên Tân và khổ, bỏ ra to lớn cái giá mới lấy được ba thành phó bản cái chìa khóa, kết quả ngay cả cửa thứ hai đều không qua được. Chỉ đạo đội viên hướng dẫn chiến thuật phó bản, không phải ngươi huấn luyện viên chính trách nhiệm sao? Vì cái gì ngươi cho ra nhưng là một cái chức nghiệp đội hướng dẫn chiến thuật. Vì cái gì ở không qua được phó bản hiểu rõ giới tình huống, ngươi không nỗ lực nghĩ biện pháp, ngược lại hời hận cùng đội viên nói, thực sự không được coi như xong một phen pháo liên châu hành đến nơi này, Vương Tiêu Sinh đã là liên tục cười lạnh. Xem ra, tiền huấn luyện viên là sớm liền chuẩn bị tốt lần thứ 7 cải biến chiến thuật thế hệ. Tiền Lịch đa ra mặt mặc dù dày, lúc này cũng không khỏi có chút xấu hổ. Thứ 7 bộ chiến thuật hệ thống sao, hắn đúng là nghĩ như vậy tới. Mà đang ở tiền đích đa não bay nhanh chuyển động, chuẩn bị phản bác lý do thoái thác lúc Vương Thiêu Sinh đã lặng yên cho Tần Văn Ba nháy mắt. Tần Văn Ba đứng dậy, vô thanh vô tức mở ra phòng họp cửa chính. Một ít tham dự hội nghị nhân viên chú ý tới một màn này, mà không đợi bọn hắn hiểu rõ Tần Văn Ba là muốn làm gì lúc, một cái mọi người thân ảnh quen thuộc đã đi vào rồi. Bùi Tiên. Hắn tới làm gì? Nghĩ đến Tần Văn Ba chủ động mở cửa khiến cho Bùi Tiên vào đây động tác, mọi người trong lòng đều thoáng qua một cái ý niệm, con người đột nhiên co rút lại. Mà lúc này, Tiền Ricka cũng chú ý tới. Khi hắn thấy mặt lạnh đi vào phòng họp Bùi Tiên, lại nhìn thấy Tần Văn Ba trên mặt vậy biểu tình tự tiếu phi thiếu lúc một tia dự cảm bất tưởng nhất thời tập kích hắn. Hắn mạnh đứng dậy năm. Chương 48. Lúc này, câu lạc bộ tầng năm phòng họp bên ngoài hành lang trên, hơn 10 người đội viên chính như cùng pho tượng thông thường, nhìn nhau ngạc nhiên. Ta từ hôm nay trở đi bắt đầu bài huấn." Này là mười mấy phút trước, Bùi Tiên đối với mọi người nói nói. Lúc đó, tất cả mọi người mới mới vừa tới câu lạc bộ, vẫn còn uống cà phê nói chuyện tiếm sau đó đã nhìn thấy Bùi Tiên đi đến, nói ra lời nói này. Lúc này Bùi Tiên đã đi vào phòng họp, mà hắn thanh âm lạnh lùng ngay trong đầu bọn họ không ngừng quẩn quẩn cùng trong phòng hội nghị mơ hồ chuyển tới tiếng động lớn tiếng ồn ào đan vào thành một hồi một cơn lốc khúc nhạc dạo. các ngươi nói chuyện này làm sao sẽ nháo thành như vậy đúng vậy đùi tiên bình thường cũng không cảm giác có cái gì không đúng a thế nào ngày hôm nay đột nhiên liền bạo phát hắn nói hạ bắc là bạch qua chuyện này là thực sự không thể nào bạch qua làm sao có thể tiến đội trưởng học đây cũng quá làm loạn đi các đội viên vây quanh ở trên hành lang nghị luận ở mỹ đội trưởng triệu yến hàng cùng với cái khác vài tên chủ lực đội viên đều là hai mặt nhìn nhau lo lắng lo lắng ngưu tiểu đồng Triệu Yến Hàng đem Lưu Tiểu Đồng têu qua đây, hỏi Hạ Bác thật là vậy qua. Lưu Tiểu Đồng vẻ mặt sai lăng mà lắc đầu, ta không biết ta. Ta cảm thấy Bùi Tiên không biết cầm loại chuyện này nói lung tung. Viên Dã như mày nói, khó trách hắn ngày hôm qua thảo luận phó bản hướng dẫn chiến thuật lúc như vậy nhằm vào Hạ Bác. Thế nhưng Triệu Yến Hàng không hiểu nói, coi như tiền huấn luyện viên không đáng tin cậy, Hạ Ca cũng không đáng tin cậy. Đúng vậy, bên cạnh có một cái dự bị đội viên chen vào nói vào đây nói, ban đầu Hạ Bác tới lúc, thế nhưng Hà Ca đem hắn mang lên lầu. Không phải vậy tiền huấn luyện viên làm sao có thể nhìn thấy hắn? Ta ngược lại cảm thấy Bùi Tiên không có tính sai, Hạ bác nói không chừng còn thật là vậy qua, Giải Bộ Thu nói, các ngươi không phát hiện sao? Hạ bác tới mấy ngày nay vẫn luôn chưa đi đến công hội. Một bên Lưu Tiểu Đồng cái lỗ thai động khẽ động, thần tình khẩn trương. Kỳ thực điểm này, hắn vừa mới cũng đã nghi đến. Hơn nữa so với Giải Bộ Thu, hắn biết đến càng nhiều. Hạ bác ở thiên hành trong cùng gặp mặt hắn là lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện. Mà khi lúc hắn hỏi Hạ bác vì cái gì không gia nhập công hội lúc, Hạ bác giải thích, hiện tại xem ra cũng có chút khả nghi. Nhất là một câu kia cho nên ta có thể đi vào đội trường học cũng là bởi vì ta biết rất nhiều phó bản hướng dẫn chiến thuật. ngược lại không phải là bởi vì ta hóa thân thực lực thật lợi hại. bây giờ nhớ tới, tựa hồ chính là xác minh. nhưng lưu như tiểu đồng một mực thật chặt đem miệng ngậm, nửa câu cũng không tham dự. mọi người bảy tám cái miệng một trận nghị luận rồi, triệu yến hàng mở miệng đối với lưu tiểu đồng nói, tiểu đồng, ngươi bây giờ đi cho hạ bắc gọi điện thoại. a, lưu tiểu đồng hoảng loạn nói, điện thoại. ân, triệu yến hàng nói, chuyện này xem ra là muốn ủn ảo lớn, nói không chừng đến lúc đó, sẽ làm hạ bắc lui đội. hắn ngắm nhìn bốn phía, mặc kệ có ly không để ý tới cá nhân ta tới nói đối với Hạ Bắc không có ý kiến gì. Hú hồ, hắn có thể đi vào đội trường học, không thể nào là hắn cố ý giấu giếm bạch qua thân phận là có thể vào đây. Hắn nếu có thể đi vào tới, vậy thì nhất định có hắn đáng giá xem trọng địa phương. Điểm này, ta tin tưởng Hạ Ca. Tất cả mọi người là một trận gật đầu đối với huấn luyện viên chính Tiên Đích Đa, mọi người hiện tại có lẽ có ít nghi vấn. Có thể Hà Hú làm người làm sao, mọi người lại là hiểu rõ vô cùng. Triệu Yến Hằng nói, cho nên ta cảm thấy vô luận kết quả sau cùng làm sao, chí ít chúng ta đều cần phải thông tri Hạ Bắc một tiếng vạn nhất chân trước chúng ta mới vừa hoang nên nhân ra về chỗ chân sau liền đem nhân ra bị khai trừ vậy thì quá ác tâm người giải bộ thu cũng gật đầu nói là cần phải thông chi hắn một chút nói cho cùng chuyện này cùng hắn có quan hệ không nói cho hắn một tiếng có chút không thể nào nói nổi lưu tiểu đồng nghe tiếng lập tức lấy điện thoại ra ta trước cho hắn đánh được rồi hạ bắc trong phòng làm việc hứa một mỉm cười đem đắp kín trương hợp đồng đưa cho hạ bắc hoàn nên thêm vào dũng khí ma trận câu lạc bộ từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta giữa một thành viên cảm tạ hứa tỷ Hạ bác tiếp nhận hợp đồng một khắc, tự nhiên liền tiến vào thuộc hạ cung kính trả thái, hỏi nói, ta lúc nào đi làm? Hứa một nói, hiện tại câu lạc bộ vẫn là chủ bị giai đoạn, chính thức thông báo tuyển dụng công tác còn chưa kết thúc. Ngươi là chúng ta trường hợp đặc biệt tuyển nhận, hợp đồng trước ký, đi làm ngược lại không gấp như vậy. Nô, mấy ngày nữa ngươi và cái khác thụ mời nhân viên cùng nhau đi, nói cho cùng còn muốn tập trung huấn luyện nói xong, nàng trên ghế làm việc ngồi xuống, thân thể ở trên ghế xoay hơi chuyển động lúc, ánh mắt xuyên thấu qua văn phòng thủy tinh cùng bên ngoài nhìn xung quanh trang lệ, văn hâm hòa một cái. Hứa Mục chừng các nàng liếc mắt. Khi hai cô gái lẻ lưỡi, ào ào làm bộ bận rộn lúc, hứa một ánh mắt đã theo ghế xoay thu hồi lại, cười đối với Hạ bác nói, "Đúng rồi, liên quan tới phương diện này, chúng ta đối với ngươi an bài có thể là đảm nhiệm mạnh bản trợ lý chuyên trách, ngươi có ý kiến gì không có?" Trợ lý chuyên trách. Hạ bác có chút kinh ngạc, "Ta?" Hứa một cấp thủ nói, "Đúng, có vấn đề gì không? Ngươi cần phải minh bạch trợ lý chuyên trách là làm cái gì đi." Hạ bác gật đầu, lấy hắn đối với thiên hành lý giải, làm sao có thể không biết trợ lý chuyên trách, nghề nghiệp này là câu lạc bộ chuyên môn phân phối cho chức nghiệp tinh đấu sĩ chuyên môn trợ thủ. Công việc chủ yếu phạm vi là ở thế giới thiên hành giữa, hiệp trợ tinh đấu sĩ xử lý như là hứng lấy cung cấp phát nhiệm vụ, thu thập tình báo tư liệu, chọn lựa cũng xét duyệt người hợp tác, thu mua vũ khí trang bị các thiên hành sự vụ đơn giản tới nói, đây là thế giới thiên hành bản bí thư kiêm sinh hoạt trợ lý. Bọn hắn nhất thiết phải bảo đảm tinh đấu sĩ ở thế giới thiên hành giữa, không vì việc vặt phiền não, đúng lúc giải quyết bọn hắn gặp phải tất cả vấn đề, khiến cho bọn hắn có thể hết sức chăm chú mà vùi đầu vào huấn luyện cùng thi đấu trong đương nhiên. Trợ lý chuyên trách một lực lượng của cá nhân là có hạn, lực lượng của bọn họ nguồn suối đến từ sau lưng toàn bộ câu lạc bộ bộ hậu cần cửa chuyên nghiệp trợ giúp nơi phát ra với câu lạc bộ dưới cờ công hội ở một ít dưới tình huống trợ lý chuyên trách có thể vận dụng tài nguyên phi thường khổng lồ bọn hắn có thể điều động lượng lớn tài chính thu mua tinh đấu sĩ cần kiếp trang bị bọn hắn cũng có thể điều động lượng lớn nhân thủ đối công kích phe mình tinh đấu sĩ nhân hòa công hội khởi xướng chiến tranh không nói khoa trương chút nào bọn hắn liền đại biểu câu lạc bộ ý chí là câu lạc bộ bán phân phối tinh đấu sĩ phụ tá đắc lực đôi tay này cánh tay không riêng có thể xử lý sự vụ khi tất yếu vẫn là một đôi nắm tay mà chuyên nghiệp trợ lý tuy rằng phục vụ với tinh đấu sĩ, nhưng giữa hai người cũng không phải là phụ thuộc quan hệ. Tựa như tay súng bắn tỉa cùng hắn quan sát viên một dạng, là hợp tác quan hệ. Bất quá, bởi vì công tác tính trả thù, bởi vậy đối với chuyên nghiệp trợ lý tuyển chọn trừ hắn ra tự thân năng lực ở ngoài, càng quyết định bởi tinh đấu sĩ ý nguyện. Nói cho cùng, hai người sớm chiều ở chung, không có một cái tinh đấu sĩ nguyện ý đi theo người bên cạnh mình là một cái bản thân đáng ghét ra hỏa. Càng không có một cái tinh đấu sĩ sẽ yên tâm đem chuyện trọng yếu vụ giao cho người như thế. Tinh đấu sĩ càng muốn tuyển chọn bản thân bằng hữu quen thuộc thậm chí thân nhân tới đảm nhiệm chức vị này. Chính vì vậy, hạ bác thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện tốt như vậy hạ xuống ở trên đầu của mình. Trợ lý chuyên trách cùng phổ thông hậu cần nhân viên có thể không giống nhau. Tuy rằng cũng quy về bộ hậu cần cửa quản lý, nhưng vô luận là chức quyền, địa vị vẫn là đãi ngộ, cũng cao hơn ra không biết. Mà bản thân ngày hôm nay mới lần đầu tiên nhận thức mạnh bản, gặp mặt đến hiện tại tổng cộng bất quá nói nói mấy câu mà thôi. huống hồ, theo hạ bác biết, chuyên nghiệp trợ lý có ở đây không ít dưới tình huống, cũng là muốn cùng tinh đấu sĩ kể vai chiến đấu. Bởi vậy, đối với thiên hành thực lực phương diện yêu cầu cũng không thấp. Hiện nay chức nghiệp trong câu lạc bộ trợ lý chuyên trách, phần lớn đều là tuổi tác cao bay lên vô vọng thiên hành cao thủ, thậm chí từ chức nghiệp thi đấu trận trên lui xuống trước tuyển thủ nhà nghề. Trong bọn họ rất nhiều người vô luận là thực lực vẫn là danh vọng danh khí, cũng không so với tinh đấu sĩ bản thân thấp. Nhất là phụ trách một ít thiên phú siêu phàm hy vọng ngôi sao trợ lý chuyên trách, càng là câu lạc bộ dùng số tiền lớn cam kết tới. Ngoại trừ làm phụ trợ tính công tác ở ngoài, còn đảm nhiệm người bảo vệ, dẫn dắt người, thậm chí huấn luyện truyền thụ cho sư giả chức trách. Có thể bản thân một cái béo mập nhỏ người mới. Nghĩ tới đây, Hạ Bác có chút hoang mang hỏi nói, "Thế nhưng hứa tỷ, ta và Mạnh bản cũng chưa quen thuộc ca, hơn nữa ta thiên hành hóa thân cảnh giới mới chỉ là nguyên lực sơ sinh hứa một cười nói, ngươi ngược lại thành thật. Hạ Bác trên mặt phi thường hợp thời mà hiện lên một tia câu nệ mà ngượng ngùng dáng tươi cười. Loại công phu này, hắn 6 tuổi cũng đã rất thành thạo. Ta còn chưa thấy qua bị lựa làm trợ lý chuyên trách, còn đẩy ra phía ngoài. Hứa một càng xem Hạ Bác thì càng thưởng thức, cười nói, "Những này ngươi không cần lo lắng. Nếu cho ngươi vậy mạnh ban nơi đó tự nhiên là không có vấn đề ta nghe nói ngươi mới vừa rồi cùng hắn đã gặp mặt ân hạ bác gật đầu bất quá chỉ ở hành lang trên nói nói mấy câu vậy cho dù quen thuộc hứa một cười nói chúng ta cái phân bộ này vừa mới thành lập mạnh ban bọn hắn những đội viên này cũng là mới vừa ký hợp đồng xuống sợ rằng nơi này phần lớn người hắn cũng còn không quen biết đâu cho nên có thể nói mấy câu đối với hắn tới nói coi như người quen nói xong hứa một nâng chung trà lên nâng ở trong tay mỉm cười tiếp tục nói mà khác liên quan tới thiên hành thực lực phương diện chúng ta nói cho cùng chỉ là dũng khí ma trận thiên nam tinh phân bộ mạnh bàn bọn hắn chủ yếu tham dự cũng chỉ là cấp C thi đấu cho nên đối với trợ lý chuyên trách hóa thân đẳng cấp không yêu cầu gì hạ bác suy nghĩ một chút như thế giống như mạnh bàn bọn hắn như vậy đội viên ở dũng khí ma trận câu lạc bộ giữa thuộc về thê đội thứ ba bồi dưỡng kỳ đối với trợ lý chuyên trách yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể trợ giúp xử lý một ít công việc hàng ngày là được nếu như lợi được mạnh bàn bộ lộ tài năng đi tổng bộ tình huống kia liền không giống nhau đến lúc đó vì hắn phân phối trợ lý chuyên trách chính là kinh nghiệm phong phú cao thủ Ngay cả cần cùng tinh đấu sĩ kể vai chiến đấu tình huống, bình thường cũng rất ít phát sinh, đều là cực kỳ tình cờ dưới tình huống mới có thể gặp phải. Mà thông thường ở đối với tinh đấu sĩ bảo hộ phương diện, câu lạc bộ đều là có chuyên trách cầm tuốt người. Trợ lý chuyên trách là bí thư, bọn người kia mới là bảo tiêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bác đã có chút tâm động đầu tiên, làm mạnh bản trợ lý chuyên trách, hiển nhiên sẽ so với ở phía sau chuyên cần khi thư ký càng tự do, hơn nữa tầng cấp cùng tiền lương cũng muốn cao một điểm. Thứ hai Hạ Bác cảm thấy, trợ lý chuyên trách chức vị này, đối với tích lũy nhiều năm thiên hành tri thức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 không biết ít nhiều thiền tư chắc Việt đầy cõi lòng ước mơ tân tú đụng phải bể đầu chảy máu cuối cùng được đến nhưng là buồn bã rời khỏi đơn vị đi nghiệp dư thi đấu vòng tròn thậm chí đổi nghề kết quả nhưng mà một khi khiến cho hắn sông ra tới đó chính là mây xanh thẳng lên xa đừng nói chí ít tại đây cái câu lạc bộ chí ít ở bản thân còn không có đủ lực lượng lúc đây là một cây trăng bóng trắng kiện bắp đuổi a đã như vậy hạ bác cũng sẽ không tiệu cách nữa đối với hứa một nói nhận được hứa tỷ ngài cho ta cơ hội này ta nguyện ý thử một lần tốt lắm cứ như vậy quyết định hứa một gật đầu nói người đi về chưa đi mấy ngày nữa sẽ có người thông chi ngươi tới tham gia huấn luyện tốt hạ bác gật đầu cáo từ rời khỏi đi ra văn phòng lúc đang đang bận rộn trương lệ cùng văn hâm hòa còn bất thời giờ mang thân hướng hắn cáo biệt hai cô gái khuôn mặt tươi cười dịu dàng tay nhỏ bé ở bên thai diều rất nhanh mà đang ở hạ bác gia câu lạc bộ ngồi trên phản hồi trường đại lơ lửng giao thông công cộng lúc lưu tiểu đồng điện thoại gọi lại kết nối điện thoại lúc hạ bác tâm tình còn rất tốt có thể theo trong điện thoại lưu tiểu đồng thanh âm nụ cười trên mặt hắn tiêu thất nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút sững sờ câu lạc bộ hội nghị vương tiêu sinh Vui Tiên, Tiền Ích Đa, bạch qua. Theo lưu tiểu đồng giảng thuật, đối với trong đầu lượt vòng, tạo thành một hồi một cơn lốc. mà trận gió lốc này hải tâm, dĩ nhiên là bản thân, Hạ Bác trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có chuẩn bị giấu giếm bản thân từ chưa từng ra thiên hành chuyện này. Vô luận là đối mặt Hà Hữu vẫn là Tiền Ích Đa, hắn đều là thản nhiên cho biết. Mà hắn cuối cùng mặc dù có thể tiến trường đại, dựa vào phong phú thiên hành tri thức cùng với đối với hán đại chiến đội lý giải, có hắn trợ giúp Trường đại đánh bại Hán đại chí ít nhiều ra tầng năm năm chặt đây chính là tiền ích đa cần nhất. Bất quá, Hạ Bác không nghĩ tới chính là, trường đại tầng quản lý vậy mà còn chôn giấu như vậy một cái thai hoàng ẩm. Càng không nghĩ đến chính là, bản thân Bạch Qua thân phận, Thành Vương Tiêu Sinh cùng Tiền Ích Đa trận này ác đấu ngồi dẫn hỏa. Càng hòng biết là, Bùi Tiên cư nhiên cũng ở đây trận gió lốc này giữa đóng vai một cái then chốt nhân vật. Hạ Bác trong đầu không khỏi hiện lên cái kia thần sắc lãnh đạm thiếu niên thân ảnh, đầu mày thật chặt nhíu lại. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch đuổi tiên tại sao phải đối với mình tràn ngập địch ý kỳ thực. Câu lạc bộ tầng quản lý tranh đấu cũng không coi vào đâu ngạc nhiên chuyện. Vô luận là nghiệp dư câu lạc bộ vẫn là chức nghiệp câu lạc bộ, huấn luyện viên chính cùng tổng quản lý bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà vung tay sự tình đều là nhìn mãi quen mắt. Bất quá loại này quyền lực đấu tranh thông thường đều sẽ không dính rấp đến chiến đội mặt. Đây là một cái câu lạc bộ bảo trì ổn định trọng yếu hàng tuyến, đơn giản không ai dám can đảm đi đụng vào. Mà lần này Đùi Tiên nhưng ở hướng triệu yến hàng đám người tuyên bố bài muốn rồi đi vào phòng họp. Hạ Bác biết hắn muốn làm gì, Bùi Tiên sẽ công khai nghi vấn tiền chất vấn hắn vì cái gì đem mình như vậy một cái bạch qua chiêu tiến chiến đội nghi vấn trong này phải chăng có nào đó tấm màn đen Mà này cùng vương tiêu sinh mời dự họp hội nghị phá hoang tiên đích đà hiện nhiên không phải một cái trùng hợp vương tiêu sinh cùng bùi tiên ở giữa là có chung nhận thức hạ bác không biết vương tiêu sinh cùng bùi tiên nói gì đó là thế nào gây xích mít hắn nhưng hắn biết bùi tiên chất vấn phân lượng xa so với vương tiêu sinh bản thân phá hoang muốn nặng nhiều lắm bị đội viên của mình phản đối này là tiền huấn luyện viên trí mạng nhất cũng khó giải quyết nhất vấn đề mà này cũng liền ý nghĩa, mâu thuẫn đã từ tầng quản lý lan tràn tới chiến đội giữa. từ giờ khắc này, đội viên cùng huấn luyện viên chính ở giữa, thậm chí đội viên cùng đội viên ở giữa cũng có thể có thể bởi vì chuyện này bất đồng lập trường mà xuất hiện một loại sẽ rách trạng thái ở cách giải đấu liên trường học chỉ có không đến một tháng dưới tình huống, gây ra chuyện như vậy, hậu quả có thể nghĩ, hạ bác không tin vương tiêu sinh không biết hắn đang làm cái gì, mà hắn nếu tuyển chọn làm như vậy, vậy thì ý nghĩa đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một kích trí mạng, hơn nữa hắn chưa từng nghĩ thỏa hiệp, dưới chính là tử thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hai người đã không có cùng tồn tại khả năng. Hạ Bác náo bay nhanh chuyển động. Vừa mới đang nghe chuyện này thứ trong ngáy mắt, trong đầu của hắn nghĩ tới, chính là mình may mắn lấy được quyển kia viền vàng Ngự Phong Quyết. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị đem quyển này Ngự Phong Quyết giao cho trường đại, mà hiện tại xem ra, quyển này Ngự Phong Quyết sẽ là bản thân hiện nay trong tay lớn nhất lớn lợi thế. Bất quá, Hạ Bác biết sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như là mình và một cái đội viên ở giữa xung đột nói, như vậy, chỉ cần đem quyển này viền vàng Ngự Phong Quyết lấy ra, gì đó đều không cần lo lắng. Không ai có thể động bản thân thậm chí coi như thượng tầng người nào đó nghĩ động tiền huấn luyện viên, dựa vào quyển này viền vàng công pháp cũng có thể hóa hiểm vì gì. Thế nhưng, Vương Tiêu Sinh lại thêm bùi tiên hai người, thì không phải là một quyển viền vàng công pháp có thể giải quyết. Hai người này, một là chấp trưởng câu lạc bộ vượt quá 10 năm tổng quản lý, cây lớn dễ sâu, vô luận thượng tầng vẫn là câu lạc bộ nội bộ, quan hệ đều là rắc rối khó gỡ. Mà một cái khác, lại là trường đại thủ tịch tinh đấu sĩ, có vô số ủng hộ ngôi sao. Chỉ cần nghe một chút phòng huấn luyện trong sơn hô hải khiếu thông thường tiếng hoan hô liên biết được bùi tiên ở trương đại nhân trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu một quyền viên vàng ngự phong quyết đổi hai người kia vậy quá ngây thơ rồi huống hồ này căn bản cũng không phải là hai chọn một giao dịch coi như trường đại thượng tầng trong lòng 100 nguyện ý sợ rằng cũng không mặt mũi nào đem lời nói ra khỏi miệng nhất là ở vương tiêu sinh cùng bùi tiên đều chiếm đạo lý dưới tình huống chỉ cần là trường đại giáo viên và học sinh nước bọn là có thể đem bọn hắn chết đối giờ khắc này hạ bác trong đầu lại hiện lên trong thang máy vương tiêu sinh xem bản thân lúc ánh mắt không biết vì cái gì đang nghe này người cầm mình làm văn trước lúc Hắn trước tiên liền nghe thấy được một cổ âm lưu mùi vị, hơn nữa, cái mùi này còn mơ hồ mang theo tôn gia khí tức. Không phải vậy lời nói, đây hết thảy cũng thật trùng hợp ý nghĩa chuyển động. Hạ bác cấp tốc bắt được trọng điểm. Bùi tiên, nếu như này là một hồi bài cục lời nói, như vậy, đem Bùi tiên cùng Vương Tiêu sinh mộ ra, chính là mình nhất thiết phải đánh ra tờ thứ nhất bài. Mà thông qua Lưu Tiểu Đồng tự thuật, Hạ bác phát hiện, lần này tuyên bố bài huấn hơn nữa đi vào phòng học chất vấn tiền huấn luyện viên, chỉ có Bùi tiên một người. Ngoài đội viên của hắn cũng không có tham dự. Này cũng liền ý nghĩa. Cũng không phải tất cả mọi người cùng buổi tiên là giống nhau ý tưởng. Nói cho cùng vô luận tiền huấn luyện viên trình độ thế nào, ở chiến đội giữa luôn luôn có thích hắn đội viên, luôn luôn có cảm thấy chiến thuật của hắn hệ thống thích hợp hơn bản thân phát huy đội viên. Hơn nữa phần lớn người chỉ sợ cũng không muốn ở cách giải đấu liên trường học không đến một tháng lúc thấy chiến đội xuất hiện hỗn loạn đây là chuyện cơ. Nhất là mọi người có thể để cho Ngưu Tiểu Đồng vào lúc này gọi điện thoại cho mình, sớm thông chi, càng giải thích mọi người cũng không có bởi vì bản thân là bạch qua mà đứng khắp đứng bản thân mặt đối lập trên đang nghĩ ngợi trong điện thoại chuyển đến Ngưu Tiểu Đồng thanh âm. Hạ ca. Nưu Tiểu Đồng tiểu tâm rực rừng nói, "Ta hỏi một câu, ngươi thực sự là Bạch Qua sao?" Hạ bác cười khổ một cái, nói nói, "Đúng vậy. Vậy tiên huấn luyện viên cùng Hà Ca tại sao phải thu ngươi tiến đội trường học?" Nưu Tiểu Đồng thanh âm có chút thất vọng, "Ta nói rồi, năng lực của ta không ở thiên hành hóa thân thực lực phương diện." Hạ bác nói đến đây, đồng nhiên linh quang vừa hiện, hắn nghĩ đến biện pháp. Hạ bác thật nhanh đối với Nưu Tiểu Đồng nói, "Tiểu Đồng, ta hiện tại có chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Ngươi nói? Nưu Tiểu Đồng nghĩa khí mà nói, "Đầu tiên, ta muốn mời ngươi cùng mọi người nói một chút." Ta muốn cùng mọi người gặp mặt ngay mặt nói rõ ràng. Hạ bác nói, ta hiện tại gấp trở về, ngươi nhất định phải đem tất cả mọi người lưu lại, nhất là Triệu Yến Hàng cùng Bùi Tiên. Không thành vấn đề. Nưu Tiểu Đồng thật nhanh đáp ứng rồi. Chuyện thứ hai, Hạ bác mỉm cười, ngươi giúp ta lặng lẽ nói cho Tiền huấn luyện viên, trong tay ta có một quyển viền vàng Ngự Phong Quyết, mà ta chuẩn bị đem quyển công pháp này cho thuê trưởng đại công hội gì đó. Điện thoại bên kia, Nưu Tiểu Đồng khiếp sợ thanh em đột nhiên cất cao giọng. Chương 49. Phòng học. Khi Bùi Tiên đi lúc tiến vào, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thân là lĩnh đội Trịnh thành đầu tiên đứng lên, nhìn Tần Văn Ba nói, "Tần trợ lý huấn luyện viên, ngươi thế nào khiến cho đội viên hắn lời còn chưa nói hết, liền được Vương Tiêu Sinh cắt đứt là ta khiến cho hắn tới?" Trịnh Thành kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Tiêu Sinh. Làm lĩnh đội, hắn biết rõ loại này gần như chiến trường thông thường hội nghị giữa xuất hiện một cái đội viên ý vị như thế nào. Loại chuyện này tại sao có thể là có thể để cho đội viên tham dự, tựa như cha mẹ cãi nhau, trung quy đều sẽ có hại tử một dạng. Khiến cho đội viên tham gia đến loại này cho nhau công kích một cơn lốc trong, đối chiến đội đoàn kết ổn định không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vương Tiêu Sinh nhìn Trịnh Thành, nói nói, "Trịnh lĩnh đội, ngươi ngồi xuống trước, không ngại nghe một chút Bùi Tiên lời nói rồi hay nói." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiên Lịch Đa, hắn là tới tìm Tiền huấn luyện viên. "Bùi Tiên, ngươi tìm ta?" Tiên Lịch Đa nhìn đi hướng mình Bùi Tiên, mặt ngoài một bộ kinh ngạc dáng dấp, trong lòng đã lộ bộ một tiếng. Tuy rằng dạy học trường đại chỉ có nửa năm, nhưng hắn đối với tiểu tử này quá quen thuộc. Tiểu tử này là cái cứng đầu, đối với một vị huấn luyện viên chính tới nói, cứng đầu ý tứ cũng không chỉ là đại biểu cho đưa thích náo sự cùng kiệt ngạo vô lễ. Bởi vì những kia loại gây chuyện ra hỏa, người có thể dùng huấn luyện viên chính quyền uy trực tiếp chấn áp tôi, coi như khai trừ cũng không có gì không dạy nổi. Hắn nghĩ biểu diễn để hắn biểu diễn được rồi. Ngày nhót được càng cao, rơi lại càng nặng. Người như thế thu thập, lão tiền ngay cả não đều không cần động một chút. Còn chân chính tiền thoái cứng đầu, là cái loại này thiên phú xuất chúng, có cực lớn lực ảnh hưởng cùng hiệu triệu lực, hơn nữa rất có chủ kiến người. Người như thế thông thường đều chọn không ra gì đó mà bệnh. Bọn hắn chẳng những có thiên phú, có số lớn ủng hộ fans, hơn nữa đối với mục tiêu của chính mình cũng rất rõ ràng, huấn luyện chăm chú khắc khổ. Nhưng bọn hắn chính là không tin phục ngươi. Bình thường bọn hắn không biết chế tạo phiền toái gì, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn vung cánh tay hô lên, lập tức chính là một cái đại phiền thoái. Bùi Tiên chính là như vậy cứng đầu, hơn nữa còn là nhất cố chấp vậy một cái. Có đôi khi, Tiên ích đa cũng không muốn đi phòng huấn luyện, bởi vì mỗi một lần đi, chỉ cần thấy Bùi Tiên cặp mắt kia, hắn liền không tự chủ cảm thấy chột dạ, nhất là ở thua mất tranh tài lúc. Bùi Tiên cặp mắt kia, mỗi khi có thể để cho Tiên Rick Đa cảm thụ được một loại mãnh liệt nghi vấn, thậm chí còn ẩn nhận xem thường. Mà bây giờ, Tiên Rick Đa lại đang Bùi Tiên trong mắt thấy được thần tình giống nhau. Hơn nữa lần này Bùi Tiên thể hiện xa không bằng hắn bình thường như vậy khắc chế cùng tỉnh táo. Khi hắn đẩy cửa mà vào lúc Tiền Đích Đa rõ ràng cảm nhận được một loại muốn ngã bại quyết tuyệt. Tốt, nghĩ lại Gian Tiền Đích Đa liền làm ra quyết định đi phòng làm việc của ta nói đi. xảy ra vấn đề gì, là phó bản không qua được sao? Tiền Đích Đa vẻ mặt ôn hòa nói xong liền đi ra ngoài. Bất quá tới loại thời điểm này Vương Tiêu sinh nơi nào sẽ khiến cho lão tiền trò xáo lộ. Bùi Tiên này ra hí, thế nhưng hắn vì Tiền Đích Đa chuẩn bị bữa lớn, nếu như không phải ngày hôm qua nhận được tin tức. Ngày hôm nay hắn còn không sẽ mở này sẽ đâu." Vương Tiêu sinh mở miệng nói, "Có vấn đề gì, ở nơi này thảo luận đi." Tất cả mọi người nghe một chút. Cùng lúc đó, Trần Văn Ba ngăn cản Tiên Lịch Đa. Tiên Lịch Đa con mắt hơi híp, nhìn chăm chú vào Trần Văn Ba, từ nơi này trợ lý huấn luyện viên khinh miệt trong nụ cười, hắn biết, bản thân rơi vào một cái bẫy. "Được rồi," Tiên Lịch Đa đưa ánh mắt chuyển hướng Bùi Tiên, "Chuyện gì nhất thiết phải phải ở chỗ này hỏi?" "Ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút." Bùi Tiên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không có khiếp đạm chút nào, mở miệng nói, vì cái gì ngươi sẽ làm hạ bác loại này ngay cả thiên hành cũng không có tiến vào bạch qua thêm vào đội trường học thanh âm của hắn lãnh đạo mà sắp bén là chơi chúng ta thua còn chưa đủ nhiều không tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc nhìn trước mắt anh tuấn thiếu niên sau đó ánh mắt cấp tốc tập trung ở tiền ích đa trên người một mảnh ồ lên hạ bắc cái kia đội viên mới sao chuyện gì xảy ra không phải nói người nọ là hán đại tới cao thủ sao đúng vậy nghe nói vẫn là tiền ích đa tự mình khảo nghiệm không thể nào là bạch qua đi mọi người trâu đầu ghé tai nghị luận ẩm ý liên quan tới tiền ích đa mới chiêu thu một cái bị hán đại khai trừ học sinh sự tình mọi người đều nghe nói có thể chẳng ai nghĩ tới này người dĩ nhiên là cái bạch qua bạch qua là đối với những kia chưa bao giờ có tiến vào thiên hành người sương hô ý tứ so với thái điều còn cấp thấp thái điều ít nhất là vào thiên hành chỉ là rất nhiều thứ cũng đều không hiểu thực lực không được mà thôi mà bạch qua lại là chỉ những kia chẳng bao giờ tiến vào thế giới thiên hành thậm chí ngay cả thiên hành là dạng gì đều người không biết như vậy người vô luận có lý do gì cũng không có khả năng chiêu tiến đội trưởng học đi lĩnh đội Trịnh Thành thần tình trở nên nghiêm trọng. Nguyên lai like đây mới là Vương Tiêu Sinh đòn sát thủ a, ở câu lạc bộ tầng quản lý trong hội nghị, trong đội trọng yếu nhất chủ lực đội viên công khai chất vấn huấn luyện viên chính, đây đối với Tiền đích Đa tới nói, không giống là một lần đối với uy tín của hắn cùng năng lực trọng đại nguy cơ. Trịnh Thành thuộc về trung lập phe phái, không phụ thuộc vào Vương Tiêu Sinh, cũng không phụ thuộc vào Tiền đích Đa. Bất quá, thân là lĩnh đội, hắn biết rõ hiện tại bộ phát đấu tranh như vậy, đối chiến đội tới nói ý vị như thế nào. "Bùi Tiên, Trịnh Thành thận trọng hỏi nói, ngươi không nhầm lẫn đi?" Ta tận mắt thấy thấy Hạ bắc mở ra vòng tay gen thu thập đăng ký, Đùi Tiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi ngược lại, đây không phải là Bạch Qua là cái gì? Trình Thanh quay đầu nhìn về phía Tiền đa, trong bụng chầm xuống. Kỳ thực tuyển nhận đội viên là huấn luyện viên chính quyền lực, thông thường tới nói, vô luận là nghiệp dư câu lạc bộ vẫn là chức nghiệp câu lạc bộ, chỉ cần huấn luyện viên chính kiên trì, mặt trên lại đồng ý, chiều đó người nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đại học cũng không được đại học mấy vạn người thanh niên, mỗi người đều là thiên hành của nhiệt người yêu thích, trong này đủ một ít thực lực không sai người. Bọn hắn nằm mơ đều hy vọng một ngày kia chúng cử đội trường học, cũng một mực vì thế nỗ lực. Bởi vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái bạch qua bị chọn tiến đội trường học loại này chuyện không công bình phát sinh. Huống hồ, Trình thành rất rõ ràng, hạ bác là bạch qua chuyện này, chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến. Chân chính đối với tiền lịch đa trí mạng là bùi tiên thái độ. Là lần này nghi vấn bản thân, bởi vì ý vị này, vị này huấn luyện viên chính căn bản cũng không có đạt được đội viên tín phục, ngay cả ngươi chủ tịch tinh đấu sĩ đều công khai phản đối ngươi, ngươi vị này huấn luyện viên chính uy tín ở đâu? Quyền uy hà tổn Trong phòng hội nghị một mảnh tiếng ông ông ngay cả thiên hành cũng không vào vượt qua vậy rõ đầu rõ đuôi chính là cái người mới a người như thế làm sao có thể tiến đội trường học đúng vậy trường học chúng ta công hội trong thiên hành thực lực không sai một chảo một sắp dạy những này người cũng không vào đội trường học một cái bạch qua cư nhiên vào được hắc đem đội trường học khi địa phương nào mọi người bảy tám cái miệng nhìn về phía tiền đích đa ánh mắt cũng nhiều có xem thường nhắc tới trong đó không nội tình kẻ ngu si cũng không tin tiền đích đa này quan không dễ chịu lắm có người thấp giọng nói ở thanh em như vậy giữa tiền đích đa chỉ cảm thấy đầu trống rống trước đó vô luận là hắn vẫn hà hú cũng không có đem hạ bắc là bạch qua chuyện này coi ra gì thứ nhất bọn hắn xem trọng cũng không phải là hạ bắc thiên hành thực lực mà tuyển nhận hạ bắc tiến đội trường học cũng không phải là vì khiến cho hắn tới đánh chủ lực ở bọn hắn xem ra một cái dự bị đội viên thân phận bất quá chỉ là một thân phận mà thôi phản đang ngồi ở trận dưới có phải hay không là đội trường học thành viên hoặc là không phải bạch qua cũng không có gì đó khác nhau thứ hai ở tiền ích đa trong ý thức cái này chỉ là một lần trao đổi hạ bắc trợ giúp chiến đội mà mình thì lấy tuyển nhận hạ bắc tiến vào đội trường học vì mực cớ Giúp hắn tiến vào trường đại tiếp tục bài vợ và bài tập, mà sở dĩ không nói cho người khác biết hạ Bắc là bạch qua, bất quá chỉ là vì giảm thiểu phiền phức cùng trở lực, tránh cho phức tạp mà thôi. Có thể tiên ích đa nằm mơ cũng không nghĩ tới, đùi tiên đối với chuyện này phản ứng mãnh liệt như vậy, càng không nghĩ đến chính là Vương Tiêu Sinh cư nhiên lặng yên không một tiếng động bắt được cơ hội này, gây xích mích bùi tiên. Mà bây giờ bản thân nghĩ giải thích cũng vô ích, Bùi tiên đã công khai xông vào hội nghị giữa chất hỏi mình, trước mắt bao người uy tín của mình đã đánh mất hầu như không còn. Lúc này bất kỳ giải thích nào đều là suy yếu vô lực. Huống Hổ, bản thân cũng không cách nào giải thích. Chẳng lẽ mình muốn nói cho mọi người, bản thân Sở dĩ chiêu Hạ bắc vào đây, là bởi vì hắn ở chiến thuật phương diện năng lực có thể giúp mình đánh bại hắn đại. Giải thích như vậy, tới Vương Tiêu Sinh trong miệng cũng chỉ có thể thành vì chính hắn một huấn luyện viên chính không xứng trước lại một bằng chứng. Một cái bạch qua biết thiên hành chiến thuật, đùa gì thế? Huống Hổ, chế định chiến thuật loại chuyện này, không phải ngươi huấn luyện viên chính trước trách sao? Ngươi chiêu hắn vào để làm gì? Thay thế ngươi làm ngươi huấn luyện viên chính công việc mà? Quả nhiên ngươi là vô công rồi nghề, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Tiền Đích Đa dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Vương Tiêu Sinh sẽ làm sao bắt bạn thân lỗ thủng. Làm sao bây giờ? Tiền Đích Đa não bay lột, có thể một chốc chỗ nào nghĩ được cái gì biện pháp. Mắt thấy Tiền Đích Đa á khẩu không trả lời được, Vương Tiêu Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng đau nhức ném đá xuống giếng cơ hội. Tiền huấn luyện viên, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Vương Tiêu Sinh đi trở về bản thân chủ tịch vị, vẻ mặt nghiêm túc hướng mọi người nói, ta ngày hôm nay vì cái gì mở này sẽ. A, nguyên nhân rất đơn giản. Không khách khí chút nào nói, chúng ta chiến đội hiện tại đã nát đến trong xương cốt nát đến liền ngay cả đội viên của chúng ta đều đã không thể nhịn được nữa. Tiền huấn luyện viên mới vừa nói hắn tới thời gian ngắn, ngắn sao? Nửa năm thời gian, ta xem không ngắn. Người cả đời có bao nhiêu nửa năm? Đại học chúng ta chiến đội đội viên, lại có bao nhiêu nửa năm? Chúng ta muốn chỉ tranh sớm chiều a, các đồng nghiệp muốn dụng đam trách nhiệm, nỗ lực ham hở tiến lên, mà không phải ngồi không ăn bám. Mà hiện tại xem ra, vấn đề của chúng ta không riêng xuất hiện ở huấn luyện thi đấu trên, ngay cả kỷ luật tác phong đều có rất lớn vấn đề. Đây mới là biết bắt nhất. Nói xong, Vương Tiêu Sinh ngắm nhìn một phía. Mỗi một cái bị hắn nhìn chằm chọc người ở đều ánh mắt né tránh. Mọi người biết, một trận Vương Tiêu Sinh thắng, ở dưới tình huống như thế, không có bất kỳ người nào dám cùng hắn làm trái lại đem vẻ mặt của mọi người thu ở trong mắt. Vương Tiêu Sinh khỏe miệng nhếch lên một tia giấu giếm giấu vết nụ cười đắc ý, chợt liền sầm nét mặt, tức giận nói, "Ta mặc kệ chuyện này sau lưng có cái gì tấm màn đen, ta ngày hôm nay đều có thể tỏ thái độ, tuyệt không lùi chiều. Ta đề nghị khởi động điều tra trình tự cùng nội bộ chỉnh đốn. Là ta Vương Tiêu Sinh trách nhiệm, ta gánh." Hắn mạnh vỗ bàn một cái, chấn đắc trên mặt bàn cái chén giấy bút một trận nhảy loạn nhưng nếu như không là trách nhiệm của ta như vậy nên ai gánh chịu chính là người đó gánh chịu tất cả mọi người bị giật mình một cái Vương Tiêu Sinh nói đến đây tay chỉ Tiền lịch đa, nói nói Tiền Huấn luyện viên liên quan tới này hạ bất vấn đề ta sẽ đăng báo cũng để chỉnh điều tra hy vọng ngươi có thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý nói xong hắn hừ lạnh một tiếng phải tay áo bỏ đi đơn giản là làm bừa làm bậy chứng khí mù mịn tan họp 4. chương 50. Vương Tiêu Sinh trước đi ra phòng họp theo một trận bàn ghế ấm hưởng các bộ môn chủ quản đám cũng ào ào đứng dậy rời đi mỗi người đều đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tiền Đích Đa. Trương Đại Chiến đội dù sao vẫn là vương tiêu sinh kinh doanh nhiều năm địa bàn, ngày hôm nay thắng bại đã định. Nếu như nói thành tích cùng huấn luyện phương diện, Tiền Đích Đa còn có thể lấy di lưu vấn đề, thời gian ngắn các lấy cớ để từ chối nói. Như vậy, từ Bùi Tiên đi vào phòng họp một khắc kia trở đi, hắn cũng đã xong. Ngay cả người đội viên của mình đều phản đối người, ngươi còn chơi gì đó? này tổng không phải di lưu vấn đề đi. Rất nhanh, người liền tăng quang. Chỉ còn lại có ủ rũ túi đầu Tiền Đa. Mà lúc này. Rộng mở phòng họp ngoại cửa lớn đã vây đầy ánh mắt phức tạp các đội viên. Mọi người nhìn trống gian phòng trống rỗng trong Tiên Lịch Đa cùng Bùi Tiên, đều rơi vào một loại như chết trong trầm mặc. Bùi Tiên, Tiên Lịch Đa khó khăn mở miệng nói, ngươi có ý kiến gì? Vì cái gì không chức cùng ta trao đổi đâu? Bùi Tiên xoay mở ánh mắt, không nói gì. Từ cá nhân góc độ tới nói, hắn và Tiên Lịch Đa không có cái gì ân oán. Hắn sở dĩ làm đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì cho tới nay tâm tình bị đè nén, rốt cuộc ở phát hiện hạ Bắc là bạch qua rồi triệt để bộc phát. Hắn nhiệt tình yêu thương tiến hành trở thành một tiên đỉnh cấp tiên hành chiến sĩ là hắn thở nhỏ tới nay lý tưởng. Vì cái lý tưởng này, hắn một khắc không ngừng đi về phía trước. Nhưng hôm nay trường đại chiến đội lại dường như từng cây một chói chặt ở trên người của hắn dây thừng, đang không ngừng hạn chế hắn, khiến cho hắn đi lại duy gian. Hắn ẩn nhẫn, nỗ lực. Nhưng dây thừng nếu không không giang đức không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng gấp, rốt cuộc đột phá hắn nhẫn mại điểm tới hạn. Bởi vậy lại đi tiến phòng họp một khắc kia, trong lòng hắn có cũng chỉ là một loại đem tấm màn đen triệt để sấp lên, cầm dây chói triệt để băng bó đoạn đêm này than mùi hôi nước động nhất lên cơn sóng gió động trời tuyệt nhiên hắn thậm chí đã nghĩ xong nếu như chuyện này không giải quyết được lời nói hắn liền đổi học có thể lúc này nhìn Tiền Đích Đa mệt mỏi rã rời mà mở miệng hình dạng hắn đột nhiên cảm giác được có chút vu tâm không đành lòng bởi vì Bùi Tiên Kỳ thực rất rõ ràng Vương Tiêu Sinh cùng Tần Văn Ba sợ dĩ để cho mình đi vào phòng hội nghị này cũng không phải là xuất phát từ công tâm bọn hắn chỉ là lợi dụng bản thân đạt tới mục đích của bọn họ mà thôi lần đầu tiên Bùi Tiên không có nhìn thẳng Tiền Đích Đa con mắt lúc này Lưu Tiểu Đồng đi đến làm sao vậy hắn vẻ mặt ngậm bước mà nhìn chống rông phòng họp giải tán hắn vừa nói vừa nhìn chung quanh mà đi tới tiền đích đa bên người thấp rộng ghé vào lỗ tai hắn nói huấn luyện viên hạ bác khiến cho ta đã nói với người hắn ở thiên hành trong lấy được một quyển viền vàng ngự phong quyết gì đó tiền đích đa mắt sáng rực lên hắn hiện tại đang ở quay về trường đại trên xe hắn chuẩn bị đem công pháp cho thuê trường học Như tiểu đồng nói nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiền đích đa mạnh nhảy dựng lên đẩy ra cửa các đội viên như gió mà chạy ra khỏi phòng họp động tác kia quả thực còn nhanh hơn thỏ hắn hà đại học Tôn quý kha đi ra phòng học, tiếp đến Lý hành gọi điện thoại tới. Quý kha, Lý hành nói, đang đi học sao? Mới vừa tan học, chuyện gì Lý thúc? Tôn quý kha vừa tiếp đó điện thoại, vừa ở mấy cái bằng hữu vòng vây dưới hướng lầu dạy học bên ngoài đi đến. Trường đại sự kiện kia, Lý hành thanh âm mang theo mỉm cười, Vương tiêu sinh động thủ. Ồ, nhanh như vậy? Tôn quý kha kinh ngạc nói. Lý hành cười nói, cũng coi như vậy Hạ Bắc không may, hắn là bạch qua chuyện này, chúng ta bên này tra được đừng nói. Trường đại bồi tiên, cư nhiên tận mắt thấy đến hắn khởi động vòng tay gen thu thập đăng ký. Sáng sớm hôm nay Vương Tiêu Sinh mời dự họp tạm thời hội nghị, đã hướng tiền đích đa làm khó dễ. Gen thu thập đăng ký, người này là người ngu ngốc sao? Lại còn bị Bùi Tiên cho nhìn thấy. Tôn Quý Kha vừa nghe, cười ha ha. Sự tình lập tức liền trở nên thú vị. Làm đối thủ một mất một còn, lại là riêng phần mình chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ. Tôn Quý Kha đối với Bùi Tiên hiểu quá rồi. Cái kia năm thứ nhất đại học Tiểu Thí Hải, suốt ngày bản một tấm mặt lạnh trang khốc, giả dạng làm quen, kỳ thực chính là cái não một cây gân trục hàng, trong ánh mắt nhu không được hạ Bởi vậy, người khác phát hiện có lẽ khá tốt nếu là hắn phát hiện, hãy cùng trực tiếp điểm thuốc nổ kho cũng không khác nhau. lấy tính cách của hắn, không làm khó cái long trời lở đất mới lạ. Tôn Quý Kha hoàn toàn có thể tưởng tượng, bây giờ Trường Đại là thế nào một bức rối loạn người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Sau khi cười xong, Tôn Quý Kha hỏi nói, vậy Lý Thúc, lần này có thể làm được hắn đi? Lý Hành khẳng định nói, đó là đương nhiên. Tiên lịch đa thượng vị tới nay, Trường Đại chiến đội huấn luyện cùng thành tích đều là rối tinh rối mù, vô luận là tầng quản lý vẫn là đội viên, đều có không ít người đối với hắn bất mãn. Nhất là buổi Tiên, càng là nhịn hắn rất lâu rồi. Lần này phát hiện Hạ Bắc là bạch qua rồi, Bùi Tiên nhịn không nổi nữa, quyết định bại hắn. Mà Vương Tiêu Sinh mượn cơ hội này mời dự họp hội nghị, hướng Tiền Ích Đa làm khó dễ. Hội nghị trên đường, hắn còn khiến cho Bùi Tiên ngay mặt chất vấn Tiền đích Đa. Hiện tại, Vương Tiêu Sinh đã chuẩn bị đem sự tình phóng tới trường đại cao tầng thai diện thượng, như thế nhau xuống tới, Tiền đích Đa cuốn gói rời đi là khẳng định. Cái kia Hạ Bắc, tự nhiên cũng là nơi nào tới cốt trở về nơi đó. Nói đến đây, Lý Hành cười nhạt nói, nếu như vậy còn có thể để cho hắn lừa dối qua cửa, vậy đơn giản là kỳ tích. Tôn quý kha chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, cười niềm nở mà cúp điện thoại. Bên cạnh một cái tên là Lý Đông Giang cao cái nam sinh hỏi nói, Quý kha, chuyện gì? Lý Đông Giang là tôn quý kha bằng hữu tốt nhất, hai người trong nhà là thế giao, từ nhỏ cùng nhau trường đại. Lý thúc đánh tới, liên quan tới Hạ Bắc. Tôn quý kha nói, ồ. Lý Đông Giang sắc mặt trầm xuống, thần tình êm lãnh mà hỏi thăm, thế nào? Tập chủng kia đang làm gì đó. Lý Đông Giang cùng Hạ Bắc không có gì trực tiếp xung đột. Bất quá, ban đầu tôn quý kha dẫn người đánh Hạ Bắc lúc, hắn liền đứng ở bên cạnh trong đám người, mắt thấy toàn bộ quá trình mà khi tinh thần tiến hóa kết thúc, càng là hắn giúp đỡ tôn quý kha cởi ra sợi dây. Bởi vậy, hắn so với ai khác đều hiểu tôn quý kha có bao nhiêu hận này người. Lúc này, hắn tự nhiên muốn biểu hiện cùng chung mối thù. Tiêu kia chạy đi trường đại sự tình, ngươi cũng biết, tôn quý kha trên mặt hiện ra một tia trầm trọc dáng tươi cười. bất quá, lúc này mới không vài ngày, hắn sợ rằng lập tức sẽ phải cuốn gói. Lý thúc ra tay, Lý Đông Giang nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà hỏi. Tôn quý kha gật đầu nói, ngày hôm qua trường đại thiên hành câu lạc bộ vương tiêu sinh gọi điện thoại cho Lý thúc lập tức. Tôn Quý Kha đem ngày hôm qua cùng Vương Tiêu Sinh trò chuyện, song phương thương nghị, cùng với bùi tiền phát hiện Hạ Bắc là bạch qua, Vương Tiêu Sinh mượn cơ hội phát động sự tình, đều nói một lần, chỉ nghe Lý Đông Giang vui. Hai người sóng vai mà đi, ở một đám bằng hữu vòng vây dưới, đang vừa đi vừa nói, đột nhiên, Tôn Quý Kha thanh âm cùng bước chân đều ngừng lại. Lý Đông Giang quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn một cái phương hướng, dường như định trụ vừa, sắc mặt hiện lên thanh. Thuận theo Tôn Quý Kha ánh mắt nhìn sang, Lý Đông Giang nhất thời hiểu. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc bạc Hà Lục xe thể thao đứng ở ven đường bên cạnh đang đứng Tiết Huynh cùng Trương Minh. Lúc này chính là lúc nghỉ chưa gian, ở người ta lui tới chạy giữa, hai người cười cười nói nói, thần sắc có vẻ rất nhẹ nhàng ở cái khác người trong mắt, này là rất đẹp mắt tán thưởng một màn. Trương Minh không tính đẹp trai, nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Mà Tiết Huynh, nhưng là quá đẹp. Mà khi như vậy một cô gái, cười niềm nở cùng bằng Hữu vừa nói chuyện lúc, mọi người không tự chủ sẽ sản sinh một loại sung sướng cảm giác. Tựa như trời cao khí sảng, xuân về hoa nở. Rất nhiều nhận thức Tiết Huynh hoặc Trương Minh người, còn có thể theo chân bọn họ chào hỏi. Hai người cũng là vừa nói chuyện với nhau, vừa cười phất tay ra hiệu. Mà một màn này rơi vào Tôn Quý Kha, Lý Đông Giang các một đám người trong mắt, liền có vẻ có chút chói mắt. Nghe nói Tiết huynh hôm qua đã xong xuôi thủ tục, chuyển đi mới ngô thị một cái tư nhân học viện. Lý Đông Giang cau mày nói, thế nào ngày hôm nay còn ở nơi này? Nói xong, hắn xoay đầu lại, con mắt híp lại, này không vừa vặn. Tốt như vậy tin tức, ngươi không nói cho bọn hắn biết sao? Không biết bọn hắn biết Hạ Bắc cũng bị đuổi ra trường đại, còn có thể hay không vui vẻ như vậy. Tôn Quý Kha thiêu thiêu mi mao, trước hướng Tiết huynh bên kia đi đến, đi chúng ta đi qua. Lý Đông Giang cùng cái khác mấy cái bằng hữu đều lên nhau, thần sắc hưng phấn mà đi theo. Theo Tôn Quý Kha đoàn người xuất hiện, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Vườn trường trên đường qua lại bọn học sinh đều dừng bước, né tránh đến một bên, Châu Đầu ghé hai Sỉ xào bàn tán đang ở nói chuyện trời đất Tiết huynh cùng Trương Minh, đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn chằm chằm hướng bên này đi tới Tôn Quý Kha. "Tiết huynh, ngươi đi đi." Thấy Tôn Quý Kha đến gần, Trương Minh sắc mặt lạnh xuống, hắn quay đầu đối với Tiết huynh nói, "Ta cũng chuẩn bị đi thư viện, luận văn còn phải tra một chút tư liệu." Nói xong Trương Minh liền chuẩn bị giúp Tiết huynh mở cửa xe. Hắn biết Tiết huynh có bao nhiêu chán ghét Tôn Quý Kha, bởi vậy, hắn cũng không chuẩn bị đợi được Tôn Quý Kha đi tới trả lời. Tiết huynh hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Gần như là nhìn thấy Tôn Quý Kha ánh mắt đầu tiên lúc, nàng cũng đã xoay người, bước hướng cửa xe, vẻ mặt nhìn thấy con rồi vậy chán ghét vẻ mặt. Mà đúng lúc này, Tôn Quý Kha thanh âm vang lên, "Thế nào, cứ như vậy sợ ta sao? Không cần phải thấy ta hãy cùng chuẩn thấy mèo một dạng đi." Trương Minh cái chán gân xanh giật giật, đang chuẩn bị nói gì đó, lại bị Tiết huynh đưa tay ngăn cản. Chớ tự mình đa tình. Tôn Quý Kha, ta chỉ là ngại buồn ôn. Tiết huynh lúc nói chuyện âm cuối trời sinh mang một tia bút bê ầm, cảnh này khiến nàng cho dù là rất lạnh mạc rất tức giận, thanh âm nghe qua cũng là thiên tiểu bá mỹ, không hề lực sát thương. Có thể hết lần này tới lần khác, thanh âm như vậy nếu là trâm trọng, vậy thì hoàn toàn là một loại khác hiệu quả. Vậy đơn giản là tự mang đặc kỹ hiệu quả bạo kích thêm liên kích đã nói xong, Tiết huynh vung đuôi ngựa, chân dài dạo bước tiến lên xe trồng, thực sự là mất hứng, gì đó không giải thích được đồ đặc đều hướng trước mắt gót, không biết mình dáng dấp có bao nhiêu tránh thai sao. Đúng không? Trương Minh bốn phía mọi người chỉ nghe mục trường khấu nốc, ai cũng không dám tin tưởng nói như vậy, lại là từ nơi này sao quyến rũ tiểu thiếu cô gái trong miệng nói ra được? mà hết lần này tới lần khác, lúc này Tiết Quynh vừa trâm trọc tôn quý kha, còn vừa sông trương minh cười chắt chát, chát nhăn tỉnh, sáng rỡ trong nụ cười đầy là bằng hữu gian hiểu lòng. nay tương phản gãi ngộ, càng khiến cho mọi người xem hướng tôn quý kha ánh mắt, tràn đầy thương hại. tôn quý kha đặc biệt khó chịu, hắn cái chán gân xanh lộ, cắn răng, cưỡng chế tâm hỏa, cười nhạt nói, Tiết huynh ngươi không cần phải nói với ta những này, ta chỉ nói với các ngươi một câu nói liên quan tới hạ bắc nghe được câu này trương minh cùng tiết huynh đều là ngừng lại quay đầu nhìn hắn hạ bắc vào trường đại thiên hành chiến đội chuyện này các ngươi biết chưa tôn quý kha đi tới trước mặt hai người trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý vốn có đâu ta muốn nói thanh chúc mừng các ngươi làm bằng hữu của hắn cũng nhất định rất vui vẻ bất quá đáng tiếc là hắn thấp giọng nói hắn rất nhanh thì sắp cuốn gói nói xong hắn nuốt vai vẻ mặt nhìn có chút hạ hê quắn tay rút lui bỏ đi mà phía sau một nhóm hồ bằng hữu đều phát ra một trận vui cười thành lý đông giang trải qua trương minh cùng tiết huynh bên cạnh lúc Còn cố ý xe gần, vẻ mặt tò mò hỏi nói, y không ngoài ý muốn. Có mở hay không tâm? Ha ha ha ha một đám người đẩy ra đoàn người, nên ngang mà đi năm. Chương 51. Tiết huynh mạnh đẩy môn hạ xe, một đôi mắt to khó có thể tin nhìn Trương Minh, hạ bác vào trưởng đại chiến đội. Trương Minh cười khổ, gật đầu. Chuyện này, hạ bác chỉ theo chân bọn họ vài huynh đệ nói qua, cũng không có nói cho Tiết huynh. Hắn là thiên hành cao thủ. Tiết huynh con mắt chiếu sáng, truy vấn nói, ta nhớ kỹ ngươi trước đây không phải đã nói hắn cho tới bây giờ cũng không vào thiên hành sao? Đúng vậy. Trương Minh gật đầu nói: "Vậy hắn thế nào vào trường Đại Thiên Hành câu lạc bộ?" Thiết huynh kinh ngạc hỏi: "Nếu như ta cho ngươi biết, ta đảm nhiệm trận trên chỉ huy mỗi một cuộc tranh tài, sau lưng đều là Tam ca giúp ta làm chiến thuật thiết kế." Trương Minh dựa vào đàng phi hành trên xe, nhìn Thiết huynh con mắt, hỏi: "Ngươi sẽ sẽ không tin tưởng?" "A." Thiết huynh há to miệng, thần tình ngây ngô manh, "Thật vậy chăng?" Trương Minh gật đầu. Sau đó, hắn đem hạ bắt trước đây làm sao trợ giúp bản thân, hiện tại làm sao bị Tôn gia đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng đi Thiên Hành chiến đội lộ số vào trường Đại trải qua nói một lần. Thiết huynh càng nghe thì càng kiếp sợ. Thiết huynh nhận thức Trương Minh đã hơn 3 năm. Từ năm thứ nhất đại học thêm vào Hãng đại đội trường học bắt đầu, nàng và Trương Minh liền ở vấn luyện chung, cùng nhau thi đấu. Bởi vì Trương Minh tính cách thành thật hiền hòa, lại từ không định loạn, bởi vậy, khi chiến đội trong phần lớn người đều quay chung quanh ở tôn quý kha bên người tạo thành một cái làm cho người ta chán ghét vòng tròn lúc, ngược lại thì cái vòng này ở ngoài Trương Minh, thành nàng không chuyện gì không nói hảo bằng hữu. mà đang là xuyên thấu qua Trương Minh, Thiết huynh mới nhận ra hạ bắc. Bởi vậy, muốn nói chiến đội trong ái hiểu rõ nhất Trương Minh Tiết Huynh cảm thấy trừ mình ra không còn ai khác nữa. Mấy năm qua này, nàng là nhìn tận mắt Trương Minh làm sao từ một cái dự bị đội viên từng bước một đánh trên trụ lực, càng là ở cùng Trương Minh sóng vai trong chiến đấu, tự mình cảm thụ hắn siêu phàm chiến thuật vận dụng cùng lâm trận chỉ huy. Lần này Tiết Huynh tuyên bố lui đội, trường học cao tầng đều hào hào tới khuyên nàng. Khi những người này ở đây bên cạnh tận tình khuyên bảo bày sự thực giảng đạo lý lúc Tiết Huynh lại chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm đám người này căn bản là không có hiểu rõ. Kỳ thực so với bản thân, Trương Minh mới là hán đại chiến đội then chốt, tựa như một chiếc thuyền buồm. Thiếu bản thân nhiều nhất cũng chính là ít một tấm mượm, mà thiếu Trương Minh, đó chính là ngay cả đà cũng không có. Không ai có thể thay thế được Trương Minh ở Hán đại chiến đội giữa tác dụng. Nhưng mà, Tiết huynh không nghĩ tới chính là, bản thân trong trí nhớ vậy từng cuộc một do Trương Minh đặc sắc lâm trận sở chỉ huy đạt được thắng lợi, sau lưng không ngờ còn có Hạ Bắc bóng dáng. Hơn nữa, này cho tới bây giờ không trải qua thiên hành ra hỏa, lại còn vào trường đại chiến đội đây chính là đại học chiến đội a, hơn nữa còn là uy tín cường đội. Mấy vạn giáo viên và học sinh bên trong, cũng liền có thể tuyển ra mười mấy người tới. Cạnh tranh cực liệt. Dùng thiên quân bạn mã trên cầu độc một cũng không quá đáng. Có thể Hạ bác người này cứ như vậy tiến vào. Sau khi hết khiếp sợ, Tiết huynh nhớ tới tôn quý kha lời nói, nói nói, vậy tôn quý kha mới vừa nói Hạ Bắc cũng bị đuổi đi, đây là có chuyện gì? Mấy ngày nay ta chưa từng cùng Tam Ca liên hệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Minh lắc đầu, lấy điện thoại ra, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Hạ bác nhìn ngoài cửa sổ xe rất nhanh lui về phía sau kiến trúc, nhớ lại liên quan tới Vương Tiêu Sinh tư liệu. Trước đây cùng Lưu Tiểu Đồng nói chuyện phím nói đến câu lạc bộ chuyện lúc, Lưu Tiểu Đồng liền nói về Vương Tiêu Sinh. Dựa theo Ngưu Tiểu Đồng cách nói, Vương Tiêu Sinh chấp trưởng trường đại đã vượt quá 10 năm, đã từng một lần đem trường đại câu lạc bộ đánh tạo thành chuyên thuộc về hắn Vương quốc độc lập. Bất quá, 2 năm trước, người này tao ngộ rồi một hồi nguy cơ. Có người tố cáo hắn tham ô nhận hối lộ, không chỉ ở các loại đối ngoại hợp tác giữa thu lớn lợi ích, hơn nữa bản thân còn ở bên ngoài có công ty, chuyên môn làm một ít lợi ích chuyển vận hoạt động. Những năm gần đây, hắn từ trường đại câu lạc bộ vất tiền, phòng chừng đều biết 10 vạn trí cự, tại đây cái hơn 100 tinh nguyên tiền lương, là có thể nuôi một nhà vài hấp người thời đại, có thể nói là cự tham. Lúc đó sự tình huyên náo không nhỏ ở đệ nhất phong cử báo tín xuất hiện rồi liên tiếp lại xuất hiện không ít cử báo tín tố cáo người cũng không chỉ một người mà là có hơn 10 người nhiều những này người thậm chí ngay cả câu lạc bộ khoản cùng với Vương tiêu sinh ở bên ngoài công ty cùng với một ít khả nghi qua lại đều nhất nhất điều tra rõ ràng nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Vương tiêu sinh là chạy trời không khỏi nắng có thể chẳng ai nghĩ tới lại có người bắt hắn cho báo xuống tới Này người tên là Tệ Minh Thịnh là trường đại cổ đông trường học một trong nói lên này Tề Minh Thịnh ngược lại có một fan cố sự Người này lúc còn trẻ là chạy tinh tế đường bay vận chuyển hàng hóa phi thuyền người điều khiển, đến sau không biết đã trải qua gì đó, ở ngoại tinh vực sông Sáo 5 năm, trở về đã phát tài lớn tải, một tay sáng lập tập đoàn Chỉ Sóc. Thế Minh Thịnh ánh mắt độc đáo, hành sự quả quyết tay độc. 30 năm tới, tập đoàn Chỉ Sóc từ một cái tam lưu vận tải xí nghiệp cất bước, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bây giờ đã lớn lên thành một cái kéo dài qua vận tải, điền sản, thương mậu, chế tạo cùng sinh vật ý dược sản nghiệp quái vật khổng lồ. Mà ở trong quá trình này, Tề Minh Thịnh dùng không ít nhận không ra người thủ đoạn rất nhiều năm đó đối thủ cạnh tranh không phải là bị hắn tế phá sinh chính là bị hắn thuần tính. Bởi vậy, Tề Minh Thịnh cũng phải cái cất xấu đầu béo tên hiệu. Nguyên bản Tề Minh Thịnh cũng không có ở trường đại độc vượt qua sách, ngoài sản nghiệp cũng cùng trường đại không nhiều lắm hợp tác quan hệ. Theo lý mà nói, hắn căn bản không nên tiến trường đại ban giám đốc. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền vào được, mà hắn tới nguyên nhân rất đồ gây rối, hắn và trường đại ban giám đốc chủ tịch Chu Lão là trên phương diện làm ăn đối đầu, hai người thủ cũng không biết là từ lúc nào kết làm. Dù sao lấy Tề Minh Thịnh cá tính cùng người kết thành hận thù là cấp thường, cho hai tất cả mọi người chưa phát giác ra vị kỳ. bất quá có người nói lần này hắn là ở chu lão vậy mà bị thua thiệt. tế minh thịnh nhất trường mắt tất báo một người, thông thường đều là thù bất quá đêm. bất quá cũng không phải gì đó thua thiệt đều có cơ hội tìm trở về. mà tế minh thịnh mắt thấy trên thương trường trả thù xa xa không hẹn, vì vậy khẽ động suy nghĩ, làm một cái rất buồn nôn người sự tình, hắn thu mua một gian có trường đại công ty cổ phần công ty, lại riêng tư chối ngay cả một nhóm người, nhiều lần thao tác rồi chiếm được trường đại ban giám đốc một cái ghế. Chu Lão là trường đại tốt nghiệp, từ lúc phát tích chi sơ, liền hàng năm giúp đỡ trường học cũ. Nhất là gần nhất những năm gần đây, kinh tế tiêu điều, trường đại rất nhiều nghiên cứu hạng mục, đều là có Chu Lão ủng hộ mới kiên trì đến hiện tại. Bởi vậy, tất cả mọi người biết, trường đại đối với Chu Lão tới nói, tựa như nhà mình nhà cũ hậu hoa viên một dạng, bảo vệ có thừa, không được phép người khác giải xéo phá hư. Mà Tế Minh Thịnh chính là vì phá hư tới. Từ tiến ban giám đốc một ngày kia trở đi, Tế Minh Thịnh liền tận hết sức lực mà cùng Chu Lão đối kháng. Phạm là Chu Lão tán thành, hắn liền phản đối, Phạm là đối phương phản đối hắn liền tán thành người này nhất thiện lập bang kết phái đầu độc nhân tâm vài năm qua trường đại vô luận là ban giám đốc vẫn là tầng quản lý thậm chí còn phía dưới phụ thuộc công ty xí nghiệp cũng bắt đầu phân bè phái một phần là chu phái một phần khác là tề phái vương tiêu sinh chính là một cái điển hình ví dụ nếu như không phải tề minh thịnh bảo vệ hắn hắn hiện tại đã sớm vào ngục giam mà có người nói tề minh thịnh bảo vệ vương tiêu sinh ngoại trừ ở trường học vì mình đa lại một cái chó săn ở ngoài ở vương tiêu sinh xâm chiếm trường đại câu lạc bộ lợi ích giữa hắn cũng là cắt tốt một khối to bánh ga đi Vương Tiêu sinh thành thể Minh Thịnh Linh hầu, phân phần lớn lợi ích đi ra ngoài, còn phải cảm động đến rơi nước mắt. Mà huấn luyện viên chính Tiền Đích Đa hậu trường, lại chính là ban giám đốc chủ tịch Chu Lão. Bởi vậy, giữa hai người là thiên nhiên đối lập trận doanh. Trước Vương Tiêu sinh cùng Tiền Đích Đa so nhìn, coi như là tường an vô sự, mà lần này bắt được bản thân là bạch qua chuyện này, gây xích mích bụi tiền, đột nhiên làm khó dễ. Nhìn như đột nhiên, kỳ thực cũng không kỳ quái. Mà khi Vương Tiêu sinh ở buổi sáng trong hội nghị hướng Tiền Đích Đa nã pháo rồi, chuyện này cũng đã không cực hạn với câu lạc bộ mặt, chân chính đấu tranh là ở trường học cao tầng như vậy lần này Tề Minh Tịnh sẽ làm gì chứ nếu như hắn phát hiện hắn chó nếu không không giúp hắn cắn được người ngược lại khiến cho hắn đã đánh mất mặt mũi có đôi khi có chủ người chó so với chó hoang càng dễ đối phó bởi vì trên cổ của nó có sợi dây nghĩ tới đây Hạ Bác con mắt hơi hiếp. xuống xe buýt Hạ Bác vào trường đại cửa trường bước nhanh hướng tiến Hành phòng huấn luyện đi đến ở cách phòng huấn luyện chỗ không xa hắn nhận được Trương Minh điện thoại hắn vừa đi vừa kết nối Lão tứ Tam ca điện thoại vừa thông suốt Trương Minh há mồm liền hỏi nói. Người bên kia có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Thế nào? Hạ Bác đi vào phòng huấn luyện, phản vấn nói, ngươi nghe nói cái gì? Vừa mới ta và Tiết huynh gặp phải Tôn Quý Kha, Trương Minh đem Tôn Quý Kha lời nói thuật lại một lần, hỏi nói, hiện tại đến tuột cùng là thế nào cái tình huống, Tôn gia lại ở sau lưng hạ đốc thủ. Nghe đến đó, Hạ Bác đã hoàn toàn có thể xác định, chuyện này sau lưng quả nhiên có Tôn gia bóng dáng. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Hạ Bác nghĩ thầm, ngữ khí nhưng là bình thản, trường đại bên này thật là xảy ra chút sự tình, có người nghĩ đánh đuổi tiền huấn luyện viên. Bọn hắn cầm ta là bạch qua chuyện này làm văn điện thoại một đấu khác, Trương Minh sắc mặt càng nghe càng chìm đem bên này chuyện đã xảy ra cùng Trương Minh nói đơn giản nói, Hạ bác cuối cùng nói, "Được rồi, sự tình đại khái chính là như vậy, bất quá ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta có biện pháp giải quyết. Ngươi chờ nhìn kỹ." Nói xong, Hạ bác cúp điện thoại, bấm lại thang máy hôn hữu. Cửa thang máy mở ra, Hạ bác đi vào, mới vừa ấn xuống lầu tầng tiện, lúc này, một người cũng đi đến. Mà xảo chính là, người này không là người khác, chính là Vương Tiêu Sinh. Vương Tiêu Sinh thấy Hạ bác, cũng là sương sờ trận trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi xoay qua chỗ khác, ấn tầng nắm kiện, cửa thang máy đóng lại, chật hẹp trong không gian bầu không khí có chút ngưng kết, trong yên tĩnh, hạ bác tựa ở thang máy bên trên, đống nhiên mở miệng nói, là tôn ra đi, vương tiêu sinh dựa lượng hạ bác thân thể rõ ràng cương trực một chút, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, hắn cũng không quay đầu lại một bước bước ra cửa thang máy, lúc này đang ra trị vào buổi trưa, tầng năm trên, đang có vài tiền câu lạc bộ nhân viên đang đợi thang máy, nhìn thấy vương tiêu sinh đi tới, tất cả mọi người hào hào gọi nói, vương quản lý, mà lúc này. Vương Tiêu Sinh bỗng nhiên dừng lại, hắn liền đứng cửa thang máy chu gian, xoay đầu lại, đã là vẻ mặt giận không tiêm được. Ngươi tính gì đó đồ đạc? A, ngón tay hắn hạ bắt mũi, nội giận nói, ngươi tính gì đó đồ đạc? Bốn. Chương năm mươi hai, Vương Tiêu Sinh đột nhiên bộc phát, dọa mọi người giật giật. Mọi người thăm dò nhìn về phía bên trong thang máy, lúc này mới phát hiện Hạ Bắc, trong khoảng thời gian ngắn, đều là thần tình quái dị. Vương Tiêu Sinh chặn cửa thang máy, khiến cho Hạ Bắc tựa như bị triển lãm thông thường. Con tuổi nhỏ, cái tốt không học, học bẹ lũ xu Định, yêu quái quỷ quái. Ai vậy dạy ngươi? Ha, nói một chút, cái kia sư đoàn trưởng dạy ngươi một bộ này." Vương Tiêu Sinh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn đắc cả tầng lầu đều dường như ở run run. Theo một chuỗi tiếng bước chân, lại có không ít người chạy tới. Mọi người vây quanh ở cửa thang máy. "Làm sao vậy?" Có người vẻ mặt thân thiết mà hỏi thăm, "Vương quản lý xảy ra chuyện gì, nổi giận lớn như vậy?" "Này người, chính là cái kia Hạ Bắc." Vương Tiêu Sinh mặt nói với mọi người nói, hắn bị người vật trần, không biết hối cải, vừa mới ở trong thang máy lại còn dám đối với ta nói năng lố mãng, uy hiếp được mạng. Quả thực vô liêm sỉ cực độ. A, còn có loại sự tình này. Quả thực quá kỳ cục. Chính là một đệ tử lại còn dám học trả đũa, quả thực quá tàn rỡ. Vương Tiêu Sinh lời nói, dẫn phát rồi một mảnh ố lên. Mọi người không biết trong thang máy chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Tiêu Sinh thân là câu lạc bộ tổng quản lý, không ngờ lại như vậy phẫn nộ, hiển nhiên là tiểu tử này nói gì đó lời khó nghe. Nếu như đây là đang phổ thông xí nghiệp, mọi người có lẽ còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng này là đại học, nhất ý tứ chính là tôn sư trọng đạo. Ở đây những mấy người hoặc là xuất thân từ dạy sư gia đình trường học đệ tử, hoặc là bản thân thì có lao sư thân phận, chỉ là ở câu lạc bộ công tác mà thôi. bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận quan niệm, liền không thể gặp cái loại này kiệt ngạo bất tuân, quân đội làm cản, trở xuống phạm thượng học sinh. mà người học sinh này, bản thân lấy bạch qua thân phận luồn túi vào đội trường học đừng nói, lại còn dám đối với thân là lớn tuổi người, đồng thời còn là câu lạc bộ tổng quản lý Vương Tiêu sinh nói năng lô mãng đây cũng không phải là quân bội có thể hình dung. nhất là trong đám người một ít Vương Tiêu sinh tâm phúc, càng là hảo hảo thốt ra trách cứ. Vương Tiêu Sinh thấy tình cảm quần chúng cuộn trào mấy liệt, nét mặt càng phát bậy làm ra một bộ tức giận hình dạng. Ta cũng không tin, chính còn để cho ta chiến thắng. Ban ngày ban mặt, đùa bỡn loại thủ đoạn này, còn chơi đến ta Vương Tiêu Sinh trên đầu, quả thực to gan lớn mật. Nói xong, hắn chỉ vào Hạ Bắc nói: Hạ Bắc, ta ngày hôm nay thì trước mặt mọi người nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào, hiện tại liền thu thập ngươi thứ, cúp cho ta ra câu lạc bộ. Chúng ta trưởng đại không cần như ngươi vậy người. Vương Tiêu Sinh vừa dứt lời, nhất thời thì có vớt mông ngựa xung tới, bảy tám cái miệng. Có nghe thấy không? đi nhanh lên. Học sinh bây giờ quả thực kỳ cục, không biết trời cao đất rộng. Bất quá, tại đây một mảnh tiếng chỉ trích giữa cũng có người cao mày thờ ơ lạnh nhạt, thầm cảm thấy kỳ hoặc. Vương Tiêu Sinh là hạng người gì, tất cả mọi người rõ ràng. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Hạ Bắc đến tuột cùng nói gì đó, nhưng một cái da đời chưa sâu người thanh niên thực sự dám can đảm uy hiếp Vương Tiêu Sinh, huống hổ suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại chính là Vương Tiêu Sinh cùng Tiền Đích đa triệt để vạch mặt, kịch liệt đấu tranh lúc. Buổi sáng hội nghị hắn đã chiếm hết thừa phong kế tiếp chính là trường học thượng tầng đấu tranh. Vậy thì không phải là hắn Vương Tiêu Sinh có thể tả hữu. Tuy rằng từ hiện tại xem ra, 99% sẽ là lấy tiền lích đa rời đi vì kết cục. Nhưng nhân ra tiền lích đa hậu trường có thể cũng không phải ngồi không. Bởi vậy, lúc này nếu như Hạ Bắc không cẩn thận đánh lên Vương Tiêu Sinh học súng, vậy rất có thể bị hắn lợi dụng. Có lần này trước mặt mọi người chắc cứ, vậy Hạ Bắc vấn đề, liền không riêng gì bạch qua vấn đề, ngay cả nhân phẩm cũng muốn đánh trên một cái cuồng bội làm cản, con mắt không tôn trưởng, tùy ý làm bậy ấn khi ở kế tiếp đấu tranh giữa, đây cũng là Vương Tiêu Sinh một tấm bài. Thương cảm người thanh niên mặt mũi vốn là mỏng. Mà bây giờ bị Vương Tiêu Sinh như thế treo ở trước mắt bao người, hùng hổ hung mãnh mà chính là vừa thông suốt được nhã, đáng chết bực nào mà khó chịu. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người lại thấy Hạ Bắc nở nụ cười. Nói thật, Vương Tiêu Sinh phản ứng là có chút ngoài Hạ Bắc dự liệu. Quả nhiên không hổ là trà trộn nhiều năm người từng trải, người ở đây trong thang máy chất hỏi một câu, nhân gia căn bản không trả lời ngươi, trở tay liền đem ngươi phủ lên cột cờ thị chúng, còn cho ngươi khó lòng giải bày. Giống như bản thân như vậy mao đầu tiểu tử, chỗ nào là loại này đối thủ của người? Đổi ngươi Lúc này còn không biết bực nào xấu hổ và giận dữ không chịu nổi đâu. Bất quá, đáng tiếc là Hạ bác cười híp mắt. Mọi người phát hiện, này sạch sẽ thanh niên đẹp trai, dáng tươi cười cũng là sạch sẽ vân đạm phong khinh. Lại chút nào nhìn không thấy bị nhục nhã làm tức giận sau cơ tức. Vương quản lý nói không cần phản ứng lớn như vậy đi. Hạ bác nhàn nhã tựa ở thang máy trên vách khoang, mỉm cười nói, từ lâu 1 đến tầng năm, bất quá mấy giây thời gian, ta bất quá liền tới kịp nói một câu nghe nói có người tố cáo trong câu lạc bộ có người tham ô nhận hối lộ, ngươi thế nào liền nổ. đăng trí đắc ý đẩy Vương Tiêu Sinh con mắt đột nhiên trở to, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, khó có thể tin nhìn hạ bắc, quả thực không thể tin được lôi thai của mình. có thể thanh niên trước mắt lại cười, bên hai cũng rõ ràng là hắn vậy vô cùng thanh âm lê thởm, ta lại không có nói là ngươi, ngươi thế nào liền đem những lời này lý giải thành ý hết đâu? tục ngữ nói có lý không ở thanh cao, ngài như thế hồn hện, là có tật giật mình đâu, vẫn là thẹn quá hóa giận. họ hét tầm ý bốn phía, đột nhiên liền trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt ném đến vương tiêu sinh trên người, ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. nguyên lai like là chuyện này. Ta nói vương tiêu sinh thế nào cùng một tên mao đầu tiểu tử phát lớn như vậy tính tình đâu? Chọc đến vết sẹo rồi, các ngươi là không thấy được hắn mới vừa hình dạng, vừa ra thang máy liền bạo, quả thực cùng đốt một dạng. Nguyên lai hạ bác hỏi là này, khó trách hắn nói uy hiếp hắn đâu, không làm đối lý chuyện, không sợ quỷ gõ cửa. Xem ra vương quản lý này trong lòng vương tiêu sinh nào trống giống, vừa mới ở trong thang máy, hạ bác từ đầu đến cuối liền chỉ hỏi một câu là tôn ra đi. Vương tiêu sinh không biết tiểu tử này là thế nào đoán được, nhưng đối với hắn tới nói, vấn đề này không riêng chạm đến sự tình sau lương bí ẩn càng là một loại khiêu khích. Ngươi tính cái thứ gì, lại dám chất vấn ta? Bởi vậy, tựa như một ít người suy đoán như vậy, Vương Tiêu sinh mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ bất quá không người biết là, hắn cái gọi là Hạ Bắc nói năng lố mãng, uy hiếp luật mạng, hoàn toàn là triệt đầu triệt đuôi Vu Hãm đối với hắn như vậy người từng trải tới nói, khi dễ như vậy một cái nộn dưa quả thực quá buông lòng. Hắn là câu lạc bộ tổng quản lý, này là địa bàn của hắn. Hắn có thể ỷ thế hiếp người, có thể cậy giá lên mặt, mà tiểu tử này nhưng là khó lòng giải bày. Nếu như tiểu tử này cái cọ, ta liền hỏi một câu là tôn ra đi vậy thì thật là tốt gì đó tôn gia ngươi ở đây hãn đại bởi vì hành vi không ngay thẳng bị khai trừ liền cho rằng người khác thu về hỏa tới hại ngươi ngươi cho là ngươi bắt đến ai nhược điểm ngươi cho là ngươi có thể uy ai chính ngươi một cái bách qua đi bảng môn tà đạo tiến chúng ta trường đại đội trường học hiện tại sự việc đã bại lộ ngươi còn nghị kiếm bảng môn tà đạo ngươi cho là ngươi có thể hướng người khác trên đầu vu hoan liền có thể giải quyết vấn đề của ngươi còn chỉ hỏi một câu tôn gia vậy là ai nói muốn đi công khai ta vương tiêu sinh cấu kết người giàu có chèn ép đệ tử nghèo Ai nói muốn cho ta thân bại danh liệt, loại người như ngươi, căn bản là giáp tâm không đang, Vương Tiêu Sinh đem lý do thoái thác đều nghĩ xong. Hắn cần phương thức này, đem tiểu tử này cột vào rõ như ban ngày trước mắt bao người tắt bắt ai, lại để cho hắn không duyên cớ nhiều ra một cái vấn đề nhân phòng nhãn, khiến cho hắn cả đời đều nhớ này xấu hổ và giận dữ khó chống chọi một ngày. Có thể không nghĩ tới, tiểu tử này căn bản là không có theo như lẽ thường ra bài. Hắn Vương Tiêu Sinh sẽ vu hãm, tiểu tử này cư nhiên càng sẽ ăn nói bừa bãi, hơn nữa còn càng ngắc độc. Phải biết, bị hạ bắt như thế không khẩu răng trắng mà vừa nói Trận này xung đột tính chất lập tức liền thay đổi mùi vị. Vương Tiêu Sinh đối với Hạ Bắc Nghĩa đang từ nghiêm gian dạy, biến thành hắn bị chọc vết sẹo sau thẹn quá hoa giận. Hắn chỗi cho thấy phẫn nộ, hắn lớn tiếng quá lớn, còn có bị hắn dẫn tới những này người, cái chàng diện này đều thành hắn hồn hện dưới thất thú thể hiện. Biểu diễn của hắn càng ra sức, tâm tình càng phẫn nộ, thanh âm càng lớn. Một đao này liền đâm được càng sâu, mà vấn đề này có thể phản bác sao? Không thể, hắn mới là thật khó lòng giải bày. Thứ nhất, tham ô vấn đề là hắn cấm kỵ, bình thường hắn trốn đều tránh không kịp, chỉ hy vọng toàn thế giới đều đã quên chuyện này. Làm sao có thể tại đây trước mặt mọi người lấy ra giận, một khi hắn phản bác, vậy hạ bác lập tức sẽ cắn vấn đề này không tha. Hai người trước mặt nhiều người như vậy, là có thể nhấc lên mấy chục qua lại. Giật đến cuối cùng hai tháng ai thua vương tiêu sinh không biết, nhưng hắn biết, đứng ở chỗ này nói mỗi một câu liên quan tới tham ô vấn đề, đều sẽ lấy nhanh nhất mà sổ độ truyền đi. Nói xong càng nhiều, liền truyền đi càng nhiều. Vốn có không có việc gì sợ rằng đều muốn ổ nào chút sự tình đi ra, thứ hai, lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng cùng một tên mao đầu tiểu tử đi cãi cọ ai nói láo vấn đề. Ngươi không có hỏi ta đây cái Ta hỏi, người không có hỏi, ta chính là hỏi. Nghĩ đến đây loại hình ảnh, Vương Tiêu Sinh đã cảm thấy rất có một ngụm lão máu phun ra ngoài xung động. Huống hồ, hắn cũng biết, coi như mình bỏ được hạ thân đoạn bộ mặt cùng hạ Bắc giật cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ muốn nhìn chung quanh một chút những này người, xem bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt, xem bọn hắn xì xào bàn tán hình dạng, nhìn nhìn lại liền ngay cả mình mấy cái tâm phúc nhìn mình lúc cũng có chút ánh mắt kinh ngạc, là có thể biết, chỉ sợ bọn họ đều nhận định đây là hạ Bắc làm tức giận bản thân nguyên nhân. Vương Tiêu Sinh chỉ là mắt nổ đong đóm, cả người run quanh năm đánh ạ, không nghĩ tới gọi tức mà mổ vào mắt. Hán Vương Tiêu Sinh lăn lộn nửa đời người, ngày hôm nay lại ở trước mắt bao người, bị như thế cái nhìn như thanh nộn tiểu tử trước mặt mọi người khấu trừ một đầu cất trọng, hơn nữa còn không thể nào bịa giải. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hèn hạ như vậy tiểu tử, cũng cho tới bây giờ không giống ngày hôm nay như thế oan uổng vượt qua, uỷ khuất qua. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Ngươi, Vương Tiêu Sinh nghiến răng nghiến lợi, gần không thể một giây kế tiếp liền một quyền vung ra ở tiểu tử này trên mặt. Ta gì đó? Hạ Bác con mắt khẽ một cái, tiến lên một bước. Thang máy không gian chật hẹp, Vương Tiêu Sinh lại ngăn ở bậc cửa, bởi vậy, khi Hạ Bác mặt mang bất thiện tiến lên một bước lúc, Vương Tiêu Sinh theo bản năng liền lui về phía sau một bước, gọi nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn đánh người?" Sống ăn nhàn sung sướng nhiều năm, lại có thân phận có địa vị, hắn làm sao có thể cùng một tên ma đầu tiểu tử xính huyết khí chi dũng, nhưng mà, Hạ Bác nhưng chỉ là bóp lại nút đóng cửa, nhàn nhạt nói: "Ngươi như thế chống đỡ cửa thang máy rất nguy hiểm, này là thưởng thức." Cửa thang máy chậm rãi khép kín, lưu cho mọi người sau cùng hình ảnh, là Hạ Bác bàn tay hiện vịt miệng hình dạng nhỏ Tuấn Vương Tiêu Sinh làm cái gặp lại thủ thế năm. Chương 53. Khi Hạ Bác gõ vấn luyện viên chính văn phòng lúc, tiền Ích Đa đã không biết ở trong phòng làm việc vòng vo vò ít nhiều vòng. Buổi sáng hội nghị qua đi, hắn liền đóng điện thoại di động, đem mình khóa ở trong phòng làm việc, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Hắn không có cách nào khác ứng đối những kia quan tâm hỏi người, sợ hơn nghe được đại lão bản Thanh Âm. Tựa như một con rối đầu vào hạt cắt đa điều, đối với hắn tới nói, Hạ Bác chính là hắn duy nhất người cứu mạng dâm dạ. Bởi vậy, nghe tới Hạ Bác Thanh Âm lúc, hắn một cái bước xa tiến lên mở cửa một thanh liền đem hạ bắc cho lôi vào đây, lòng như lửa đốt hỏi nói, ngưu tiểu đồng nói ngươi chiếm được một quyển viền vàng ngự phong quyết, có phải thật vậy hay không? hạ bác gật đầu, một mực chăm chú nhìn hạ bác tiên đích đa, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng treo một viên lớn tảng đá rơi xuống, gì đó phiền não đều trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, vui mừng được hắn thở ra một hơi dài, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng tự lẩm bẩm cũng không biết lẩm bẩm gì đó, chỉ ở trong phòng làm việc qua lại đảo quanh, rốt cuộc tiên đích đa thở bình thường tâm tỉnh kích động, đối với hạ bắc nói, tới tới, hạ bắc ngồi bên này, nói xong. Hắn chạy chậm đến bàn công tác sau, lục tung mà lấy ra một bình cất kỹ whisky, vẻ mặt nhức nhối nhìn lại xem, sau đó cắn răng mở ra, rót hai ly. Đáng tiếc không hương tân, lão tiền đưa một chén cho Hạ Bắc, sau đó không nói lời gì theo sát hắn vừa đụng, trước cạn một chén, chúc mừng chúc mừng. Hạ Bắc cười cùng lão tiền húi một chén, dứt bỏ lão tiền vì mình tiến trường đại buôn ba nhân tình đừng nói, riêng là hiện tại là có thể nhìn ra hắn biết làm người địa phương. Quyền này viền vàng công pháp đối với hắn nặng bao nhiêu nếu như không cần nói cũng biết, có thể hắn khác ngay cả nửa câu cũng không nhiều hỏi, cũng chỉ lấy rượu ăn mừng. Loại này lấy thân cận tới gián tiếp biểu đạt tín nhiệm, khiến cho người ta thoải mái. Uống rượu, Hạ Bác cũng không đợi Lão Tiền đặt câu hỏi, liền chủ động nói, sự tình ta đã nghe nói, vừa mới ở trong thang máy, ta còn gặp Vương Tiêu Sinh. Ồ. tiền Lịch đa sắc mặt trở nên nghiêm túc, tên kia đối với ngươi nói gì đó không có. Hắn khiến cho ta cút ra khỏi trường đại. Hạ Bác nói, thả con mẹ nó hồi hương thí. Lão Tiền lúc đó liền nhảy dựng lên, gương mặt giận không kiểm được, hắn Vương Tiêu Sinh tính gì đó đồ đạc, dám đuổi ta người đi. Hắn còn không có tư cách này. Hạ Bác gật đầu. Ngược lại cũng không giải thích, nhưng thật ra là bản thân Siêu Áo Vương tiêu sinh một đạo. Chỉ đối với Tiền ích Đa nói, vừa mới ta Hán Đại bằng Hưu gọi điện thoại cho ta, nói một việc. Lập tức, hắn đem Trương Minh nghe được nói một lần, cuối cùng nói, xem ra chuyện này cũng có nguyên nhân của ta ở bên trong. Nếu như không phải tôn gia ở sau lưng sai sự, sợ rằng Vương quản lý cũng sẽ không vào lúc này đem đầu mâu nhắm ngay tiền huấn luyện viên ngài Tiền Lực Đa sững sờ một chút, chợt khoát tay chặn lại nói, hạ bác ngươi không cần đem trách nhiệm hướng trên người mình dẫn. Ta lão tiền này người khác không được, nhưng nếu ban đầu quyết định gọi ngươi vào đây vậy thì có cái gì nên ta chịu trách nhiệm? huống hồ ngươi là thông qua ta khảo hạch vào đây, không phải không bản lĩnh. hắn cắn răng nói, huống hồ, ngươi chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. trên thực tế, vương tiêu sinh đã sớm nghĩ hướng ta hạ thủ. hai chúng ta là trời sinh đối đầu. nói được loại trình độ này, tự nhiên không cần nói cái gì nữa. ngã rượu, hai người lại huyết một chén. đây đó ở giữa quan hệ, bất chi bất giác lại thân mật vài phần. hạ bác để chén rượu xuống, mở miệng nói, vậy tiền huấn luyện viên, hiện tại ngươi tính thế nào? tiền đích đa nhìn hạ bắc, còn ngươi. hai người đối diện khoảng khắc. Hạ Bác cười cười nói, "Không không phải chính là đánh cùng không đánh hai lựa chọn mà thôi. Không đánh coi như xong, có quyển này viền vàng công pháp, ta có thể đổi trường học, tiền huấn luyện viên ngài cũng có thể giải thích ban đầu vì cái gì thu ta vào đây tiền ích đa gật đầu đây chính là hắn nghe nói Hạ Bác đạt được viền vàng ngự phong quyết rồi kích động như vậy nguyên nhân. Có quyển sách này liên quan tới bản thân tuyển nhận một cái bạch qua tiến đội trường học nguyên nhân thì có hoàn mỹ giải thích. Có lẽ bằng quyển này viền vàng công pháp còn cũng không đủ để xoay ngược lại toàn bộ cục diện, nhưng đến lúc đó, Hạ Bác cố nhiên có thể xoay người đi trường học khác." bản thân cũng có thể đằng đại quang minh mà vứt một phong từ trước tin toàn thân trở ra thậm chí tầng quản lý qua đi suy nghĩ một chút còn không biết đau lòng thành cái dạng gì đâu phải biết một quyền viên vàng công pháp đã từng cứ như vậy đặt ở bọn hắn trước mặt xúc tu có thể đụng địa phương a ngay cả đại lao bản chu lão nơi đó bản thân cũng là lẽ thẳng khí hùng lão đại không phải ta không có năng lực ta thiên tân vạn khổ mới chiêu mộ được hạ bắc có quyền này viền vàng công pháp trường đại tương lai còn sợ cường đại không lên có thể ta bên này dùng sức nhân ra ở sau lưng cho ta bỏ thuốc ta cũng bất lực ga nói không chừng đại lão bản xem bản thân bị quất, còn khuyến khích vài câu. bất quá, suy nghĩ một chút, Tiền Đích Đa lại cảm thấy không căm lòng. nếu như đánh đâu? Tiền Đích Đa mạnh được một hớp rượu đi xuống, hỏi. Hạ Bác con mắt hơi híp, ánh mắt dường như dao găm thông thường sắp bén, muốn đánh, vậy chúng ta thì không thể khách khí. riêng đánh đau không được, phải đánh chết Tiền Đích Đa mí mắt mạnh giật giật. Hạ Bác nói, đánh đổi Vương Tiêu Sinh, chỉ để đem viên này cái đinh cho rút. Tiền Đích Đa bỗng nhiên đứng lên, huyết sắc dâng lên, thần tình kích động. còn không vượt qua hai giây, hắn liền xi si hơi vẻ mặt ngượng nghịu được ở trên ghế salon ngồi xuống tới đánh đuổi vương tiêu sinh hắn ngược lại nằm ngậu cũng muốn thế nhưng này nói dễ vậy sao khó a tiên đích đa than thở tiểu hạ ngươi không biết này vương tiêu sinh sau lưng có người chỗ dựa trước đây thì có người nghĩ đuổi hắn xuống đài góp nhặt hắn không ít tội trạng hợp nhau tấn công chưa từng có thể đem hắn lấy xuống ta biết hạ bác cười cười nói cho hắn chỗ dựa chính là tề minh thịnh đi tiên đích đa hỏi nói ngươi biết hắn ta không chỉ biết hắn hạ bác nói ta còn nghe nói này nhân hòa ban giám đốc chủ tịch chu lão là đối đầu Vương Tiêu Sinh sở dĩ đối phó ngươi, cũng là bởi vì ngươi là Chu lão người. Loại chuyện này ngược lại không phải là bí mật gì, toàn bộ câu lạc bộ đều biết. Tiên Lịch Đa cười khổ nói: "Cho nên, tiền huấn luyện viên ngươi và Vương Tiêu Sinh thắng bại, nhưng thật ra là quan hệ hai vị đại lão bộ mặt, Hạ Bắc nói, có thể khiến cho luyện ngươi muốn một chút, nếu như Tể Minh Thịnh lần này nếu không không thể đánh đuổi ngươi, khiến cho Chu lão mất mặt, ngược lại bản thân mất thể diện đâu." Tiên Lịch Đa chợt sửốt. Không đợi hắn trả lời, Hạ Bắc cứ tiếp tục nói: "Vương Tiêu Sinh sở dĩ khó kiếm, là bởi vì trước đây hắn còn chưa phải là Tể Minh Thịnh người." Tề Minh Thịnh muốn ở trường Đại Hô Phong Hoan Vũ, liền không thể thiếu người như thế. Nhất là Thiên Hành Câu Lạc Bộ, càng là trọng yếu. Cho nên hắn rút Vương Tiêu Sinh. Nói xong, hắn hỏi nói, nhưng này lần nếu như Vương Tiêu Sinh khiến cho Tề Minh Thịnh đã đánh mất khuôn mặt, thậm chí thành một chuyện cười, vậy Tề Minh Thịnh còn bảo hắn sao? Tề Minh Thịnh sẽ bóp chết hắn. Tiền đích Đa theo bản năng hồi đáp, coi như không bóp chết hắn, chỉ sợ cũng không biết lại vì hắn can thiệp vào. Hạ Bắc cười nói, ta không tin Tề Minh Thịnh trong túi có thể ngồi Câu Lạc Bộ Tổng Quản lý vị trí này cũng chỉ có Vương Tiêu Sinh một người. Nơi này nước luộc co như là đồng bọn cũng nguyện ý sau lưng dưới điểm hấp thụ đi. Tiên Lịch Đa ngơ ngác nhìn Hạ Bác. Bản thân lăn lộn giang hồ vài thập niên, thật nhiều sự tình mới hiểu rõ. Có thể tiểu tử này bất quá chừng 20 tuổi, vậy mà xem sự tình liền thấy sâu như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, Tiên Lịch Đa nhịp tim có chút mau, người có chú ý. Hạ Bác gật đầu. Làm như thế nào? Tiên Lịch Đa hai mắt sáng lên, hỏi. Hạ Bác đứng dậy, ở Tiên Lịch Đa trên bàn làm việc, cầm một cái bản tôi diễn, sau đó dùng điện thoại di động đem một phần văn kiện truyền tải đi vào, đặt ở Tiền Lịch Đa trước mặt hắn phun ra hai chữ lưu chó trường đại cửa bắc bên ngoài một gian quán trà trong, cửa sổ minh vài sáng một vị mặc sườn xám hiểu điệu nữ chàng nghệ sư đang ở ngâm vào nước trà vương tiêu sinh ngồi xếp bằng ở bên bàn trà sắc mặt tái xanh tựa hồ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu hai vị mời châm dùng ngâm nước được rồi trà chàng nghệ sư mỉm cười đứng dậy đi ra tân văn ba mắt thấy cửa phòng đóng rồi mới hướng vương tiêu sinh nói vương quản lý tới uống một ngụm trà xin bớt giận hà tất để ý tới cái loại này tiểu nhân vật xế chiều hôm nay vừa qua hắn chính là muốn cút ra khỏi trường đại người. hư, vương tiêu sinh uống một ly trà, hư lạnh một tiếng nói, thật không nhìn ra, tiểu tử này tuổi tác không lớn, cư nhiên như thế âm hiểm. hắn nặng nghề mà đặt chén trà xuống, hỏi nói, tiểu tần, ta cho ngươi truyền tin tức, đều truyền ra ngoài sao? thân văn ba cung kính nói, đều truyền ra ngoài. tuyển nhận bạch qua tiến đội trường học, bùi tiên bại huấn cũng công khai chất vấn, hơn nữa hoàng huấn luyện viên, hiện tại công hội diễn đàn tròn, đều đã náo nổ. ta mới vừa mới nhìn một chút, tất cả đều là mắng tiền ích đa bài một tốt. vương tiêu sinh rốt cuộc thư thản một ít, rằng ta xem bọn hắn thế nào xoay người. Bọn hắn trở mình không được thần. Thần văn ba vì vương tiêu sinh rót trà, khẳng định, không có tiền đích đa, Vậy hạ bắt chính là cái không ai muốn dắt dưới. Về phần tiền đích đa, lần này cũng chạy trời không khỏi nắng. Đừng nói bùi tiên công khai chất vấn hắn, coi như không bùi tiên chuyện này, vương quản lý ngươi mời được hoàng kỳ hiểu huấn luyện viên tin tức, cũng đủ để cho toàn trường giáo viên và học sinh đều đứng phía chúng ta. Ân. Vương tiêu sinh dương dương tự đắc mà tựa lưng vào ghế ngồi. Mấy tin tức này nếu đã thả ra, vậy chúng ta hiện tại liền yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi câu cách ngôn kia nói như thế nào tới khiến cho đạn khiến cho đạn bay một hồi. Tần Văn Ba cười nói, đúng. Vương Tiêu Sinh mắc lên mi, ngón tay ở trên bàn gõ một cái, khiến cho đạn bay một hồi. Khoe miệng của hắn biết lên một tia cười nhạt. Chúng ta vị kia từ ẩn cùng từ đại tá giải, cái mông thế nhưng lại hướng chu lao đầu bên kia. Ta hiện tại sẽ chờ sự tình làm lớn chuyện, nhìn hắn từ hiệu trưởng thế nào công bình công chính cho mọi người một cái công đạo. Như vậy, Tần Văn Ba để bình trà xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ban giám đốc trường học bên kia, tề động chuyện này, nhất định là muốn tề động xuất thủ. Vương Tiêu Sinh nâng trùng trà lên, cười nói, "Ta bất quá chỉ là tề đồng lĩnh hầu mà thôi. Sự tình ta đã cùng Tề đồng hồi báo, hắn rất hài lòng, buổi chiều hắn sẽ cùng chúng ta cùng đi tìm Tử ăn cùng." "Ồ." Oh. Trần Văn Ba ngạc nhiên nói, "Tề đồng tự mình đến? Tề đồng sớm liền muốn cho Chu lão trên đầu trên nhắn dược." Vương Tiêu Sinh thân thể nghiêng về trước, cánh tay xanh tại bàn trà trên, vẻ mặt hài hước sông Trần Văn Ba hỏi nói, "Tiền ích đa thế, nhưng Chu lão đầu người, nói không khoa trương, đó chính là môn hạ chó săn. Chúng ta lần này đem đánh chó con đưa tới Tề đồng trong tay, ngươi nói hắn có hài lòng hay không?" đó còn cần phải nói, Tân Văn Ba nói, ha ha ha ha ha, Vương Tiêu sinh thoải mái cười to năm. Chương 54. một ngày này buổi trưa, trường phong đại học bầu không khí trở nên có chút táo bạo. Trường Thiên Hành câu lạc bộ gặp chuyện không may tin tức trước hết là từ trong câu lạc bộ truyền ra tới, sau đó mạng nhà trường trên liền xuất hiện câu lạc bộ nội chiến bại bột. Theo thời gian trôi qua, mạng nhà trường bại bột càng ngày càng nhiều, bên trong tưởng tượng tế tế tuân gia không ít câu lạc bộ nội tình vấn đề, Tỉ như tướng soái không hợp, tỉ như huấn luyện trình độ bên dưới, tỷ như chiến thuật hệ thống nhiều lần thay đổi tỷ như phó bản hướng dẫn chiến thuật bất lực, đầu mâu đều nhắm thẳng vào huấn luyện viên chính tiên đích đa. nhìn bại bộn, một ít buổi sáng không có lớp học sinh nhất thời liền đánh chống reo hò lên. hảo hảo đi thiên hành phòng huấn luyện tìm hiểu tin tức. mà khi buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc rồi, tin tức đã truyền đi dư luận xôn xao. vô luận là tòa nhà trên hành lang, trong túc xá, trong thao trường vẫn là trong phòng ăn, tất cả đều là xì xào bàn tán học sinh. toàn bộ vườn trường đều bao phủ ở một mảnh quỷ dị trong không khí, giống như báo tố sắp đến trước một cái trước mắt. tất cả mọi người biết, câu lạc bộ trong hội nghị. Vương Thiêu Sinh đã cùng Tiền Lực đa vạch mặt nổ súng, mà trận này đấu tranh cũng biết bay lên đến trường tầng quản lý thậm chí ban giám đốc trường học mặt trên. Vừa trưa, trường Đại Hiệu trưởng Từ Ân Hòa nhận được rất nhiều điện thoại, những này điện thoại có hỏi tình huống, có báo cáo tình huống, trung tâm đều là một cái. Trường Thiên Hành, Câu Lạc bộ trận này đống nhiên bỗng phát một cơn lốc. Từ Ân Hòa rất rõ ràng, một cái bom đã tiến vào trong nước, gì đó nát cá thối tôm chết vương tám đều nổ tới, nghiễm nhiên đã một hồi mài đau hiện hách tình yến, một hồi một lần nữa phân chia lợi ích cùng thế lực của hoan. Từ Ân Hòa là từ bên ngoài vội vã chạy về trường học vừa đến văn phòng hiệu trưởng trợ lý Vương Kiện cũng đã gõ cửa đi đến lão bản này là buổi sáng câu lạc bộ hội nghị ghi chép cùng chúng ta một tình huống giải thích từ ân hòa thật nhanh là xem sau một lát hắn vẻ mặt xanh xám mà bỏ xuống điện tử văn đường, ở ghế trên ngồi xuống tới Vương Tiêu Sinh danh tự này gần như là từ từ ân hòa trong kẻ giang đụng tới hắn tức giận vũ bàn một cái ban đầu ta nên đem hắn này tổng quản lý bắt lại tới không phải vậy cũng không tới phiên hắn tại đây cái mấu chốt làm mưa làm gió lão bản vậy buổi chiều Vương Kiện hỏi ta nghe nói Tề Minh Thịnh chuẩn bị tự mình qua đây. Từ Ân Hòa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tên hôn đàn nào sẽ chờ cùng Chu Lão Mách lèo đầu. Qua một lúc lâu, Từ Ân Hòa mới thở dài nói: Có cơ hội như vậy, hắn không đến cũng kỳ quái. Nói xong, hắn lắc đầu. Tiền Đích Đa cũng không biết tại sao vậy. Đâm lớn như vậy, chỗ sơ suất. Chiêu mới đội viên là bạch qua. Dưới trưởng thủ tịch tinh đấu sĩ vẫn còn trong hội nghị công khai nghi vấn hắn. Lần này Chu Lão mặt mũi có thể bị hắn cho mất hết. Vương Kiện cũng thở dài một hơi, nói nói: Ta một nhận được tin tức, lập tức hãy cùng hắn liên hệ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra điện thoại của hắn một mực tắt máy, phòng trường tìm chỗ trốn đi. Từ Ân Hòa cười khổ nói, bị Vương Tiêu sinh một cái tắt vỗ tới loại tình trạng này, hắn còn có biện pháp nào? Hắn ngược lại né, Vương Kiện khinh bị nói, có thể hắn này một trốn, càng mặc kệ sóng gió càng vén càng lớn. Hiện tại bọn học sinh đều đang nghỉ luật đâu, nói hắn nghề nghiệp này đội tới vấn luyện viên chính chính là cái danh háo. Từ Ân Hòa khoát khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện này có muốn hay không thông chi chú lão, Vương Kiện cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Tự nhiên có người sẽ nói, Từ Ân Hòa nói, loại chuyện này chúng ta cũng đừng trộn đều bây giờ vấn đề là nghĩ một chút biện pháp giải quyết tốt hậu quả hắn đứng dậy thông thả tới lui vài bước hỏi nói vương kiện ngươi cảm thấy cục diện này tầng quản lý bên này còn có cứu vãn dư địa không có vương kiện tỉ mỉ suy tư một lúc lâu lắc đầu nói rất khó đúng vậy từ ân hỏa kỳ thực cũng biết tiền ích đa này phó bài nát được bắt không lên lập tức thở dài nói một cái bạch qua vấn đề một cái bùi tiên vấn đề hai vấn đề này hắn không giải quyết được chúng ta giúp thế nào hắn vương kiện nói vết bách hơn chính là hiện tại mạng nhà trường diễn đàn trong đều đang đồn nói vương tiêu sinh đã thuyết phục hoàng kỳ hiểu nếu như không có loại này tương đối còn dễ nói hiện tại có tương đối sợ rằng rất nhiều người đều ngóng trong tiền huấn luyện viên nhanh lên người đi nhường vị trí tư ân hòa vẻ mặt đau răng một lúc lâu hắn thở dài lắc đầu nói xem ra tiền đa là không giữ được vương kiện lặng lẽ gật đầu tư ân hòa đứng bên cửa sổ nhìn vườn trường đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút phát đổ. bản thân nên thế nào cái tính khí kia táo bạo khá tốt chơi xấu vật đánh cuộc kỳ kém nhưng vì trường đại mấy chục năm như một ngày đều ở đây bỏ ra láo nhân ăn nói đâu mà chính hắn một hiệu trưởng giờ này khắc này lại là bực nào ở trước bản thân cũng chỉ có thể ở chỗ này món trong phòng làm việc chờ đối phương đạp lên cửa sau đó nắm lỗ mũi dựa theo ý của bọn họ xử lý tiền đích đa sao chết tiệt vương tiêu sinh từ ân hòa nặng nề mà một cái tát vô vào bệ cửa sổ trên trong lòng nghiến răng nghiến lợi ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta tìm được cơ hội phòng vấn luyện trong các đội viên tụ tập đang nghỉ ngơi khu hoặc ngồi hoặc đứng bầu không khí có vẻ có chút bất bối. mọi người vừa sở trường cơ soạt mạng nhà trường diễn đàn vừa si xào bàn tán mỗi người sắc mặt đều không thế nào đẹp Một trường phong ba đang ở bên ngoài quần sạch. Mà làm một cơn lốc mắt câu lạc bộ, thời khắc này điên tĩnh, nhưng là khiến cho người ta trong bụng thấp vọng. Tất cả mọi người đang chờ Hạ Bác. Buổi sáng hội nghị qua đi, cùng Hạ Bác nói chuyện điện thoại như tiểu đồng liền truyền cáo mọi người nói, Hạ Bác hy vọng tự mình hướng mọi người giải thích. Hy vọng tất cả mọi người có thể ở đây. Bao quát bùi tiên. Triệu đến Hàng gật đầu đồng ý, Bùi Tiên cũng đồng ý cho nên, mọi người sau buổi cơm trưa liền ở chỗ này chờ. Không biết này dẫn phát đây hết thảy đầu sọ gây nên, sẽ giải thích thế nào bản thân là bạch qua chuyện này. Bùi Tiên vẫn như cũ cùng thường ngày đang cầm sách lặng lặng nhìn. Hắn ngồi bên cạnh Nưu Tiểu Đồng, một bộ không tim không phổi dáng dấp, bưng con lại điểm tâm ăn bất diệt nhạc hồ. "Tiểu Tiên Tiên, Nưu Tiểu Đồng trong miệng bao thức ăn, một miệng không rõ mà đụng một cái bùi tiên, hỏi, "Hạ bác chuyện này, là ngươi cùng Tần Văn Ba nói?" Bùi Tiên vẻ mặt mà không thể tránh được. Mặc dù hắn vô số lần cảnh cáo Nưu Tiểu Đồng không cho phép như vậy gọi mình, có thể người này còn là dạy mãi không sửa biết rõ cố phạm. Trừng Nưu Tiểu Đồng liếc mắt, Bùi Tiên gật đầu. "Ngươi thế nào không theo chúng ta nói? Nếu không cùng Hà ca nói cũng được a." Nưu Tiểu Đồng vẻ mặt xem thường. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng tần văn ba loại người như vậy khuấy hợp cùng một chỗ. Kẻ phản bội. Cút. Bùi Tiên lời ít mà ý nhiều. Có ăn hay không? Nưu Tiểu Đồng đem điểm tâm đưa tới Bùi Tiên trước mặt, hỏi, "Không ăn." Bùi Tiên trợn mắt xem thường một cái. "Ăn ngon lắm, ngươi nếm thử này." Nưu Tiểu Đồng chỉ vào trong cái mâm một loại điểm tâm nhỏ, vừa nói vừa lấp một cái ở trong miệng, làm làm mâu thông thường nói, tương rêu làm thêm mối biển. "Mau, cầm một cái ở Nưu Tiểu Đồng điệp điệp bất hưu lại nhại trong tiếng, Bùi Tiên không làm sao được mà cầm một cái ném tiến trong miệng, sau đó khoát khoát tay ra hiệu. Ta ăn, ngươi có thể ngậm miệng. Có thể như Tiểu Đồng đâu thèm một bộ này, cánh tay quậy đụng phải hắn một chút, lại thấp giọng nói, ngươi nghĩ quá không? Như ngươi vậy kiếm, Hà Ca có thể hay không rất bị động. Hắn thế nhưng ngươi tương lai anh vợ. Vừa nghe đến này, Bùi Tiên nhất thời dường như nổ mao mèo thông thường, hắn bay nhanh quét bốn phía liếc mắt, xác định không ai nghe được như Tiểu Đồng lời nói, lúc này mới cắn răng nghiến lợi nhìn hắn trầm trầm nói, Tiền ích Đa cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không phải Tiền ích Đa mang tới. Tiểu Tiên Tiên ngươi quá ngây thơ, Như Tiểu Đồng ánh mắt dường như liếc xi si thông thường, lắc đầu thở dài. Chúng ta câu lạc bộ ba cái trợ lý huấn luyện viên, Lưu Quân đừng nói, tư lịch nông nhất, chủ yếu liền làm một ít thi đấu bên ngoài liên công tác, coi như là cái chân chạy. Mà mặt khác hai cái hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, một cái Hà Ca, một cái Tần Văn Ba. Hà Ca nhân phẩm cùng năng lực thế nào cũng không cần nói, mọi người đều chịu phụ. Có thể Tần Văn Ba tên kia chính là cái nịnh nọt kẻ phụ họa, chuyện đứng đắn không làm được vài món, cả ngày cùng Hà Ca chớ manh mối, tranh quyền đoạt lợi. Nưu Tiểu Đồng lấp một cái điểm tâm tiến trong miệng, nhấm nuốt tiếp tục nói, chúng ta mặc dù mới tiến trường không đến một năm, nhưng là so với lao tiền sớm tới 3 tháng, Khi đó, ngươi xem Hà ca là một cái dạng gì mà, hiện tại lại là cái cái dạng gì mà?" Bùi Tiên nhíu mày, Nưu Tiểu Đồng vỗ vỗ đầu gối của hắn, nặng nề mà nói, "Nói không nên hay, lão tiền đối với ngươi tương lai anh vợ là ơn chi ngộ. Hiện tại trong đội cơ bản cũng là hai người bọn họ đang chủ trì, nếu như lão tiền bị đuổi đi, Hà ca sẽ có kết cục tốt." "Hắc hắc, Tần Văn Ba sẽ chờ ngày này, đâu Bùi Tiên ánh mắt có chút định trụ." Hắn trong ngày thường xa vào thế giới thiên hành, tính cách đơn thuần trực tiếp, chỗ nào nghĩ qua nhiều đồ như vậy. "Ai, Nưu Tiểu Đồng lắc đầu, tiếc nói, không biết chuyện này qua đi." Hà Tịch sẽ nghĩ như thế nào? Nàng không biết tưởng ngươi ở đây nhằm vào ca, ca hắn đi. Nói xong, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bùi Tiên, nói không chừng, nàng sẽ cảm thấy ngươi đây là đang trả thù nàng buộc ngươi tới Trường Đại Tàn nào có ý tứ này. Bùi Tiên vừa nghe, khuôn mặt đều đỏ lên, giải thích, ta chính là cảm thấy tiền huấn luyện viên cầm chúng ta chiến đội làm trò đùa làm loạn, cư nhiên tuyển nhận một cái bạch qua vào đây, lúc này mới nhịn không được cùng Tần Văn Ba nói có thể ngươi còn tuyên bố bại hấn, còn tiến trong phòng hội nghị trước. Vẫn tiền huấn luyện viên, Tiểu Đồng ăn điểm tâm, liếc xéo Bùi Tiên, rất anh hùng a. Hạ bác ban đầu thế nhưng hạ ca mang lên lầu, ngươi cảm thấy Hà tịch sẽ cho rằng ngươi nhầm vào ai? Bùi Tiên nhất thời ngây dại, nói không ra lời. Mà đúng lúc này, phòng huấn luyện cửa tự động ở tất một tiếng vang nhỏ sau mở ra năm. Chương năm 15. khi Hà Hú đi vào Tiền Lực Đa văn phòng lúc, phát hiện Tiền Lực Đa đang thoải mái mà uống trà. Tiểu hạ tới, thấy Hà Hú, lao tiền cười híp mắt hô, qua đây ngồi, nếm thử ta cất kỹ quan sơn tuyết nhà. Đây chính là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Ta phí hết lớn công sức, tổng cộng mới cho tới như thế một hai nhiều. Thấy gương mặt phiếm hồng rõ ràng cho thấy uống qua rượu tiền đích đa, Hà Hú có chút hồ đồ. Hắn đi tới sofa ngồi xuống, cười khổ nói, ngài này thật đúng là tâm tình tốt Hà Hú là phụ trách buổi chiều huấn luyện, bởi vậy buổi sáng hội nghị lúc hắn cũng không ở tại chỗ. Ngay cả tin tức cũng là muội muội Hà Tịch gọi điện thoại cho hắn, hắn mới biết được. Bởi vậy buổi trưa liền vội vã chạy đến, có thể không nghĩ tới, vào văn phòng, nhìn thấy nhưng là như thế một màn. Sự tình đều nghe nói, lao tiền liết hắn liếc mắt, Hà Hú gật đầu, sắc mặt không được tốt. Người thanh niên chính là thiếu kiên nhẫn, tiền đích đa cười đỗi chỉ điểm điểm hắn nói nặng ngữ nói thật hay không có sấm sét mà mặt như mặt hồ bình lặng người có thể bái thượng tướng quân không phải là vương tiêu sinh làm ra như vậy chút cho má sụp đổ chuyện nhỏ sao có cái gì tốt nóng này. ngươi xem ta có cầm hắn khi một hồi chuyện không có hà hú nhìn lão tiền có chút đờ người muốn nói ai hiểu rõ nhất tiền đích đa trong câu lạc bộ chỉ sợ cũng không phải hắn thì không còn ai nữa ở hà hú xem ra lão tiền kiến thức hạn hẹp tâm tư cũng cạn, nhất một cái không giấu được tâm sự người chán là lúc hắn không thể cầm đầu gặp trở ngại cao hứng lại hoa chân múa tay vui sướng. Cuối cùng cũng lão ra hỏa một thanh mấy tuổi, lan lộn nhiều năm như vậy ít nhiều tu luyện một điểm mặt ngoài công phu, có thể bình thường còn căng ra được, thật muốn là đã xảy ra chuyện gì sao? Đó là vạn vạn không tìm được. Trước hắn thế nhưng nghe nói, lão tiền ở trong hội nghị thảm bại, mặt mũi trắng bệnh. Thế nào lúc này nhưng là này phó trí tuệ trong lòng bàn tay thần côn sắc mặt. Đi, đem trên bàn làm việc quăng não mở ra. Lão tiền miết lên chân bắt chéo, khoan thai mà đối với Hà Hú nói, đăng nhập công hội quản lý mặt biên, nhìn một chút tủ sắt trong có cái gì đồ đạc. Hà Hú không hiểu ra sao mà đứng dậy đi tới trước bàn làm việc dùng hết nào đăng nhập quản lý mặt biên. Mà khi hắn một điều ra tủ sắt mục lục, mở ra vừa nhìn lúc, nhất thời liền nhảy dựng lên. Viên vàng công pháp. Thấy Hà Hú bộ dáng này, Lao Tiền liền đắc ý, nhìn một chút, đều nói ngươi không nén được tức giận đi, này kinh nghi bất chợt. trương đại công hội hội trưởng chức quyền, là ở câu lạc bộ huấn luyện viên chính trong tay, bình thường đều là Hà Hú ở kiêm nhiệm, bởi vậy, đối với công hội trong có cái gì đồ đạc hắn lại không rõ lắm. Mà vừa mới, Hạ Bác đã thông qua vòng tay, đem viên vàng ngự phong quyết cho Láo Tiền, bị Lao Tiền bỏ vào tủ sắt. Đây là thật Hà Hú ánh mắt mặc dù gắt gao nhìn chằm chằm mặt biên, một khắc cũng không rời khỏi, cũng hay còn có chút khó có thể tin lầm bầm nói. Đương nhiên là thực sự, Lão Tiền trợn mắt. Thế nhưng, Hà Hú con mắt đăm đăm, này là thế nào tới? Hạ Bắc, Lão Tiền bưng chén trả, đi bộ đến Hà Hú bên cạnh, trí đắc ý đầy đất nhìn màn ảnh, nói nói, cho thuê trường đại, chia ba bảy thành. Bất quá hắn chỉ nhận thức ta tiền đích đa, ta ở, quyển công pháp này liền ở, ta nếu như đi, hắc hắc, này hiệp nghị liền xóa bỏ. Hà Bắc, Hà Hú khiếp sợ nói, hắn không phải vừa mới tiến thiên hành sao? đúng vậy, lao tiền liếc hắn liếc mắt, đố kỵ. Hà Hú khó khăn nuốt hấp nước miếng, nặng nề mà gật đầu. Lao tiền một tiếng thở dài, tấm tác hai tiếng, nói thật đi, ta con mẹ nó cũng rất đố kỵ. Hai người đều lặng lặng nhìn màn ảnh, trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Hà Hú hiện tại tính minh bạch vì cái gì lao tiền sẽ là này phó bình tĩnh bộ dáng đây chính là viền vàng công pháp a. Hà Hú nhớ điển hình nhất ví dụ chính là nước cộng hòa ngân hà siêu cấp xí nghiệp tập đoàn bắc gian. Hơn 100 năm trước, này tập đoàn kỳ hạ công hội chiếm được một quyển hành tinh cấp viền vàng công pháp thần đạo thuật. Vài năm rồi. Bọn hắn thí nghiệm ra mấy chục loại lấy ẩn đao thuật làm trụ cột công pháp xét lược, đều có thể trên diện rộng tăng thêm ám giới thích khách thuộc tính, cũng phụ ra kỹ năng điểm. Nhất là trong đó một loại, đạt tới B cấp tăng phúc, khiến cho ám giới thích khách thuộc tính trực tiếp nhảy lên một cái bậc thang. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức kích nổ toàn bộ nước Cộng hòa. Mà tập đoàn Bắc An cũng bằng vào những công pháp này xét lược, gây dựng không sợ tiên phong câu lạc bộ, cũng ở sau đó sổ trong vòng 10 năm cường thế giết vào siêu cấp thi đấu vòng tròn, bây giờ đã là nước Cộng hòa ngũ đại hào một trong. Khóa trước quốc gia đội chủ lực thích khách Phần lớn đều là từ nơi này trong câu lạc bộ đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, một quyển viên vàng công pháp giá trị bao lớn đương nhiên, Ngự Phong Quyết chỉ là một quyển lưu tinh cấp công pháp, ngay cả vệ tinh cấp đều không phải. Vô luận là tác dụng vẫn là thu hoạch độ khó, đều xa không bằng ẩn đao thuật loại này hành tinh cấp công pháp. Nhưng đối với trường đại như vậy nghiệp dư chiến đội tới nói, cũng xưng là gia truyền bà bối. Tương lai chỉ cần có thể nghiên cứu ra lấy Ngự Phong Quyết làm trụ cột công pháp tổ hợp, trường đại bay lên sắp tới. Nghĩ tới đây, Hà Hú khuôn mặt đều bị dâng lên huyết sắc đỏ lên, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thuận theo phía sau lưng leo lên. Ngay cả da đầu đều tô. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tin tức này truyền đi sẽ dẫn phát bao nhiêu địa chấn. Có thứ này ở trong tay, thì sợ gì Vương Tiêu Sinh, nhìn một chút lao tiền vậy phó đắc ý dáng dấp liền biết được, hiện tại Vương Tiêu Sinh nếu là dám ở trước mặt hắn thuyết tam đạo tứ, hắn liền dám một bãi nước miếng nôn đến Vương Tiêu Sinh trên mặt, bất quá. Hà Hú hỏi nói, Tiền Chỉ đạo, vậy Bùi Tiên bên kia giải quyết như thế nào? Hắn thấy, buổi sáng Bùi Tiên đứng ra công khai chất vấn Tiên Đích Đa, coi như là cùng Vương Tiêu Sinh đứng chung một chỗ, hơn nữa Hoàng Kỳ hiểu tới dạy học đồ đãi, đối phương tiếp mã cũng không nhẹ. Tổ hồ đội tiên là chiến đội hạch tâm, nếu như không thể nói phục hắn, coi như lão tiền cùng Hạ Bắc dựa vào quyển này viền vàng công pháp ở lại câu lạc bộ, lấy hắn tính nết, không chừng xảy ra thế nào yêu thiêu thân đâu. Vạn nhất tiểu tử này xung động dưới, trực tiếp tuyên bố lui lội. Lấy hắn ở trường đại giáo viên và học sinh trong lòng phân lượng, phía sau phản ứng dây chuyền, Hà Hú quả thực không dám nghĩ tới. Một khi phát sinh loại tình huống này, tiền huấn luyện viên sợ rằng lập tức lại sẽ bị đẩy tới miệng núi lửa. Đến lúc đó cục diện thậm chí khả năng so với hiện tại bết bất hơn. Thấy Hà Hú khuôn mặt u sầu đầy mặt hình dạng, lão tiền lại đắc sát Hoàng gì đó, hắn ôm chén trà, đi tới vừa, từ trên bàn trà cầm lấy một cái bản thôi diễn, đặt ở Hà Hú trước mặt. Người xem trước một chút. Tiền Lực đã nói, này là Hạ Bắc làm Dương thành phố bản hướng dẫn chiến thuật, hắn đã đi tìm buổi tiên. Ồ, Hà Hú cả kinh, thật nhanh mở ra bản thôi diễn. Khi bản thôi diễn trên thôi diễn kết thúc, cả người hắn đã hoàn toàn lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Một lúc lâu, Hà Hú mới gần từng chữ nói, tiền chỉ đạo, chúng ta này là nhặt được bảo a, ai nói không phải đâu, lao tiền rốt cuộc không tìm được, ha ha một tiếng nợ nụ cười. Hắn vui địa đạo, ta hiện tại thật muốn biết hắn đại đám kia ngu ngốc đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Cư nhiên đem như vậy một cái bảo bối khai trừ rồi. Hạ Bác đi vào phòng huấn luyện. "Hạ Bác." Triệu Yến Hàng đứng dậy gọi, "Bên này ngồi. Mọi người chờ lâu." Hạ Bác mỉm cười cùng mọi người chào hỏi rồi, đi tới khu nghỉ ngơi sofa ngồi xuống, đối với nhìn chăm chú vào bản thân Triệu Yến Hàng đám người nói, thẳng đến chính để đi, liên quan tới ta bạch qua thân phận sự tình, ta khiếm mọi người một lời giải thích." Triệu Yến Hàng gật đầu. Hạ Bác tổ chức một chút tìm từ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào buổi tiền trên mặt. Nói nói, kỳ thực trước ta hãy cùng ưu Tiểu Đồng nói qua, cho nên ta có thể gia nhập trường đại đội trường học, cũng không phải là bởi vì ta hóa thân thực lực mạnh bao nhiêu bùi tiền trong mắt lóe lên một tia không thèm. Thầm nghĩ, nếu như không phải là mình phát hiện người này vấn đề, hắn chỉ sợ cũng không sẽ chủ động ngồi ở chỗ này, bày gian này phó thẳng thắn dáng rất đi. Hạ Bác hơi hơi dừng một chút, tiếp đó nói, nói đơn giản đi, ta sở trường là phó bản hướng dẫn chiến thuật. Đây mới là tiền huấn luyện viên nguyện ý tuyển nhận ta tiến vào đội trường học nguyên nhân. Các đội viên đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà Bùi Tiên càng là cảm thấy sai lầm. Phó bản hướng dẫn chiến thuật. Bùi Tiên tức thời cười lạnh nói, ngươi một cái bạch qua biết cái gì hướng dẫn chiến thuật. Ngươi ngay cả thiên hành chưa từng trải qua, ngươi cái gọi là hướng dẫn chiến thuật từ đâu tới đây? Bùi Tiên hỏi mọi người vấn đề. Thế giới thiên hành từ trên bảng chất tới nói, là một hồi duy trì liên tục vĩnh hằng chiến tranh. Vũ trụ vạn tộc đều thông qua cuộc chiến tranh này tới quyết định hiện nay vũ trụ trật tự, quyết định các tộc tài nguyên lợi ích, quyền phát biểu, thậm chí địa vị. Bởi vậy, ngoài tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Mà trừ cái đó ra, Thế giới thiên hành vẫn là một tòa thiên nguyên tinh tộc để lại bà cố. Trong đó giữ thiên nguyên tinh tộc không cùng lúc văn minh thành quả. Những này thành quả có thể là có thể dùng thiên hành thi đua tích phân thần ân tới đổi. Nước Cộng hòa Ngân Hà từ tinh minh đến linh năng sinh vật động giáp kỹ thuật chính là ví dụ. Hạng kỹ thuật này đến, không chỉ ban ơn cho Ngân Hà nhân tộc các ngành các nghề, trực tiếp đem sức sản xuất tăng lên một tầng thứ, hơn nữa quan trọng hơn là nó khiến cho Ngân Hà nhân tộc đạt tới tham dự vũ trụ kinh tế cạnh tranh cùng hợp tác tiêu chuẩn thấp nhất. Không phải vậy lời nói, bây giờ nước Cộng hòa Ngân Hà kinh tế tình thế sợ rằng so với bây giờ còn muốn tệ hại. bởi vậy, thế giới thiên hành phó bản chỗ sản xuất trang bị, kỹ năng sách, tài liệu chờ một chút, tựa như cổ đại địa cầu dầu mỏ sắt thép tài nguyên một dạng. ai nắm giữ càng nhiều, ai công nghiệp năng lực mới càng mạnh, mới có thể có nhiều hơn chiến cơ lên không, càng nhiều hơn chiến hạm xuống biển, tiến tới hùng ba thế giới ở dưới tình huống như thế, ai sẽ công khai phó bản hướng dẫn chiến thuật. chúng tộc khác không biết hướng ngân hà nhân tộc tiết lộ có quan hệ phó bản hướng dẫn chiến thuật bất kỳ tin tức gì mà ngân hà phạm giới nội bộ cũng đồng dạng bởi vì cạnh tranh mà tồn tại vấn đề này. hướng Nghiên cứu phó bản hướng dẫn chiến thuật cũng không phải là miệng nói một chút đơn giản như vậy. Chỉ cần là tiếp theo phó bản liền cần một cái chìa khóa, chính là một khoản to lớn chi tiêu, thú chi nghiên cứu phó bản còn có những người khác lực vật lực chi tiêu. Nuôi một cao thủ đoàn đội cần bao nhiêu tiền, nuôi mấy cái kinh nghiệm phong phú phân tích sư cần bao nhiêu tiền, mỗi lần hướng dẫn chiến thuật dự phẩm, trang bị các đầu nhập, cùng với thời gian thành phẩm các nhìn không thấy đầu nhập, lại cần bao nhiêu tiền, điều này sao có thể là một người bình thường có thể đọc qua đâu co như là Bùi Tiên loại này tiền đồ vô hạn hy vọng ngôi sao hiện tại dám nói nghiên cứu thiên hành hướng dẫn chiến thuật đều là một chuyện cười, huống chi một cái bạch. Qua. Sở trường. Bùi Tiên căn bản không cần Hạ Bắc trả lời, châm trọng nói, ngươi sở trường là khoác lác đi. Chương 56. Bùi Tiên nghi vấn rất bén nhọn, bén nhọn được đội viên khác đều cảm thấy có chút nặng. Có thể Hạ Bắc nếu không không cảm thấy tức giận, khỏe miệng ngược lại thì gợi lên vẻ mỉm cười ở trường đại bọn học sinh trong mắt, Bùi Tiên tâm trí xa so với bạn cùng lứa tuổi có vẻ trưởng thành. Có thể ở Hạ Bắc trong mắt nhưng là tuyệt nhiên tương phản. Trước đây hắn và Trương Minh nghiên cứu chiến thuật, Trường Đại là trọng yếu nhất từ địch, mà thân là thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiên, tự nhiên cũng chính là trọng yếu nhất đối tượng nghiên cứu. Trong tranh tài Bùi Tiên hung ác độc địa mà lạnh lùng, hắn khiên tinh pháp sư lực công kích rất mạnh, đấu pháp cũng vô cùng áp bách tính. Dùng Trương Minh lời nói tới nói, tiểu tử này là thủ sói. Mà như vậy tỷ dụ, thoạt nhìn cũng phi thường phù hợp Bùi Tiên bình thường cho người cảm giác lạnh lùng, trầm mặc, chuyên chú, không nói cười tùy tiện, có thể xuyên thấu qua nghiên cứu, hạ bác lại phát hiện, có ở đây không ít trong tranh tài có chút tình huống là hoàn toàn có thể áp dụng càng biện pháp ổn thỏa tới ứng đối. Nhưng Bùi Tiên lại thường thường sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán của mọi người mạo hiểm hành vi. Mượn gần nhất một lần thi đấu, cũng chính là Hạ Bắc lần đầu tiên tới trường đại lúc, ở phòng huấn luyện trong đại sảnh nhìn vậy trận huấn luyện thi đấu tới nói. Lúc đó đỏ xanh hai đội vừa ra trận, mới mới vừa tiến vào công kích vòng, Bùi Tiên liền ở cực hạn cách dưới tình huống phóng ra một cái dị thường tình chuẩn dẫn hoạt thuật. Cái loại này độ khó, tương đương với ở sân bóng rổ này một đầu giới hạng gái, đem cầu quăng vào một bên kia khung rọ bóng rổ. Lúc đó dẫn phát rồi đại sảnh này mê đám một mảnh tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ. Hạ Bác cũng thừa nhận, này rất tuấn tú, rất huyễn. Thế nhưng, liên một cuộc tranh tài góc độ tới nói, này lại không phải có thể hay không ném giữa vấn đề, mà là có không cần phải vấn đề. Hạ Bác nghiên cứu đuổi tiên rất nhiều thi đấu, cuối cùng kết quả nghiên cứu, tiết lộ một cái đơn giản rồi lại khiến cho người ta ngoại ý muốn sự thực, tiểu tử này yêu tú, nhưng kia cái gọi là chờ mồn đấu pháp, đối với hắn tới nói quá không đặc sắc đặc sắc chính là làm cho cả đấu trưởng quán đều rơi vào điên cuồng mà sơn hô hải khiếu trong, đều tràn đầy nu bước, thần một loại kinh hô là những người hái mộ kêu tên của hắn, hầu như có thể đem nóc nhà đều lật ngã thanh âm. Hạ Bác không biết lúc này Bùi Tiên trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nghĩ đến, hắn nhất định là rất hưởng thụ. Mà nếu như nói, mấy thứ này chỉ là trước đây Hạ Bác căn cứ thi đấu mà làm ra suy ý đoán nói, như vậy, khi hắn thấy vậy Tấm Hạ Tịch ảnh chụp lúc, hắn cũng đã xác định. Bùi Tiên nội tâm thế giới, xa không bằng hắn bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, nặng như vậy muộn. Nay thấm mến trên một người đại tỷ tỷ muộn tao hệ thiếu niên, nội tâm nốt, là một mảnh cuồng phong gào thét núi rừng. Mà cần đối với phó tên gia hỏa như vậy, Ngươi phải đem hắn vậy lạnh lùng thành thục mặt nạ trước xé hết." Bùi Tiên thốt ra nghi vấn, đối với Hạ Bắc tới nói, chính là khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp, ở một mảnh mang chút không khí khẩn trương giữa nữa, Hạ Bắc trên mặt thần tình lúng túng chợt lóe tức thệ, ánh mắt né tránh, tách ra Bùi Tiên con mắt, nhưng là cường chống bẩy làm ra một bộ ngạc nhiên răng dốc, phản vấn nói, "Ai nói bạch qua thì không thể nghiên cứu thiên hành hướng dẫn chiến thuật?" Bùi Tiên trừng mắt Hạ Bắc ở trong mắt của hắn, Hạ Bắc trột dạ nhìn một cái không sót gì. Hoàn toàn là một cái gì đó cũng không biết ngu ngốc khoác lác thổi bạo rồi cái loại này, dốc hết can đảm chết băng bó sắc mặt. Mà câu trả lời của hắn, bản thân cũng đã giải thích hắn có bao nhiêu vô tri. Bạch Qua chính là không có khả năng nghiên cứu thiên hành, này là thưởng thức. Không riêng tự mình biết, ở đây mỗi người đều biết. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào nghiên cứu phó bản hướng dẫn chiến thuật? Bùi Tiên châm trọng nói, đừng nói cho ta ngươi là từ trên internet hoặc thư viện tư liệu trong tìm tới. Hạ Bác thần tình cứng ngắc, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào thông qua tư liệu nghiên cứu ra hướng dẫn chiến thuật, thì không phải là hướng dẫn chiến thuật? A a. Bùi Tiên nở nụ cười lạnh, cũng không tiếc vô cùng Hạ Bác cái cọc mà bốn phía các đội viên cũng là một trận thất vọng. Hạ Bác nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ nhận thấy được bầu không khí không đúng răng, dấp, hỏi nói, mọi người không tin ta là đi. Không có người trả lời hắn. Chỉ có Bùi Tiên lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, nơi này không ai tin tưởng ngươi. Tốt lắm, Hạ Bác tâm đương ngang một cái, cắn răng nói, ngươi nói ta muốn chứng minh như thế nào? Nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể làm ra Dương Thành phố bản hướng dẫn chiến thuật đâu. Dương Thành phố bản, bốn phía các đội viên đều là nhãn tỉnh sáng lên, mà Bùi Tiên thì chỉ là lạnh lùng một phơi nắng. Ngươi ở chỗ này ở giữa, chỉ có hắn và Triệu Yến hàng các năm tên chủ lực xuống phó bản, bởi vậy, hắn so với cái khác người rõ ràng hơn này phó bản có bao nhiêu biến thái. Này căn bản không phải người thường có thể có biện pháp giải quyết. Dương Thành phó bản hướng dẫn chiến thuật. Bùi Tiên cảm giác càng ngày càng nhằn chán, ngươi làm được đi ra. Hạ Bác gật đầu nói, đương nhiên. Bùi Tiên nhìn Hạ Bác sắc mặt, chỉ cảm thấy một cẩu ngọn lửa vô danh mạnh chui lên tới. Hắn đông nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, hắn đã lười trò chuyện tiếp đi xuống, vậy ngươi chậm rãi làm. Chờ một chút, ngươi đây là ý gì? thế nào nói còn chưa dứt lời đi liền hạ bác có vẻ có chút nóng nảy lớn tiếng nói ta làm được nói như thế nào ngươi nghĩ thế nào nói bùi tiên đệ chảy khí người này quả thực không biết cái gọi là này sao hạ bác khêu một thành ánh mắt lại bắt đầu né tránh khí thế cũng nhất thời yếu đi xuống tới làm ra một bộ cân nhắc mà rằng dốc. cái này vất ác giờ khắc này bùi tiên đệ nén cơn tức tựa như bị tạ sang thông thường có phải hay không là cần ta xin lỗi ngươi thừa nhận ngươi có tư cách thêm vào đội trường học hoặc là đi theo tiền luyện viên nói xin lỗi khẩn cầu hắn lưu lại tiếp tục dạy học chúng ta. Hắn mặt mang trong trọng, lại hoặc là, lời này ta nên đi tìm hiệu trưởng nói một chút. Bùi Tiên ngữ tốc rất nhanh, ngữ khí trào phúng. Các đội viên chỉ cảm thấy phòng huấn luyện trong mùi thuốc súng mạnh một chút liền trở nên nồng đậm lên. Nhưng mà lúc này Hạ Bắc cũng đã nở nụ cười. Quả nhiên đơn tuần a, bất quá chỉ là một cái lại nhỏ lại cạn bộ động tác, tiểu tử này cũng có thể chơi ra loại này trên cao nhảy cầu tư thái, một đầu liền cắt vào được. Khuôn mặt vú bể bơi đáy a tấm tắc. So với sát vách lao vương có thể kém xa. Đây chính là chính ngươi nói. Hạ Bác quan thai mà một câu nói khóa cứng mũi tiên, quay đầu đối với Lưu Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng, đi giúp ta cầm một cái bản thua diễn. Trang bước lúc tới, ồ, tốt. Lưu Tiểu Đồng sử sốt, chợt thật nhanh đứng dậy từ một bên khí cụ cất giữ trong quầy cầm một cái điện tử bản thua diễn, đặt ở Hạ Bác trước mặt. Hạ Ca, cho, cảm tạ. Hạ Bác hướng hắn cười, sau đó mở ra điện thoại di động, đem một văn kiện truyền tải vào bản thua diễn. Kỳ thực ngày hôm qua ta liền đáp ứng Tiểu Đồng giúp làm Dương Thành phố bản hướng dẫn chiến thuật. Hạ Bác hoàn thành văn kiện truyền tải, đem bản thua diễn đẩy tới Triệu Yến Hàng trước mặt. Đội trưởng, các ngươi có thể xem trước một chút. Tất cả mọi người sửng sốt, Bùi Tiên càng là cứng họng. Hướng dẫn chiến thuật, Hạ Bác đã sớm đem hướng dẫn chiến thuật làm được, lúc này, mọi người nếu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy thì Thái Bạch sẽ giải. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người liếc Bùi Tiên liếc mắt, nhìn hắn vậy vẻ mặt ngậm bức hình dạng, chật từng cái một túi đầu, cho nhau nhìn lén đây đó, gương mặt buồn cười. Khái, tựa hồ là sợ Bùi Tiên thẹn quá hóa giận, chỉ yến hàng đẳng hướng một cái, hướng mọi người mắt, ra hiệu đem lực chú ý tập trung ở bản đồ diễn trên. Ký thực liên quan tới Hạ Bác muốn làm hướng dẫn chiến thuật sự tình. Ngưu tiểu đồng ngày hôm qua hãy cùng hắn nhắc qua. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Hạ Bắc thực sự làm được. Nhìn bản tôi diễn, Triệu Yến Hàng trong ánh mắt dần dần nhiều vài phần mong đợi. Hạ Bắc ở dưới tình huống như thế lấy ra, hẳn không phải là làm loạn đi, các đội viên vây Triệu Yến Hàng. "Đội trưởng, mau mở ra nhìn một chút." Đang lúc mọi người dưới sự thúc dục, Triệu Yến Hàng khởi động toàn bộ tin tức bản tôi diễn. Bản thôi diễn dường như cánh hoa thông thường triển khai, đem một cái toàn bộ tin tức màn hình ném bắn vào trên bàn trà. Rất nhanh, trên màn ảnh liền xuất hiện Dương thành phố bản mô phỏng bản đồ. Mà theo hướng dẫn chiến thuật văn kiện vận hành, năm cái mô phòng thánh điện chức nghiệp nhân vật cũng xuất hiện. Triệu Yến hàng điều ra nhân vật trang bị phối trí cùng thuộc tính kỹ năng. Hướng dẫn chiến thuật văn kiện thiết chí năm cái chức nghiệp, theo thứ tự là khiên tinh pháp sư, hoành độ võ giả, cuồng bạo tử thần, máy móc bá chủ cùng sinh mệnh ca giả. Gì? Vừa nhìn thấy mặt bản trên số liệu, ở đây các đội viên chính là sử sốt, chợt một mảnh ồ lên. Như thế thấp, không thể nào đâu, như thế thấp thuộc tính phối trí, làm sao có thể vượt qua? Đúng vậy, chiếu này thuộc tính phối trí, chúng ta những này dự bị đội viên đều có thể qua. Triệu Yến Hàng cùng vài tên chủ lực đội viên trao đổi một cái khó có thể tin ánh mắt, ngẩng đầu hướng Hạ bác hỏi nói, "Hạ bác, ngươi này thuộc tính thiết trí, không, có nhầm lẫn." "Không sai." Hạ bác lắc đầu, đứng dậy rót ly cà phê, đi trở về đến sofa biên lúc, còn sông đủ tiên cười cười. Thấy Hạ bác bước cách kỳ cao, Triệu Yến Hàng gật đầu, bóp lại thôi diễn viện năm. Chương 57. Trên màn sáng, năm cái mô phỏng nhân vật bắt đầu di động. Dương thành phố bản là một cái to lớn pháo đài hình phó bản, từ cửa thành bắt đầu, đến sau cùng trụ tháp, tổng cộng có bốn cửa. Bởi vậy Phó bản ngay từ đầu chính là giải quyết cửa thành một đội thủ vệ. Thôi diễn trong hình ảnh, máy móc bá chủ mở quái, hành độ võ giả trên đỉnh, cùng bạo tử thần cùng khiên tinh pháp sư gây sát thương, sinh mệnh, ca giả thêm máu, tất cả đều có vẻ bình thường không có gì lạ. Rất nhanh, thủ vệ cũng đã thanh lý xong. Năm cái mô phỏng nhân vật vào cửa thành. Liên ở mọi người cho là bọn họ sẽ xuất hiện ở pháo đài trước bộ trên quảng trường, cũng dẫn động bốn phía thủ vệ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, năm cái người đứng pháo đài cổng tọ vào trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích đợi khoảng chừng mấy phút, đương nhiên Sinh mệnh ca giả trên người sáng lên vầng sáng, phóng xuất ra một cái cấm không chi ca. Mà trong hình, một con bị màu đỏ mũi tên đánh dấu chim chóc vừa vặn bay đến cửa thành động phía trên, ở cấm không chi ca cầm khấu ngã xuống rơi, chuẩn bị máy móc bá chủ đánh chết. Giết con này điểu, đội ngũ mới bắt đầu hành động. Mà lúc này, khiến cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy năm cái người xếp thành một loạt, người phía sau đạp người trước mặt vết chân, lấy một cái quanh co khúc hữu lộ tuyến, hướng pháo đài ở chỗ sâu trong đi đến. Mà quảng trường bốn phía thủ vệ, cư nhiên cũng không có bị dẫn động. Mấy phút rồi, đội ngũ liền an toàn tiến nhập pháo đài phía trước một tòa lớn nhà gỗ. Mà nơi đó chính là cửa thứ nhất bột địa phương sở tại. Nhảy qua quảng trường, viên giáp kích động kêu lên, như vậy cũng được. Ta còn lần đầu tiên nghe nói có thể như vậy qua đây. Đúng vậy, các đội viên một trận xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, cửa thứ nhất trước đoạn cư nhiên có thể như vậy vượt qua. Này là Tinh Minh mua hoàn chỉnh bản số liệu đi. Triệu Yến Hàng lớn xuống tạm dừng, quay đầu hướng mọi người hỏi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là số liệu có thể hay không lầm. Nhưng mà Trả lời hắn nhưng là giải bộ thu đám người chỉnh tề cả cái đầu. Hoàn chỉnh bản số liệu là chỉ thế giới thiên hành khai phá độ hoặc phó bản tham dò số lần ở đạt tới trình độ nhất định sau, gây ra điều kiện, do đó do tinh thần buông ra hạn chế thu hoạch số liệu. Số liệu có thể thông qua liên minh tinh tế tổng bộ thánh điện mua. Mà dung loại này số liệu làm tôi diễn, có thể hoàn toàn mô phỏng thế giới thiên hành chiến đấu. Phó bản có thể vượt qua, thế giới thiên hành trong sẽ cùng dạng có thể vượt qua, may may cũng không biết kém. Nhìn nữa một lần. Triệu Yến hàng ngược lại trở lại, một lần nữa trình chiếu. Lần này, mọi người rốt cuộc xem hiểu Không nghĩ tới a, giải bộ thu than thở, trước quảng trường con này điều lại là then chốt. Nó hành động quỷ tích cùng phạm vi nhìn, vừa vặn bổ khuyết thủ vệ xúc động phạm vi ở giữa khe. Đúng vậy, Triệu Yến Hàng hồi ức nói, trước chúng ta dưới phó bản lúc liền phát hiện con này điều. Bất quá, nó thông thường đều đứng ở đối diện trên tường thành, hoặc là ở trên trời xoay quanh, cũng không công kích người. Kỳ thực ta cũng thuận lợi thử qua chỉnh ngắm nó, có thể ta tinh chuẩn không biến đỏ, không cách nào khóa, cho nên ta cho rằng này là hệ thống đối cảnh một loại đồ đạc. Không nghĩ tới có thể dùng phương thức này công kích nó trước quảng trường chúng ta muốn đánh năm sóng tiểu quái tuy rằng không nguy hiểm gì nhưng đối với dược phẩm tiêu hao tương đối lớn một gã khác chủ lực hạ khuê nhìn một chút bản thôi diễn số liệu mà dùng phương thức này trôi qua nói không chỉ tiết kiệm dược phẩm hơn nữa thời gian nhanh không sai biệt lắm nửa giờ tất cả mọi người là nhìn nhau gật đầu đối với hướng dẫn chiến thuật càng sinh ra hứng thú thật lớn ngay cả bùi tiên cũng mím chặt môi ánh mắt có vẻ chuyên chú lên cửa thứ nhất buộc là hộ vệ đội trưởng lúc trước triệu yến hàng đám người dưới phó bàn lúc đánh này bột hao tổn lúc nửa giờ Tiêu hao không sai biệt lắm 1/3 dược phẩm. Mà bản thôi diễn trong, đồng dạng là đánh này buốt, năm cái kỹ năng thuộc tính thấp hơn chức nghiệp, lại chỉ tốn không đến 20 phút, tiêu hao dược phẩm càng là thật là ít đòi. Hình doi chỗ đứng, máy móc bá chủ cùng khiên tinh pháp sư ở hai bên cây cột bên cạnh. Lượng quanh chủ khoảng trừng công kích, mỗi 20 giây lui về một lần, có thể cách ly phạm vi nhìn, tránh cho bị bật khóa. 5 phút 20 giây, hoành độ võ giả bạo nguyên lực, ném ném thêm tổ hợp kỹ. Này là cắt đứt buột đại chiêu. 9 phút 40 giây, sinh mệnh ca giả đối với tế đàn thả cấm không chi ca có thể làm nhiều bột hai cái con rơi hình thái ảnh phân thân. 15 phút, cung bạo tử thần cắt tiết hầu bạn thôi diễn trên, từng cái một màu đỏ mũi tên ở nhân vật trên hiện ra, nêu lên then chốt kỹ năng thao tác. Đồng thời từng cái một màu đỏ không đồng, trên mặt đất đánh dấu trốn đi vị. Còn bên cạnh văn tự giải thích giữa, thời gian điểm cùng với kỹ có thể phối hợp loại hình các số liệu, càng dường như thác nước thông thường chảy xuống thẳng. Cuối cùng, bột nga xuống. Lần này, Triệu Yến Hàng không theo như tạm dừng, cũng không có chiếu lại, tương phản, hắn ấn xuống to nhanh. Bản thôi diễn trong tất cả đều trở nên nhanh. Năm cái mô phỏng nhân vật đang nhanh chóng di động tới, pháp thuật cùng thương phao toát ra muôn màu muôn sắc chảy màu. Khi cảnh tượng này duy trì liên tục đến cửa thứ ba bột ngã xuống lúc, Triệu Yến Hàng ấn xuống tạm dừng. Giờ khắc này phòng họp lặng ngắt như tờ. Qua. Viên gia tựa hồ đã có chút không dám xác định, cứ như vậy đã vượt qua. Qua. Triệu Yến Hàng gật đầu nói, hương phấn thanh âm đều có chút run. Bùi Tiên cần lang Vân quyết vận mệnh thủy tinh liền ở cửa thứ ba bột trên người, chỉ cần đánh bại Nai thông quan hay không kỳ thực cũng không trọng yếu. Mà giờ khắc này, bản thôi diễn toàn bộ tin tức trên màn ảnh cửa thứ ba bột liền lặng lặng té trên mặt đất nhìn nhìn lại mô phỏng nhân vật trạng thái cùng dược phẩm số lượng mọi người chút nào cũng không nghi ngờ cuối cùng thông quan thành công vang một tiếng mọi người nhất thời liền nổ nổi lợi hại đây quả thực là đem dương thành phó bản cho giải phẫu a đúng vậy cấp C 2 phó bản a cư nhiên đơn giản như vậy đã vượt qua tốt quá rồi tốt quá rồi tất cả mọi người hưng phấn con mắt phát quang mấy cái kích động càng là phần phật một chút đem hạ bắt vây, miệng năm miệng 10 nghị luận than thở trong giọng nói mang theo một cổ tử thân thiết kính nhi kỳ thực chiến đội tình huống tất cả mọi người lòng biết rõ, tuy rằng trong miệng đừng nói, nhưng mắt thấy sẽ phải đến giải đấu liên trường học, cái nào trong lòng không nóng nảy, có thể chẳng ai nghĩ tới, vấn đề này lại bị Hạ Bắc giải quyết. Nhân gia nói sở trường là hướng dẫn chiến thuật phó bản, vậy thì thật là. Ngươi nghi vấn, người cũng không giải thích với ngươi, trực tiếp đem Dương Thành phó bản hướng dẫn chiến thuật nện ở trước mặt ngươi. Bưng cà phê đứng ở bên cạnh phối ngươi xem, liền hỏi ngươi có phục hay không. Nói thật, khi nhìn đến cửa thứ ba bột ngã xuống một khắc kia, ở đây đội viên cũng chỉ là hoa mắt thần mê cái loại cảm giác này tựa như một cái khiến cho người ta tuyệt vọng quan hải đống nhiên liền hướng mình mở rộng ra cửa chính giờ khắc này ngoại trừ hưng phấn kích động ở ngoài càng có một loại thở phào một hơi dài thoải mái trong lòng đệ vậy khối lớn tảng đá đột nhiên liền không cánh mà bay đến lúc này hạ bắc có phải hay không là bạch qua vấn đề này đã không người quan tâm tất cả mọi người cảm thấy chỉ bằng vào này phó bản hướng dẫn chiến thuật nhân gia liền có tư cách cầm trường đại chiến đội một cái danh lệnh hướng dẫn chiến thuật không thành vấn đề luận sự triệu yến hàng đứng dậy nhìn chăm chú vào hạ bắc đưa tay cùng hắn nắm chặt Hạ bác ngươi thế, nhưng giúp chúng ta đại ân. Chỉ bằng này hướng dẫn chiến thuật, ta liền đầu tiên thừa nhận, hạ bác ngươi hoàn toàn có tư cách thêm vào chúng ta trưởng đại chiến đội. Cảm tạ. Hạ bác cười nói. Triệu Yến Hàng nói xong, nhưng không có ngồi xuống, ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bùi Tiên, "Bùi Tiên, ngươi nói như thế nào?" Triệu Yến Hàng làm người đại khí sáng sủa. "Hạ bác nếu quả thật không có tư cách tiến trưởng đại đội trường học, hắn sẽ không chút do dự đứng Bùi Tiên một bên. Nhưng bây giờ hạ bác nếu chứng minh rồi chính hắn, hơn nữa giải quyết rồi chiến đội trọng đại như vậy vấn đề, như vậy" Triệu Yến Hàng liền quyết không cho phép vấn đề này lại mơ hồ không rõ. Bùi Tiên sắc mặt đỏ lên, trước mắt đây hết thảy khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng ở hắn chất vấn Tiên Đa lúc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hạ bác này bạch qua vậy mà có thể làm ra Dương thành phó bản hướng dẫn chiến thuật tới. Mà biết bắt hơn chính là, vừa mới tự những lời này, mắt thấy Bùi Tiên vẻ mặt xấu hổ trầm mặc, Hạ Bác được tiện nghi đâu còn không biết khoe mã, lập tức mở miệng cười đối với Triệu Yến Hàng nói, kỳ thực cũng không có gì, đều là một cái đội đồng bạn, có sai lầm sẽ thời ra là được. Vừa mới những lời này, bất quá chỉ là vui đùa mà thôi nghĩ đuổi ta và tiền huấn luyện viên đi là Vương Tiêu Sinh cũng không phải Bùi Tiên. Bùi Tiên trầm mặc như trước, nhưng sắc mặt lại rõ ràng buông lỏng. Hạ bác quay đầu, đối với hắn nói, có thể đơn độc nói chuyện sao? Bùi Tiên gật đầu bốn. chương năm mươi tám hai người ra phòng huấn luyện, đi tới cuối hành lang hút thuốc khu. Hạ bác móc thuốc lá ra, thấy Bùi Tiên xua tay không cần, bản thân điểm một điếu, nói, nói cho ngươi cái bí mật. Bí mật gì? Bùi Tiên nằm ở trên lan can, nhìn vườn trường. Ta ở thế giới thiên hành chiếm được một quyển viền vàng công pháp. Hạ bác cùng hắn đứng sắm vai, nói nói là một quyển lưu tinh cấp thân pháp ngự phong quyết bùi tiên sửng sốt đống nhiên quay đầu nhìn về phía hạ bắc làm một bạch qua vận khí tốt đúng không hạ bắc cười cười nói ta đã đem sách giao cho công hội coi như là trò thuê trường đại thực sự bùi tiên hỏi hắn quá rõ một quyển viền vàng công pháp đối với trường đại tới nói ý vị như thế nào mà hắn rõ ràng hơn chính là nếu như trường đại thực sự chiếm được quyển này viền vàng công pháp ai mới là lớn nhất người được lợi bản thân năm nay mới năm thứ nhất đại học mặc dù tương lai sớm thêm vào chức nghiệp chiến đội vậy cũng ít nhất là đại học năm ba sau Này cũng liền ý nghĩa, bản thân còn phải ở trong nội địa như quyển này viền vàng công pháp là thật, như vậy ở mấy năm này giữa, bản thân này nhóm đội trưởng học đội viên sẽ là lớn nhất người được lợi. Thực sự, Hạ Bác gật đầu nói, "Bất quá, ta sẽ đem quyển sách này cùng tiền huấn luyện viên buộc chung một chỗ." Hắn ở một ngày, quyển sách này liền ở trường đại một ngày. Nếu như hắn bị đánh đuổi, vậy quyển sách này ta sẽ thu hồi." Bùi Tiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Ngươi đừng hiểu lầm, Hạ Bác biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, "Ta đó cũng không phải đang uy hiếp ngươi." Hạ Bác nói xong, tựa ở trên lan can, nói nói trước tâm sự chuyện của ta đi, ta thừa nhận ta tiến trường đại là đi chiến đội đường tắt, chút nào không kiên kỵ mà nói, nếu như không phải tiền huấn luyện viên hỗ trợ, ta bây giờ căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, nói nói về phần ta tới trường đại nguyên nhân, rất đơn giản, cũng rất phiền muộn theo hạ bắc tự thuật dị vãng tất cả ở bùi tiên trước mặt triển khai. Lúc này bùi tiên mới biết được nguyên lai ở hạ bắc bị khai trừ rồi, tôn gia còn làm nhiều như vậy đoạn người tiền đồ đổ đổi tận giết tuyệt sự tình, 33 phong thư xin đều bởi vì tôn gia cản trở bị cử tuyệt Này cũng không tránh khỏi quá khi dễ người. Bùi Tiên sắc mặt từ thản nhiên đến nhíu mày, rồi đến lòng căm phẫn. Khi Hạ Bác nói xong, hắn nhịn không được hỏi nói, cho nên, ngươi tới trường đại là vì trả thù Tôn gia? Không, Hạ Bác lắc đầu nói, trả thù là ta tìm một cơ hội, đem Tôn Quý Kha chân cắt đứt, hoặc là hướng xe của hắn trong ném cái phá tối, đánh thuốc mê hắn chụp ảnh loạn thể, thậm chí riêng tư điều tra tập đoàn Tín Đức có cái gì không hợp pháp việc, sau đó đâm đến đối thủ của bọn họ nơi đó. Đó là trả thù. Vậy ngươi này ta đây là chiến. Hạ Bác rất nghiêm túc nói. Ta chỉ là một không có quyền không có thế tiểu nhân vật, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sẽ mặc cho người xâm lược. Trường đại sẽ là của ngươi chiến trường. Bùi tiên hỏi, Trường đại là của ta trận địa. Hạ Bác hồi đáp, chỉ bất quá, vừa vặn các ngươi cũng ở đây cùng đầu trong chiến hảo. Bùi Tiên trầm mặt, Hạ Bác tiêu diệt trong tay khói, nói nói, ta nói những này cũng không phải dự đoán được ai đồng tình, ta chỉ là muốn nói minh, ta không phải tới ăn không ngồi rồi, mà Tiên huấn luyện viên với ta tiến đội cũng không phải là bởi vì cùng ta thẩm kín có giao dịch gì. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Bùi Tiên, cười hỏi nói thú hồ, giống như như ta vậy đệ tử nghèo có thể cho hắn chỗ tốt gì? Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần cho tôn gia gọi điện thoại, lấy được sẽ càng nhiều, không phải sao? Bùi Tiên gật đầu, Hạ bác nói, cho nên đạt được viền vàng công pháp rồi, ta làm ra quyết định này, mà dứt bỏ ta và tiền huấn luyện viên quan hệ đừng nói, ta làm như vậy, cũng có đầy đủ lý do. Hắn hỏi nói, theo ta được biết, tiền huấn luyện viên thượng vị tới nay, tổng cộng thay phiên 6 chiến thuật hệ thống, phía trước năm cái thất bại chúng ta đừng nói, như vậy ngươi suy nghĩ một chút, này cuối cùng một cái đâu? Bùi Tiên con mắt hơi híp, trong lòng rung động. Hạ bác chăm chú nhìn Bùi Tiên con mắt, hỏi nói: "Này chạy doanh chiến thuật, có phải thật vậy hay không liền không thích hợp chúng ta?" Bùi Tiên mí môi. Vấn đề này, hắn là sớm có câu trả lời. "Hiện nay chiến đội đang huấn luyện bộ này chiến thuật, thuộc về chạy doanh chiến thuật một loại, đặc điểm là thông qua nhanh chóng di động lạp xả đối phương phòng ngự hệ thống, ở hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít cục diện, sau đó lấy hung mãnh hỏa lực cấp tốc tập hỏa hành suy sụp đối thủ, do đó đạt được thắng lợi. Chiến thuật điểm mấu chốt có ba cái. Một là yêu cầu trong nháy mắt sức bật cường, thời khắc mấu chốt hỏa lực muốn bao hỏa ra, hai là yêu cầu tốc độ di động mau, có thể cấp tốc chấp hành chiến lược ý đồ, hình thành lấy nhiều đánh ít điểm thứ ba, lại là nhân vật trọng yếu ý thức tốt, phối hợp ăn ý, nhất là ở trợ giúp cùng tập hòa lúc, nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt. Mà này ba điểm đổi khác đội không nhất định có thể làm được, trường đại nhưng là điều điều phù hợp. Bởi vậy, không phải không thích hợp, mà là quá thích hợp. Nguyên nhân chính là hai cái nhân vật trọng yếu, đầu tiên mình và triệu yến hàng, hai người đều là lấy lực công kích chứ danh, hơn nữa hai người chuyên nghiệp cũng đều là sức bật cực mạnh trình chuyên nghiệp. Trong nháy mắt tập hỏa còn bản chính là bọn họ sở trường cho hay. Bởi vậy chiến thuật yêu cầu hạng thứ nhất cùng hạng thứ ba đều không là vấn đề duy nhất được xem là chỗ thiếu hụt có lẽ chính là tốc độ di động nhưng chủ lực đội hình giữa duy nhất một tốc độ chưa đủ chính là bùi tiên bản thân mà điều này chỉ nếu qua dương thành phó bản là có thể đạt được bù đắp bởi vậy từ vừa mới bắt đầu bùi tiên đối với bộ này chiến thuật liền phi thường yêu thích mà trên thực tế đây cũng chính là bùi tiên sở dĩ sẽ cùng tiền đích đa triệt để vỡ tan nguyên nhân nếu như không phải đối với bộ này chiến thuật ký thác hy vọng quá lớn nếu như không phải tiền đích đa không nghĩ biện pháp đánh hạ dương thành phó bản ngược lại chuẩn bị bắt đầu từ số 0, hắn lại làm sao có thể tức giận như thế, nhưng những này cũng chỉ là bùi tiên dấu ở sâu trong nội tâm bí mật, ai cũng không biết, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại Hạ Bác vậy mà hỏi như vậy một cái vấn đề. Điều này nói rõ ý nghĩ của đối phương cùng mình là giống nhau. Vừa nhìn Bùi Tiên vẻ mặt, Hạ Bác liền nhiên. Hắn cười nói, vốn có ta còn muốn thuyết phục ngươi tiếp thu bộ này chiến thuật, xem ra là không cần. Bùi Tiên hừ lạnh một tiếng. Hạ Bác nói, tiền huấn luyện viên bộ này chiến thuật là trước nâng cấp, dùng ở chúng ta nghiệp dư chiến đội trên người, nếu như không thích hợp lời nói Sợ rằng thất bại cực kỳ thảm, giống như quả thích hợp, vậy một tháng sau giải đấu liên trường học, chúng ta là có thể khiến cho rất nhiều người thất kinh. Nhất là ở chúng ta đánh hạ Dương thành phố bản dưới tình huống. Hạ Bác nói xong, hỏi nói, lẽ nào Bùi Tiên ngươi không muốn thử xem? Bùi Tiên không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Bên hai lại truyền tới Hạ Bác thanh âm, về phần trong câu lạc bộ những này xấu xa, ta là cái người mới đều biết. Vương quản lý đem tiền huấn luyện viên đánh đuổi rồi, có phải thật vậy hay không liền đối chiến đội tốt, ta tin tưởng ngươi rõ ràng hơn. Bùi Tiên vẫn không có nói. Nhưng vấn đề này, hắn là lòng biết rõ đương nhiên, vận khí ta tốt, đạt được một quyển bìa vàng ngự phong quyết, cơ bản có thể rất tiền huấn luyện viên bình an qua cửa, nhưng câu lạc bộ không thể một mực như vậy. Tầng quản lý nội chiến, đối chiến đội không chỗ tốt, hạ bác nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta phải có một cái cộng đồng quyết định. Nói xong, hắn đưa cho bùi tiên một tờ giấy. này là, bùi tiên tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. đây là ta căn cứ ngươi hiện nay công pháp tình huống, tìm được một loại công pháp tổ hợp sách lược, hạ bắc nói, chỉ cần lại thêm ngự phong quyết cùng hai thứ này công pháp. Ngươi thuộc tính sẽ ở bây giờ cơ sở nâng lên thăng không ít bụi tiên nhìn trên tờ giấy công pháp danh sách, cùng với sách lược mang tới thuộc tính cùng kỹ năng điểm tăng thêm, hô hấp trở nên có chút dồn dập, đây là thật. Thực sự. Hạ Bác gật đầu nói. Bùi Tiên trầm mặc. Giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận bản thân bị Hạ Bác thuyết phục. Bất kể là viền vàng công pháp, là Dương Thành phó bản hướng dẫn chiến thuật, tay vẫn trong phần này công pháp tổ hợp sách lược, cũng làm cho hắn phát hiện, dù cho Hạ Bác là một bạch qua vậy cũng là có tư cách tiến đội trưởng học bạch qua Bản thân cũng không có bất luận cái gì khinh thị nhân gia đạo lý bản thân trước quyết định, có lẽ thật là cái sai lầm. Mà nghĩ tới chỗ này lúc Trương Nưu tiểu đồng nói với hắn những lời này, tựa như ma âm thông thường không được hướng trong đầu chui. Nói không em hay, lão tiền đối với ngươi tương lai anh vợ là ơn chi ngộ. Hà Tịch sẽ cảm thấy ngươi ở đây nhằm vào ai? Kẻ phản bội. Trong yên tĩnh, Bùi Tiên con mắt liếc về phía một bên mặt đất, mở miệng nói, "Được rồi, ngươi muốn ta làm như thế nào?" Hạ bác cười hết mắt, khỏe miệng trên vện. "Tới tới, ta dạy cho ngươi lưng vài câu lời kịp bốn." Chương 59. 2 giờ chiều, trường đại trong phòng hội nghị đã là tụ tập dưới một mái nhà. Hội nghị là do phòng làm việc của hiệu trưởng tạm thời thông báo. Năm vị phó hiệu trưởng, các hành chính quản lý ngành chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm, một cái không thiếu. Mà ở tiếp đến hội nghị thông báo lúc, tất cả mọi người biết chuyện này hội nghị là bởi vì Hà mà đến. Lúc này, cũng là top 5 top 3 mà tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Nghe nói là tề Minh Thịnh muốn tới. Này con dùng hỏi, có cơ hội như vậy hắn không tự mình đến, hắn thì không phải là tề Minh Thịnh. Chủ yếu là lần này Vương Tiêu Sinh coi như là giúp hắn nắm lấy cơ hội, một gậy này gõ được lại chuẩn lại tạm nhẫn. Ai, ta xem tiền Lịch Đa là nguy hiểm. Các ngươi nói tiền Lịch Đa này là phạm gì đó hồ đồ đâu. Vốn có phía dưới đối với hắn tiếng nghị luận liền không nhỏ, hiện tại này mấu chốt trên, lại còn dám thu cái bạch qua vào đây. Hắn là vì khiến cho cái kia Hạ Bắc Tiến Trường đại đi. Nghe nói là đắc tội tập đoàn Tín Đức Tôn gia, bị hắn đại khai trừ. Đi rất nhiều trường học, đều bị người ta cự tuyệt. Nay Hạ Bắc cùng tiền Lịch Đa là quan hệ như thế nào? Dường như không có nghe nói có quan hệ gì, nói là này Hạ Bắc bản thân tìm được câu lạc bộ đi. Nói như vậy Tiên ích đa cũng thực sự là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Có thu hay không học sinh, này là học công chuyện bên kia, quan hắn một cái đội trưởng học huấn luyện viên chính chuyện gì. Đây coi như là giúp hạ bắt đường con cứu quốc đi, khoan hay nói, thật bị hắn cho làm thành. Nghe nói là đem từ trên xuống dưới đều đánh cái thông quan. Hoàn thành. Hắc, ta nhìn hắn lần này ngay cả mình cũng muốn cùng nơi vùi vào đi. Này là chu phái nhân sĩ ở giữa đối thoại. Mà so với bên này lo lắng lo lắng, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, thể phái bên kia liền có vẻ dễ dàng nhiều. Vương Tiêu sinh lần này làm được không sai a này một muộn đồng đập xuống, đừng nói tiền đích đa cuốn gói đánh người, chỉ sợ cũng ngay cả Từ Ân Hòa cũng không chịu nổi. Nghe nói Tề Đồng đã đến, ở bên cạnh Bắc Di Khách Sạn ăn đâu, lập tức muốn đi tìm Từ Ân Hòa. Các ngươi nói, Từ Ân Hòa sẽ bảo tiền đích đa sao? Bảo, hắn Từ Ân Hòa lấy cái gì bảo? Người đi ra ngoài nghe một chút học sinh thanh âm, đều nổ nổi. Lần này hắn muốn đem ngày trở mình cũng tới, liền không bảo đảm tiền đích đa. Hắc, lúc này Chu Dung Phu trên mặt cũng không tốt xem lạc. Hội nghị mấy giờ bắt đầu, nói là hai điểm bất quá cũng không nhất định được xem tề đồng đến từ ân hòa trong phòng làm việc thế nào nói vậy chờ bái phòng làm việc của hiệu trưởng bầu không khí có chút bức bối trước từ ân hòa bí thư đã nhận được tề minh thịnh trợ thủ điện thoại ước định thời gian mà bây giờ đã qua 5 phút đồng hồ tề minh thịnh lại còn chưa tới từ ân hòa mặt lạnh ngồi đang làm việc sau cái bàn chờ đợi lão bản tâm tình không tốt vương kiện cũng chỉ có thể buồn bực ngồi nghe yên tĩnh trong phòng giả cổ đồng hồ để bản đồng hồ quá lắc thanh rất có sống một ngày bằng một năm cảm giác rốt cuộc bí thư đi đến từ hiệu trưởng tề đồng cùng vương quản lý tới muốn gặp ngài. Tư Ân Hòa nhìn Vương Kiện lướt mắt, gật đầu nói, mời bọn hắn vào đi. Bí thư xoay người đi ra. Tư Ân Hòa đứng dậy vòng qua bàn công tác, sau một lát, bí thư đã dẫn hai người đi đến. trước một người vóc người hơi mập, tóc về phía sau trải thật chỉnh tề, mặc một cái lớn mũi. tuy rằng đã sắp 60 tuổi, vẫn như cũ vóc người khôi nô, long hành hổ bộ. chính là tập đoàn chỉ sóc chủ tịch, trường đại cổ đông trường học Tề Minh Thịnh. lúc này Vương Tiêu Sinh hai cùng ở Tề Minh Thịnh phía sau. Tề Đồng Từ Ân Hòa tiến lên một bước, cùng Tề Minh Thịnh nắm tay, cười nói ngày hôm nay thế nào có rảnh rỗi qua đây đi ngang qua Tề Minh Thịnh cười hiếp mắt nói buổi chiều không có việc gì thẳng thắn tiến tới thăm người một chút vậy thì thật là thụ sủng nhược kinh hoang nên hoang nên Từ Ân Hòa cười hai người nhiệt tình hàn huyên nếu như chỉ nhìn mặt ngoài ai cũng không biết hai người ở trường Đại Phân thuộc hai phái luôn luôn là chỉ cho đối phương một nạn không để cho đối phương khiến cho đường không có chuyện Tề Minh Thịnh chắc là sẽ không đi vào căn phòng làm việc này mà Từ Ân Hòa cũng đồng dạng không muốn thấy gương mặt này ngồi ngồi Từ Ân gọi Tề Minh Thịnh đến sofa. Từ đầu tới đuôi chưa từng xem Vương Tiêu Sinh liếc mắt đối với Từ Ân hòa phản ứng, Vương Tiêu Sinh ngược lại sớm có dự liệu, lập tức chỉ là trong lòng cười nhạt. Theo Tệ Minh Thịnh ở trên ghế salon ngồi xuống tới. Một phen khách xáo rồi, bí thư bưng tới trà. Đúng rồi, tư hiệu trưởng gần nhất bệ buộn nhiều việc đi, nghe nói bộ giáo dục đánh giá muốn bắt đầu. Nghe nói lần này chúng ta Thiên Nam Tinh sao giải nhiệm kỳ mới, phùng đang thành có khả năng muốn lên. Từ hiệu trưởng có tin tức gì không có. Từ hiệu trưởng quan tâm lý chết sự kiện kia không có. Nghe nói là làm lớn chuyện. Ngụy tổng thống phi thường tức giận. Xem ra lần này hắn vô luận như thế nào là muốn cùng lục đại gia tộc đụng vừa đụng quân đội thần giới chiến đội gần nhất điều động nhiều lần a địch hình tinh tộc cũng quá khi dễ người ngồi xuống rồi tề minh thịnh cùng tự ân hòa đông dạ xì giật mà hàn huyên thật lớn vừa thông suốt nhưng là thủy trung không để cập tới đang chuyện tư ân hòa ngược lại cũng khuôn mặt tươi cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra cùng hắn trò chuyện thang đến gần một khắc đồng hồ tề minh thịnh mới sờ sờ đỉnh đầu một bộ đột nhiên vang lên mà dáng rất nói đúng rồi vừa mới ta lúc tiến vào vừa vặn gặp phải vương quản lý nghe nói hắn đang chuẩn bị hướng ngươi báo cáo sự tình tư ân hòa biết đang vào tới Hắn nghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Tiêu Sinh, trong mắt tràn đầy thanh ý. Ồ, thật không. Vương quản lý, Tề Đồng cười híp mắt làm bộ làm tịch. Du, du nhiên địa đối với Vương Tiêu Sinh nói, nếu không, ngươi trước cùng từ hiệu trưởng báo cáo công tác. Vương Tiêu Sinh ngồi thẳng người, đang chuẩn bị nói, lại nghe Từ Ân Hòa cắt đứt nói, không cần. Hắn nhàn nhạt đối với Vương Tiêu Sinh nói, Vương quản lý ngươi đi về trước đi, ta ngày hôm nay cùng Tề Đồng nói chuyện hiếm, có gì đó chuyện công tác, đến lúc đó ta đơn độc tìm ngươi trò chuyện hắn nói xong xong Tề Minh cười, vương hồ, trường học chuyện công tác tề đồng ở trong này cũng không phải quá thuận tiện một bên vương kiện túi đầu cười thầm sự tình phát triển đến cục diện bây giờ đã là nói rõ xa mã mà vừa mới tề minh thịnh sau khi vào cửa sở dĩ đông dạ xì giật, không cũng không nín từ gần hòa quan sát phản ứng của hắn coi đây là thú mà thôi nhưng ai biết này vừa muốn đi thẳng vào vấn đề lão bản nhưng là không theo như lẽ thường ra bài một câu nói cư nhiên trận trở lại ngươi muốn trò chuyện chuyện tào lao ta liền theo ngươi trò chuyện cái đủ khác liền không cần phải nói xem tề minh Tịnh cùng vương tiêu sinh vẻ mặt hiển nhiên cũng là không phản ứng kịp bị nẹn cái con mắt đăm đăm thực sự khiến cho vương kiện có chút buồn cười. bất quá tề minh thịnh là nhân vật nào, lập tức cười ha ha một tiếng. từ hiệu trưởng sẽ nói đùa, không phải vui đùa từ ân hòa sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói, tề đồng, qua một tháng nữa chính là thiên hành giải đấu liên trường học. quan hệ này đến sang năm chúng ta trường đại đang giáo dục bộ đánh giá tích phân, rất then chốt. có một số việc, ta biết ngươi không ở hồ, nhưng chu lão quan tâm. nói rõ đi, nếu như hôm nay các ngươi không nên nói chuyện này, vậy chuyện não động có thể thì không phải là đơn giản có thể thu chàng từ ân hòa nói còn chưa rất lời ý tứ lại rất rõ ràng ngươi muốn tại đây cái mấu chốt trên não vậy thù liền lớn đừng hy vọng chúng ta chỉ chịu đòn không hoàn thủ trong phòng trở nên yên lặng lại từ ân hòa cường thế phản ứng hoàn toàn ngoài vương tiêu sinh dự liệu hắn nhất thời lại có chút trột dạ lên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô không được lấy ánh mắt nhìn tề minh thịnh từ ân hòa một chương dài luận thân phận luận địa vị luận quyền thế thủ đoạn đều không phải hắn vương tiêu sinh có thể chống lại nguyên bản vương tiêu sinh cho rằng từ ân hòa sẽ bày ra giải quyết việc trùng công bằng Tứ thái nắm lỗ mũi nhận thức ăn này thua thiệt, khiến cho tiền đích đa cuốn gói cút đi. Có thể không nghĩ tới, Tề Minh Thịnh như cười như không nhìn Từ Ân Hòa, ánh mắt chớp động. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói, Từ hiệu trưởng, xem ra Chu Dung Phu mặt mũi là mặt mũi, ta Tề Minh Thịnh mặt mũi thì không phải là mặt mũi. Từ Ân Hòa trong bụng trầm xuống. Quả nhiên, chỉ thấy Tề Minh Thịnh biến sắc, cười nhạt nói, nói rõ đi, hắn Chu Dung Phu có cái gì chiều, hướng phía ta đủ người nào đó trên nốt cứ việc gọi, xem ta nháy mắt không nháy mắt một chút con mắt. Hắn ngữ khí lạnh muốn trách thì trách chính hắn tẫn dùng chút ngu xuẩn, mặt mũi là chính hắn cột, chính hắn lây không lên, cũng đừng trách ta nhiều đạp lên một bước. Từ Ân Hòa sắc mặt xanh xám, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tiêu Sinh, như vậy, Vương quản lý còn ngươi, Vương Tiêu Sinh lúc này chỗ nào còn có đường lui, lập tức cắn răng một cái, nền cổ nói, từ hiệu trưởng, ta đây là vì trường đại tốt, tốt. Từ Ân Hòa châm mặt, đứng dậy đối với Vương Kiện nói, Vương Kiện, ngươi đi tìm tiền đích ta. Nói xong, hắn đối với Tề Minh Thịnh cùng Vương Tiêu Sinh nói, đi thôi, chúng ta đi phòng họp. tế Minh Thịnh cùng Vương Tiêu Sinh liếc nhau đứng dậy theo từ ân hòa ra cửa thấy vậy tình hình vương tiễn thật nhanh lấy điện thoại ra một bên mạch tiền lich đa dây số một bên bước nhanh hướng hành lang một đầu khác chạy đi tiền lich đa ngươi tên có tiếp khởi động máy a không biết có phải hay không là trong lòng chửi bới nổi lên tác dụng lần này điện thoại cư nhiên thông năm chương 60. trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ từ từ ân hòa mặt lạnh đi tới không nói tiếng nào ở chỗ ngồi ngồi xuống sau đó sẽ thấy lần lượt đi vào phòng họp tề minh thịnh cùng vương tiêu sinh tất cả mọi người biết trận gió lốc này đúng là vẫn còn kéo ra màn che Nguyên bản tốt 5 top 3 giải rắc bốn phía mọi người đều ào ào ngồi xuống. Chỉ nghe thấy cái ghế giật lại thanh âm, y phục ma sát thanh âm, cùng với thỉnh thoảng một hai tiếng ho khan. Trừ cái đó ra, cả gian phòng họp lại không có nửa điểm thanh âm nào khác. An Tính có chút dò người, tạm thời mời dự họp cái hội nghị này là có mấy người liên quan tới bộ giáo dục đánh giá vấn đề cần mọi người thảo luận. Sau một lát, Từ Ân Hòa nhìn quét bốn phía, mở miệng nói, "Bất quá, hiện tại chúng ta thảo luận trước một chút trường thiên hành câu lạc bộ sự tình." Nói xong, hắn vận vẹo ghế xoay, đối mặt Vương Tiêu Sinh, cảm khẽ nâng, lạnh lùng nói: Vương quản lý, nói đi." Bị từ Ân Hòa dùng loại này, Cư Cao Lâm Hạ ánh mắt nhìn chăm chú vào, Vương Tiêu Sinh cảm giác mình tựa như một con bị thợ săn nhìn thẳng lợn rừng, cả người tóc gáy đều lập lên. Từ Ân Hỏa chấp trưởng trường đại nhiều năm, ở trường đại uy vọng cực cao đừng xem căn phòng làm việc này, trong có không ít người đều cũng giống như mình là tề phái người, hơn nữa tề Minh Thịnh thân thiết hơn từ tòa chấn, thật là muốn trực tiếp đối mặt từ Ân Hòa, Vương Tiêu Sinh vẫn cảm thấy trong lòng chột Bất quá, biết mình tránh không khỏi, Vương Tiêu Sinh chỉ có thể đẳng hướng một cái, mở miệng nói, "Sáng hôm nay, câu lạc bộ mở cái sẽ Bạn ý là muốn thảo luận một chút chiến đội vấn đề trước mắt kế tiếp mấy phút, Vương Tiêu Sinh dùng tiền ba ba thanh âm, đem buổi sáng trong hội nghị phát sinh tất cả đều nói một lần. Hắn đang đọc diễn văn giữa, đầu mâu tự nhiên nhắm ngay Tiền đích đà. Nửa năm thời gian, Tiền huấn luyện viên thay đổi 6 bộ chiến thuật hệ thống, có thể thẳng đến cách giải đấu liên trường học chỉ có 1 tháng hiện tại, chiến đội ngay cả một cái chiến thuật hệ thống chưa từng ma hợp thành hình hội nghị trên đường, chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiên đồng học xông vào. Hắn trực tiếp tìm được Tiền huấn luyện viên, tức giận chất vấn hắn, vì cái gì tuyển nhận một cái bạch qua tiến đội trường học cái kia hạ Bắc tiến đội sự tình. Ta là biết đến, có thể không nghĩ tới Vương Tiêu Sinh nói những này, mọi người tại đây, bao quát Từ Ân Hòa ở bên trong đều đã sớm biết. Hơn nữa hiểu thậm chí so với hắn nói còn cặn kẽ. Nhưng này dù sao cũng là bày lên mặt đài, mặt ngoài đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi một cái đợi được Vương Tiêu Sinh nói xong. Trong phòng hội nghị vắng lặng không tiếng động. Chu Phái người đều nhìn sắc mặt âm trầm Từ Ân Hòa, trong lòng thầm mắng Tiền Đích đa thành sự không đủ bại sự có thừa đợi một hồi, thấy Từ Ân Hòa không nói lời nào, tệ Minh Thịnh xuất thủ, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ Ân Hòa trên mặt vẻ mặt không thêm che giấu trang trọng thế nào từ đại tá giải như vậy một cái cho má huấn luyện viên ngươi cảm thấy thật có thể dẫn trưởng đại đánh giống vậy thi đấu bàn tay hắn một chút một chút mà vỗ trước mặt cái bàn ngay cả đội viên của hắn đều ở đây tạo hắn phản hắn còn tưởng là cái gì đó huấn luyện viên chính ta tùy tiện tìm con chó tới cũng làm được so với hắn tốt tê đồng, chú ý ngôn tử từ. từ ân hòa thanh âm dường như từ trong kẻ răng bài trừ tới đối thoại của hai người khiến cho trong lòng mọi người đều là giật giật ai cũng không biết trước ở phòng làm việc của hiệu trưởng chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên Tề Minh Thịnh cũng từ ân hòa ở giữa, ngay cả mặt mũi hòa khí cũng không duy trì. Tề Minh Thịnh cười lạnh một tiếng, nói nói, "Từ hiệu trưởng, cho câu đi." Hiện tại toàn trường giáo viên và học sinh cũng đều chờ tầng quản lý cho cái ăn nói đâu. Ta vừa mới tới trước, lão tưởng các mấy vị đồng sự cũng rất quan tâm a không thể bởi vì cái này người là người nào đó môn hạ chó săn liền thiên vị đi. Từ ân hòa trầm mặc không nói, Tề Minh Thịnh cũng không nóng nảy, nâng chung trà lên thản nhiên mà uống trà ở trường đại, để cho Tề Minh Thịnh nhức đầu chính là Từ ân hòa. Từ ân hòa năm nay 66 tuổi, chấp trưởng trường đại đã vượt quá 10 năm. Vô luận là từ năng lực cá nhân, từ danh vọng vẫn là nhân phẩm tới nói, rất nhiều người đối với hắn đánh giá đều là không thể soi mói. Chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn, trường đại 10 năm tới bay nhanh phát triển, bây giờ đã chen người vào Thiên Nam Tinh nghìn trường đại học bài danh tốt 10 đỉnh cấp danh giáo hàng ngũ. Bởi vậy từ ân hòa ở trường đại giáo viên và học sinh ở giữa có cực cao uy tín. Bình thường, Phạm là Tề Minh tịnh muốn cùng Chu Dung phu đấu, đến từ ân hòa nơi này nhiều hơn bao nhiêu là muốn ăn chút ngậm bù hòn. Từ ân hòa làm người trầm ổn mẻ bén, không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là hùng có gò khe nhiều tính toán đánh tới trước mặt hắn, hắn cũng không đáp tội người, nhưng là bất động thần sắc liền tứ lạng bạt thiên cân ngăn cản, thế cho nên mỗi khi khiến cho tế minh thịnh hận đến cắn răng. Tế minh thịnh cùng trường đại nửa mao tiền quan hệ cũng không có, tới nơi này chính là vì cùng chu dung phu này kẻ thù nô nã, có thể lao có một người như thế hoành ở chính giữa, thế nào đều không thoải mái. Mà lần này đang nghe vương tiêu sinh báo cáo rồi, tế minh thịnh biết cơ hội tới. Thiên nam tinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhất là ở đầu phủ thiên an thị chính giới thương rồi rồi giáo dục danh môn vọng tộc cứ như vậy mấy vòng tử. Nửa đêm trong một điểm gió thổi cỏ lay, ngày thứ hai trời chưa sáng, tất cả mọi người đã biết. Ngày hôm nay đổi tiền tuyển đa cuốn gói cút đi, người thường xem ra là đại học bỏ cũ thay mới cái không xứng trước huấn luyện viên chính, nhưng ở người sáng suốt trong mắt, chính là vứt ở Chu dụng Phu lão gia hỏa kia trên mặt một cái vang dội lỗ thai. Trương đại thế nhưng hắn Chu Dũng Phu hậu hoa viên. Hiện tại thế nào, ta thể Minh Thịnh cứ như vậy nên ngang vào đây, rút hoa của ngươi, đạp ngươi cây cỏ, còn có thể hút cho ngươi mặt mũi bầm dập. Cơ hội như vậy, Tế Minh Thịnh làm sao có thể bỏ qua, mà so với Vương Tiêu Sinh, hắn thấy xa hơn bây giờ chuyện này hay liền hay ở năm nay đưa ra đánh tiến trường tế thiên hành đại tái vòng thứ hai cũng không tiếc đầu nhập số tiền lớn chế tạo chiến đội cam kết tiền đích đa chính là từ ân hòa Bực này với chính hắn đem mình trên kệ hòa lo một khi làm lớn chuyện tiền đích đa cút đi đừng nói từ ân hòa cũng thoát không khỏi liên quan hắn coi như cuối cùng còn có thể ngồi ở vị trí này trận này nháo xuống tới chỉ sợ cũng chật vật không chịu nổi đến ngày sau đây là kéo hắn xuống đài lợi thế mà đợi được từ ân hòa đều xuống đài trường đại này sạm coi như là cầm cho mình chơi hư túi nay điều động sự chức vị đến lúc đó ném một cái nên ngang đi nhìn hắn chu dung phu còn thế nào mang được ngẩng đầu lên nghĩ tới chỗ đặc ý tề minh thịnh thẳng thắn xuất ra một điếu si gà khoan thai cộng điểm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói từ hiệu trưởng ngươi xem chuyện này chúng ta là không phải trước thông chi chu chủ tịch một tiếng từ ân hòa quét tề minh thịnh liếc mắt quay đầu ngồi đối diện ở sau người bí thư thấp giọng nói hỏi một chút vương kiện tìm được tiền ích đa không có bí thư thật nhanh ra phòng họp gọi vương kiện điện thoại gôn sân bóng mấy chiếc gôn cầu xe thuận theo vốn lượn phập phồng đường xe chạy đi về phía trước gió mát phơ phất, mỹ cảnh như tranh vẽ. người trên xe chuyện trò vui vẻ, rất nhanh, cầu xe ở một khối sân bóng mở cầu khu ngừng lại. nhất một chiếc xe phía trước trên đi vị kế tiếp vóc người gầy lùn lão nhân vừa xuống xe, hắn liền không kịp chờ đợi cùng cùng xe một trung niên nhân hướng mặt cỏ đi đến. phía sau cầu xe lục tục dừng tốt, người trên xe rơi xuống đất đều nhìn vậy thân ảnh của lão nhân nhìn nhỏ cười. chu lão đối với gôn thật đúng là si mê a đánh cả đời, đến hiện tại cũng là một chơi bóng, tinh thần đầu so với người thanh niên cũng muốn giỏi hơn. đúng vậy, một tuần không đánh trên hai trận, hắn cả người đều khó chịu cười nói một người nói đi thôi mọi người gật đầu đều hào hào đuổi kịp mà đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên mọi người một người trong đó vóc người nhất mập nam tử ngừng lại tiếp thông điện thoại di động chuyện gì thấy hắn nghe điện thoại tất cả mọi người theo bản năng dừng bước chờ hắn cũng không biết trong điện thoại nói gì đó nguyên bản buông lỏng mập mạp sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút tối tăm khó có thể tin nói gì đó người nói là sự thật tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau phải biết có thể người đứng ở chỗ này đừng nói Thái Sơn băng vu trước mắt mà không đổi màu Chỉ ít thông thường tin tức rất khó khiến cho bọn hắn biểu hiện ra tâm tình gì tới. Gì đó điện thoại, có thể để cho Mập Mạp sắc mặt cũng thay đổi, sau một lát, Mập Mạp thu điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, không đợi mọi người hỏi liền mở miệng nói, "Trường đại cái kia Tiền Lịch Đa đã xảy ra chuyện." Tiền Lịch Đa? Hắn làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Mọi người cả kinh, áo ào, ào hỏi. Mà đợi được Mập Mạp nói xong, tất cả mọi người là một trận trường mặc, sắc mặt khó coi. Một cái đại học chiến đội huấn luyện viên đối với hắn đám tới nói, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, coi như là chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng, nay tiền ích đa lại không giống nhau. Mọi người đều biết, hắn là chu lão người. Mọi người cũng không rõ lắm này nhân hòa chu lão đến tận cùng là quan hệ như thế nào. Nói cho cùng tầng cấp bất đồng, không có cùng xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người nghe nói, người nọ là theo chu lão rất nhiều năm. Mà khi sơ, cũng là chu lão tự mình đem hắn ném tiến trường đại khi huấn luyện viên chính. Nay đã có thể liên lụy đến tình cảm cùng mắt mũi, nói không được khá nghe. Đừng nói một người, coi như là một con chó, đó cũng là chu lão chó. Người này tại sao vậy? Một người tả hỏa nói. Người nọ là Chu lão trước đây chơi câu lạc bộ thời điểm thủ hạ, một cái cảm kích trung niên nhân nói, bản lãnh sắc thực không được tốt lắm. Vậy Chu lão thế nào đem hắn xoay sở tiến trường đại? Người kia hỏi. Người trung niên cười khổ nói, Chu lão tính cách các ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần hắn vui vẻ, khác đều lười cân nhắc. Phòng Trừng xem tên kia cùng hắn rất nhiều năm, thuận lợi liền giúp một cái. Nói xong, hắn quay đầu hỏi mập mạc, đồng mập mạc, tin tức ở đâu ra? Mập mạc nói, trường đại học công bộ từ trưởng khoa cho ta biết. Hiện tại Tề Minh Thịnh đang ở trong hội nghị bức vua thoái vị đâu? Tề Minh Thịnh này lão cầu. Một người mắng, hắn và Chu lão là kẻ tử thủ, có cơ hội này còn không nhanh lên xông lên cắn một cái. Tất cả mọi người là một trận đoán giận. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp hoàn nhìn trái phải, hỏi nói, có nên nói cho biết hay không chú lão? Trước hết chờ một chút đi, xem từ Ân Hòa đối phó thế nào rồi hay nói, người trung niên xua tay nói, huống hồ coi như muốn nói, cũng phải cắc cầu đánh xong rồi hay nói. Người cũng không phải không biết, Chu lão đánh gôn lúc ghét nhất bị người quấy rối, huống chi là loại này chó má sụp đổ chuyện hư hỏng tốt lắm, mập mạp xoay người lên xe, ta lại đi hỏi tham một chút. Tru lão bên kia các người trước hết gạt, ta một hồi trở về. Mọi người gật đầu, nhìn theo hắn rời khỏi, lúc này mới hướng khu đánh bóng đi đến năm. Chương 61. Tiếp đến bí thư điện thoại lúc, Vương Kiện đang ở Tiền Lịch Đa trong phòng làm việc. Trước hắn đã thông Tiền Lịch Đa điện thoại rồi, còn chưa nói hai câu, liền được Tiền Lịch Đa cho gọi đến nơi này tới. Nguyên bản Vương Kiện là nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng, vừa thấy mặt đặng nghị chửi ầm lên tới, có thể thẳng đến cuối cùng ngồi ở trên ghế salon cười ngây ngô, cũng một chữ chưa từng mắng ra. Thứ tốt ta. Vương Kiện một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm quang nào trên chiến đội quản lý hệ thống, tra xét công hội tụ sắt trong viền vàng ngự phong quyết, thấy được tiêu là một cái như mê như say, tất cả lo lắng, tất cả cất tức, đã là không cánh mà bay. Ta nói, lão tiền ngươi cái này không phúc đức, vương kiện ngẩng đầu nhìn tiền đích đa, không ngờ như thế chúng ta mấy giờ đồng hồ này, không không lo lắng nhiều như vậy. Ta đây không phải là khiến cho vương tiêu sinh lại nhảy nhót cao một chút sao? hắn muốn cho sự tình lên men, ta đã giúp hắn bưng bít kín một chút, chớ sưởng gió lộ khí. Lão tiền cười, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon hạ bắc, huống chi ta lúc đó còn phải chờ hạ bắc bên này tin tức đâu. ở cung bùi tiên nói xong rồi, hạ bắc đã về tới văn phòng. bùi tiên thật làm xong. vương kiện vẫn là lần đầu tiên thấy hạ bắc, lúc này có vẻ nhận tình cực kỳ, chủ động cùng hắn gắt nói. vốn chính là hiểu lầm mà thôi. nói ra liền không sao. hạ bắc đang cầm trà, cười nói. đại tướng phong độ. vương kiện chỉ chỉ hạ bắc, khen, không tiêu không nóng nảy, khí định thân nhàn. chúng ta trường đại liền cần giống như người nhân tài như vậy. tiên ích đa cùng hà hú lẫn nhau, đều là hiểu lòng không hết. Này vương kiện quả nhiên không hổ là hiệu trưởng người bên cạnh a khéo léo thổi phồng người góc độ đều cắt vào được giống như thời gian qua nhanh không đấu vết nay là không từ thủ đoạn muốn cho hạ bắc khang khăng một mực ở lại trường đại đang cười nói vương kiện nhận được điện thoại hắn nói hai câu xoay đầu lại đã là vẻ mặt cười nhạt khiến cho đi qua hà hú hỏi vương kiện gật đầu nhìn về phía tiền đích đa tiền huấn luyện viên tiền đích đa thở dài đứng dậy trầm trọng nói kỳ thực lại nói tiếp ta và vương tiêu sinh nói cho cùng hợp tác nửa năm bình thường chỗ được cũng không tệ lắm nay mắt thấy hắn đã đứng ở bên bờ khe sâu kéo đều kéo không được mà muốn ngã xuống, ta đây trong lòng cũng quái không dễ chịu nói xong, hắn sửa sang lại một chút quần áo, mở cửa ra văn phòng, ta đi đẩy hắn một thanh đi, nhanh lên đưa hắn đi xuống, mắt không thấy tâm không tiện, trong phòng làm việc một trận tiếng cười, sau khi cười xong, Vương kiện một cái dần mình, thật nhanh nói, đúng rồi, ta được trước cho láo bản gọi điện thoại, không phải vậy lời nói, ta sớm biết, lệch lưu một mình hắn sốt ruột thượng hỏa, đây chính là khi quân chi tội nói xong, hắn vội và đứng dậy, sẽ phải vạch từ ân hòa điện thoại, bất quá Hạ Bắc lại ngăn cản hắn, Vương chợ, Hạ Bắc nói. Dù sao tiền huấn luyện viên đã qua, ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng từ hiệu trưởng nói, chi bằng đừng nói, đừng nói. Vương Kiện sửng sốt, vì cái gì? Chuyện này ngồi dẫn hỏa là tiền huấn luyện viên với ta tiến đội trường học. Nhìn ngươi vừa mới vào cửa hình dạng, chỉ sợ đối với tiền huấn luyện viên, trong lòng là có cỗ tử tạ hỏa đi. Hạ bác nói, xem tiểu tử này ôm chén trà cười híp mắt giáng dấp, Vương Kiện trong lòng không khỏi chính là giật giật. Này sát luôn quan sát thấy hơi biết bản lĩnh, cũng không phải là phổ thông tội tác này tiểu niên kinh có thể có. Lại nghĩ tới liên quan tới tiểu tử này bị tôn ra vây truy chặn đường đều có thể tiến vào trường Đại Tới, cùng với cuộc phong ba này cùng quyền này viền vàng công pháp, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một tiêu hiệu ra. Tiểu tử này mới là phía sau màn then chốt á vương kiện cười hì hì ngồi xuống, nói nói, cái kia, chủ yêu thần lục sao? Lão bản này không tức giận sao? Hạ bác cười nói, từ hiệu trường tức giận là cần phải. Bất quá ta cảm thấy, khí này nếu như sinh ra sớm 2 năm lời nói, sẽ không ngày hôm nay chuyện như vậy. Ý gì? Vương kiện sử sốt. Vương tiêu sinh bị người tố cáo tham ô tuy rằng bị Tề Minh Thịnh bảo xuống nhưng nếu là lúc đó Từ Hiệu trưởng quyết tâm muốn động hắn lời nói cũng sẽ không không nhúc nhích được đi Hạ Bắc hỏi này Vương Kiện nâng trung trà lên uống một ngụm trà trong lòng nhưng là mạnh giật giật cho nên ngươi xem Từ Hiệu trưởng sinh tiền huấn luyện viên khí chúng ta lý giải Hạ Bắc cười hiếp mắt nói nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải Vương Kiện trầm mặc một lúc lâu thẳng thắn đặt chén trà xuống nhìn chăm chú vào Hạ Bắc ngươi sợ Từ Hiệu trưởng bả phải Hạ Bắc nói đánh rắn không chết bị chúng đục ngược ta là cảm thấy Từ Hiệu trưởng lúc này nên Hạ quyết tâm hai người nhìn nhau, một bên Hà Hú chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngưng kết. Vương Kiện nhìn người tuổi trẻ trước mắt, cảm giác mình giống như hắn lớn như vậy lúc, quả thực sống được giống như người ngu ngốc đi theo Từ Ân Hòa nhiều năm, lại không ai so với Vương Kiện hiểu rõ hơn bản thân người lao bản này. Từ Ân Hòa thanh liêm công chính, có hoài bão, cũng có chút dáng vẻ thư sinh. Từ ngồi trên trường đại hiệu trưởng vị trí một ngày kia trở đi, hắn liền đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đầu nhập vào trường đại kinh doanh, giữa lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, chuyên tâm muốn cho trường đại trở nên càng mạnh. Cũng bởi vậy. Hắn nhất không muốn nhìn thấy chính là trường đại hao tổn máy móc. Ở có nhiều vấn đề trên, hắn đều áp dụng tránh lui sách lược. Nhất là đối mặt Tề Minh thịnh loại này vô sự đều muốn khoấy ba phần nhân vật cường thế, vì để tránh cho dẫn phát một hồi khiến cho tất cả mọi người không thể không tuyển chọn trận doanh xé rách cùng đối lập, hắn một lần là ở lấy không gian đổi thời gian. Nói dễ nghe, này là lấy đại cục làm trọng. Nói không được khá nghe, đây là dưỡng hổ vi hoạn bình định nuôi chiều. Mà lần này, Từ Ân Hòa tuy rằng phấn độ, nhưng Vương Tiện rất rõ ràng, Từ Ân hòa hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là bộ giáo dục đánh giá nay mỗi năm một lần đánh giá quyết định trường đại đang giáo dục bộ bài danh, mà bài danh thì quyết định tiếp theo cái niên độ trường đại có thể thu hoạch tài nguyên. bởi vậy, mấy tháng này tới, từ ân hòa đều tại vì thế chuyện buôn ba bận rộn đối với câu lạc bộ trận này nội chiến, sự phẫn nộ của hắn cũng có phần lớn là bởi vì nơi này đây đối với hắn tới nói dường như nội bộ mâu thuẫn, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. mà nếu như lúc này hắn phát hiện giải quyết vấn đề đâu, tiền ích đa bảo vệ, tề minh thịnh cùng vương tiêu sinh công kích bị hóa giải, thậm chí bản thân bên này còn chiếm thượng phong, hắn sẽ làm như thế nào, lấy vương kiện đối với từ ân hòa lý giải nếu như lúc này Từ Ân Hòa là ở đang tức giận, hắn nhất định sẽ hướng Vương Tiêu sinh hạ thủ. Dù sao vừa mới ở trong phòng làm việc đã cùng Tề Minh Thịnh gần như vậy mặt, giống như quả cho hắn một đoạn thời gian, khiến cho hắn cơn tức chẳng phải thịnh lời nói. Vương Kiện phát hiện, mình cũng không dám cam đoan bản thân vị Lão bản này có thể hay không nghĩ ổn định, nghĩ trong tay Bộ Giáo Dục đánh giá công tác, nghĩ sắp đến giải đấu liên trường học, mà làm gì nữa ba phải sự tình. Bất quá, khiến cho Vương Kiện nghĩ không hiểu là lấy bản thân đối với Lão bản lý giải, nghĩ tới những thứ này chẳng có gì lạ, có thể hạ bắc. Tiểu tử này con mắt thế nào như thế lợi hại?" Hạ bác nâng bình trà lên, vì Vương kiện rót trà, nói nói, "Từ hiệu trưởng ban đầu lấy đại cục làm trọng, điểm này ta lý giải." Nhưng lúc này đây Vương Tiêu Sinh cùng Tề Minh Thịnh thế nhưng tính dẫm tới cửa. Dùng võ quán để hình dung, đây coi như là đá quán đi. Nghĩ đến trong phòng làm việc một màn, Vương kiện giận dữ gật đầu nói, "Là, ta biết, muốn động Vương Tiêu Sinh, sẽ phải cùng Tề Minh Thịnh khai chiến. Này cũng không dễ dàng hạ quyết tâm." Hạ bác nói, "Hai năm trước chính là như vậy. Bất quá, bây giờ nếu bị người đạp phải trên đầu, Ta cảm thấy hiện tại từ hiệu trưởng đang thích hợp phát phát hỏa, có cái gì khí muốn phát ra tới mới tốt, không phải vậy sẽ làm bị thương thân thể. Hắn để bình trà xuống, cười híp mắt nói: xuống hồ, chúng ta tiền huấn luyện viên bị ủy khuất cũng không thể nhận không đi. Người coi như không giúp một tay, cũng không thể cho hắn thêm tăng thêm độ khó a. Vương Tiện cười khổ, từ ân hòa hỏa, một nửa là đối với Vương Tiêu Sinh ghét hắn thâm độc, một nửa kia là đối với Tiền Đích Đa giận hắn không tranh, mà bây giờ lấy bên này bố trí đến xem, lão bản đối với Tiền Đích Đa hỏa chỉ sợ là phát không lên nếu không phát không lên, ngược lại còn có thể thật nhiều hiểu lầm hổ thẹn đến lúc đó, tiên đích đa muốn cùng lao bản hỏa, đã có thể dễ nhiều, chờ lao bản thay đổi họng súng, xui xẻo tự nhiên là vương tiêu sinh, lúc đó bị mà, dù cho lúc này ngồi ở tiên đích đa trong phòng làm việc, vương kiện cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở một cây vô hình gậy chỉ huy gây xích mít dưới, trận này hội nghị cuối cùng đi hướng, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, vương kiện quay đầu nhìn hà hú lên mắt, thấy hắn đều chỉ nghe vẻ mặt cái hiểu cái không hình dạng, không khỏi trong bụng thoáng qua một cái ý niệm, hạ bác tiểu tử này, còn tuổi nhỏ. Bề ngoài thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, lại vô thanh vô tức là có thể đem nhân tâm đều nghĩ vậy sao sâu nấm nổi. Có thể thấy được hắn ngâm hiểm. Bản thân được bất thời giờ càng hà hú nói một chút, người như thế, sau đó ngàn vạn không thể làm bằng hữu, muốn làm huynh đệ mới được. 4. Chương 62. Trong phòng hội nghị, một mảnh trầm thấp tiếng ông ông Chờ đợi thời gian luôn là gian nan. huống chi là ở dưới tình huống như thế. Tất cả mọi người châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Nhìn lén nhìn lại, lúc này Từ Ân Hòa ngồi ở chủ vị, mặt lạnh nhắm nửa con mắt, không nói được một lời. Tế Minh Thịnh thì thản nhiên mà vểnh chân bắt chéo, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong không khí tràn ngập một cổ đặc hơn mùi thuốc súng đối với chu phái người đến nói, tình hình như vậy không thể nghi ngờ là nhục nhã khó chịu. Tế Minh Thịnh ngồi ở chỗ này, nói những lời này, đánh cho có thể không riêng gì chú láo khuôn mặt, vẫn là từ ân hòa cùng mình những người này khuôn mặt. Có thể hết lần này tới lần khác, mọi người lại chỉ có thể trầm mặc chờ đợi, mà không hề đánh trả sức mạnh. Tế Minh Thịnh cũng khi người quá đáng. Phó hiệu trưởng Ngụy Bạch Mã cắn răng, đối với người bên cạnh nói, cũng là lao từ tính tính tốt, đổi thành ta nói, tại chỗ phải cùng hắn hết bàn tử đúng vậy, tài vụ bộ một vị phó chủ nhiệm nói, đây quả thực là kỵ đến trên đầu chúng ta. hắn một cái cổ đông trường học, dựa vào cái gì trực tiếp liền nhún tay tầng quản lý sự tình. giáo vụ chủ nhiệm cố học trương gỡ xuống kính mắt xoa xoa, thở dài nói, từ hiệu trưởng khó hiện tại chính là bộ trong đánh giá thời kỳ mấu chốt. nếu như năm nay trường đại vào không được trước 200 tên lời nói, hậu quả các ngươi là biết đến. có thể không nghĩ tới, này mấu chốt trên, tề minh thịnh cùng vương tiêu sinh lại còn mọi người trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình đều là lại phẫn nộ, lại trầm trọng. thiên hành thời đại tới nay, bởi vì văn minh thay mặt kém. Ngân hạ nhân tộc nguyên bản cái gọi là tiên tiến khoa học kỹ thuật trong một đêm đều hóa thành một đống giấy vụn đối với đại biểu cho nhân loại văn minh trí tuệ người mở đường đại học tới nói đó là một đoạn tối tâm nhất gian khổ nhất thời kỳ vô số đỉnh cấp học giả ở ngày đó phát hiện mình tựa như mới vừa đi ra tùng lâm người nguyên thủy chỉ có thể mở mịt nhìn gào thét xe bay cao vấp trong mây thành vũ trụ mà không biết theo ai chỉ có thể vì mình nhỏ bé cùng vô tri cảm thấy tuyệt vọng nhưng sinh hoạt trung quy còn phải tiếp tục lạc hậu không phải xỉ nhục sỉ nhục chính là lạc hậu còn khinh thường với học tập 300 năm qua. Nước Cộng hòa Ngân Hà tựa như một khối khô khốc bạc biển, đang điên cuồng hấp thu tiên tiến văn minh kỹ thuật. Những ngày kỹ thuật là vũ trụ tiên tiến văn minh trí tuệ kết tinh, là lạc hậu văn minh bước lên càng cao văn minh đường cầu thang. Bởi vậy bị người đám hình tượng xưng là văn minh chi quả. Nhất là ở lạc hậu văn minh cạnh tranh giữa, ai có thể có nhiều đến một cái văn minh chi quả, ai sức cạnh tranh liền sẽ nhận được to lớn bay vọt. Do đó ở tàn khốc cạnh tranh giữa thắng được, văn minh chi quả nơi phát ra có hai cái con đường. Một là thông qua tinh minh đối với lạc hậu văn minh đến đỡ hạng mục có được, một cái khác thì là thông qua thần ân từ thiên hành thánh điện đổi lấy khi lấy được rồi nước cộng hòa chính phủ thông thường đều sẽ trước đem nó giao cho một ít nghiên cứu thực lực siêu phàm đỉnh cấp đại học tiến hành tiêu hóa hấp thu cũng kết hợp ngân hà nhân tộc tự thân tình huống tiến hành thích ứng tính nghiên cứu mà một khi có giai đoạn tính thành quả sẽ có vô số xí nghiệp tài phiệt tự động tìm tới cửa hợp tác bởi vậy liệu có thể đạt được đầu nhóm thu hoạch văn minh chi quả đối với một trường đại học tới nói cực kỳ trọng yếu này không chỉ ý nghĩa thủ phát ưu thế càng ý nghĩa nước cộng hòa tại nguyên nghiêng cùng với bởi vậy mang tới địa vị tài phú đề thăng mà nước Cộng hòa mấy vạn trường đại học giữa, trước đây chỉ có trước 100 tên mới có thể đi vào đầu nhóm danh sách. Mấy năm gần đây, cái phạm vi này mới mở rộng tới trước 200 tên. Mà Trung Đại đang đứng bảng danh sách này sát biên giới trên. Tiến thêm một bước, chính là mây xanh thẳng lên, trở ra một bước, có lẽ cũng chỉ có thể mắt thấy chênh lệch càng kéo càng lớn điểm này trọng yếu bực nào, người đang ngồi đều rất rõ ràng. Năm đó, nước Cộng hòa được ăn cả ngã về không, tốn gần trăm năm thời gian mới để giành thần ân, đổi chiến giáp sinh vật linh năng văn minh chi quả. Lần này lịch sử thức đề thăng Không chỉ xứ Ngân Hà nhân tộc có tham dự vũ trụ kinh tế hợp tác tư cách, càng làm cho đầu nhóm thu được cái này thành quả nghiên cứu đặc quyền đại học từ nay về sau kéo ra cùng cái khác đại học chiến lệnh, thành thiên hành thời đại đầu nhóm hào môn. Mà năm đó trường đại, là nhóm thứ hai bắt được hạng kỹ thuật này. Vì vượt qua người khác nghiên cứu tiến độ, mấy đời trường đại học giả thâu đêm suốt sáng, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều ném vào đi bảo, trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng mới ở lý tương minh thế hệ này coi như là đuổi kịp cái khác đại học bước chân, đứng vững vàng góp chân. Nếu như lần này không thể vào đầu nhóm bảng danh sách Vậy tiếp theo mốc lịch sử đến lúc, trường đại thì như thế nào tự xử, chẳng lẽ muốn lại dùng vài chục trên trăm năm, dùng mấy đời người đuổi theo sao? Bởi vậy, lúc này ngồi ở chỗ này, tim của mỗi người trong đều là bách vị tập trận. Đối với Tề Minh Thịnh, Vương Tiêu Sinh, cùng với những kia định nọt cấu kết với nhau làm việc xấu đồng sự, đều là lại ghét vừa giận. Có thể như đã nói qua, cũng là Tiền Lịch Đa không không chịu thua kém, bị người ta bắt được cái trôi, khiến cho người ta nghĩ hết bản tử từ chưa từng khí lực. Rốt cuộc, theo một tràng tiếng gõ cửa, bí thư dẫn Tiền Lịch Đa đi đến. Thấy Tiền Lịch Đa trong phòng hội nghị vẻ mặt của mọi người các không giống nhau từ ân hòa trận doanh người là như mày trong ánh mắt mang theo một tia giận nó không thể chối cãi thất vọng mà tề minh thịnh một hệ người lại là không chút nào che giấu cười nhạt Về phần tề minh thịnh bản thân càng chỉ khinh miệt quét tiền đích đa liếc mắt liền rời đi chô khác ánh mắt tiền huấn luyện viên từ ân hòa ngữ khí vẫn là rất ôn hòa mời ngồi tốt tiền đích đa nhìn chung quanh một chút chọn vương tiêu sinh bên cạnh chỗ ngồi chống ngồi xuống còn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi gì vương quản lý cũng ở đây à mọi người thấy vậy tình hình đều là sửng sốt này tiền đa lại còn nhẹ nhàng như vậy, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ là vẻ mặt tủi du đâu, nhìn hắn bây giờ ra rấp, cũng không một chút cũng không giống cái vừa mới mất hết mặt mũi huấn luyện viên chính, vương tiêu sinh cũng có chút sững sở, bất quá hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ta đương nhiên ở trong này, thế nào, tiền huấn luyện viên có thành kiến, ta có ý kiến gì, tiền ích đa cười híp mắt rời đi chỗ khác đầu, ngắm nhìn bốn phía, còn cùng người quen cười gật đầu ra hiệu, trong miệng nói, vương quản lý không phải thích đến chỗ châm ngòi thổi gió sao, ngươi mạo ngạo vậy thân ảnh tuấn di đến kia một vị trí cũng không ngạc nhiên. Ha ha ha, tất cả mọi người ngây người. Tiền Đích Đa này còn nói Móc Vương Tiêu Sinh, Tiền Đích Đa, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào hướng hiệu trưởng giải thích đi, chớ Đông lạp Tây xả. Vương Tiêu Sinh cả giận nói, giải thích. Tiền Đích Đa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giải thích gì đó. Thấy Tiền Đích Đa giả ngây giả dại, không riêng Vương Tiêu Sinh, ngay cả người bên cạnh đều hận không thể một bạt thai quất vào hắn gương mặt mập kia trên. Sự tình đều nháo đến loại trình độ này, người này còn không biết sống chết. Xem ra, hắn căn bản không quan tâm chức vị này. Có thể ngươi Tiền Đích Đa có thể không quan tâm. Vung tay đi liền đi. Nhưng ngươi khiến cho từ hiệu trưởng, khiến cho chú lão, khiến cho nhiều như vậy đã từng xem trọng ngươi người bực nào khó chịu, trong phòng hội nghị, nhất thời dường như phần mộ vậy yên tĩnh. Thế Minh Thịnh bỗng nhiên một chút cười ra tiếng, khiến cho Ngụy Bạch Mã bọn người nhất thời mặt đỏ tới mang hai, quay đầu ra, khó chịu tới cực điểm. Vương Tiêu Sinh cười nhạt nói, "Ta đây nhắc nhở một chút tiền huấn luyện viên, hiệu trưởng mời ngươi tới, là muốn nghe ngươi giải thích một chút ngày hôm nay trong hội nghị phát sinh tình huống hộ." Vương Tiêu Sinh nói còn chưa dứt lời, liền được vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Tiền Lịch đa cắt được, "Là chuyện này a?" hắn vẻ mặt sớm nói rõ ràng không được sao thân tình liếc vương tiêu sinh liếc mắt quay đầu đối với từ ân hòa nói từ hiệu trưởng là như vậy vừa mới chúng ta chiến đội tầng quản lý mở một cuộc họp thảo luận chiến đội vấn đề trong buổi họp đâu vương quản lý làm bản thân kiểm điểm tiền đích đa vừa mở miệng vương tiêu sinh liền bối rối liền tề minh thịnh nụ cười trên mặt cũng một chút đọc lại khó có thể tin đưa ánh mắt nhìn về phía tiền đích đa đích xác chiến đội thành tích trượt không phải trong thời gian ngắn hình thành ta đến nhận trước trước liền có thật nhiều di lưu vấn đề đến bây giờ còn không giải quyết nhất là quản lý phương diện ta nghe nói đã từng có người tố cáo vương quản lý tham hủ. loại vấn đề này đối với sĩ khí ảnh hưởng rất lớn á lão tiền buồn nôn người là hành ra chỗ nào nhức nỗi đông chỗ nào lập tức miệng lưỡi lưu loát gì đó nước bẩn đều hướng vương tiêu sinh trên người tạt đi qua ngay cả vương tiêu sinh đã từng bị người tố cáo loại này đâm ruồng tim sự tình cũng há mồm liền ra không hề cố kỵ không chỉ có vương tiêu sinh cùng tề đồng nghe choáng váng trong phòng hội nghị mọi người bao quát tử ân hỏa cũng là mục trường khổng đốc. rốt cuộc vương tiêu sinh phục hồi tinh thần lại lúc đó liền nổ tiền ích đa ngươi lắm lão tiền thân kinh chiến làm sao bị Vương Tiêu Sinh hù dọa, vẻ mặt sững sờ mà nói, Vương quản lý ngươi thế nào mắng chửi người đâu, có chút tố chất có được hay không? Đây không phải là ngươi khiến cho ta cho từ hiệu trưởng hồi báo sao? lẽ nào ta nói được có cái gì không đúng? Tốt, ngươi đừng nói đúng không, ta thay ngươi nói. Vương Tiêu Sinh cảm giác mình không cần thiết cùng này lão cáo già dây dưa, lập tức cắn răng nói, mời hướng từ hiệu trưởng giải thích một chút. Ngươi tuyển nhận bạch qua tiến đội trường học, gợi ra đội viên công phẫn, thế cho nên buổi tiền tuyên bố bài huấn cũng xông vào hội nghị trong công khai hướng ngươi kháng nghị là chuyện gì xảy ra? Bài huấn, kháng nghị. Tiên Địch đa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ta thế nào không biết có cái gì bại hơn kháng nghị. Hắn nói xong, làm ra một bộ suy nghĩ một chút răng rấp, chớp chớp con mắt nói, ngươi nói, sẽ không là buổi tiên đến phòng họp tới tìm ta thỉnh giáo vấn đề sự kiện kia đi. Thỉnh giáo vấn đề, vương tiêu sinh đều phải bị khí nợ nụ cười. Lão gia hỏa này đơn giản là cái chưa thấy quan tài không rơi lệ lưu manh á bất quá, hắn thật chẳng lẽ cho rằng như vậy càn quái là có thể đem sự tình lan lộn đi qua? Hiện tại toàn bộ vườn trường đã huyên náo sôi sùng sục, mà mình và tề đồng tới cũng đem sự tình dọn lên tầng quản lý mặt bàn. Há là hắn đông lạp tây xả vài câu là có thể lừa dối qua cửa, từ hiệu trưởng, chư vị đồng nghiệp, Vương Tiêu Sinh nói, các ngươi đều nhìn thấy, này người không chỉ năng lực làm việc có vấn đề, hơn nữa nhân phẩm cũng có vấn đề. Chuyện nghiêm trọng như vậy món, hắn không có nửa phần tỉnh lại, ngược lại công nhân ở như vậy hội nghị trọng yếu trên giả ngây giả dại, nhìn trái phải mà nói cái khác. Hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, ta kiến nghị lập tức sa thải Tiền Đích Đa, công khai điều tra hắn tuấn tư vũ tệ trận tướng, cho toàn trường giáo viên và học sinh một cái công đạo. Về phần buổi sáng hội nghị cũng không cần hắn nói chỉ cần đem chiến đội người tùy tiện tìm tới một người là có thể hỏi rõ đúng mấy cái tề phái người đều lớn tiếng phụ hòa nói nhất là phó hiệu trưởng tấm Trấn Húc càng là vỗ bàn nói người như thế quả thực quá không gọi bảo đến lúc này còn tránh nặng tìm nhẹ đông lạm tây xả đem nơi này khi địa phương nào tìm người khác tới hỏi ngược lại từ ân hòa nhìn chăm chú vào tiền đích đa suy tư một chút hỏi nói tiền huấn luyện viên ý của ngươi thế nào tiền đích đa một bộ lưu manh mà dáng dấp nhún nhún vai nói tốt tìm ai tới hỏi ta chưa từng ý kiến từ ân hòa quay đầu đối với bí thư nói Thông tri buổi tiên đồng học tới một chuyến đang nói, một bên tề đồng ánh mắt trợn lóe, đống nhiên mở miệng nói, từ hiệu trưởng nếu phải gọi, vậy không ngại thẳng thắn nhiều gọi mấy cái qua đây. Từ Ân Hòa nhìn hắn một cái, gật đầu, phân phó bí thư đem thiên hành chiến đội đội trưởng Triệu Yến Hàng, còn có lĩnh đội Trịnh Thành cũng đều gọi tới. Theo bí thư rời khỏi, phòng họp lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Nhìn tiên đích đa thì người không có sao một dạng hết nhìn đông tới nhìn đây. Từ Ân Hòa trong bụng tính toán, dần dần có chút ngạc nhiên lên, hắn đã mơ hồ cảm thấy không được bình thường. Thân là đại học hiệu trưởng, hắn công tác bận rộn, bởi vậy đối với trường học thiên hành câu lạc bộ cụ thể sự vụ cũng không thế nào hỏi đến thông thường chỉ là ở mỗi tuần hội nghị thường kỳ trên nghe một chút báo cáo là được bởi vậy đối với tiên đích đa hắn không tính là quen thuộc ở hắn trong ấn tượng vị này có chút mập ra huấn luyện viên chính bình thường vẻ mặt hàm hậu thành thật xem người đều là cười hết mắt nói làm việc cũng ngẩn đê điều không có gì xuất kỳ địa phương nhưng hôm nay tiên đích đa tới phòng họp ngắn ngủi này mấy phút nhưng là khiến cho từ ân hòa nhìn với cặp mắt khác xưa đừng nói hắn dạy học trình độ làm sao chí ít này cùng người đấu bản lĩnh là khiến cho người ta hơi có chút ngoài ý muốn không chỉ ra mặt dày, miệng cũng sảo quyệt, đối trên Vương Tiêu sinh người như thế một chút không rời xuống hạ phòng. Hơn nữa, hắn dưới tình huống như vậy còn dám làm như thế, khiến cho Từ Ân Hòa trước ý tưởng nhất thời thì có một ít cải biến, trong bụng mơ hồ cảm thấy, này Tiên Lịch đa có phải hay không là có cái gì chỗ dựa? Không phải vậy lời nói, hắn làm sao sẽ như vậy khí định tần nhàn, làm sao dám như vậy càng gái? 4. Chương 63. Rất nhanh, bí thư thông báo người đã đến. Trước hết đến là lĩnh đội chính thành. Từ hiệu trưởng. Cùng Từ Ân Hòa ân cần thăm hỏi rồi, chính thành hướng mọi người đều gật đầu. Vương Tiêu Sinh mở miệng hướng Trịnh Thành hỏi nói, "Trịnh lĩnh đội, gọi các ngươi qua đây, là từ hiệu trưởng muốn biết một chút vừa mới trong hội nghị tình huống nói xong." Hắn quay đầu ra hiệu nói, mời đúng sự thực nói cho từ hiệu trưởng, buổi sáng lúc họ, có phải hay không là buổi tiền tuyên bố bài huấn, cũng xông tới chất vấn tiền huấn luyện viên vì cái gì tuyển nhận hạ Bắc tiến chiến đội, tỏ vẻ kháng nghị?" Trịnh Thành thuộc về Trung lập phái. Hắn nhìn một chút Từ Ân hòa, lại nhìn một chút Tiền Lịch Đa, trên mặt lộ ra một tia khó xử, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Là." Trịnh Thành trả lời, khiến cho Từ Ân Hòa trong bụng trầm xuống. "Bất quá, đúng lúc này" Tiền Đích Đa cũng mở miệng hỏi nói, cái gì gọi là bại huấn, cái gì gọi là kháng nghị, chính lĩnh đội, ngươi xác định ngươi không nhầm lẫn sao? Mời nói cho từ hiệu trưởng, lúc đó Bùi Tiên có nói bại huấn hoặc kháng nghị hai cái này từ giữa bất kỳ một cái nào sao? Này, Trình Thanh có chút đờ người, Tiền Đích Đa này rõ ràng thuộc về trộm đổi khái niệm, lẽ nào Bùi Tiên như vậy chất vấn cũng không tính kháng nghị, cần phải nói ra hai chữ này mới tính về phần bại huấn. Bùi Tiên ở trong hội nghị ngược lại xác thực chưa nói qua, đó là ở xông vào trước hội nghị cùng các đội viên tuyên bố. Vương Tiêu Sinh giận nói, Tiền Đích Đa. Ngươi ý hắn nói còn chưa dứt lời, liền được Tiền Đích Đa vẻ mặt trầm chọt cắt đứt. Vương quản lý thật lớn uy phong, này là thẩm vấn ta tới. Ngươi làm rõ ràng, này là trường đại hội nghị cấp cao. Thấy Từ Ân Hòa lạnh lùng nhìn chăm chú vào bản thân, Vương Tiêu Sinh sắc mặt tái xanh mắng ngậm miệng lại. Từ Ân Hòa đối với Trịnh thành nói, Trịnh Linh đội, ngươi ăn ngay nói thật được rồi. Ăn ngay nói thật, Trịnh thành rất rõ ràng Tiền Đích Đa thân phận cùng trận doanh, minh bạch Từ Ân Hòa này là kéo lệch giá đỡ. Lập tức gật đầu nói, lúc đó Bùi Tiên Đích thực là hỏi tiền huấn luyện viên liên quan tới Hạ Bắc nhập đội sự tình cũng không có nói ra bại huấn cùng kháng nghị hai cái này tử vậy cũng tốt tiên đích đa hài lòng gật đầu nói dù sao một hồi bùi tiên cũng muốn tới có vấn đề gì không ngại khiến cho đương sự bản thân trả lời Tế minh tịnh nghe được lời này chợt quay đầu nhìn tiên đích đa thần sắc bất định hắn thấp giọng hỏi nói vương tiêu sinh cái kia bùi tiên không thành vấn đề đi vương tiêu sinh cũng có chút bối rối hắn không biết rõ sở này tiên đích đa chỗ dựa đến tận cùng là từ đâu tới theo lý mà nói tiên đối với tiên đích đa có thành kiến không phải một ngày hai ngày hiện tại càng là cùng tiên đích đa sẽ rách ra mặt Bình thường Tiền Đích Đa đều không giải quyết được hắn, không có khả năng đến lúc này ngược lại ra gì đó kỳ tích. Sẽ không, Vương Tiêu Sinh cũng không biết là ở hướng Tề Minh Thịnh bảo đảm vẫn là an ủi mình. Nói nói, người này chết con vịt mạnh miệng, phô trường thanh thế mà thôi. Đang nói, Đội Tiên cùng Triệu hiến Hàng cũng ở đây bí thư dưới sự hướng dẫn đi vào phòng họp. Từ hiệu trưởng, hướng tử ân hòa vẫn ăn rồi, khiến cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai người quay đầu thấy Tiền Đích Đa, còn cung kính kêu một tiếng, huấn luyện viên. Nếu như đặt ở bình thường, này tự nhiên không có gì nếu như đặt ở triệu yến hàng trên người một người này cũng không có gì có thể hết lần này tới lần khác mọi người xem thấy là tuy rằng bùi tiên thần tình có chút xấu hổ thậm chí có chút không tình nguyện nhưng hắn cũng cùng triệu yến hàng cùng nhau kêu một tiếng huấn luyện viên này ý nghĩa liền không tầm thường trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt khác nhau Tiên đích đa hài lòng gật đầu đối với bùi tiên nói bùi tiên đồng học mọi người tới là có một cái vấn đề cần ngươi minh sát trả lời từ hiệu trưởng ngươi lúc đó đến phòng họp tìm ta là kháng nghị vẫn là tìm ta thỉnh giáo vấn đề kháng nghị bùi tiên mặt không thay đổi nói ai nói ta kháng nghị Ta đây không phải là tìm thỉnh giáo ngài vấn đề sao? Trong phòng hội nghị nhất thời lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Tiền Nghiết đa cùng Triệu Yến Hàng ở ngoài, tất cả mọi người bối rối. Kỳ thực Bùi Tiên hành động, quả thực vụng về tới cực điểm đổi người khác mà nói lời này, thế nào cũng phải hợp với một bộ ngạc nhiên vẻ mặt. Có thể Bùi Tiên tiểu tử này bản một tấm bài tú lơ khơ khuôn mặt, căn bản là rõ ràng nói cho mọi người ta ở học thuộc lời tới. Mà hết lần này tới lần khác càng như vậy, mọi người thì càng khiếp sợ đến lúc này, ngay cả ngu ngốc đều biết Bùi Tiên bị Tiền Nghiết đa làm xong. Trong lúc nhất thời, thề người sắc mặt đại biến mà chu phái người thì vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhất là phó hiệu trưởng Ngụy Bạch Mã khuôn mặt đều đỏ lên, hai mắt phát quang. Nhất ngọng, chắc là Vương Tiêu Sinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này mới qua một cái buổi trưa, thế nào tất cả cũng thay đổi. Bùi Tiên tiểu tử này, không phải kiêu ngạo lanh diễm cao quý sao? Này đặc biệt giúp Tiền Nghiết đa đóng phim là chuyện gì xảy ra? Một bên tế Minh Thịnh càng là vẻ mặt xanh xám. Bùi Tiên đồng học đúng không? Tế Minh Thịnh nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tề Minh Thịnh là hội đồng cổ đông trường học đồng sự. Ta hỏi ngươi có phải hay không là tiền huấn luyện viên uy hiếp ngươi? mắt thấy bùi tiên phải về đáp, hắn khoát khoát tay nói, đừng có gấp, nghị rõ ràng trả lời nữa. hắn thế nào uy hiếp ngươi? ngươi nói ra tới, chúng ta làm cho ngươi chủ tiền huấn luyện viên không có uy hiếp ta. bùi tiên hoàn toàn không thấy tề minh thịnh dẫn dụ, nhàn nhạt nói, trước là ta quá xung động. kỳ thực liên quan tới hạ bắc vấn đề, ta nên thẩm kín thỉnh giáo huấn luyện viên nói xong, hắn liếc vương tiêu sinh liếc mắt, bất quá, lúc đó ta chính là hỏi một chút mà thôi, tối đa khả năng thái độ không phải quá tốt, nhưng ta cảm thấy, dù vậy, đây cũng là ta và huấn luyện viên bình thường giao lưu câu thông. Không biết vương quản lý làm sao sẽ nhìn ra ta là đang kháng nghị hắn quay đầu nhìn một chút triệu yến hàng. Các ngươi có thể hỏi đội trưởng, chúng ta thật không có ý nghĩ như vậy. Thế minh thịnh chỉ nghe cái chán gân xanh thằng này Tuy rằng bùi tiên những lời này được xem là thao thao bất tuyệt, có thể ngựa khí vẫn không có phật phòng học thuộc lời kịch ghi nhớ được quả thực không tình cảm chút nào, có thể sống sống đem người cho tức chết. Triệu yến hàng đồng học từ ân hòa tiếp lời đầu, hỏi bùi tiên nói là sự thật sao? Triệu yến hàng gật đầu nói đúng vậy, từ hiệu trưởng, chúng ta lúc đó ở phòng họ bên ngoài là Bùi Tiên một người đi vào tìm huấn luyện viên hỏi vấn đề, không nghe hắn nói làm cái gì bãi huấn kháng nghị một loại đồ đạc, vay một tiếng. Lần này trong phòng hội nghị rốt cuộc nổ tung nổi, chu phái người quả thực hưng phấn mà đều nhảy dựng lên, Ngụy Bạch Mã trực tiếp vú bản, chỉ vào Vương Tiêu Sinh mũi nộ xích nói, Vương Tiêu Sinh, ngươi cư nhiên bị đặt sự thực vu oan hãm hại gây xích mích thị phi, ngươi đơn giản là tăng tâm bệnh cuồng. Giờ khắc này Vương Tiêu Sinh đã triệt để phương, hắn hoàn toàn nghe không được Ngụy Bạch Mã tiếng mắng, lại có thể cảm nhận được một bên tề minh tịnh ném qua đây ánh mắt, đều nhanh đem mình cái nốt thủ Nào lộn tiền ích đa nguyên bản cũng không phải gì đó đại sự. Một lần nhào lộn, lần sau trở lại là được. Có thể hết lần này tới lần khác. Lần này Vương Tiêu Sinh là cảm giác mình bắt được cơ hội, có thể cho tiền ích đa một kích chí mạng mới thông chi Tề Minh Thịnh qua đây. Mà trước từng tầng đẩy mạnh, từng bước ép sát, hơn nữa mạng nhà trường trên tạo thế, cái thanh này hỏa bây giờ đốt lên trường hội nghị cấp cao trong đã sớm cháy sạch phía chân trời hỏa hồng. Nếu là ở dưới tình huống như thế tới cái lớn xoay ngược lại, nhìn vậy mặt hưng phấn Ngụy Bạch Mã đám người Vương Tiêu Sinh dùng cái mông nghị cũng biết, lúc này Tề Minh Thịnh là bực nào khó chịu mà tin tức này lại sẽ lấy loại nào tốc độ bực nào quy mô hướng bốn phương tám hướng truyền bá trong trường học một nhóm học sinh còn không sao cả cần phải là truyền tới không này là nhất định sẽ truyền tới Tề Minh Thịnh chỗ ở những kia trong vòng đi thậm chí tốc độ so với học sinh biết được còn nhanh đến lúc đó Tề Minh Thịnh mặt mũi không khác bị người ba ba mà đánh mà thân là tội khôi họa thủ bản thân sẽ là cái gì kết cục tự nhiên là không cần nghĩ cũng biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào vừa tức vừa cấp bách ở giữa Vương Tiêu Sinh chỉ cảm thấy huyết dịch dâng lên trên mặt họa thiêu hỏa liệu hắn biết lần này mình trong tay lớn nhất bài chính là đội viên công khai nghi vấn huấn luyện viên chính quản lý sự cố điểm này hắn thậm chí có thể đem toàn bộ câu lạc bộ tầng quản lý đều kéo tới làm chứng thế nhưng coi như chứng minh rồi thì thế nào bùi tiên đều như thế công khai mà ăn nói bừa bãi chỉ cần làm đương sự đội viên chết không thừa nhận chỉ cần tiền ích đa tiếp tục cặt quái chỉ cần từ ân hòa tiếp tục bao che thiên vị chuyện này liền giật không rõ ràng lắm đến lúc đó tiền ích đa lông tóc không tổn hao gì tiếp tục khi hắn huấn luyện viên chính ngược lại thì chiếm chân tướng cùng đạo lý mình và tề đồng thành bị cười nạo đối tượng đây mới là biệt quất nhất lúc nào nắm giữ chính nghĩa mọi người cũng muốn nén giận, thẹn quá hóa giận ở dưới. Vương Tiêu Sinh đối với Bùi Tiên uy hiếp nói, Bùi Tiên đồng học, ngươi biết công nhân nói láo, sẽ gánh chịu hậu quả gì sao? Bùi Tiên ngay cả mỹ mắt cũng không mang, ta sẽ bị khai trừ sao? Vương Tiêu Sinh chỉ cảm thấy một búng máu muộn ở ngực, mắt nổ đông đóng đổi thành đội viên khác. Vương Tiêu Sinh chỉ sợ lập tức để hắn cuốn gói cứ đi. Có thể hết lần này tới lần khác, Bùi Tiên cũng không ở nhóm này, đây chính là trường đại chiến đội tuyệt đối chủ lực, thủ tịch tinh đấu sĩ, toàn trường học sinh thần tượng đem hắn khai trừ rồi. Hắn quay người lại, liền có vô số đại học muốn cướp mà nên tiếp bản thân, nhưng là một hồi mưa rền rõ dữ. Vương Tiêu Sinh hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nói nói, tốt lắm, ta hiện tại cần ngươi trả lời một cái vấn đề. Mới nói cho từ hiệu trưởng, Hạ bác có phải hay không là một người cho tới bây giờ không có tiến vào thiên hành bạch qua? Điểm này ngược lại không có cách nào khác phủ nhận, vì vậy bùi tiên gật đầu. Vương Tiêu Sinh quay đầu nhìn về phía tiên đích đa, tiền huấn luyện viên, ta không biết ngươi là thế nào uy hiếp đội viên, nhưng ngươi chiêu một cái bạch qua tiến đội trường học, nhưng là ngươi vô luận như thế nào cũng lượn quanh không chuyện quá khứ thực. Nói xong. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Ân Hòa, nói từng chữ nói, có lẽ chuyện này ở trong này nói không rõ sở. Nhưng chúng ta có thể cho toàn trường mấy vạn giáo viên và học sinh cùng đi bình phân xử. Đào một đào trong này đến tột cùng có nội tình gì? Nghe được lời này, Từ Ân Hòa con mắt hơi híp, Ngụy Bạch Mã đám người hai mặt nhìn nhau, đều an tĩnh lại. Ma Tề đồng sắc mặt thì hòa hoãn không ít, thậm chí lộ ra vẻ hài lòng tới. Không thể không nói, Vương Tiêu Sinh này phản kích rất sắc bén. Nếu đội viên không thừa nhận, mà từ Ân Hòa lại cùng Tiên Lực đa quan hệ mất thiết, vậy không bằng thẳng thắn hất ra từ Ân Hòa đem chuyện này bắt được trước mặt mọi người đi phân xử năm chương 64 trong phòng làm việc một mảnh tĩnh mịch Thứ Ân Hòa đưa ánh mắt nhìn về phía Tiền Đích Đa Từ Bùi Tiên mở miệng hắn liền biết được sự tình có biến hóa chuyện này có hai cái vết thương chí mệnh một là Bùi Tiên kháng nghị một là Hạ Bắc Bạch qua thân phận cái thứ nhất Tiền Đích Đa đã giải quyết rồi mặc kệ hắn dùng phương pháp gì bãi bình những đội viên này chỉ cần đội viên mình cũng không thừa nhận vậy Vương Tiêu Sinh cũng chỉ có thể mắt mở trường trường nhìn có thể thứ hai lại không phải dễ dàng như vậy hồ lộng đi qua chiêu mộ này Hạ Bắc vẫn là từ ân hòa tự mình ký chữ, nhưng cho đó, hắn cũng không biết này Hạ Bắc dĩ nhiên là cái bạch qua đội trường học này 20 đội viên, đều là từ trường đại mấy vạn học sinh ở giữa bằng thực lực đánh vào đây, là 2 nghìn so với một tỷ lệ. Mà bạch qua tiến đội trường học, hay cùng mù chữ làm giáo sư một dạng, căn bản là không cách nào giải thích dèm pha. Bên ngoài bây giờ không biết ít nhiều học sinh chờ một lời giải thích đâu. Chuyện này lượn quanh không ra. Tiên huấn luyện viên, ngươi có thể giải thích một chút sao? Từ ân hòa hỏi. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiên ích Đa trong ánh mắt, đã tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Tiên Lực đa cảm nhận được, cười đứng dậy nói, kỳ thực, lúc đó Bùi Tiên Đồng học hỏi ta lúc, ta chỉ muốn giải thích. Bất quá hắn liếc Vương tiêu xinh liếc mắt, Vương quản lý tính tình rất lớn, lại là vô bàn lại là thổi dâu mép trừng mắt, căn bản là không để cho ta cơ hội. Ồ, Thứ Ân Hòa quét Vương Tiêu xinh liếc mắt, Vương Tiêu xinh sắc mặt tái xanh. Nếu từ hiệu trưởng hỏi tới, ta đây liền giải thích một chút. Tiền Lực đa cười híp mắt chỉ vào phòng họp trước mặt Quang nào nói, ta có thể sử dụng dùng hết não sao? Đương nhiên. Từ Ân gật đầu. Tiền Lực đa đi tới Quang Não trước, mở ra con Não liên tiếp đến trường đại thiên hành phòng huấn luyện trung ương hệ thống sau đó điều ra quản lý mặt biên Phòng họp tiên vương ném bắn ra to lớn màn hình ảo tất cả mọi người vươn dài cổ mọi người có chút ngạc nhiên tiên ích đa có thể xuất ra gì đó đổ đặt tới rất nhanh tiên ích đa liền từ quản lý mặt biên trên điều ra trường đại công hội hội trưởng tủ sắt khi tủ sắt mở ra một quyển sách từ trong mục lục bị phóng đại thành hình ảnh lúc cả gian trong phòng hội nghị đều bộc phát ra một trận ngược lại hút lương khí thanh âm thời đại này còn có ai không được thế giới tiến hành không hiểu tự xem thấy là cái gì viên vàng công pháp Ngụy Bạch Mã quát to một tiếng, cái thứ nhất nhảy dựng lên, hương phấn thanh âm đều đang phát run. Chậm, bên cạnh cố học trương cùng với liên can chu phái người cũng tất cả đều đống nhiên đứng dậy, từng cái một thần tình kích động, con mắt chiếu sáng. Viên vàng công pháp là viên vàng công pháp, không sai. Lĩnh đội Trịnh Thành càng mục trừng khẩu đốc. thân là lĩnh đội, hắn có thể xin thể, ở trước hôm nay cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này. Sau một lát, Từ Ân Hòa dùng khó có thể tin thanh âm hỏi nói, này là ta sao trường đại? Đúng vậy, Tiền Nghi đa chờ lúc này đã chờ lâu rồi ánh mắt của hắn từ ngây ngựa như phong vương tiêu sinh cùng với bỗng nhiên đứng lên tề minh thịnh trên mặt đảo qua khí thế bàng bạc mà hoàn thành hắn đời này thoải mái nhất tức giận một lần bạo kích này là hạ bắc thuê cho chúng ta mượn trường đại viền vàng ngự phong quyết đồng thời đây cũng chính là ta vì cái gì chiêu hạ bắc nhập đội nguyên nhân vương tiêu sinh chỉ cảm thấy trong đầu huyên một tiếng tựa như gì đó đổ đặc nổ tung thông thường mà tề minh thịnh trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn một quyển viền vàng công pháp đối với hiện tại trường đại tới nói ý vị như thế nào mà bọn hắn hiểu hơn chính là bản thân bị Tiền Đích Đa gài bẫy, hắn đã có quyền này viền vàng công pháp, nguyên bản chỉ muốn xuất ra tới là có thể lắng lại nhằm vào hắn chỉ trích, có thể lão hồn đảng kia hết lần này tới lần khác không? Hắn chậm chậm rãi, chậm chậm rãi, dường như lưu cho một dạng đem mình lưu đến hiện tại, kế tiếp Tiền Đích Đa thanh âm, Chậm xa chợt gần, dường như cách gì đó, hết lần này tới lần khác lại từng chữ từng chữ rõ ràng tiến vào trong óc. Tư hiệu trưởng, các vị lãnh đạo, nếu sự tình nào đến nơi này, ta đây hãy nói một chút, hiện tại chiến đội vấn đề rất lớn a này cùng một ít người ngồi không ăn bám, kiếm nội đấu. Tham hủ không làm tròn trách nhiệm có quan hệ rất lớn. Thật tốt một cái chiến đội bị hắn khiến cho trường khí mù mịt, loạn thất bắt ao, rối tinh rối mù. Ta tới nơi này mấy tháng, có thể nói từng bước gian nan. Bất quá ta đều cắn răng kiên trì nổi, vì chính là không cố phụ mọi người tín nhiệm. Nhưng huấn luyện viên công tác hãy cùng thầy thuốc một dạng, đối mặt một cái thân nhuộm trọng bệnh bệnh nhân, trọng yếu nhất không phải hạ thuốc mạnh, mà là tìm ra chứng bệnh. Chỉ có biết rõ ràng vấn đề, mới có thể có tính nhắm vào trị liệu có thể ta bên này cẩn trọng, bên kia có người nhưng ở tranh quyền đoạt lợi, ở tham mối bại, ở vu oan hãm hại. Mượn hôm nay tôi nói. Đội viên tới thỉnh giáo cái vấn đề đều bị người cầm tới làm văn kiếm đấu đá, muốn đuổi ta xuống đài. Ta xuống đài không có gì, nhưng chuyện gì đều cần phải giảng đạo lý, đúng không? Từ hiệu trưởng ngài nói, vũ bản ai không biết? Ta cũng biết ta chỉ bất quá sợ tay đau sao? Huấn Hổ châm ngôn nói có lý không ở thanh cao, cho rằng vú vũ, vũ bản liền có lý, giống hai tiếng liền đem người hù dọa lạc. Làm sao có thể sao? Đội viên của chúng ta, chúng ta nhân viên quản lý, con mắt đều là sáng như tuyết, mọi người có thể làm rõ sai trái. Tiền ích đa bối tử liền nữa thích cùng người đấu, hiện tại được cơ hội đâu còn có nửa điểm lưu thủ lập tức bày làm ra một bộ vô cùng đau đớn hình dạng nước miếng tung bay đau nhức ném đá xuống giếng một bên lĩnh đội trịnh thành chỉ nghe cứng họng hắn không biết sự tình là thế nào xoay ngược lại đến nước này nhưng hắn biết lão gia hỏa này là đem vương tiêu sinh ở trong hội nghị vỗ bàn nói những lời này không sót một chữ tất cả đều còn trở lại a này nào chỉ là trả thù đơn giản là xoay tròn bên trái một chút bên phải một chút tắt bạt hai a trịnh thành quả thực có thể nghe được vương tiêu sinh trên mặt truyền tới ba ba thanh thanh Thúy mà văng rội mà chu phái người càng cảm thấy được không khí trong lành từ hiệu trưởng. Ta không biết vương quản lý đến tội cùng muốn làm cái gì. Hạ bác chuyện thế, nhưng ta gấp gáp báo cáo trôi qua. Lời là ngài tự mình ký. Hắn trước đó không phản đối, chờ sự tình định rồi mới nhảy ra chỉ trích, đây là cái gì tính chất hành vi? Đây quả thực là tiểu nhân hành vi. Tiên Lịch đa càng nói càng kích động, hung hổ hung mãnh hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Không riêng Trịnh thành cứng họng, ngay cả Bùi Tiên cùng Triệu Yến Hàng đều há to miệng, lần đầu tiên nhận thức hắn thông thường. Nhân gia hạ bác có quyển sách này, chỗ nào không thể đi? Dám đem tin tức công mở đi ra xem một chút, Thiên Nam Tinh đại học có thể đem nhà hắn cánh cửa đều giẫm bằng phẳng lạ. Chúng ta dụ dỗ còn không kịp, lại có người đẩy ra phía ngoài. Nếu như vì vậy mà dẫn đến trường đại xuất hiện tổn thất trọng đại, ai tới gánh chịu trách nhiệm này? Hán Vương Tiêu sinh sao? Hoang Đường, chỉ bằng hắn cũng xứng. Hắn thường nổi sao? Lao tiền sức chiến đấu đã phá trận. Chỉ thấy hắn tiếng như tiếng sấm, nước miếng tung bay, dáng vẻ bệnh vệ thập phần kiêu ngạo, ở Tiên ích Đa cuồng oanh lạm nổ giữa, Vương Tiêu sinh một câu nói đều nói không nên lời. Hắn cũng muốn phản kích, hắn luôn chất vấn, Hạ Bác rõ ràng là cái bại qua, quyền này viền vàng công pháp tại sao có thể là người Tiên Lịch Đa chiêu hắn nhập đội lý do? chẳng lẽ ngươi Tiền Nix đa còn biết trước, thế nhưng Vương Tiêu Sinh biết mấy vấn đề này tại đây Tiền Vốn Biên Ngự Phong Quyết trước mặt đều đã không quan trọng gì, Bùi Tiên đều ăn nói bờ bãi, Tiền Nix đa loại này không giới hạn đáy cáo giả, còn không phản đánh một bá, mà lúc này Ngụy Bạch mã đám người cũng rốt cuộc chờ đến cơ hội phản kích, hào hào trợ quyền, Tiền huấn luyện viên là càng vất vả công lao càng lớn a, Vì khuất, vì khuất. Vương Tiêu Sinh ngươi đơn giản là cái vô liêm sỉ, ngươi này là không thể gặp chúng ta trưởng Đại tốt, may mà bây giờ chân tướng rõ ràng, không phải vậy lời nói, chúng ta trưởng Đại một cái cơ hội ngàn năm một thở sẽ bị Vương Tiêu Sinh này chân ngoài dài hơn chân trong ra hỏa làm hỏng. Ta bây giờ hoài nghi hắn là theo ngoài trường có cấu kết. Trong lúc nhất thời, mọi người bảy tám cái miệng, ào hào chỉ vào Vương Tiêu Sinh mũi chửi hầm lên, bỏ đá xuống giếng. Thứ Ân Hòa lạnh lùng nhìn Vương Tiêu Sinh. Ngày hôm nay ngày này, Thứ Ân Hòa tâm tình sẽ không dễ chịu. Trên buổi trưa, hắn còn ở bên ngoài vì trường học tham dự bình chọn sự tình buôn ba, phải giải quyết rất nhiều đáng ghét vấn đề, muốn ngăn chặn rất nhiều khả năng dẫn đến trừ điểm lỗ thủng. Có thể sắp tới buổi trưa, hắn lại chiếm được nội bộ mâu thuẫn tin tức. Khi hắn vội vã chạy về trường học thấy vương kiện đưa tới tình huống tập hợp lúc tâm tình quả thực hỏng bét tấu, hận không thể đem tiền đích đa bóc chết. Chu lão thủ hạ người, tại sao lại bắt con vô dụng như vậy? Chơi không lại vương tiêu sinh còn chưa tính, thành tích không tốt cũng thì thôi. Hiện tại cư nhiên làm việc cũng không suy nghĩ cẩn thận, chiêu một cái bạch qua vào đây, còn cho thủ hạ đội viên tất cả đứng lên tạo phản đây không phải là kẻ bất lực là cái gì? Mà khi tình thế phát triển đến hiện tại, từ ân hòa biết mình sai rồi, sai vô cùng. Chu lão thủ hạ người sẽ là kẻ bất lực. Này tiền đa đơn giản là đầu cáo giả Có quyền này viền vàng ngự phong quyết, hắn muốn phản bát vương tiêu sinh đó là mấy giây đổ hồ sự tình, có thể hắn chính là không phản bác, tùy ý Vương Tiêu Sinh đem chuyện náo động, tùy ý này dư luận xôn xao càng diễn càng liệt, thẳng đến Tề Minh Thịnh đều tham gia vào cuộc, lúc này mới một kích trí mạng đây không phải là Vương Tiêu Sinh muốn đuổi hắn đi, mà là hắn muốn đuổi Vương Tiêu Sinh đi à? Hơn nữa còn là khiến cho Vương Tiêu Sinh bản thân đạp lên đài, hắn công phu gì thế cũng không phí, liền cuối cùng một chen cái mông, lăng là đem nhân vật chính hí phần cho đoạn, xuất tận danh tiếng, Từ Ân Hòa tự động nấp bù, đã cảm giác mình nghĩ rõ trước sau then chốt, trong lòng vậy cơn tức, lúc này tựa như cảm mạo được rồi thông thường đặc biệt thấu thoải mái. Mà nhìn Tiền Lực đang một bộ triệu nhục bộ dáng ủy khuất, bày công lao của mình khổ lao, nói xong móc tim móc phổi. Dù cho biết rõ lão gia hỏa này là ở cho chính hắn trên mặt thiết vàng, Từ Ân Hòa cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Nhân gia muốn dẫn đội viên, muốn huấn luyện nếu so với thi đấu, đã là đàn tâm kiệt lự. Nhưng này biên còn phải cùng Vương Tiêu sinh loại này tiểu nhân hư dĩ ủy xả, tranh đấu gay gắt, muốn nói không điểm bị khuất, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mà nguyên nhân chính là hai năm trước bản thân nhất thời nhân từ nương tay. Từ Ân cảm thấy bản thân cần phải đứng ra làm một chút gì. Hồ, ngày hôm nay này là Tề Minh Tịnh cùng Vương Tiêu Sinh đạp lên cửa. Từ Ân Hòa càng xem Vương Tiêu Sinh, thì càng chán ghét, càng là phẫn nước khó bằng thẳng ánh mắt của hắn lạnh lẹ. Vương quản lý, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Này, ta, Vương Tiêu Sinh nao chống giống. Từ Ân Hòa cười nhạt nói, một chi thật tốt chiến đội bị ngươi khiến cho trường khí mù mịt, một vị triệu mệt nhọc dốc hết tâm huyết huấn luyện viên, một cái nguyện ý đem viền vàng công pháp thuê cho chúng ta mượn trường đại nhân tài, cư nhiên bị ngươi trở thành quyền lực đấu tranh đối tượng. Hắn mạnh một tiếng nộ xích, ngươi đơn giản là tăng tâm bệnh quăng. Ta không sợ nói cho ngươi biết. Tố cáo ngươi tin, bây giờ còn đang ta trong ngăn kéo đâu. Trường Đại Câu Lạc Bộ tiếp tục rơi vào như ngươi vậy nhân thủ trống, không có khả năng có thành tích tốt, ta từ ân hòa cũng không cách nào cho toàn trường giáo viên và học sinh ăn nói. Hắn đi tới Vương Tiêu Sinh trước mặt, trên cao nhìn xuống, ngươi bị cắt trước. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Minh Thịnh, trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu ý ý, Tề Đồng có ý kiến gì không? Có lời, ngươi bây giờ có thể nói. Tầng quản lý không giải quyết được, liền giao cho ban giám đốc trên đi giải quyết. Đúng. Ngụy Bạch Mã đám người hào hào rời châu ngồi tụ tập tới từ ân hòa phía sau, song thể minh thịnh nhìn chằm chằm. thế minh thịnh mắt lộ ra hung quang, hắn hôm nay là tới chế dễ, có thể không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là bản thân thành chế cười, thế nhưng mặc cho hắn hiện tại như thế nào đi nữa nổi giận, cũng trung quy nói không nên lời một câu lời xã giao tới, coi như náo trên ban giám đốc, cũng bất quá chỉ là một khắc trận nhục nhã mà thôi, tăng thêm cho cười, mà trước bản thân cùng từ ân hòa đã là xé rách khuôn mặt, hiện tại từ ân hòa cũng sẽ không lại cùng bản thân khách khí, lại dây dưa tiếp, bản thân chiếm không được tiện nghi, hắn một tiếng tức giận hừ vẩy tay háo bỏ đi, thấy Tề Minh Thịnh xanh mặt chạy đi ra phòng họp, Tề Phái mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhau chửi mặc. mà Vương Tiêu Sinh càng là ngũ lôi vinh đỉnh, vội vàng đuổi theo. Tề Đồng, Tề Đồng, ngươi nghe ta giải thích thôi trao, chạy thế nào? Tiền Nghi đa mở to hai mắt, vẻ mặt không cam lòng mà lớn tiếng cáo trạng. Từ hiệu trưởng, ngươi xem, Vương Tiêu Sinh hắn chạy. Từ Ân Hòa nhìn Tiền Nghi đa, rốt cục vẫn phải không có thể nhịn được, cười ha ha. Được rồi, Tiền huấn luyện viên, chuyện này liền đến nơi này đi. Nói xong, hắn cười híp mắt đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt thoáng qua một tia lãnh ý, sự tình phía sau, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tề Đồng, ngài nghe ta giải thích. Vương Tiêu Sinh truy ở Tề Minh Thịnh phía sau, đau khổ cầu khẩn nói, này là Tiên đích đa quét cái trọng, chuyện ta trước thực sự không biết có quyển này viền vàng công pháp tha hắn này không giải thích khá tốt, một giải thích, Tề Minh Thịnh lựa giận càng sĩ, Chính ngươi nhảy vào cái trọng cũng thì thôi, cư nhiên đem ta cũng cùng nơi lôi vào đây, bị người lưu chó một dạng chơi một vòng, đã đánh mất lớn như vậy khuôn mặt, Tề Minh Thịnh cũng không trả lời, vẻ mặt xanh xám mà bước nhanh mà đi. Khi đi đến nơi thang máy, chuẩn bị ấn thang máy lúc lại thấy một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh niên anh Tuấn giúp mình nhấn gọi kiện còn vẻ mặt ôn hòa song bản thân cười thế Minh Thịnh tức giận nữa điểm ấy phong độ vẫn phải giữ lập tức gật đầu trên mặt bài trừ một tia cứng ngắc dáng tươi cười coi như là nói lời cảm tạ mà lúc này hắn phát hiện một mực đi theo phía sau mình điệp điệp bất hưu vương tiêu sinh đã không có thanh âm thế Minh Thịnh ngẩng đầu nhìn phía trên thang máy tầng trệt biểu hiện chữ số không bay đầu nhìn lại vương tiêu sinh hắn thấy đây là bởi vì bên cạnh có người ở vương tiêu sinh kéo không dưới mặt mũi không kệ trong trầm mặc đinh một tiếng cửa thang máy mở Tề Minh Thịnh vào thang máy, xoay đầu lại, lại thấy Vương Tiêu Sinh đang cắn răng nghiến lợi chờ người trẻ tuổi kia, xanh xám trên mặt đúng là có vẻ có chút dữ tợn, phảng phất có gì đó thâm cựu đại hận thông thường, mà thanh niên kia vẫn như cũ một bộ cười hiếp mắt hình dạng, tựa hồ đối với Vương Tiêu Sinh căm hận làm như không thấy. Vương quản lý, thật là tấu xảo. Thấy Tề Minh Thịnh vào thang máy, Hạ Bác cười nói, ngài nhanh lên đi đi, ta giúp ngươi ấn. Ngươi. Vương Tiêu Sinh thanh âm từ trong kẻ răng bài trừ tới nhân gia chờ đâu? Hạ Bác hướng trong thang máy Tề Minh Thịnh nở nụ cười cười, một bộ ngượng ngùng hình dạng thúc rủ mau à thế minh thịnh nhíu mày sắc mặt tâm lãnh hắn mơ hồ cảm thấy vương tiêu sinh cùng này giữa những người tuổi trẻ có cái gì không đúng nhưng hắn lúc này đang ở lửa giận công tâm không muốn hỏi cũng không muốn quản chỉ muốn rời đi mà người thanh niên đối với vương tiêu sinh dục khiến cho hắn tự nhiên hơn mà sinh ra đối với vương tiêu sinh không nhịn được vương tiêu sinh cắn răng trung bi nhịn được không nói chuyện đi vào thang máy hắn cũng không dám khiến cho tề minh thịnh chờ hơn nữa hắn biết bản thân trước chiếm ưu thế lúc đều bị này âm hiểm tiểu tử xiêm áo một đạo hiện tại này phó hoàn cảnh Cùng đối phương nói bất luận cái gì nói, sợ rằng đều là tự dứt lấy đục. Thấy Vương Tiêu Sinh vào thang máy, Hạ Bác buông ra gọi tiện, cười híp mắt song Vương Tiêu Sinh làm cái gặp lại động tác, "Lần này ta liền không với ngươi cùng nhau, chúng ta không cùng đường." Vương Tiêu Sinh gắt gao siết nắm tay, cả người tức giận đến run. Cửa thang máy chậm rãi đóng kín, lúc này, Hạ Bác cười nói, đúng rồi, Vương quản lý, giúp ta cùng Tôn Khải Đức nói một tiếng không có ý tứ, ngươi không giúp hắn đánh đuổi ta, ngược lại đem mình cho đội đi." Quái thai thùng. Như vậy, gặp lại sau cửa thang máy đóng lại. Vương Tiêu Sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tề Minh Thịnh cao mày đang suy nghĩ cái gì, sau đó chợt xoay đầu lại nhìn bản thân, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu. Vương Tiêu Sinh chỉ cảm thấy cả người băng lãnh. Chương 65. Tề Minh Thịnh đi, ngồi trên hắn xa hoa xe bay, cũng không quay đầu lại rời khỏi trường đại. Chỉ còn lại có bị bảo tiêu cùng bí thư ngăn ở 20m ở ngoài Vương Tiêu Sinh, đứng ven đường thất hồn lạc phách, dường như một cái bị vứt bỏ chó hoang. Lão bản nói, hắn không muốn lại nhìn thấy ngươi. Cút đi. Tề Minh Thịnh bí thư âm lãnh thanh âm, ở Vương Tiêu Sinh trong đầu quân quẩn. Vương Tiêu Sinh biết mình xong nếu như nói đi ra phòng hợp lúc mình còn có như vậy một phần trăm cơ hội có thể cầu được Tề Minh Thịnh khoan dung lời nói như vậy theo Hạ bắt Câu nói kia nghĩ đến chậm rãi khép kín cửa thang máy bên ngoài vậy khuôn mặt mỉm cười Vương Tiêu Sinh đã cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người Tiền Lực Đa ở trong phòng hội nghị một kích đối với hắn tới nói là chí mạng có thể dù vậy cũng còn xa xa so ra kém Hạ bắt ở cửa thang máy một đao này Tôn Khải Đức nguyên lai ta Tề Minh Thịnh nuôi chó là ở giúp người ngoài cắn người hơn nữa giúp người khác đừng nói vẫn là đánh chủ nhân cơ hiệu hơn nữa đem chủ nhân cũng dắt kéo vào Ném lớn như vậy một cái khuôn mặt, ở dưới tình huống như thế, Vương Tiêu Sinh biết, Tề Minh Thịnh là kiên quyết không có khả năng bỏ qua cho mình. Trước có Từ ân Hòa, sau có Tề Minh Thịnh, hơn nữa mình ở trong câu lạc bộ che giấu vậy một đống cục diện dối rắm. Vương Tiêu Sinh càng nghĩ thì càng là tuyệt vọng. Tháng 6 đầu phố, ánh mặt trời rừng rực rỡ, bốn phía tất cả đều dường như bị bọc ở một tầng sóng nhiệt trong đây là một cái thông thường nóng bức sau giờ ngọ. Có thể Vương Tiêu Sinh lại cả người băng lãnh, chỉ cảm thấy hốt hoảng như trong động. Gôn sân bóng. Chu lão đứng trong hố cát, cao mày nhìn bản thân dưới chân cầu lại ngẩng đầu nhìn một chút cầu động phương hướng. Đây là ta cầu. Nhìn một hồi, Chu lão ngẩng đầu quét bồi hắn đánh cầu mọi người liếc mắt, vẻ mặt mất hứng chỉ chỉ cầu động phương hướng đổi trái cây. Ta cảm thấy ta cầu chắc là ở nơi đó mới đúng. Mọi người khỏe miệng giật giật. Quen thuộc Chu lão bọn họ cũng đều biết, lao nhân này lại muốn chơi xấu. Thế nào đều không nói lời nào. Chu lão ánh mắt từ trên mặt mọi người đã qua, lẽ nào ta nói được không đúng? Mặc dù có chút vi phạm lương tâm, nhưng tất cả mọi người vẫn là rối rít nói. Hình như là nên ở nơi đó. Viên này không phải Chu lão cầu đi bất quá xem bọn hắn hành động như vậy vụ bề, chu lão càng mất hứng được rồi được rồi gặp các ngươi vậy nghĩ một đằng nói một mèo hình dáng thật giống như ta đang ép các ngươi thừa nhận dường như ở đây liền ở đây đi nói xong hắn cầm gậy gôn ở cầu biên làm bộ so sánh tính toán đúng lúc này đột nhiên trước nghe điện thoại cái gã mập mạp kia vội vàng chạy tới thấy hắn chu lão đình chỉ vung vậy hỏi đồng mập người chạy đi đâu cả trận cầu cũng không thấy người vừa nhìn thấy mập mạp những người khác đều là biến sắc chu lão này đang mất hứng đâu ngươi đã chạy tới xem náo nhiệt gì Mọi người ở đây cho mập mạp nháy mắt lúc, mập mạp vẻ mặt hưng phấn mà đi tới Chu lão trước mặt, Chú lão, vừa mới ta nhận điện thoại, thế Minh thịnh đi trường đại." "Ồ." Chu lão những mày, "Hắn đi chỗ đó làm gì? Hắn là muốn làm người của ngài đâu?" Nói xong, mập mạp sinh động như thật mà đem Vương Tiêu Sinh làm sao nhằm vào tiền đích đa, thì như thế nào đem Quan Tỏa đánh ngã từ ân hòa chuyện nơi đó nói một lần. Chu lão càng nghe, sắc mặt càng trầm. Tất cả mọi người vì mập mạp bốt một cái mồ hôi. Bọn hắn thế nhưng rõ ràng thấy, ở mập mạp nói tiền đích đa bị thủ hạ đội viên chất vấn lúc, Chú lão lạnh lùng hấy hắn một cái đồng mập ngày hôm nay uống nội thuốc, đây không phải là ở trước công chúng cho chú lão khó chịu sao? Bất quá, coi như nói đến từ ân hòa đem trinh thành, bùi tiên bọn người gọi đi đối chất lúc, mập mạp câu chuyện vừa chuyển, chú lão, ta coi như là ăn xong ngài, gừng càng già càng cay a ngài dùng người, thật là không một là người không. Vậy tiên huấn luyện viên thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ồ, chú lão sắc mặt hơi dịu xuống, hỏi, tiền ích đa làm sao vậy? Tiên huấn luyện viên này là cho vương tiêu sinh đào hầm đâu đồng mập lập tức đem hội nghị cấp cao trên, bùi tiên làm sao thể thốt phủ nhận? Vương Tiêu Sinh thì như thế nào uy hiếp muốn công khai, Tiền Ích Đa thì như thế nào đem Vương Tiêu Sinh cùng Tề Minh Thịnh dường như lưu chó thông thường lưu cái vòng lớn, mới xuất ra công pháp viền vàng quá trình nói một lần. Khi nói Tề Minh Thịnh bị tức được phẩy tay áo bỏ đi lúc, đồng mập vẻ mặt cười xấu xa, lần này, Tề Minh Thịnh bị trước mặt mọi người đùa giỡn, cái dục tiên dục tử, phải nói là quá mất mặt. Bốn phía mọi người nghe xong, đều là vừa mừng vừa sợ, lập tức cười vang. Mọi người đều biết, Tề Minh Thịnh cùng Chu lão vô luận là ở buôn bán trận trên vẫn là ở phương diện khác đều là đối thủ cạnh tranh. Nhiều năm đấu, sớm là được kẻ tử thủ mà ở trường đại hội đồng cổ đông trường học trong càng là như vậy vậy tế minh thịnh rõ ràng cùng trường đại không có quan hệ gì hết lần này tới lần khác vì buồn nôn chú lão ngạnh sinh sinh chen lấn vào đây bết bát hơn chính là hắn mặc dù có thể tiến hội đồng cổ đông trường học vẫn là chú lão một người bạn đem công ty của mình kể cả trường đại công ty cổ phần cùng nhau bán cho hắn đối với chú lão tới nói người bạn này hành vi không khác phản bội chuyện này cũng vẫn thành chú lão cái gai trong lòng cùng tế minh thịnh càng là thủy hỏa bất dung thế bất lưỡng lập vừa thấy mặt đã cảng đấu ngươi chết ta sống bất quá chu lão bảo vệ trường đại nói cho cùng ném chuột sợ vỡ đồ, mà Tề Minh Thịnh lại làm người nham hiểm giả hoạt, dành nhất về dùng một ít nhận không ra người hoạt động, bởi vậy từ xu thế đi lên nói, ngược lại Tề Minh Thịnh càng hùng hổ do người. Có thể không nghĩ tới lần này, Tề Minh Thịnh ở Chu lão ngay cả mặt mũi chưa từng lộ dưới tình huống, liền được Chu lão một người thủ hạ Tiền ích đa cho chơi đùa thành thỉ. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu biệt khuất. Trong tiếng cười, Chu lão rõ ràng miệng đều mừng rỡ mao hợp không được, lại giả vờ dụ rẻ, khoát khoát tay hừ nói, tiểu tiện tốt xấu theo ta Chu Dung Phu nhiều năm như vậy, đối phó hắn Tề Minh Thịnh, còn chưa phải là một bữa ăn sáng nói xong, hắn vung lên cán. màu trắng tiểu cầu đang bay múa sắc lẻm giữa xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng lên đồi trái cây, ở cầu động biên nhảy hai nhảy rồi, vậy mà lăn vào. tốt, ha ha ha ha. mọi người ầm ầm âm thanh ủng hộ giữa, chu lão mặt mày hồng hào cất tiếng cười to bậy sinh hoạt luôn là tràn đầy hí kỷ tính. mà ngày này, đối với rất nhiều cùng trường đại có nào đó dính dáng liên quan người đến nói, càng thoải mái phập phồng. vừa trưa, bọn học sinh còn tụ tập ở sân trường các nơi tụ tập nghị luận, từ mạng nhà trường diễn đàn trên tin tức xem ra, mọi người nhất trí cho rằng, lần này tiền huấn luyện viên nhất định là muốn đi, không riêng trường học thầy trò đám nghĩ như vậy, trường học lao sư các giáo sư cùng với ban giám đốc trong những kia chưa từng lộ diện, chưa từng phát ra tiếng, lại một mực âm thầm chú ý tình thế tiến triển các đại nhân vật cũng không sai biệt lắm đều là như thế này muốn. Mọi người thậm chí đã đang vì tiền ích đa huấn luyện viên chính cuộc đời đến ngược. Có thể đến chưa hơn 2 giờ lúc, sự tình lại xảy ra nhất hy kịch tính biến hóa đầu tiên là phòng làm việc của hiệu trưởng hướng tầng quản lý phát xuống văn kiện ở liệt kê tổng quản lý Vương Tiêu sinh một loạt sai lầm rồi tuyên bố giải trừ hợp đồng thuê đồng thời bị giải trừ hợp đồng thuê còn có trợ lý huấn luyện viên tần Văn Ba. Sau đó, mạng nhà trường diễn đàn trên những kia viên nào phí phí Dương Dương bài post, bị trong nháy mắt cắt bỏ sạch sẽ đây hết thảy, khiến cho tất cả mọi người cả kinh mục trường hầu đốc. Chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng rời đi không phải thân ở một cơn lốc trung tâm Tiên Lịch Đa, ngược lại là tổng quản lý Vương Tiêu Sinh. Mà mạng nhà trường diễn đàn trên bài post, lọc bỏ được càng là cực kỳ bá đạo. Từ ngân hòa điên rồi sao? Vì bảo trụ Tiên Đa, bọn hắn cư nhiên dám làm như thế. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, loại này rất không nói lý cách làm sẽ dẫn phát thế nào lựa giận cùng bán ngược. Bất quá, liền ở mọi người còn chưa kịp tỉnh hồn lại lúc trường học ban bố thông cáo, tuyên bố trường đại chiến đội ở huấn luyện viên chính tiền đích đang nỗ lực dưới. May mắn thu được một quyển viền vàng ngự phong quyết, mà cung cấp quyển này công pháp viền vàng chính là tiền huấn luyện viên ra sức dẹp tiên nghị luận của mọi người chiêu vào chiến đội đội viên mới hạ bắc. Trường học tầng quản lý cho rằng hạ bắc đối với trường đại cống hiến khổng lồ, tiền huấn luyện viên đem hắn chiêu vào đội trường học hợp tình hợp lý và lại phù hợp trường đại quy tắc cùng lợi ích, mà chuyện này là sớm liền được trường tầng quản lý thậm chí ban giám đốc ủng hộ, không thể tranh luận mà đồng thời, cái gọi là buổi tiên công khai chất vấn huấn luyện viên chính, thôi thi đấu vân vân, bất quá chỉ là một ít người vì đạt tới không thể cho ai biết đích kỷ mục đích mà bịa đặt sinh sự. Thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiên đã công khai phủ nhận đây hết thảy. Hắn biểu thị hiện tại chiến đội đang ở vì chinh phục Dương thành phố bản mà nỗ lực. Hơn nữa đã lấy được đáng mừng thành quả, mắt thấy thành công trong tầm mắt. ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn làm sao có thể có tâm tư làm loại này không giải thích được sự tình. Ngay cả mạng nhà trưởng trên những kia nhắm thẳng vào chiến đội vấn đề nội bộ cái gọi là yêu sách, càng là con người làm ra pháo chế ra thủ đoạn cực kỳ tinh tiện, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, không thể nhân lượng. Bởi vậy, trương tầng quản lý quyết đoán áp dụng biện pháp bình định. Nay một loạt thông cáo cùng tin tức, tựa như ở sớm đã tạt đầy sang tuổi chất đống trên châm lửa, toàn bộ trường đại đột nhiên sôi trào. Mọi người chú ý tiêu điểm đều tập trung vào đuổi tiên cùng quyển kia viền vàng ngự phong quyết trên. Có ngạc nhiên, có phân chấn, có chất vấn, còn có các loại âm lưu luận. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng tiên hành phòng huấn luyện vào tới, tìm kiếm chứng thực. Nên tiếp bọn họ là bùi tiên cùng trợ lý huấn luyện viên hà hú. Trước mặt của mọi người. Bùi Tiên lần thứ hai phủ nhận bản thân thôi thi đấu đồn đãi. mà khi mọi người lại từ hà hú nơi đó thấy viền vàng ngự phong quyết lúc tất cả nhằm vào tiền ích đa cùng hạ bắc nghi vẫn đều biến mất, chỉ còn lại có nhảy cơn hoan hô công pháp viền vàng a, thật là công pháp viền vàng a, cái này nửa bức. thứ này ngay cả sơn hải đại học cũng không có đi, đương nhiên không có toàn bộ ngân hà phàm giới tổng cộng mới ít nhiều bản công pháp viền vàng, có quyền công pháp này chúng ta trường đại không cần vài năm là có thể trên một cái bậc thang tốt quá rồi, một cái bậc thang, hắc thật có vài năm thời gian chỉ sợ Sơn Hải Đại học đều chỉ có thể xa xa rơi ở phía sau nhìn chúng ta trong sân trường chiều gió đột nhiên chính là biến đổi mọi người một bên nhiệt liệt nghị luận may mắn không nớt một bên mắng to Vương Tiêu Sinh mẹ nó Vương Tiêu Sinh tên ngu xuẩn kia nào nước vào lại muốn đổi nhân gia hạ bắt đi chính là tên khốn kiếp này các ngươi nói muốn bỏ qua quyển này ngự phong quyết chúng ta kia năm tiên nguyện mới có cơ hội như thế lúc này có người sẽ đem Vương Tiêu Sinh di vãng chuyện hư hỏng lấy ra vừa nói càng làm cho người lòng đầy cam vẫn mọi người hào hào biểu thị hiệu trưởng từ ân hòa xử trí chính xác đúng lúc Đại quá nhân tâm. Bọn học sinh cuối cùng là đơn thuần, mà tương tự tin tức rơi vào tầng quản lý cùng ban giám đốc cái khác người trong hai, cho nếm thử đi ra mùi vị liền không giống nhau. Chiêu thức ấy chơi được cao minh a. Một vị tóc hoa râm lão đồng sự nghe được tin tức lúc, kinh ngạc lấy xuống kính mắt, luôn mãi sau khi xác nhận, từ đấy lòng mà khen. Tế Minh Thịnh này bổ nhào thật đúng là tài lớn, một cái đang ở yến hội trên trung niên đồng sự, đang nghe trợ thủ đưa lỗ thai nói một phen rồi, hướng ngồi cùng bàn mọi người trò chuyện nổi lên này bác quái, cuối cùng nhìn, có chút hạ hế nói. Hán quả thực tựa như lợn rừng một dạng bản thân một đầu va chạm vào. Vương Tiêu Sinh chính là cái ngu xuẩn, một chiếc xa hoa tinh toa trên, một vị cùng trường đại có quan hệ mật thiết tập đoàn cao tầng, cũng ở đây đàm luận cuộc phong ba này, chuyện này ta hiểu một ít, còn giống như có tôn ra bối cảnh. Cái kia hạ bắt chính là từ Hán Đại bị khai trừ tới trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Mà mọi người ở quan tâm trường đại, quan tâm chuyện này giao thủ song phương đồng thời, còn đưa ánh mắt nhìn về phía một cái địa phương. Hán Hà Đại học, 4. Chương 66. Thời khắc này Hán Hà Đại học đã nổi đổ nổi. Nghe nói không? bị khai trừ hạ bắc vào trường đại, hơn nữa còn cho trường đại một quyển công pháp viên vàng. thực sự, đương nhiên là thực sự, chúng ta hán đại lúc này có thể thành chê cười. con mẹ nó, chó mặt trời tôn quý kha. còn có chu nhân bắc, vương bát đản. trường học thầy cho một mảnh ố lên, tiếng mắng như nước thủy triều. mấy vị đồng sự điện thoại càng là trực tiếp đánh tới phòng làm việc của hiệu trưởng. chu nhân bắc nhận được tin tức lúc đủ bị buồn bực nửa giờ không nói gì. hắn nằm mơ cũng không nghĩ đánh, bản thân tiện tay khai trừ một đệ tử, vậy mà trở tay cho mình như vậy vang dội một cái lô thay. Hắn thậm chí đều không có cách nào hòa thủ. Phải biết, đây chính là công pháp Viền Vàng a. Đừng nói những kia gọi điện thoại tới đồng sự cùng toàn trường thầy cho đau lòng vô cùng, chính là Chu Nhân Bác bản thân, làm sao không phải trong lòng rỉ máu. huống chi, quyển sách này vậy mà còn rơi xuống từ địch trường đại trong tay. Đây quả thực. Chiều hôm đó Chu Nhân Bác, tựa như một con đấu thú, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tuy rằng tất cả mọi người tận lực gần nút hắn, nhưng vẫn là có một cái xui xẹo chủ nhiệm, bởi vì một cái tiếng đồng hồ kích nổ tính tình của hắn. Chu Nhân Bắc tại chỗ nổi trận lôi đình đem vậy chủ nhiệm mang cái cầu huyết lâm đầu, chật phẩy tay áo bỏ đi. mình đã bị mất mặt đem hỏa dắt lên láo tử trên người, vậy chủ nhiệm nhìn chu nhân bác chuyến đặc biệt lái ra trường học, lúc này mới hung hăng gắt một cái nước bọn, mang nói, xui. mà lúc này đại lâu văn phòng trong đã khắp nơi đều là xì xào bàn tán tiếng nghị luận. toàn bộ buổi chiều, vô số người đều ôm chén trà, một gian gian phòng làm việc tán loạn, lời nói giữa có tiếp hận, có nhìn, có chút hà hê, cũng có xem thường. lần này chu nhân bát mất mặt lớn, ban đầu khai trừ hạ bắc, ta liền không đồng ý dựa vào cái gì nhân gia chịu đòn còn muốn bị khai trừ cũng bởi vì Tôn Quý Kha là thủ tịch tinh đấu sĩ, trong nhà có quyền thế. Đúng vậy, liền chuyện này, ta đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Hãy chờ xem, sang năm triêu sinh không biết bao nhiêu người còn cầm này làm ví dụ đâu. Quá không phúc đức. Chu Nhân Bắc trình độ các ngươi cũng không phải không biết. Người này chính là cái quan liêu. Có thể ngồi trên vị trí của hiệu trưởng, không phải là Tôn Khải Đức đám người kia ở hội đồng cổ đồng trường học chống sao? Tôn Khải Đức cũng một tay che không được trời. Ta nghe nói, Triệu Đồng bên kia đã bắt đầu làm khó dễ. Điện thoại trực tiếp gọi cho Chu Nhân Bắc chất vấn khiến cho Chu Nhân Bác tối tăm mặt mũi, đáng đời. Chu Nhân Bác đánh đuổi không phải một đệ tử a, cái thứ có mắt không trọng. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, tiểu sinh sinh khiến cho hắn cho đệ cho chạy. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc. Năm nay xem giải đấu liên trường học thành tích đi, đến lúc đó Chu Nhân Bác sẽ phải dùng lời tới nói. Mẹ nó, khiến cho chúng ta cũng theo mất mặt. Bên ngoài bây giờ đều chuyển khắp, đều thành một chuyện tiếu lâm. Tương tự đối thoại, không riêng phát sinh công nhân viên trường học ở giữa, cũng phát sinh ở Hán Đại học sinh ở giữa, phát sinh ở vườn trường mỗi một cái góc, mọi người lại là đau lòng lại là phẫn nộ, mà ngay tại lúc này, trường đại đã giết qua đây, làm cung thành tự địch, hai trường đại học muốn nói tỉ mỉ ân đoan nói, vậy muốn ngược dòng trăm năm trước, một đời lại một đời thầy trò, đây đó giao phong vô số kể. Tùy tiện kéo một cái tốt nghiệp nhiều năm đồng học đi ra, đều có thể nước miếng tung bay mà giảng một đoạn hắn đi học thời đại hai trường đại chiến. Có thiên hành thi đấu làm sao đấu trí so dũng khí? Có học thuật nghiên cứu làm sao lực gáp đối thủ? Càng có vô số trên mạng dư luận đại chiến giá sử, phe mình là như thế nào đoàn kết, làm sao khí thế như hồng đánh đâu thắng đó? Đối phương lại là như thế nào quăng mũ cởi giáp, vô cùng thế thảm. Cho tới bây giờ, mỗi gặp hai trường bởi vì sao chuyện này cho nhau, thương giới chính giới giới giáo dục một nhóm tốt nghiệp nhiều năm, thậm chí mấy chục năm lão đồng học đám cũng sẽ tự động đứng ra trợ quyền. Mà mấy năm này, Hán Đại ở thiên hành trong tranh tài lực gáp trường đại, cũng không cho trường đại lưu gì đó khuôn mặt. Mỗi lần sau cuộc tranh tài, đều là các loại dương dương đã ý, chào phúng chế nhạo. Bây giờ trường đại thầy cho được cái tiện nghi này, tự nhiên là có thủ báo thủ. Có chuyện tốt ra hỏa, ở nhận được tin tức trước tiên liền vọt vào Hán Đại mạng nhà trường diễn đàn. Hãn Đại các bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Chúng ta là đặc biệt tới cảm tạ các ngươi đạo đức tốt. Quả nhiên chúng ta trường đại cùng Hán Đại mới là thật yêu a, lớn như vậy bánh thịt các ngươi đều chủ động vứt xuống trên đầu chúng ta. Tới. Vì Hán Đại vô tay. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trên lầu tiết tấu không đúng, hẳn phải là ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Những thứ này là nhìn có chút hả hê, nói móc chế nhạo, cũng giả bộ giả bộ làm người tốt chi chiêu, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Gì? Truyền thuyết không phải Hán Đại mấy năm này có đại khí vận sao? Nhìn không đến khí, không gặp vận A là Tôn Quý Kha loạn lộ cái mông phá hủy phong thủy đi. Hán Đại không may đến muốn khóc các minh đệ, đứng lên đi, đem nước miếng nôn ở Tôn Quý Kha cùng Chu Nhân bắt trên mặt. Chính là bọn họ vứt bỏ vốn nên thuộc về các nguyên ngự phong quyết. Còn có trắng trợn bật tuyệt chiêu, châm chọc cười nhạo kéo cửu hận, hàm đại, hàm cung âm với hãn, nghĩa là ngốc biết, quả nhiên là hàm đại A công pháp viền vàng đều chấp tay nhường cho người, còn có cái gì là bọn hắn không dám bỏ rơi đâu. Cho nên, Hán Đại nữ các học sinh, tìm nam bằng hữu nhất định phải tìm trường đại a nghe một chút chúng ta tiến trường, trường đại trường đại, lại dài lại lớn một nhóm tổn hại tiểu tử một cái thi đấu một cái truy độc, như ong vỡ tổ hướng hãn đại trên vết thương tan vỡ nguyên bản hãn đại thầy trò liền đau lòng được chết đi sống lại lần này bị trường đại liền chiêu bạo kích càng là ngay cả cái lại lý do đều tìm không được một cái không có lực phản kháng chút nào thỉnh thoảng mấy cái nhảy ra mạnh miệng cũng bừa bãi bác không đến then chốt địa phương chỉ một cổ não ngấp ít, ngu ngốc tiểu nhân một loại qua loa mắng chửi hai tiếng rất nhanh thì bị chấn áp xuống đi hai trường cãi nhau bên cạnh khán giả cũng không ít sơn hải đại học Lăng vân đại học đức lan đại học phổ tây đại học tân cảng đại học Đại học thiên hành trên bảng xếp hạng, đại học top 20 đều là hảo ảo con chiến. Nguyên bản mọi người cũng chính là tham gia náo nhiệt, đông kêu một chút, phía tây kêu một chút, chưa nói tới giúp ai dâm ai. Bất quá, khi có tinh lực tốt ra hỏa lần lượt từng cái chui vào những này đại học diễn đàn, phát bài viết thật dài kể rõ quá trình sự kiện, đem Hạ Bắc cùng Hán đại ân oán cùng với thị phi khúc chết đều nhất nhất cho hấp thụ ánh sáng lúc, thì có người mở miệng mắng. Sinh viên chính là huyết khí phương cương tuổi tác, chỗ nào thấy rõ loại này đổi trắng thay đen y thế hiệp người buồn muốn chuyện, Hán đại làm như vậy, trực tiếp liền chọc nhiều người tức giận. Húng chi vừa vặn lúc này, tiết khinh ở diễn đàn trong phát một bài viết tôn quý kha, ngươi nói muốn đem hạ bắc đuổi ra trường đại nhà, kết quả này có kinh gì không, có ngoại ý mới không? dựa vào cha ngươi đều đấu không lại nhân gia, ngươi tính gì đó đàn ông? quả nhiên ta vẫn tương đối ưa thích hạ bắc, đây quả thực là mười vạn điểm bạo kích ra đừng nói hán đại cùng trường đại học sinh bạo, ngay cả sơn hải, lang vân, đức lan chờ nhiều đại học cũng đều bạo. tiết khinh là ai? vậy chẳng những là hán đại công nhận nữ thần, vô số gia xuất nguyễn tưởng quý đối tượng, càng là bốn năm hán đại chủ lực, giống như sơn hải đại học. Lăng Vân Đại học như vậy uy tín cường giả, có thể không thừa nhận Hán đại thực lực, nhưng không có cách nào khác không thừa nhận Tiết huynh mỹ lực. Mỗi đến hắn đại tranh tài lúc, thính phòng đều là chật ních. Một cuộc tranh tài xuống tới, màn hình lớn màn ảnh cho được nhiều nhất chính là Tiết huynh. Nàng vừa xuất hiện, hiện trường chính là các loại hoan hô quái khiếu thêm huy sáo, náo nhiệt vô cùng. Thậm chí Sơn Hải đại học, Lăng Vân đại học ra súc nhìn thấy Tiết huynh bị nhà mình đội ngũ người nào đó khi dễ lúc, đều sẽ thay đổi họng súng giúp Tiết huynh nỗ lực lên. Bởi vậy có thể suy ra, Tiết huynh tấm thiệp này lực rung động bao lớn nhất là lúc nghe Tiết Huynh còn bởi vậy thối lui ra khỏi Thiên Hành đội trường học, hơn nữa chuyển trường rời khỏi Hán Đại lúc ra súc đám càng là tình cảm quần chúng cuộn trào máy liệt. Vì nữ thần không cần thiết giúp bạn không tiếp cả mạng sống, nhưng thuận lợi cắm người khác hai đau đó là dễ dàng khoái chá chuyện này. lập tức vô số người dũng mãnh vào Hán Đại mạng nhà trường diễn đàn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, trực tiếp đem Hán Đại diễn đàn cho bạo. chương 67 Thiên An thị Tây sơn kéo dài phật cây giả xanh bóng mát chật hẹp phi hành đường cái dọc theo sơn thế uốn lượn xoay quanh trong tiếng ầm ầm. Mấy chục chiếc mô tô bay đang ở trên sơn đạo nhanh như điện chớp mà đua tốc độ. Thầy sơn tuy rằng im lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng có qua lại xe bay. Mà những này lái mô tô nam nữ trẻ tuổi, một đường làm ra các loại động tác nguy hiểm, ở qua lại trong dòng xe chạy xuyên qua, không kiêng nể gì cả, chỉ chọc cho xe bay tài xế muốn chửi hầm lên, lại nhìn thấy y phục của bọn họ rồi, bực dọc mà im lặng, giận mà không dám nói gì. Tôn quý kha cưới một chiếc màu lửa đỏ bản mới lôi hành giả, chặt chẽ cắn phía trước một tên áo đen kỵ sĩ. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng đều không thể vượt qua đối thủ. Rốt cuộc. Ở qua đỉnh núi một khối cột mốc đường rồi, hắn và áo đen kỵ sĩ giảm tốc độ ở bia rừng cạnh núi một chỗ đất bằng phẳng ngừng lại. Vẹn vẹn vài giây rồi, theo ở phía sau Lý Đông Giang cùng với mười mấy tên mô tô kỵ sĩ cũng đều lục tục đến. Phun ra khí lưu nhắc lên trên bình đại cát bụi, thật lâu không tiêu tan. Áo đen kỵ sĩ tháo xuống mũ giáp. Hắn thân cao đủ 210 cm, trên người bắp thịt căng phồng, chỉ cần là cánh tay liền so với Tôn Quý Kha bắp đuổi còn to. Cạo quá ngắn tóc hói cua, tướng mạo hung ác, một cái dữ tợn mà vết sẹo từ con mắt trái một mực kéo đến gương mặt, nhìn qua giống như một pho tượng ma thần. Hắn xuống mô tô, quay đầu lại liếc xéo Tôn Quý Kha, ngón tay ngoắc ngoắc. Lợi hại. Tôn Quý Kha tay ném đi, một cái chứa đầy màu hồng nhạt viên thuốc bình nhỏ, vạch ra một đạo đường cong, rơi vào nam tử tỏ con trong tay. Thấy vậy tình hình, phía sau một đám mô tô nam nữ, nhất thời buộc phát ra một trận hoan hô. Những này người phần lớn đều mặc cùng vậy áo đen kỵ sĩ giống nhau áo đen, vô luận là trên y phục vẫn là mô tô trên, đều in tứ hải tung hoành bốn chữ. Khó có được ngươi ngày hôm nay như thế nhàn nhã đi chơi, áo đen kỵ sĩ đem thuốc giao cho một người mặc ra quần cụt đẹp đẽ yêu mị cô gái, vỗ vỗ nàng cái mông. Đối với Tôn Quý Kha đạo, lại có rảnh tới tìm ta đua xe. Tôn Quý Kha đốt một điếu thuốc, đi tới, cười nói, mới vừa sửa lại chiếc này lôi hành giả, công ty Mạnh Phi ra bản mới, cho rằng có thể thắng ngươi một hồi. Không nghĩ tới vẫn thua cho ngươi. Nói xong, hắn vu vu áo đen kỵ sĩ mô tô, vẫn là hắc ma ngươi chiếc này mảnh long lợi hại a. Đó là đương nhiên, Tráng Hãn hắc ma đạo, chiếc này mảnh long thế nhưng ta từ quân đội kiếm được, trên mặt thành phố có tiền cũng mua không được. Hơn nữa mấy năm này, ta có thể ở trên người nó tốn không ít tiền, chỉ cần là cải tiến phí, liền đủ mua ngươi một chiếc lôi hình giả. Hắn nói xong, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Bất quá đối với ngươi mà nói, mua một chiếc lôi hành giả cùng mua cái món đồ chơi không khác nhau. Nhưng đối với như ta vậy người đến nói, nhưng chỉ có một khoản tiền lớn. Lý Đông Giang đã đi tới, xem thường nói, Hắc Ma, ngươi ở đây trước mặt chúng ta có thiết yếu gọi nghèo sao? Người khác không biết ngươi, ta và Tôn Quý Kha còn không biết ngươi. Tôn Quý Kha gật đầu nói, đúng vậy Hắc Ma. Nghe nói mấy ngày hôm trước, các ngươi mới đem Long Hổ Phong Chỉ địa bàn cho đoạn, Huống hồ liền dứt bỏ những này, ngươi đi đánh một trận Hắc Quyền, giá cả cũng không chỉ một chiếc lôi hành giả đi. Ngươi thế nhưng tứ hại số một quyền thủ. Hắc Ma hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nói, ta đây kiếm là liều mạng tiền, không giống ngươi có cái siêu cấp phú hào cha muốn phải bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Huống hổ, chính ngươi còn là thiên tài tinh đấu sĩ. Coi như không dựa vào cha ngươi, ngày sau thành tựu cũng không phải chúng ta những này người có thể đổi trên. Tôn Quý khác cười, giữa hai lông mày ẩn có sắc Hắc Ma sát luôn quan sắc, thấy thế ngoắc lên lông mi, "Thế nào, Tôn thiếu, có cái gì việc biển thủ có, khiến cho chúng ta đám này huynh đệ cũng ăn nhạt từng cơm?" "Ta nào có cái gì việc giao cho các ngươi." Tôn Quý Kha nhíu mày, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Thiên An thị dưới đất vòng tròn, long xà hỗn tạp. Tôn Quý Kha thân là phú hào đệ tử, bình thường tuy rằng cũng cùng cái vòng này người giao tiếp, nhưng bất quá chỉ là vui đùa một chút xe cùng nữ nhân, đánh cuộc tiền, tìm xem thúc đẩy mà thôi. Tựa như này hấp ma, cũng chính là vài lần dưới đất đua xe tạo dựng lên giao tình. Mời hắn giúp đỡ tái quá vài lần xe, cùng uống vượt qua rượu chơi đùa nữ nhân đánh cuộc trả tiền. Nhưng là liền vẹn vẹn chỉ nơi này. Tôn Quý Kha rõ ràng thân phận của mình, một cái con em nhà giàu, cùng một nhóm lăn lộn dưới đất hắc vòng cùng quỷ. Hoàn toàn là bất đồng thế giới người. Hắn còn không có ngốc đến cùng những này người dính vào gì đó gút mắt đáy đất. Thấy tôn quý kha một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm giáng dấp, hắc ma nửa híp mắt nói, không có sao. Thế nào ta mấy ngày hôm trước nghe nói tôn thiếu ngươi bị trường học các ngươi một cái tiểu tử cho chơi một vố. Bên cạnh tứ hải tung hành người đều phát ra một trận vui cười thanh. Tôn quý kha cùng lý đông giang sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này thậm chí ngay cả hắc ma người như thế đều biết. Hơn nữa còn nhức lên. Đây chính là vô cùng nục nhã. Lý đông giang giận nói, hắc ma. Con mẹ nó ngươi có ý tứ, nào nước vào." Lý Đông Giang lời còn chưa dứt, liền ở giữa Hắc Ma trong tay hàn quang chợt lóe, một cây đao đã trên đỉnh cổ họng của hắn. "Ngươi nói ai nào nước vào?" Hắc Ma ngữ khí ấm lãnh, lớn một chút thanh, "Ta vừa mới không nghe được." Đao dài 50cm, sắc bén mà băng lãnh. Lý Đông Giang biết hổ trên da gà tất cả đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới hắn khí huyết cấp trên, nói căn bản không vượt qua nào. Cho tới giờ khắc này, huyết hổ bị dao găm đứng vững, hắn mới nhớ tới này Hắc Ma là một cái thế nào hung ác độc địa lãnh khốc nhân vật. Có người nói người này trước đây đã tham gia tinh tế lục quân, là ở tinh cầu tài nguyên cùng những kia dị trùng manh thú liều mạng ra hỏa. Đến sau bởi vì phạm vào quân quy bị đưa lên tòa án quân sự, ngồi 2 năm tù đi ra, gia nhập lính đánh thuê, chuyên môn làm một chút phú hào làm chuyện người không thấy được. Đến sau bị Tứ Hải hội lôi kéo, thành tứ hải hội xe bay đường đường chủ, càng là tứ hải hội giữa lợi hại nhất quyền thủ. Cho tới nay mới thôi, người này tiến lồng sinh tử 7 lần, giết 7 cá nhân. Tất cả đều là hảo thủ. Trong đó có 3 cái là bị hắn bẻ gậy cái cổ, một cái bị hắn đập gãy cổ sống mỗi người từ trạng thảm không nói nổi, càng về sau thậm chí không ai dám cùng tứ hải hội dùng đánh cuộc sinh tử tới giải quyết vấn đề. Như vậy một cái hạ người liều mạng, Lý Đông Giang không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám can đảm nói hơn một câu, hắn liền thực sự sẽ dùng dao găm cắt cổ họng của mình. Trong lúc nhất thời, Lý Đông Giang chân đều mềm nút, tôn quý kha sắc mặt tái xanh, hắc ma, như ngươi vậy liền không có ý nghĩa. Coi như Lý Đông Giang nói không ném hay, cũng không cần phải động dao găm đi. Ta ăn nói vụ vê, chưa bao giờ ưa thích cùng người đấu võ muộn, cho nên gặp phải truy tiện, ta đều động dao găm. Hắn ánh mắt âm lệnh ở Tôn Quý Kha cùng Lý Đông Giang trên mặt qua lại đảo qua, mặc kệ hắn là ai. Nói xong, hắn dùng đao mặt vỗ vô, vô Lý Đông Giang khuôn mặt, lần sau nói trước động động não. Như đã nói qua, Hắc Ma Thu Đao, chuyển hướng Tôn Quý Kha, trên mặt tự thiếu phi thiếu, "Thế nào, Tôn thiếu, sự kiện kia ngươi liền chuẩn bị như thế nhị? Tôn Quý Kha mặt lạnh nói, "Một cái rác dưới mà thôi, cũng không cần làm phiền ngươi." Lý Đông Giang mới vừa rồi bị Hắc Ma sợ đến mặt không còn chút máu, lúc này vì hòa nhau mà mũi, ngắt lời nói, "Quý Kha muốn thu thật người, còn sợ không có biện pháp? Không sợ nói cho ngươi biết." Lý Đông Giang đang nói, Tôn Quý Kha điện thoại vang lên, hắn đi tới một bên kết nối. "Gì đó?" Chỉ nghe hai câu, Tôn Quý Kha thanh âm liền phóng đại. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tôn Quý Kha, chỉ thấy hắn một bộ trong cơn giận dữ dữ tợn dáng dấp, cái chán gân xanh đều phập ra. "Làm sao vậy?" Lý Đông Giang hỏi. Tôn Quý Kha không trả lời, kết thúc cuộc nói chuyện rồi, hắn vội vã dùng trên điện thoại di động mạng nhà trường diễn đàn, yên lặng sau một lát, hắn mạnh vung tay lên, đưa điện thoại di động hung hăng ngã trên mặt đất, đập cái tứ phân ngũ liệt. "Hạ Bắc, nay tạm chủ cư nhiên chiếm được một quyền viền vàng ngự phong quyết." Dựa vào quyển sách này, hắn không chỉ không có bị đánh đuổi, ngược lại giúp đỡ vấn luyện viên chính Tiền Lực Đa đuổi đi Vương Tiêu Sinh. Tin tức này khiến cho Tôn Quý Kha ngoại trừ phẫn nộ thất vọng ở ngoài, trong lòng sống lại ra vài phần đấu kỵ tới. Đây chính là công pháp Viền Vàng A. Tiểu tử kia vận khí làm sao có thể tốt như vậy? Có quyền này công pháp Viền Vàng ở trong tay, Trường Đại là tuyệt đối không có khả năng đuổi hắn đi. Không chỉ không biết đuổi hắn đi, ngược lại sẽ coi hắn là thành tổ tông một dạng cung. Mà càng làm cho Tôn Quý Kha cảm thấy xấu hổ và giận dữ chính là Tiết Huyên Phát ở diễn đàn trong vậy bài viết. Có kinh hỉ không? có ngoại ý mới không? này tám chữ bị nàng đặc biệt thêm hồng to thêm, cứ như vậy trắng trận má treo ở nơi nào, mà ngắn ngủi mấy phút đã có vô số người ở bãi bột phía dưới đứng xếp hàng, một bên kêu nữ thần, nói chút buồn nôn thổi phồng, một bên sông bản thân các loại chào phúng chầm biếm. trong lúc nhất thời, tôn quý kha chỉ cảm thấy máu sông đại não. đôi cậu nam nữ này, hình của mình đang ở khắp thế giới truyền lưu, thành trò cười của tất cả mọi người, coi như là hắc ma tên giá hỏa như vậy cũng đều biết chuyện này. mà hạ bắc này tạm trùng nhưng là phong sinh thủy khởi, thiết huynh càng công nhiên cùng hắn đứng chung một chỗ khẩu khí này vô luận như thế nào cũng nhận không đi xuống tôn quý kha sắc mặt tái xanh mắng sải bước mô tô đối với lý đông giang nói chúng ta đi nói xong lên xe bay đi chờ ta một chút lý đông giang cuốn quít khởi động mô tô đuổi theo khi tôn quý kha cùng lý đông giang thân ảnh biến mất ở sơn đạo gấp lúc hắc ma nhìn trên đất điện thoại di động mày nhỏ trên mặt hiện ra một kia nụ cười âm lạnh. sai cầu hắc ma quay đầu đối với một cái vẻ mặt giữ tợn nam tử nói đi hỏi thăm một chút vâng lão đại sai cầu gật đầu khởi động mô tô rời khỏi hắc ma nửa hơi mắt lẩm bẩm nói Tôn quý kha, loại người như ngươi trời sinh nên là ta hắc mà cây dụng tiền. Ngươi cho là ngươi ấy lẫn tránh được sao? Chương 68 Một trường phong ba qua đi, trường đại câu lạc bộ triệt để đổi trời. Hội nghị cấp cao nếu đã định ra rồi giọng điệu như vậy, nối tiếp sự tình cũng liền đơn giản. đuổi việc vương tiêu sinh văn kiện ở xế chiều hôm đó cũng đã phát xuống. Nhìn văn kiện cuối cùng đỏ tươi đại trương cùng từ ân hòa sát khí bén nhọn ký tên, câu lạc bộ trên dưới nhất tề thất thanh, cầm như hến. Trật, an ninh bộ người liền phong tỏa quản lý văn phòng cùng tài vụ thất. Cấp tốc thành lập điều tra tổ nhân viên tốc độ ánh sáng vào ở, lượng lớn điều lấy cũng dở văn kiện cùng tài vụ tư liệu. Phòng họp cũng bị đổi thành phòng thẩm vấn tạm thời, không ít người đều bị gọi đi nói chuyện. Lôi kéo, đạ kích, thanh tra. Từ ân hòa không chút do dự đánh ra trọn vẹn mưa giật sấm rền vậy tổ hợp quyền, khiến cho Vương Tiêu Sinh ở trong câu lạc bộ lực ảnh hưởng trong nháy mắt sụp đổ. Trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Ba rời khỏi. Hắn ngay cả đồ đạc của mình chưa từng có thể thu thập, liền ở trường học cảnh vệ giám thị đuổi đi ra câu lạc bộ. Trên người quyền hạn thẻ thân phận bài cũng đều bị lệnh cưỡng chế giao ra. Có lúc đó thấy Tần Văn Ba hình người dùng, hắn đứng phòng huấn luyện cửa lúc, ánh mắt đều là tan dã. Tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt bản thân vậy mà liền rơi vào tình cảnh như thế. Mà ngoại trừ Tần Văn Ba ở ngoài, còn có mấy cái Vương Tiêu Sinh tâm phúc cũng bị Từ Ân Hòa lấy các loại danh nghĩa ngừng trước. Chờ đợi bọn hắn, không chỉ có là đổi việc, còn có liên quan đến vấn đề kinh tế trách nhiệm truy cứu. Có người thật ý, dĩ nhiên là có người đắc ý liền ở tiền ích đa trở lại phòng làm việc của mình trước tiên, cũng đã có người đã tìm tới cửa. Tới đều là câu lạc bộ tầng quản lý người. Bọn hắn ôm các loại các dạng văn kiện, mang theo các loại các dạng vấn đề, nối liền không dứt mà đi vào văn phòng. Tựa hồ mới thời gian một cái nháy mắt, câu lạc bộ sự vụ lớn nhỏ cách vị này huấn luyện viên chính liền chơi không vòng vo, mọi người trí thông minh cũng đều thấp tới một chút chuyện nhỏ cũng không biết làm chủ nông nỗi. Cần phải tiến đến tiền lĩnh đa trước mặt trưng cầu ý kiến, dù cho giật hai câu hoàn toàn vô dụng chỗ lời vô ích, mới có thể có người tâm phúc. Nếu như có thể tiện thể lại mời một chút bữa tiệc, làm sâu sắc một chút tình cảm, vậy thì càng đủ hài lòng. Thâm kín nghĩ lúc, mọi người cũng là âm thầm sợ hãi. Ai biết vị này dĩ nhiên là cái vẫn heo ăn con hổ cao thủ, vô thanh vô tức liền cho Vương Tiêu sinh đảo một cái hố, cười híp mắt liền đem người cho trôn sống. Lào ra hỏa chiêu thức ấy chơi người công phu, khiến cho người ta chỉ riêng suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Đến hiện tại, đừng nói Tiên Ninh Đa huấn luyện viên chính vị trí ở nơi đó bảy, sau lưng có tử ân hóa chống, coi như không những này, cũng không ai dám lại khiêu chiến uy tín của hắn. Mà đối với xử lý loại tình huống này, Tiên Ninh Đa là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn tốn 2 giờ đồng hồ cười híp mắt nên đón đưa hướng. Thấy ai cũng khách khí, thành thật với nhau. Ấm lòng hoa tử lời nói, đơn giản là không cần tiền ra bên ngoài đưa. Về phần đau nhức ném đá xuống giếng, truy cứu trách nhiệm, thanh lý thanh tra này một loại sự tình, hắn nhưng là một chút biên cũng không dính. Việc này là từ ân hòa công tác. Lão Tiền biết mình là ai, cũng biết mình nên làm gì. Bất quá, ở một việc trên, Lão Tiền lại có vẻ phi thường kiên quyết. Đó chính là bổ nhiệm Hạ Bắc thế thân tần văn ba vị trí, đảm nhiệm chiến đội trợ lý huấn luyện viên. Mà từ ân hòa cũng là ngay cả nửa điểm do dự cũng không có đánh nhịp đáp ứng rồi. Đây là chuyện tốt, chúng ta làm như vậy không riêng gì lôi kéo Hạ Bắc cũng là một loại tư thái, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tại sao? chúng ta nguyện ý khiến cho hạ bắc làm trợ lý vấn luyện viên, ai còn có thể chê cười chúng ta hay sao? Từ ân hòa lúc đó một bên ở tiền ích đa đưa tới trong báo cáo ký tên, vừa hướng vương kiện nói, muốn chê cười, này còn không có hãn đại ở phía trước giúp chúng ta chống đỡ sao? Vương kiện cười ha ha, thiên nam tinh đại học ở giữa, trên căn bản là không có bí mật gì, phạm làm một trường học phát sinh điểm chuyện gì, muốn không được bao lâu liền sẽ chuyển sôi sủ Lần này trường đại câu lạc bộ phong ba cũng là như vậy, vương kiện biết liên ở từ ân hòa sứt đầu mẹ chán trong đoạn thời gian đó, không biết bao nhiêu người đang ở sau lưng xem náo nhiệt trò chuyện bắt quái đâu. Nếu như nói ngay lúc đó từ ân hòa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng khó chịu nói, như vậy hiện tại chính là mặt mày phấn khởi. Xem đi, xem cao hơn sao? Khi những người đó cho rằng trường đại chiêu bạch qua tiến đội trường học là làm một cái việc tốc, cũng bảy tám cái miệng cười nhạo châm chọc lúc, bọn hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện kết cục sẽ là như thế này. Vương Kiện không cần nghĩ cũng biết, ở viền vàng ngự phong quyết trước mặt, không biết rất ít nhiều cảm cùng trong mắt. Không biết có bao nhiêu người đối với Từ Ân Hòa đấu kỵ được con mắt đỏ lên. Đây chính là vì gì đó tiền ích đa nhắc tới, Từ Ân Hòa không chút do dự liền ở mướn sách cùng trên hợp đồng ký tên nguyên nhân. Người đã đám nhìn ta chầm chằm xem, ta đây liền bày cái tư thái cho các ngươi xem cái đủ. Ta không chỉ gọi cái Bạch Qua tiến đội trường học, ta còn khiến cho này Bạch Qua làm vụ tá huấn luyện viên. Có công pháp viện vàng điểm đấy, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không gì kiêng kỵ. Được tiện nghi phải như thế khoe mã. Vì vậy, ở hạ bắc thêm vào trường đại chiến đội không đến một tuần lễ trong, liền biến hóa nhanh chóng trở thành trường đại đội viên kiêm trợ lý huấn luyện viên. Khi tin tức kia công bố lúc, trường đại thầy trò đám ngay từ đầu vẫn còn có chút sử sợ. Bất quá rất nhanh, mọi người liền tiếp nhận rồi thực tế, cũng không có vì vậy nhắc lên sóng gió gì. Ngay cả ngoại giới thỉnh thoảng nô ra tiếng chất vấn, cũng bị bọn hắn câu nói đầu tiên chịu đựng trở lại. Ai cũng chớ đố kỵ, ngươi phải có một quyển công pháp viền vàng, chớ nói ngươi là cái bại qua, coi như là người ngu ngốc, ngươi cũng có thể ngồi vị trí này. Nhưng mọi người cái nhìn cũng liền vẹn vẹn chỉ nơi này. Hầu như tất cả mọi người theo bản năng đem này hiểu thành trường đại một loại tư thái là đối với Hạ Bắc bồi thưởng cùng lôi kéo. Nói cho cùng nhân gia vì trường đại lập lớn như vậy công lao, lại chỉ là một lên không được thi đấu trận, cũng không không địa vị gì dự bị đội viên, vậy cũng quá không nói được. Ở thi đấu thể thao câu lạc bộ cường giả loại này vì tôn địa phương, dự bị đội viên cơ hội chính là không nhân quyền đại danh tử. Ban đầu Vương Tiêu Sinh sở dĩ căn bản không đem nhân gia coi ra gì, trực tiếp liền lấy ra tới khai đao, không phải cũng có phương diện này nguyên nhân sao? Nếu như ban đầu Hạ Bắc là chủ lực đội viên thân phận, Vương Tiêu Sinh còn có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Đương nhiên, thân là một cái bại qua Hạ bác chủ lực đội viên là không làm được. Bởi vậy mọi người cảm thấy trường đại cho hắn như vậy một cái chức vị thật sự là rất thông minh cách làm. Em hai không quý, ơn huệ mà không phí. Nhưng người nào sẽ cầm này coi ra gì đâu? Ai lại sẽ thực sự trông cậy vào một cái bạch qua, phát huy một cái ưu tú trợ lý huấn luyện viên tác dụng đâu? Chỉ bất quá không người biết là chân chính ở trường đại chiến đội nội bộ không có bất kỳ người nào đem chuyện này trở thành vui đùa. Tiền lịch đa quyết định này không riêng gì chiếm được trợ lý huấn luyện viên Hà Hú ủng hộ, càng là chiếm được lấy Triệu Yến Hàng cầm đầu chiến đội tất cả đội viên nhất trí ủng hộ. Mà càng không người biết là, còn có một cái ngoại nhân, cũng ôm giống nhau cái nhìn. Người này là cái phóng viên, tên là Kỳ Phong. Hắn quan tâm này bị hắn đại khai trừ thanh niên đã đủ hơn 10 ngày. Lúc đầu, liền ở tinh thần tiến hóa ngày đó. Chương 69. Thiên An thị có một cái phố cũ, tên là phố Cát Tường. Đang là buổi chiều thập phần, ánh nắng tươi sáng, mà phố cũ chỗ sâu một cái nhà tiểu lâu rèm cửa sổ lại bị kéo được nghiêm nghiêm thật thật, trong phòng khách, ngọn đèn hú ám. Hai trung niên nam tử trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt lóe lên màn sáng. Trở về không được. Địch đồ quá nhiều người, chúng ta đường lui đã bị chặn đứt. Trên màn sáng, một người mặc nước Cộng hòa Ngân Hà màu đỏ chiến phục chiến sĩ, tay cầm một thanh máu tươi nhễ nhại đại phủ, đang kịch liệt mà thở hổn hển. Mồ hôi hòa lẫn huyết thủy từ trên đầu của hắn chảy xuống, không ngừng ở hàm dưới tụ tập. Trên người của hắn cũng đã sớm là vết thương chẳng chịt, chiến phục đã thành vài rách. Vai, ngực, bụng. Từng đạo vết thương dữ tợn đáng sợ máu tươi nhễ nhại. Mà ở hắn tử kia bên cạnh, là mười mấy tên tình trạng giống nhau Ngân Hà chiến sĩ. Mỗi người đều hề mặt không chịu nổi, mỗi người đều cả người mang thương, mỗi người trong mắt đều có thể thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hướng Đông đi thử nhìn một chút, sáu đoàn còn có một cái doanh ở bên kia. Không qua được, địch đồ chó chủ lực chính là từ sáu đoàn bên kia cắt vào trung ương chiến trường, sáu đoàn coi như còn có người, hiện tại chỉ sợ cũng cùng chúng ta một dạng, sớm đã bị tách ra. Trong hình, mọi người mồm năm miệng mười thương nghị. Màn ảnh lúc này rời khỏi này, mảnh ở vào tiểu go núi trên rừng cây, nhìn về phía phương xa. Một cái máu và lửa chiến trường, cứ như vậy thẳng tác động vào mi mắt. Trên trời cao, bảy máu đỏ tinh cầu treo cao. Diện tích vô ngần cả vùng đất. Khắp nơi đều là qua lại xung phong liều chết chiến sĩ, là thiêu đốt hỏa diễm, là chạy xuôi máu tươi, là rách nát cờ sĩ cùng thi thể khắp nơi. mà xa hơn chỗ, một tòa thật to pháo đài bay lẳng lặng lơ lửng trên không trung. pháo đài bay phía dưới phóng một đạo thất thải vòng tròn cái chắn. vô số ngân hà chiến sĩ đang hướng về vậy cái chắn địa phương sợ tại lui lại, có thể ở sau lưng của bọn họ, bên cạnh, nhưng lại như nước thủy triều không ngừng thầm thấu, không ngừng siêu việt bọn họ địch đổ tinh tộc quân đội. phần lớn người chạy không được bao xa, liền bị địch nhân đuổi theo, chém ngã xuống đất. tựa như hồng thủy giữa ngã xuống cây cối, suy sụp tháp phòng ốc vung lỏng núi đá thông thường, trong nháy mắt liền được quần cuộn nước lũ chảy mất, có thể cuối cùng chạy trốn tới màn sáng sợ tại ngân hà chiến sĩ lắc đắc không có mấy. mà lúc này một trận khẩn trương tiếng động lớn tiếng huyên náo cùng tiếng hô truyền đến, màn ảnh chuyển hướng, tiểu gò núi trên những này ngân hà binh sĩ đã bị địch nhân phát hiện, như thủy triều địch đồ tinh tộc chiến sĩ nảy lên gò núi. trong lúc nhất thời, tiếng kêu, tiếng kêu thảm thiết, đao thương kiếm đúa kim thiết vang lên thành, bên thai không ba, sofa bên trái trung niên nam tử nhịn không được đứng dậy, mạnh tắt đi màn sáng, hắn xanh mặt dường như đấu thú thông thường qua lại đánh chuyển, rốt cuộc dừng bước. lần này tổn thất có bao nhiêu? hắc dược quân đệ ngũ sư toàn quân bị diệt sofa phía bên phải người trung niên hơi béo, tướng mạo hiền lành, lúc này thần tình trầm trọng nói, hơn nữa còn tổn thất hai chi hắc thiết cấp cùng một chi thanh đồng cấp tiểu đội. bất ức. đứng dậy trung niên nam tử kia chính là kỳ phong. thân hình hắn hơi gầy, da ngăm đen, gương mặt đường cong dường như đau búa phòng thai tạng thông thường, lúc này dưới sự tức giận lại giống như một chỉ tức giận hùng sư, khí thế bất nhân. lý chết sự tình mới phát sinh bao lâu? Các ngươi chuẩn bị thế nào hướng dân chúng ngan nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn sao? Hơi mập nam tử là nước cộng hòa bộ quốc phòng nhân viên tên là thẩm hạo. ở kỳ phong chất dưới, hắn cười khổ nói, chúng ta đã là đem hết toàn lực, nhiều như vậy tướng sĩ hy sinh, chúng ta liền không đau lòng. Có thể chức nghiệp liên minh bên kia. Nói đến đây, hai người đều là một trận trầm mặc. Kỳ phong là truyền thông trinh đồ một tên phóng viên. Bất quá đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận mà thôi. Hắn thân phận chân chính, nhưng là lệ thuộc với bộ quốc phòng nào đó ngành bí mật công việc bên ngoài nhân viên, mà vừa mới trên màn ảnh trình chiếu là một hồi thần giới chiến dịch đi chép. Ở thế giới tiên hành trong 3 lĩnh vực lớn, thần giới là tàn khốc nhất một cái. Toàn bộ thần giới đại lục có hình tròn, từ phía trên nhìn một chút đi tựa như một cái to lớn cái đĩa. Tại đại lục này trên có các loại các dạng yêu thú, hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian sẽ mở ra quốc chiến, xuất hiện từng cái một bí cảnh. Càng đến gần đại lục trung tâm bí cảnh cùng yêu thú, đẳng cấp lại càng cao, mà càng đến gần đại lục bên ngoài bên cạnh diễn bí cảnh cùng yêu thú, đẳng cấp lại càng thấp. Vô luận là săn giết yêu thú, vẫn là chinh chiến bí cảnh, đều có thể thu hoạch các loại các dạng bảo vật. Những bảo vật này đều là mọi người ở thánh điện phó bạn giữa không cách nào thu hoạch, phần lớn đều là dùng cho thánh điện chức nghiệp tranh tài tài liệu, truyền kỳ sáo trang, thần cấp vũ khí, cùng với để thăng thuộc tính hoặc kỹ năng điểm các thứ. Đối với thánh điện thi đấu thắng bại có cực lớn ảnh hưởng. Mà quan trọng nhất chính là, mỗi một cái bi cảnh ở thăm dò sau khi hoàn thành, cao nhất đạt được người đều có thể thu được số lượng bất đồng thần ân. Bởi vậy, tiến công chiếm đóng thần giới là mỗi một cái chủng tộc trọng yếu nhất, là vùng giao tranh. Mỗi một cái chủng tộc ở trên đại lục đều có thể đủ thu hoạch một cái lơ lửng pháo đài bay. Pháo đài bay không thể bị công kích cũng không có lực công kích, cực hạn dung nạp năng lực làm một vài người. Hơn nữa không có thể tùy ý di động. Chỉ có ở mỗi lần quốc chiến mở ra lúc pháo đài bay mới có thể tuyển chọn di động một lần. Hơn nữa di động địa phương phải là hệ thống thiết trí bay thả neo. Thực lực mạnh chủng tộc sẽ chọn tới gần đại lục trung tâm vị trí, lấy tiến công chiếm đóng vị trí trung tâm đẳng cấp cao phó bản. Mà thực lực kém chủng tộc thì sẽ chọn sang bên dưới vị trí đi tiến công chiếm đóng một ít người khác chướng mắt bí cảnh. Hơn nữa quan hệ hài lòng chủng tộc sẽ chọn liền nhau bãi thả neo thả leo hố bảo, đồng dạng đối địch chủng tộc cũng có thể có thể ở tuyển chọn gần gũi bãi thả neo dễ dàng cho tiến công khi pháo đài bay tuyển định bãi thả neo cũng thả neo rồi ở pháo đài bay phía dưới sẽ lấy phóng một cái vòng tròn hình màn sáng cái chắn phương thức hình thành một cái khu an toàn bộ tộc chiến sĩ tại đây cái khu an toàn bên trong là không bị bất kỳ đối thủ nào công kích bất quá bãi thả neo cách bí cảnh thông thường đều có một khoảng cách hơn nữa màn sáng cái chắn bao phủ địa phương cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ yêu thú bởi vậy muốn săn giết yếu thú hoặc tiến công chiếm đóng bí cảnh trên các tộc chiến sĩ liền tất yếu lấy pháo đài bay vì dựa vào tận lực hướng ra phía ngoài mở rộng thành lập một cái thuộc về phe mình khống chế lĩnh vực chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bổn tộc đỉnh cấp tinh đấu sĩ ở rời đi khu an toàn rồi không bị địch nhân mai phục công kích nói cho cùng thần giới giữa sản xuất phần lớn bảo bối đều là không thể giao dịch muốn để thăng bản thân thực lực liền tất yếu tự mình chinh chiến thần giới bí cảnh mà những này cao gia tinh đấu sĩ giữa mỗi một cái đều là quốc gia chủ tộc quý giá tài phú là đại biểu quốc gia tham dự thiên hành thánh điện tranh tài lực lượng trung tiên bọn hắn một khi bị người đánh chết đã đem vĩnh cửu mất đi lại tiến thần giới tư cách đồng thời cũng đem tự động đánh mất tham dự thánh điện tranh tài tư cách Bởi vậy, vì bảo hộ những này đỉnh cấp tinh đấu sĩ, các đại chủng tộc đều ào hào gây dựng thiên hành quân đội. Ngân Hà nhân tộc tự nhiên cũng là như vậy. Bây giờ nước Cộng hòa Ngân Hà Bộ Quốc phòng dưới trướng Tổng Cộng 7 đại thiên hành quân đoàn. Chủ yếu trách nhiệm chính là ở thần giới giữa yểm hộ đỉnh cấp tinh đấu sĩ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, bảo đảm bọn hắn ở tiến công chiếm đóng bí cảnh hoặc là săn giết yêu thú lúc, không đến mức gặp phải đối địch lực lượng công kích. Nhưng mà, mấy ngày trước, nước Cộng hòa Thiên hành quân viện Trinh Hắc quân lại gặp phải một hồi thảm bại. Từ địch địch đồ tinh tộc, không chỉ tiêu diệt Hắc dự quân một cái chỉnh biên sư, đánh chết ba cái chức nghiệp tinh đấu sĩ tiểu đội, thậm chí trực tiếp giết ngân hà pháo đài bay dưới thành. Tin tức bây giờ còn chưa công khai, nhưng thân là phóng viên, kỳ phong so với ai khác đều rõ ràng, một khi tin tức này rõ gì, sẽ dẫn phát thế nào mãnh liệt địa chấn. Trước một đoạn thời gian, ngân hà hy vọng ngôi sao lý chết mới ở thần giới nga xuống. Mà bây giờ, nước Cộng hòa Thiên Hành quân viết trình, nếu không không thể cho lý chết báo thủ, ngược lại bị tử địch địch đồ tinh tộc giết ngân hà pháo đại bay dưới thành, ngay cả khu an toàn cũng không xảy ra. Xinuka, kỳ phong nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cột cứng ngồi xuống. Một lúc lâu, hắn đem khuôn mặt từ chôn trong bàn tay nâng lên, cắn răng nói, không thể lại đối với chức nghiệp liên minh cùng sáu đại gia tộc ôm bất kỳ hy vọng gì, thành lập từ bộ quốc phòng lãnh đạo trực tiếp thanh niên quân cận vệ, cấp bách. Chương 70. Thanh niên quân cận vệ. Thẩm Hạo thanh âm nhẹ nhàng mà, dường như lẩm bẩm vậy nói, nói dễ vậy sao a. Ánh mắt của hắn dường như ưu hỏa thông thường chăm chú nhìn trước mắt bàn trà, nói nói, 300 năm trước, chúng ta lần đầu tiên chinh chiến thế giới thiên hành lúc, không phải là lấy quốc gia ý chí, tập hợp tinh nhuệ nhất lực lượng tiến hành tiến công chiếm đóng sao? Nhưng cuối cùng nhưng là thất bại thảm hại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Phong, chính là rút kinh nghiệm sưng máu, năm đó mới mở ra Thiên Hành Chức nghiệp Hóa Đường, hy vọng có thể lấy Chức nghiệp Hóa phương thức, mở mang một mảnh đầy đủ cạnh tranh thổ nhưỡng, do đó mở ra hy vọng chi hoa, nhưng bây giờ kết quả đâu? Kết quả chính là, bây giờ Thiên Hành Chức nghiệp thi đấu vòng tròn đã thành bị Tư bản sợi dây buộc lại chó, mà những kia cái gọi là Chức nghiệp thi đấu vòng tròn đản sinh thiên tài, trong ánh mắt chỉ có danh lợi, chỉ có vinh hoa phú quý, chỉ có sống mơ mơ màng màng, có mấy người là chân chính có tâm huyết, không nói qua trương chút nào, toàn bộ ngân hà Thiên Hành giới chính là một mảnh tối nát nước cộng hòa tiêu hao vô tận tài nguyên dân chúng siết chặt lương còn mang cớp nhặt ra tiền mồ hôi nước mắt tới reo ra hoa màu mọc ra không phải lương thực không phải chúng ta cần chiến sĩ mà là những kia cái gì cũng sai thưởng thức hoa cỏ người xem một chút những kia cái gọi là thiên hành siêu sao nhìn một chút những kia ghé vào nước cộng hòa trên người ghé vào thiên hành trên hút máu tài phiệt tập đoàn nhìn một chút những kia loẹt loẹt quảng cáo bây giờ thiên hành là cái gì không phải người trong mắt ta chiến tranh không phải tự do tôn nghiêm cùng bình quang không phải nước cộng hòa tương lai chỉ là một trò chơi Những người đó cũng không phải chiến sĩ, chỉ là một nhóm con hát. Nói đến đây, Thẩm Hạo đã bỗng nhiên đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. Gây tởm nhất chính là sáu đại gia tộc cùng hợp tác chiến đấu đám kia mọt. Bọn hắn nguyên vốn phải là vì nước Cộng hòa chuyến ra một cái đường máu tiên phong, hẳn phải là chiến sĩ, hẳn phải là khiến cho nước Cộng hòa kêu ngạo anh hùng. Nhưng hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Kỳ Phong lẳng lặng nhìn hắn, hai người một lúc lâu mà trầm mặc, trên mặt chỉ là khổ sở cùng tay đắng. Thẩm Hạo chậm rãi ngồi xuống tới, thống khổ nói, bọn hắn không biết sao. Đứng vũ trụ văn minh độ cao chúng ta ngân hà văn minh chỉ là một con côn trùng chúng ta nguyên bản trốn ở giếng cạn trong cho là chúng ta nhìn thấy tất cả liền là cả vũ trụ bầu trời cho là chúng ta văn minh đã cũng đủ rực rỡ cũng đủ khiến cho người ta kiêu ngạo nhưng thẳng đến chúng ta bỏ ra ngoài mới phát hiện thế giới này có bao nhiêu lớn tự chúng ta có bao nhiêu nhỏ bé vũ trụ chính đẳng văn minh sắp xếp thứ tự chúng ta xếp hạng thứ 8 đẳng liên minh tinh tế nước thành viên trên dưới 5 cái quyền lợi đẳng cấp chúng ta xếp hạng chót nhất một cấp chúng ta không thể có cấp C trở lên tinh tế chiến hạm chúng ta không thể có loại C trở lên tinh tế hạm đội chúng ta cái gọi là quốc phòng hệ thống chỉ là một chê cười. chúng ta ngay cả cao đẳng văn minh cấp biển vũ trụ đều không chống đỡ nổi, nhất thiết phải ở tinh minh dưới sự bảo vệ mới có thể sinh tồn. chúng ta không thể tham dự cao cấp hơn khác vũ trụ hợp tác, bởi vì chúng ta không có năng lực. chúng ta phát hiện một viên tinh cầu tài nguyên, không thể đơn độc khai phá, nhất thiết phải giao cho tinh minh, sau đó rơi một chút cành thừa nước thạo. thậm chí chúng ta trong biên cảnh loại a tài nguyên, đều không cho phép tự đi khai thác. trong vũ trụ không có một cái tuyến đường bay là hoàn toàn thuộc về chúng ta. bao quát hệ ngân hà quanh tân cùng cảnh nội. Chúng ta sử dụng những này tuyến đường bay đều phải dựa theo cấp năm quyền lợi quốc gia tiêu chuẩn giao nộp xa so với người khác cao nhiều phí dụng. Chúng ta thương mậu phi thuyền, đi một chuyến mậu dịch lợi nhuận, còn chưa đủ qua đường phí cùng thuế thu. Chúng ta không có quyền phát biểu, thậm chí không quyền lên tiếng. Chúng ta ở liên minh tinh tế giữa, chỉ có cấp thấp nhất vạn người hội nghị giữa một cái ghế. Mà chúng ta đại biểu ở hoặc không ở, cũng không có người sẽ chú ý tới. Về phần trung cấp nghìn người hội nghị, thượng cấp trăm người hội nghị, cùng 9 người cao nhất tại quyết hội trưởng lão, đối với chúng ta mà nói càng là truyền thuyết thần thoại thông thường tồn tại. Chúng ta chỉ có thể bán đứng chúng ta tài nguyên, chỉ có thể bán đứng chúng ta sức lao động. Biết năm ngoái một năm chúng ta bên ngoài phải lao công chết bao nhiêu người sao? 63 vạn 3280 năm người. Mấy cái chữ này ta nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng. Riêng là một lần thai nạn phi thuyền liền chết hơn 2 và người. Bọn hắn đi là chỗ nguy hiểm nhất, làm là khổ nhất việc, thụ nhiều nhất bạch nhãn cùng khi dễ, cầm được nhưng là nhất gầy còm tiền lương. Mấy thứ này, sáu đại gia tộc không biết sao? Những kia ngồi không ăn bám hợp tác chiến đấu quan viên, những kia chỉ có thể gia đình bạo ngược đùa giỡn lớn bài cái gọi là thiên hành siêu sao không biết sao không bọn họ cũng đều biết mỗi người đều biết bọn hắn chỉ là quên mất hoặc là nói là căn bản không muốn đối mặt mà thôi bọn hắn nói ta chính là một con sáng sinh tối chết côn trùng ta tại sao phải đi quan tâm thế giới bao thưở hủy diệt ngân hà nhân loại có thể ở vũ trụ tối tăm nhất chiến tranh thời đại đi qua rồi mới bị phát hiện chính là của chúng ta vật khí so với những kia bị hủy diệt văn minh cùng chủng tộc chúng ta chỉ ít có thể sống được tới xem nhiều có chi khí thẩm hạo không ngừng nói xong lại lại cần nhằn lờ bẩm Nói xong viền mắt đỏ lên, nói xong thanh âm run, nhưng vẫn là đang nói. Những lời này đã không biết ở trong lòng của hắn nín bao lâu. Kỳ Phong không cắt đứt hắn, chỉ là lặng lặng nghe. Bọn hắn là đồng học, cũng là chiến hữu. Thẩm Hạo những này lời trong lòng, cũng đồng dạng là chính hắn. Đúng vậy, Thẩm Hạo chậm rãi nói, chúng ta còn sống, ngân hà văn minh vẫn còn kéo dài. Nhưng đây cũng không phải là đáng giá chúng ta kiêu ngạo địa phương. Chúng ta không nên mất đi sự kiêu ngạo của chúng ta. Năm đó, chúng ta mới vào thiên hành, phát hiện chúng ta chỗ ở tình khu mỗi một cái đối thủ đều xa so với chúng ta cường đại lúc Chúng ta là làm sao làm? Địch đồ tinh tộc này chúng ta hàng xóm, cũng là chúng ta ngân hà văn minh cho tới nay mới thôi địch nhân lớn nhất. Bọn họ văn minh đẳng cấp so với chúng ta cao nửa cấp, cùng thuộc về kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Vì áp chế chúng ta, đạp chúng ta thi thể thành tựu bọn họ văn minh phi thăng chim ngậm, 300 năm qua, đối với chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng năm đó, đối mặt vậy một lần lại một lần thảm bại, một hồi lại một trận huyết chiến, tần tây quan tổng thống lại là làm sao làm? Hắn chỉ là hạ lệnh ở anh hùng điện khắc xuống một câu nói kia. Thẩm Hạo xoay đầu lại, đón ánh mắt của hắn. Kỳ Phong gật đầu, chậm rãi nói: "Hành trình chinh chiến của chúng ta vĩnh viễn không ngừng bước." Thẩm Hạo chỉ cảm thấy xoang mũi đau sót, hắn cưỡng chế quay cuồng sôi trào hết khí, hỏi nói: "Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn không chỉ đem Ngân Hà Thiên Hành biến thành giáp siết cùng sân khấu kịch, còn không ngừng mà đè ép quân bộ tài nguyên, ý đồ đem Ngân Hà Thiên Hành biến thành bọn hắn hậu hoa viên cây dụng tiền, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm." Nói xong, hắn chỉ vào trước mô phỏng màn sáng phương hướng, mượn lần này tới nói: "Hát dục quân đệ ngũ sư hoàn toàn là vì phối hợp bọn hắn mới xuất động, nhưng bọn hắn tao ngộ địch đồ người rồi, chẳng những không có cùng chung thông tin." ngược lại giấu giếm xuống tới, không dên một tiếng trước đem bọn họ người rút lui đi trở về, lưu chúng ta ở phía sau làm con cờ thí. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Phong con mắt, ánh mắt như dao, lý chết thế nào rơi xuống? Trong này có cái gì không thấy được ánh sáng thứ, ngươi không biết. Hắn mạnh vỗ bàn một cái, cùng 20 năm trước Tiêu Nam Vương chết, không có sai biệt. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cũng chỉ có thẩm hạo phẫn nộ khó bằng phạng khí tức thanh. Một lúc lâu, Kỳ Phong mở miệng nói, "Tiêu Nam Vương, là nước cộng hòa trong lòng đau, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì, biết hiện tại ngân hà thiên hành giới, bị bọn hắn khống chế được có bao nhiêu nghiêm." Chúng ta tương lai trở lực có bao nhiêu lớn, thậm chí cỡ nào nguy hiểm. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đứng lên, đi qua đi lại, thành lập trực thuộc thanh niên quân cận vệ, là Ngụy tổng thống cho tới nay ý tưởng. Chỉ bất quá 6 đại gia tộc, đối với thiên hành thượng hạ du khống chế quá nghiêm khắc, nhất là ở thanh niên thế đội trưởng thành phương diện, chúng ta cùng bọn hắn so với có hai cái lớn nhất hoàn cảnh xấu. Cái thứ nhất hoàn cảnh xấu, là thiên hành tài nguyên phương diện chúng ta không bằng bọn hắn. Bây giờ thánh điện phó bản, cơ bản đều nắm giữ ở chức nghiệp liên minh trong tay, mà phạm giới cao thủ cũng đều là bọn họ người ngay cả thần giới, chúng ta cũng là vì bọn họ trợ thủ làm hộ vệ chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân vật. Mà thứ hai hoàn cảnh xấu, chính là thiên hành chức nghiệp hóa hình thành trật tự. Chúng ta đều biết, thế giới thiên hành tỷ lệ đào thải rất cao, thiên phú không đủ bị đào thải, ở phàm giới xuất thân không tốt bị đào thải, số mệnh không đủ bị đào thải. Coi như thành chức nghiệp tinh đấu sĩ, không có đủ tài nguyên chống chất, hoặc là ở thần giới ngã xuống cũng phải bị đào thải. Một cái đỉnh cấp tinh đấu sĩ thành tài tỷ số là một phân tỷ. Đây cũng là chúng ta cùng bọn hắn lớn nhất chính lệnh bởi vì đối với chúng ta mà nói, từ chọn lựa đến bồi dưỡng một cái đỉnh cấp tinh đấu sĩ, cần phải bỏ ra chính là cực lớn tài nguyên cùng tinh lực. Mà đối với hắn đám tới nói, đây chính là bọn họ trong đất hoa màu, có chức nghiệp hóa trật tự, bọn hắn chẳng những có thể toàn bộ hành trình giám sát những này người mới quá trình trưởng thành, khiến cho bọn hắn tự nhiên khôn sống ngúng chết. Hơn nữa còn có thể lấy thương nghiệp hóa, đối với hắn đám thực hiện lợi ích buộc chặt. Hiện tại những này đỉnh cấp tinh đấu sĩ, cái nào không phải là bị bọn hắn buộc được gắt dao, mà dùng bọn hắn đối với chúng ta cảnh giác, chút nào không được phép chúng ta nhúng tay. Tiêu Nam Phương là ví dụ. Lý chết cũng là ví dụ. Bọn hắn không sẽ quan tâm gì đó nước Cộng Hòa Tự Do cùng tôn nghiêm, bọn hắn chỉ quan tâm ích lợi của bọn họ. Một khi phát hiện không đúng, bọn hắn thả rằng hủy diệt một thiên tài, cũng không cho phép thoát ly bọn họ không chế. Nghe đến đó, Thẩm Hạo đã là vẻ mặt mệt hoặc. Vậy ngươi còn nghĩ thành lập thanh niên quân cận vệ? Chúng ta trước kia phương pháp đều sai rồi. Kỳ Phong con mắt chiếu sáng, kích động nói, pháo đài đều là từ bên trong công phá. Trước nghiệp hóa không có sai, sai chính là bọn hắn, cũng là chúng ta. Chúng ta không nên cùng trước nghiệp hóa đối với đứng lên, mà là cần phải hoàn toàn dung nhập đi vào. Ý của ngươi là, Thẩm Hạo khiếp sợ nói, thành lập chức nghiệp câu lạc bộ. Đúng. Kỳ Phong nặng nề gật đầu nói, chúng ta không cần đứng ra, chỉ cần ở phía sau màn đi làm là được. Chỉ có tại chức nghiệp hóa này một khối trên đánh bại bọn hắn, chúng ta mới có thể chân chính bắt tay vói vào đi. Ý kiến hay, Thẩm Hạo hưng phấn, đứng dậy vòng vo hai cái vòng, nói nói, lấy chúng ta tài lực cùng thực lực, thật muốn chỉ chống đỡ một cái câu lạc bộ lợi nói, vậy sáu đại gia tộc giữa bất kỳ một cái nào đều vị tất là đối thủ của chúng ta. Huống hồ, này là chức nghiệp lĩnh vực nội bộ. Bọn hắn cũng chưa chắc là bền chắc như thép, bất quá. Hắn hỏi nói, "Nhân viên đâu? Lẽ nào từ trong quân đội điều chúng ta bí mật bồi dưỡng những kia?" Kỳ Phong cười lắc đầu nói, "Bí mật gì, chúng ta làm việc này, bọn hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá căn bản không quan tâm mà thôi. Biết chúng ta phương thức này là không có biện pháp bồi dưỡng được đứng đầu tinh đấu sĩ. Vậy?" thầm Hạo hỏi, "Câu lạc bộ phương diện, chúng ta tốt nhất là âm thầm thu mua một cái sân chức nghiệp câu lạc bộ làm nguy trang, dùng bọn họ quy tắc cùng phương thức chơi với bọn hắn. Về phần đội viên sao?" Kỳ Phong xuất ra một phần tư liệu đưa cho thẩm hạo ngươi xem trước một chút này đây là chúng ta mới vừa từ tinh minh bên kia bắt được tin tức thẩm hạo lật một cái là liên quan tới tinh thần tiến hóa lúc số người cực ít vẫn chưa rơi vào ngưng kết thời không đang nói ánh mắt của hắn đống nhiên đọc lại thẩm hạo mạnh xoay đầu lại vô cùng khiếp sợ nói đây là thật kỳ phong gật đầu nói thực sự tin tức đã trải qua mấy cái thiên hành siêu cấp cường quốc xác nhận những người này là thần quyến giả trời sinh thiên hành chiến sĩ chương 71. 2 giờ đồng hồ rồi thẩm hạo rời khỏi vê đút đứng dậy mở cửa Tốc độ nhanh tựa như một con thỏ bị chó đuổi theo đợi được, Kỳ Phong muốn nói với hắn hai câu truy đi ra lúc, phát hiện người này đã nhảy lên ra tiểu viện, tiến vào xe bay gạo thét bay đi. Thẩm Hạo trên người mang theo một phần Kỳ Phong cùng hắn cộng đồng khởi thảo báo cáo. Hắn đem lấy tốc độ nhanh nhất đem phần báo cáo này đệ trình cho mặt trên. Sự tình khẩn cấp, tin tức bảo mật không được bao lâu, chúng ta được cùng 6 đại gia tộc cấp thời gian. Nói với trưởng phòng, mặc kệ dùng thủ là gì, nhất định phải đặt tới Trung vô phong tướng quân trên bàn. Kỷ Phong lúc đó dặn dò nói. Thẩm Hạo dùng hứng phấn có chút đỏ lên con mắt chừng hắn liếc mắt. Ta cứ như vậy chút bản lãnh, ngươi chờ xem đi. Trước khi đi, hắn ngược lại phản thông báo một câu, phương diện này ngươi liền đừng lo lắng. Chính là cướp, chúng ta cũng phải đem những này thần quyến giả cướp được trong tay. Ngược lại trước ngươi chú ý tên tiểu tử kia có chút ý tứ, hắn liền về ngươi vị này đại ký giả, đến lúc đó muốn kéo không đến người có thể tìm ngươi tính sổ. Đứng trống rông tiểu lâu trong viện, kỳ phong đốt điếu thuốc, ngưỡng vọng bầu trời. Chật hẹp trong tầm mắt, là mọc lan tràn cảnh cây cùng tường ngoài ban bác lão lâu, tựa như đứng một ngủ giếng cả trong. Nhưng chúng ta cuối cùng là muốn xông ra. Kỳ phong lẳng lặng rút xong một điếu thuốc, trở về nhà cầm lấy túi, ra cửa. Hắn muốn gặp một lần cái kia tên là Hạ Bắc tiểu tử, gần gũi mà quan sát tiếp xúc hắn. Bất quá trước đó, hắn quyết định trước đưa người trẻ tuổi này kiện thứ nhất đặc biệt lễ vật. Thế giới thiên hành trong. Được rồi, cổ chính, nghỉ ngơi một chút đi. Theo quý đại sư thanh âm, sân luyện võ, hai đạo đan vào thân ảnh tách biệt tới, cổ chính mặt không đỏ không thở mạnh mà xoay người đi tới đỉnh nghỉ mát, đứng quý đại sư phía sau. Mà Hạ Bắc thì dường như mệt là thông thường trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn cả người mồ hôi đầm địa. Hai mắt vô thần mà nhìn bầu trời, lồng ngực đang kịch liệt mà thở dốc giữa pháp phòng. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, vân đạm phong khinh. Ở vào quần sơn chỗ sâu cổ bảo có vẻ nhàn nhã đi chơi mà yên tĩnh, ngay cả thời gian đều dường như dừng lại thông thường. Cách trường đại vậy trường Phong Ba, đã qua đã mấy ngày. Tuy rằng Phong Ba sinh ra ảnh hưởng còn không có lắng lại, thậm chí còn ở khuyết tán. Nhưng ở vào một cơn lốc trung tâm trường đại đội trường học, bây giờ lại dị thường bình tĩnh. Phong Ba qua đi ngày thứ hai, chiến đội cũng đã chinh phục Dương thành phố bạn. Nguyên bản Hà Hú còn chuẩn bị lại thu mua hai thành phó bản cái chìa khóa nhưng không nghĩ tới, đùi tiên số mệnh vô cùng tốt, vậy mà một lần liền đánh ra vận mệnh thủy tinh ở tu tập lăng vân quyết rồi, đùi tiên tốc độ di động chiếm được rõ ràng đề thăng, đã có thể dung nhập chiến thuật hệ thống, hơn nữa cùng đội hưu tiến hành càng cao yêu cầu chiến thuật phối hợp. có xét theo này, tiên huấn luyện viên tại chỗ tuyên bố tập huấn bắt đầu. dưới sự yêu cầu của hắn, bây giờ trường đại thiên hành phòng huấn luyện từ trên xuống dưới, mỗi một cái tầng chuyện, mỗi một cái góc, đều treo lên bảng đến ngược. cách giải đấu liên trường học còn có 26 trời, phương pháp rất cũ, nhưng không thể không nói rất dùng được. Câu lạc bộ bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương. Không riêng các đội viên hết sức chăm chú mà đầu nhập vào huấn luyện thi đấu trong, ngay cả câu lạc bộ tầng quản lý nhân viên cũng là thần kinh căng thẳng. Mọi người bay nhanh xử lý trong tay công tác, không dám có chút kéo dài đọc lại, rất sợ bởi vì này ảnh hưởng đến chiến đội tập huấn, ngay cả bước đi đều căn bản là một đường chạy chậm. Mà ở hạ bắc xem ra, bây giờ câu lạc bộ ở vào một loại rất vi diệu trạng thái. Vương Tiêu Sinh đưa tới trận gió lúc này, không hề nghi ngờ, lực phá hoại là kinh người. Mà câu lạc bộ mặc dù có thể đủ lấy nhanh như vậy tốc độ khôi phục lại bình tĩnh ngoại trừ từ ân hòa cao áp ở ngoài cũng bởi vì thể phái người lần này bị bại quá nhanh ngược lại được quá đột nhiên trong lúc nhất thời không có lực lượng bổ đến bởi vậy ở câu lạc bộ này mảnh chiến hậu phế tích trên có từ ân hòa tận hết sức lực ủng hộ tiến đích đa chính là duy nhất người lãnh đạo quyến to tập trung vào một thân nhưng mà coi như thanh trừ vương tiêu sinh người câu lạc bộ sẽ không có thể phái người đâu sao lẽ nào trường tầng quản lý ban giám đốc trong những kia thể phái thành viên đều là con rối sao này tự nhiên không phải chỉ bất quá tất cả mọi người đang chờ nhìn ngươi hoặc là từ nơi này cục diện rối rắm trong sửa lên một tòa xanh vàng rực rỡ hùng vĩ điện phủ tới, chấn áp tất cả nghi vấn. hoặc là liên chuẩn bị bị sụp xuống phế tích trôn xuống đi. đến lúc đó, bọn hắn không ngại hỗ trợ nhiều đập vài khối tảng đá xuống tới. bởi vậy, tiền đích đa áp lực rất nặng. may mà các đội viên coi như bằng kết, lòng dạ cũng rất cao. mà trước trì trệ không tiến chiến thuật hệ thống, theo buổi tiên dung nhập đã sơ bộ hiện ra huy lực. bây giờ tiền đích đa cùng hà hũ, hầu như mỗi ngày đều ngâm nước ở trong phòng huấn luyện, chỉ đạo huấn luyện, đúng lúc quan sát cũng xử lý vấn đề xuất hiện, sửa chữa kế hoạch huấn luyện, thảo luận chiến thuật phối hợp. suốt đêm suốt đêm. Trăng đêm không ngủ. Cùng bọn họ so với, Vinh Thăng trợ lý huấn luyện viên Hạ Bắc liền có vẻ nhàn nhã đi cho nhiều. Ngoại trừ ở bên cạnh nhìn một chút, thỉnh thoảng thảo luận một chút chiến thuật cái vấn đề bên ngoài, cũng không phụ trách gì đó công việc cụ thể. Bởi vậy, Hạ Bắc có thể đem số lớn tinh lực đều vùi đầu vào thế giới thiên hành ở giữa. Hắn hiện tại đã là trường đại danh nhân rồi. Tất cả mọi người biết hắn vẫn một cái mới vừa vào thiên hành người mới, hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là để thăng bản thân thực lực. Bởi vậy, thật không có ai tới quấy rầy hắn, trước khiến cho thêm vào công hội, trợ giúp công hội làm nhiệm vụ đi phó bản lời nói. Hôm nay là nói cũng không đề cập tới ở mọi người nghĩ đến, Hạ Bác tiến thế giới thiên hành lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chỉ sợ là ngay cả nguyên lực sơ sinh giai đoạn đều còn chưa tới. Mọi người thậm chí không trông cậy vào hắn ở trường đại đi học như thế 1 2 năm trong thời gian, có thể vì trường đại đánh nhau một trận thi đấu. Dù sao vì viền vàng ngự phong quyết, coi hắn là bổ tát một dạng cung thì tốt rồi sao? Mà không người biết là. Hạ Bác nằm trên mặt đất, khoe miệng nết lên một đường vòng cung. Sau một lát, theo nguyên lực qua lại, thân thể lại khôi phục khí lực. Hắn chịu đựng đau đớn trên người đứng dậy. Sớm đã trở ở bên cạnh cắt bá nhanh lên đưa cho hắn một tấm khăn mặt, trở lại đưa lên một ly trà. Mà mấy cái người hầu càng là luống cuống tay chân vì hắn dọn dẹp quần áo luyện công trên bụi bám. Ngày thứ bảy, nguyên lực vào gần. Quý đại sư đi tới hạ bắc bên cạnh, dường như xem một cái quái vật một dạng nhìn hắn. Phong thần thiên phú của ngươi, quả thực kinh thế hai tủ. Hạ bắc vẻ mặt khiêm tốn, một bên cắt bá thì không che giấu được kiêu ngạo đúng vậy. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tổng cộng 7 ngày thời gian. Mà hạ bắc thực lực, lại là lấy khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở đề thăng. Ngày đầu tiên, nguyên lực sơ sinh ngày thứ ba nguyên lực vào da, ngày thứ bảy nguyên lực vào gân, thiên phú như vậy quả thực thật là đáng sợ. thế cho nên quý đại sư lúc này nhìn hạ bắc cũng không biết khiến cho tiểu tử này trưởng thành lên tương lai sẽ là bậc nào dám dấp. đều là quý sư ngài giáo dục có cách, hạ bắc vuốt mông ngựa lời nói há mồm liền ra. tranh bơi đường, thiên phú không bằng chăm chỉ, chăm chỉ không bằng danh sư. bất minh hót, quý sư trường hạ bắc lên mắt trên mặt bản, trong mắt lại tràn đầy yêu thích. lao sư chỉ là dẫn dắt nhập môn mà thôi, không dậy được bao nhiêu tác dụng, muốn thành tài, chăm chỉ cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được mà chăm chỉ cố nhiên trọng yếu, thiên phú nhưng là tinh thần bàn cho, không thể thay thế. Nói xong, hắn thở dài, nữ trọng tâm trường nói, ngươi thiên phú tuyệt hảo, ngày sau thành liền bất khả hạ lượng. Bất quá ghi nhớ kỹ không thể làm sàng làm bậy, không phải vậy lời nói, ta hắn tao mày, chung quy chỉ thở dài, luyến tiếc nói gì đó ngắt thoại. Quý sư yên tâm, một ngày vi sư cả đời vi phụ, hạ bác nghiêm túc nói, ngày sau ngài một khi phát hiện ta làm sàng làm bậy, tùy thời có thể phế đi tu vi của ta, thậm chí lấy tính mạng của ta, ta cũng tuyệt không bán lưu. Quý đại sư thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu xoay người hướng đỉnh Nghị mát đi đến, "Qua đây, theo ta uống chén trà." "Vâng." Hạ Bác đồng ý, dưới chân lui kịp. Trong lương đỉnh, Cổ Chính thấy Hạ Bác đi tới, ôm cười, khẽ gật đầu. Hạ Bác là ở 4 ngày trước tu luyện tới nguyên lực vào ra, từ vậy rồi, cũng đã không cần luyện công cái cọc, đều là Cổ Chính tự mình làm hắn uy chiêu, dẫn dắt hắn tu luyện. Tu luyện nhàn hạ, hai người nói chuyện trời đất, giao tình thâm hậu không ít. Mà ngoại trừ Cổ Chính ở ngoài, cô gái kia cũng ở đây. Hạ Bác bây giờ biết, thiếu nữ này tên là Trượng Gia, thân phận thần bí, nhưng là thiên tư siêu phàm nàng sở dĩ đi theo quý đại sư bên cạnh, tình hình tựa hồ cũng cùng mình cùng loại. Chỉ bất quá, lấy nhân gia tư chất, hiện nhiên không phải tiến trường Hà môn. Lúc này thấy Hạ Bắc qua đây, đang nâng cằm mặt nhăn mày nhỏ nàng trắng Hạ Bắc lướt mắt, chợt quay đầu ra đi, tiếp tục cau mày không biết đang trầm tư gì đó. Ngồi xuống uống mấy ngụm trà, quý đại sư đối với Hạ Bắc nói, phong thần tiếp qua không lâu sau, chính là trường Hà môn chọn lựa. Tuy rằng tông môn nhập môn yêu cầu thấp nhất là đoán thể thành tuyển, nhưng ta có thể vì ngươi quyết định ngoài định mức trúng tuyển. Bất quá gia tộc danh sách đề cử lại không phải ta có thể ảnh hưởng hắn nhìn hạ bác nói lấy thân phận của ngươi nghĩ đến không là vấn đề vâng nghĩ đến bản thân vị kia cường thế vô cùng mẫu thân hạ bác cười gật đầu nói vậy là tốt rồi quý đại sư gật đầu cũng không biết nghĩ tới điều gì đông nhiên trầm mặt xuống muốn nói lại thôi trên mặt toát ra một tia ngượng nhịu hạ bác cùng cắt bá liếc nhau mấy ngày gần đây cổ chính là mỗi trời qua đây cùng hạ bác tu luyện mà quý đại sư cùng thiếu nữ thượng gia nhưng cũng không thường tới cách một ngày sẽ biến mất một ngày dựa theo cát bá suy đoán Bọn hắn hẳn phải là đi Thanh Phong Hạp tìm gì đó đồ đạc, bất quá, thoạt nhìn tiến triển rất không thuận lợi đối với các Bá tới nói, này tự nhiên chỉ là suy đoán, nhưng đối với có ký ức mảnh nhỏ Hạ Bác tới nói, hắn nhưng có thể khẳng định, Quý đại sư cùng tượng ra là đang tìm vậy quốc sư cùng nguyên đẹp trai truyền thừa ơi. Lúc này sát ngôn quan sát, Hạ Bác trong lòng khẽ động, hỏi nói: "Quý sư, là có phiền toái gì sao?" Quý đại sư thở dài nói: "Nguyên bản khó có được ngươi chăm chỉ tu luyện, tiến cảnh cũng có thể nói thần tốc, ta không nên vào lúc này ảnh hưởng ngươi." Bất quá hắn nhìn một chút cổ chính, quay đầu hướng Hạ Bác nói, lời nói thật nói đi, Mẹ ngươi ban đầu vì mời ta tới chỉ đạo ngươi, đưa ta một phần hậu lễ, là một con viễn cổ di tích dẫn linh. Bất quá, trong khoảng thời gian này chúng ta đi nhiều lần, cũng không được kỳ môn mà bảo, cho nên ta muốn cho Cổ Chính cũng đi giúp một tay. Nhưng kể từ đó quý đại sư cái mặt ra này ửng hồng ở quý đại sư trong lòng, hắn tiếp nhận rồi Vũ phu nhân thỉnh cầu giáo dục phong thần, tự nhiên muốn tận tâm tận trách. Nhưng Cổ Chính vừa đi, liền không cách nào chỉ đạo phong thần tu luyện. Huống hồ chuyến đi này, cũng không biết cần phải mấy ngày thời gian, đối với tiến cảnh thần tốc phong thần tới nói, là thật to chỉ hoãn. Hạ bác vừa nghe, tâm niệm thay đổi thật nhanh thật nhanh nói quý sư là sợ làm lỡ sự tu luyện của ta sao không có quan hệ cổ huynh không ở ta cũng có thể tự mình tu luyện hắn rộng lượng thản nhiên khiến cho thiếu nữ thượng gia cũng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái người thật nghĩ như vậy quý sư hỏi tranh bơi đường sao mà dài dang dở chỉ phải kiên trì không ngừng sớm ngày chậm một ngày cũng không có gì hạ bác cười nói quý sư không cần khó xử quý sư niệm tu mỉm cười thần tình vui mừng mà đang ở hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện hạ bác lại rảnh trước nói đúng rồi quý sư ta bây giờ là không phải có thể tham dự yêu thú thí luyện. hắn vẻ mặt to mò thỉnh giáo nói, ta nghe nói đoán thể vào gần rồi, có thể tìm ra cấp thấp yêu thú chém giết, không riêng hiệu suất so với đánh luyện công cái có cao, hơn nữa đối với tâm trí cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện còn có chỗ tốt. người muốn đi thí luyện, quý đại sư sử suất, hỏi. hạ bác hưng phấn mà gật đầu, nguyên lực vào ra, ra như cứng gian thạch, nguyên lực vào gân, gân phát sẽ đánh. quý đại sư như có điều suy nghĩ, nguyên bản đến cái giai đoạn này là có thể tìm chút cấp thấp yêu thú thí luyện. nói xong, hắn nhiên vỗ tay một cái. Mở miệng nói, "Dạng này là tốt rồi, lần này ngươi theo chúng ta cùng đi." Vẹn cả đôi đường. A. Hạ Bác cùng Thượng Gia đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng thê. Chỉ bất quá, Thượng Gia là đối với quý đại sư quyết định này bất ngờ không kịp đề phòng, đặc biệt kinh ngạc. Mà Hạ Bác thì mặt mày mỉm cười, á được đặc biệt không chân thành năm. Chương 72. Nếu là quý đại sư cầm chủ ý, cuối cùng Thượng Gia cũng vẫn là không có biểu thị phản đối, chỉ là tức giận chừng Hạ Bác liếc mắt, chợt liền quay đầu ra mặc kệ hắn. Hàng nơi qua đi, quý đại sư lại tự mình hạ tràng, chỉ đạo Hạ Bác tu luyện một giờ. Lúc này mới rời đi. Hạ Bác cất bước quý đại sư ba người, trở lại đình nghỉ mát, hương phấn con mắt đều ở đây phát quang. Bí cảnh. Đây chính là bí cảnh a, đối với bách Lâm Thành này thượng cổ truyền thừa bí cảnh, Hạ Bác tuy rằng cũng sớm đã đoán được, nhưng cũng không bảo gì đó hy vọng. Mấy ngày qua cũng không có hỏi vượt qua dù cho một câu. Nguyên nhân rất đơn giản, này là kiêng kỵ, huống chi mình trong tay cũng không có dẫn linh. Cái gọi là dẫn linh, là đại lục thiên đạo một loại dùng cho tìm kiếm cũng mở ra bí cảnh linh vật. Loại này linh vật vốn là bí cảnh một bộ phận. Bởi vì bí cảnh nhiều năm phong bế, tích góp từng tí một số lớn linh khí. Ngày qua tháng lại, linh khí ngưng kết tinh hoa, dần dần buôn ban thức Tựa như bảo kiếm kiếm linh, bí máy khí linh thông thường, mọi người đem hắn xưng là Cảnh Linh. Cảnh Linh vị bí cảnh chi hồn, lãnh vác bảo hộ bí cảnh cùng tìm kiếm truyền nhân chức trách. Ở nó sinh ra rồi, liền sẽ tự nhiên phân ra một luồng tới, rời khỏi bí cảnh, qua lại đại lục đây là Dẫn Linh. Tranh Du giả ở cực kỳ may mắn dưới tình huống, bắt được Dẫn Linh, có thể vận dụng bí pháp đem hắn cầm cố ở la bàn tầm bảo trên. Dẫn Linh chỉ là Cảnh Linh một luồng phân nhánh, tự thân cũng không linh trí. Khi nó gặp phải giam cầm lúc, sẽ bản năng hướng cảnh linh trô ở phương hướng dựa. Lúc này, la bàn tâm bảo trên dẫn linh sẽ vĩnh viễn hướng phía một cái phương hướng. Tâm bảo người chỉ cần cầm la bàn tâm bảo, hướng về cái phương hướng này không ngừng đi về phía trước, là có thể cuối cùng tìm được bí cảnh sở tại. Tới bí cảnh rồi, chỉ cần cảm thụ được dẫn linh khí tức, bí cảnh sẽ xuất hiện, lúc này tâm bảo người chỉ cần đem dẫn linh cùng cảnh linh dung hợp, là có thể mở ra bí cảnh. Bởi vậy, dù cho Hạ Bắc thông qua trong đầu ký ức mà nhỏ, đối với này tồn tại ở Thanh Phong Hạp thượng cổ truyền thừa nơi hiểu nhất thanh nhị sở, không có dẫn linh hắn cũng không có biện pháp đi tìm tìm nhưng mà hạ bác không nghĩ tới chính là này dẫn linh cư nhiên là mẫu thân của mình vũ phu nhân cho quý đại sư mà hết lần này tới lần khác quý đại sư vài lần tìm kiếm nhưng là tay không trở về bây giờ lưỡng nan dưới vậy mà quyết định thẳng thắn đem mình cũng mang theo cùng nhau đây chính là cái cơ hội tốt hạ bác không biết quý đại sư vì cái gì không thể tìm được bí cảnh hắn cũng không có ý định cùng quý đại sư tranh đoạt nhưng căn cứ trong đầu ký ức mảnh nhỏ thông tin bí cảnh chỗ ở vị trí cùng với trong đó cơ quan bế dập khúc chết chỗ hắn nhưng là đã rõ như lòng bàn tay Nếu như hắn có thể bàn trợ quý đại sư mở ra bí cảnh, thuận lợi bắt được bí bảo truyền thừa, vậy như thế nào đi nữa cũng sẽ có hắn một phần. Mà càng quan trọng hơn một chút, cũng là để cho Hạ bác cảm thấy hưng phấn là, mặc kệ mình có thể không thể từ bí cảnh giữa đạt được chỗ tốt, mình cũng là chi này tiểu đội ngũ nhỏ giữa duy nhất người chơi. Một khi chinh phục này bí cảnh, dựa theo hệ thống quy tắc, bản thân đã đem trở thành bí cảnh chinh phục giả, đồng thời cũng là trong thánh điện tương ứng phó bản mở ra người, mà điểm này, nhưng là cùng thực tế lợi ích qua câu, phải biết, đối với một cái chủng tộc tới nói, mỗi một cái phó bản cũng như cùng miệng diễn mỏ. Nguồn năng lượng nguyên không ngừng vì cái chủng tộc này, tinh đấu sĩ trưởng thành cung cấp tài nguyên. Nhưng phó bản nơi phát ra, nhưng là phạm giới giữa bí cảnh. Chỉ có khi một cái bí cảnh bị tiến công chiếm đóng xuống tới rồi, trong thánh điện tương ứng phó bản mới có thể mở ra. Hoàn thành tiến công chiếm đóng bí cảnh càng nhiều, thánh điện phó bản thì càng nhiều, hoàn thành tiến công chiếm đóng bí cảnh càng ít, phó bản dĩ nhiên là càng ít. Mà chiến tranh chính là đánh tài nguyên. Thế giới hiện thực như vậy, thế giới thiên hành cũng là như vậy, đây là nước cộng hòa thực lực suy ngược chỗ chốt, tầm thường không đến 40% phạm giới khai phá độ có thể đối ứng ít nhiều phó bản, ngay cả cơ bản tài nguyên cũng không có, còn đánh gì đó, dùng cung tiến đối kháng tên lửa sao? 300 năm qua, nước Cộng hòa vì để thăng phàm giới khai phá độ, có thể nói vắt hết vóc ở trong thánh điện có một cái đặc thù cơ cấu, gọi Vinh quang đường. Này là nước Cộng hòa phía chính phủ chuyên môn khen ngợi cùng phần thượng phàm giới khai thác người cùng với phó bản ghi chép người sáng tạo mà thiết lập. Vinh quang đường từ chuyên trách cơ cấu quản lý. Vô luận là phàm giới một cái mới bí cảnh bị chinh phục, vẫn là trong thánh điện một cái phó bản ghi chép bị đổi mới, đều sẽ tự động biểu hiện ở Vinh quang đường ghi chép trên bảng. Mà Vinh Quang Đường sẽ coi đây là căn cứ hướng người chơi cấp phát Vinh Quang tích phân. Người chơi không chỉ có thể dùng Vinh Quang tích phân tới đổi thế giới thiên hành vật phẩm, hơn nữa còn có thể mua trong hiện thực vật phẩm, thậm chí trực tiếp đổi thành tinh nguyên. Nay đối với hiện tại Hạ Bắc tới nói, thế nhưng quá trọng yếu. Một khi hoàn thành này bí cảnh, vậy chỉ cần là phần thưởng đều muốn bắt một khoản không nhỏ con số. Càng khiến cho hắn đắc ý là, hiện tại bản thân còn bất quá chỉ là một tân nhân mà thôi. Tâm thương luyện ngân cấp bậc cảnh giới, đặt ở thế giới hiện thực trong trò chơi, thỏa thỏa chính là một cái còn không có ra tân thủ thôn cấp 3 tay mơ đổi thành người khác nói. Ngay cả ra khỏi thành giết tiểu quái nói không chừng đều muốn chạy thi thể. Nhưng bản thân nhưng là có quý đại sư như vậy đại bội mang theo, không công liền trộn lẫn cái mở ra bí cảnh thành kiểu. Tâm tắc, nếu để cho trương minh hoặc là lưu tiểu đồng bọn hắn đã biết, không biết trong mắt có thể hay không rơi đầy đất. Hạ bác trên mặt bất tri bất giác hiện ra vẻ tươi cười đang nghĩ ngợi một cái ý niệm đống nhiên ở hạ bác trong đầu hiện ra, hắn không khỏi hơi ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ suy nghĩ lên cái ý niệm này khả năng ở thế giới thiên hành giữa kiếm tiền. Bây giờ hạ bác có lẽ là trên cái thế giới này nhất người tham tiền. Cái loại này kinh khủng cảm giác đói mánh liệt bao nhiêu, hắn đối với tiền khát cầu liền mánh liệt bao nhiêu. Này hoàn toàn là bị buộc. Phải biết, mỗi ngày 6 chi dịch dinh dưỡng, để hắn bây giờ mỗi tháng cố định chi tiêu cao tới 360 tinh nguyên. Nếu như hơn nữa sinh hoạt phí cùng phòng vay cắt chi tiêu lời nói, coi như hắn tiết kiệm lại tiết kiệm, một tháng cũng cần 400 tinh nguyên trở lên. Mà bây giờ, coi như lại thêm hắn mới vừa lấy được trợ lý huấn luyện viên chức vị mỗi tháng 80 tinh nguyên khoảng chừng tiền lương, hắn thu nhập cũng mới 310 tinh nguyên khoảng chừng, còn kém gần trăm tinh nguyên. Bởi vậy, nghĩ biện pháp kiếm tiền chính là Hạ Bác hiện nay chính yếu suy tính vấn đề đối với một cái chưa tốt nghiệp học sinh tới nói, có thể kiếm tiền phương pháp không nhiều lắm. Huống hồ hắn hiện ở trong tay công tác đã đem thời gian của hắn cho chen chiếm hết. Vì thế, Hạ Bác gần nhất nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí nghĩ qua đi đánh hắc quyền. Lại duy trì có chưa từng nghĩ thông qua thế giới thiên hành kiếm tiền. Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất, muốn ở thế giới thiên hành trong kiếm tiền phi thường khó khăn. Trong ba lĩnh vực lớn, phàm giới phong bế, thần giới nguy hiểm, đều không phải kiếm tiền địa phương. Mà thánh điện phó bản, phàm là có thể sản xuất có giá trị vật hi hữu phẩm đều là cao đẳng cấp phó bản. Cái này liên quan đến Hạ Bắc vấn đề thứ hai, tự thân đẳng cấp quá thấp, đồng thời cũng không có có thể tiến công chiếm đóng phó bản đoàn đội. Bởi vậy, trước đó Hạ Bắc căn bản không một tia ở thế giới thiên hành kiếm tiền ý tưởng. Cứ việc thế giới thiên hành cùng thế giới hiện thực đã hòa làm một thể, có hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp, nhưng đó cũng là chức nghiệp câu lạc bộ hoặc là xí nghiệp tài phiệt sự tình, không phải hắn loại này béo mập tiểu người mới chơi được chuyện. Bất quá lúc này, Hạ Bắc lại phát hiện, trước mắt của mình bảy một cái vàng kim lóng lánh được lớn, bằng vào bản thân trong đầu ký ức mà nhỏ, bản thân chẳng những có thể kiếm tiền Hơn nữa còn có thể. Ý nghĩ thoảng qua, Hạ Bác đống nhiên đứng dậy. "Thiếu gia, ngươi đây là muốn?" Cát Bá hỏi. "Ta muốn đi thần điện cầu xin, Cát Bá ngươi làm việc của ngươi đi." Hạ Bác thông báo một câu, đi ra đình nghỉ mát. Sau một lát, một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đem thân hình của hắn bao phủ. Bạch quang chỉ chợt lóe rồi vụt mất, kể cả Hạ Bác thân hình cũng cùng nhau biến mất. Cát Bá nhìn Hạ Bác biến mất địa phương, sắc mặt vui mừng. Hắn lẩm bẩm nói, "Thiếu gia bây giờ thực sự là hiểu chuyện rất nhiều, ai trước đây đều là phu nhân buộc, hoặc mỗi gặp lễ kính nhật mới có thể đi thần điện." mà bây giờ nhưng là một ngày không rơi, hắn thiên phú như vậy cao tuyệt, tự nhiên là thụ tinh thần chiếu cố. bây giờ nếu như này tận tâm phụng dưỡng nói đến đây, cắt bá trong đầu một cái ý niệm thoáng qua, trong lòng mạnh giật giật, chợt lắc đầu, ách nhiên thất thiếu, không được không được, muốn thiếu gia bị tinh thần điểm vì thần biến giả, đó là ta lòng quá tham muốn, người đã trung niên, trên láo dưới tiểu. đoạn thời gian trước phụ thân giải phẫu, bây giờ cha vợ cũng là sương mù mai họa vốn là có như vậy một chút tồn cả, có thể cung cấp loại này sự kiện, nhưng nội dung vợ kịch trên diện rộng sửa chữa, đổi được chết đi xuống lại. Nhất thời không phát ra được đoạn càng hai ngày thứ lỗi quay đầu lại ta sẽ bổ túc khắc phế cảo bản văn trong đã hơn 5 và chữ chân tướng đem những chữ này sổ cũng sung làm bản thảo nộp lên đi tính tiền a chương 73 hạ bác về tới cá nhân mà thất bởi vì cũng không có tuyển chọn trực tiếp rời khỏi thế giới thiên hành bởi vậy hắn hiện đang không có tháo hết hóa thân mà là lấy phong thần hình tượng tồn tại đứng đi thông thánh điện trước cửa hạ bác lấy ra mặt nạ tránh họa đeo lên sau một lát tướng mạo của hắn cũng đã từ phong thần biến thành hắn bản thân mình dáng dấp, bất quá thân thể nhưng vẫn là thiên nguyên tinh tộc thân thể, trên da cũng vẫn có thiên nguyên tinh tộc người đặc lưu đường vân. Hạ Bác đẩy ra thánh điện cửa, một bước bán ra rồi, Hạ Bác phát hiện bốn phía cảnh vật biến ảo, mình đã chút bất chi bất giác, đưa thân vào một cái to lớn trên quảng trường. Quảng trường bốn phía là từng tòa hùng vĩ địa phủ, trung gian trên đất chống người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vô số các người chơi tụ tập ở trong này, có ở đi dạo, có ở bày sạc, có tú năm tụm ba mà trò chuyện, còn có người thi triển khinh thân công phu võ nghệ cao cường, cũng không biết là vì đi tát, vẫn là chỉ vì trên nóc nhà ngắm phong cảnh. Dù sao ở trên cái thế giới này đa quái sự tình cũng không thần kỳ, mà mỗi một cái người chơi hình tượng cũng đều không giống nhau. Phần lớn người chơi đều cùng hạ bắc một dạng, ăn mặc tranh du giả phục sức. Nhưng số ít người chơi, nhưng lại ăn mặc chuyển trước sau thánh điện trước nghiệp phục sức điều này làm cho hạ bắc có chút tự cao. Bởi vì dựa theo thế giới thiên hành quy tắc, tranh du giả nhất thiết phải đạt tới nhân cảnh rồi mới có thể tuyển chọn chuyển trước. Mà ở trong thánh điện, chuyển chức trước người chơi chỉ có thể ở khu sinh hoạt hoạt động, mà một khi muốn đi cách đấu khu hoặc phó bản khu, liền tất yếu là chuyển chức sau thân phận mới được. Này cũng liền ý nghĩa, hiện tại những này chuyển chức người chơi địa phương có thể đi, Hạ Bác cũng còn không đi được. sông bốn phía nhìn một hồi, Hạ Bác ngẩng đầu. Trong tầm mắt xuất hiện, là xanh trong như giữa bầu trời. Phương xa phía chân trời, thậm chí còn bay vài đóa mây trắng đang là ban ngày, ánh nắng tươi sáng. Thoạt nhìn, bầu trời này tựa hồ cùng thế giới hiện thực không có gì không giống nhau. Nhưng Hạ Bác biết, này thực thì không phải vậy bầu trời, mà là một cái to lớn màn trời, là thánh điện mãi vòm. Mà trên mặt đất quảng trường này, bao quát bốn phía tất cả kiến trúc, thậm chí phương xa mơ hồ có thể thấy được tường thành. Kỳ thực cũng chỉ là thánh điện này, tòa thật to điện phủ một bộ phận đây là thánh điện một tòa lớn như thế giới vậy điện phủ. Hơn nữa, hạ bắc quay đầu nhìn lại, ở bốn phía rất nhiều địa phương đều có thể thấy từng tòa cao vóc trong mây cự tháp, vô số người chơi thân ảnh dường như lên xuống thang máy thông thường. ở cự tháp biên khởi khởi phục phục. Một ít người từ bầu trời hiện ra, phi lạc mà xuống, tới tháp đấy lúc bị một đạo nhu hòa bạch quang nhất động, bình ổn rơi xuống đất, các buôn đổ đạc. Một ít người chơi thì đi lên tháp dưới hình tròn truyền tống phát trận, dường như hỏa tiễn bay lên trời, nháy mắt gian liền bắn vào trên cao, biến mất. Những này cự tháp tên là tháp thông thiên, nó tác dụng là cầu thông bất đồng tầng thứ không gian. Phải biết cả tòa thánh điện là do vô số không gian nhỏ tạo thành, mà những này không gian nhỏ lại là lấy các đại chủng tộc tự thân bất đồng khu vực hành chính phân chia tới quy hoạch thiết trí. Tỷ như hạ bắc hiện tại chỗ nhìn thấy cũng không phải là hoàn chỉnh thánh điện, mà chỉ là thuộc về thiên nam tinh thiên an thị thị cấp thánh điện không gian ở thị cấp dưới, còn có khu cấp thánh điện không gian mặt trên thì có tinh cấp thánh điện không gian cùng với tinh khu cấp thánh điện không gian nhất thượng tầng lại là nước cộng hòa ngân hà chủ thánh điện nay từng cái một lớn không gian nhỏ, tựa như dù bị khối vương cùng bộ bút b một dạng, tổ hợp thành một cái biến hóa vô cùng thánh điện. Mọi người có thể thông qua trên dưới biến ảo không gian tầng thứ cùng với hướng ngang biến ảo không gian vị trí, đi hướng bản thân muốn đi bất kỳ chỗ nào. Tỷ như hạ bắc muốn từ đi sơn hải thị tìm kiếm sơn hải đại học công hội căn cứ, hắn chỉ cần bay lên một cái không gian tầng thứ đến thiên nam tinh thánh điện trong không gian, từ thiên an thị điện di động đến sơn hải thị điện, sau đó giảm xuống đến thị cấp thánh điện không gian, là có thể tìm được sơn hải đại học công hội đương nhiên. Đây không tính là kỳ diệu. Nếu như dựa theo rất nhiều người thông minh ý tưởng, trực tiếp chọn dùng tọa độ truyền tống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có học giả thông qua nghiên cứu vạch, đây cũng không phải là là thiên nguyên tinh tộc nào chuyển bất quá cong làm điều thừa, mà là vì khiến cho người chơi bảo lưu không gian khái niệm cùng di động hành vi. Tựa như cổ đại đường cao tốc, rất nhiều đường rõ ràng có thể sửa rất dài khoảng cách thẳng tắp. Sở dĩ muốn thiết kế nhất định đường cong, chính là vì tránh cho dài thời gian thẳng tắp chạy sinh ra lực chú ý phân tán. Thánh điện cũng là như vậy. Trực tiếp truyền tống cố nhiên rất thuận tiện, nhưng thời gian dài, mọi người chỉ có thể thông qua trong đầu nhớ không gian tên tới phân biệt bản thân vị trí không gian. Vậy đem là một loại rất hỏng bét thể nghiệm, mà loại này thông qua trên dưới tiến hành cao tầng cấp không gian cùng tầng dưới cấp không gian chuyển hóa, cùng với bằng phẳng tầng không gian hướng ngang di động phương thức, có thể để cho mọi người tự nhiên bảo trì di động này một hành vi bản thân đây mới là phù hợp ở tinh cầu sinh hoạt người chơi thói quen. Nếu như trực tiếp truyền tống lời nói, đó cùng sinh hoạt tại một cái trên dưới trái phải tất cả đều hư vô không gian không có khác nhau. Mà thiên nguyên tinh tộc thiết kế này dù bị thông thường thánh điện chân chính kỳ diệu địa phương ở chỗ không gian chống chất, tỷ như ở cách đấu khu một tòa cách đấu trận cử hành một hồi cách đấu thi đấu nếu như ở thế giới hiện thực mà nói, một tòa trung tâm thi đấu có thể chứa nạp vài chục vạn người liền đỉnh thiên. nhưng ở trong thánh điện, không gian nhưng là có thể trồng chất. khi thiên an thị thánh điện không gian một vị khán giả ngồi ở đấu trường một cái chỗ ngồi lúc, đồng thời khả năng có vô số bất đồng không gian bất đồng khán giả, đồng thời ngồi ở giống nhau vị trí, quan khán cùng cuộc tranh tài. mà đối với thiên an thị tên này khán giả tới nói, những này khán giả đều là nhìn không thấy sở không được, tự nhiên cũng không có đặt ở trên người hắn. không phải vậy vậy miệng lệ mũi tà, lè lưỡi mắt trơn trắng hình ảnh thực sự không có cách nào khác tưởng tượng. Tại chỗ đứng một hồi, Hạ Bác phân biệt phương hướng, hướng một tòa màu trắng gỗ thiệp điện phủ đi đến ở thánh điện đủ loại kiểu dáng tràn đầy khắc tinh phong hố trong kiến trúc, này là một tòa duy nhất ngân hà nhân tộc phong cách điện phủ. Rất nhanh, Hạ Bác đã đến điện phủ trước đứng dưới bậc thang ngẩng đầu ngưỡng vọng, điện phủ ngay phía trên, ba cái đại tự trang nghiêm túc sụ. Anh hùng điện, thập giai mà lên, Hạ Bác đi vào điện phủ, mới vừa bước vào cửa chính, một tòa khí thế bàng bạc khổng lồ điều thử, cứ như vậy trước mặt đụng tiến mi mắt điêu thử là một vị nhân loại tinh đấu sĩ. Hắn gương mặt đường cong thân thể cường tráng, ánh mắt cương nghị Nhìn thẳng tiền phương ở trên người của hắn ăn mặc thi đấu quăng giáp, thân thể hiện về phía trước bước nhanh mà đi tư thế, tay phải nắm tay hơi bốn lượn tà cử trước người, mở ra miệng tựa hồ đang giống gì đó. Cứ việc đây chỉ là một tôn đơn độc pho tượng, hãy nhìn đến hắn trong ngay mắt, hạ bác vậy mà cảm giác ở phía sau hắn, dường như còn có vô số người đang đi theo hắn. Hắn đang dẫn linh những này người đi nhanh đi về phía trước, hạ bác ánh mắt rơi vào pho tượng phía dưới nền trên, tại đó trong có khắc một hàng chữ. Tuy rằng vắng lặng không tiếng động, nhưng đập vào mi mắt một khắc, hạ bác lại dường như có thể nghe được một thanh âm. Thanh âm này bình tĩnh mà kiên định, nhưng tựa như một viên rơi vào sang đống lửa, huyết dịch cả người đều vào giờ khắc này đột nhiên thiêu đốt sôi trào, tâm trí thần đãng, không thể ức chế. Hành trình chinh chiến của chúng ta, vĩnh viễn không ngừng bước. Chương 74. Hạ Bác lẳng lặng đứng pho tượng trước đọc thuộc Ngân Hà Thiên Hành sách sử hắn biết, những lời này là hơn 100 năm trước, lúc kỳ nước Cộng hòa Tổng thống Tần Tây Quan khiến cho người ta khất lên. Mà ngay đó, nước Cộng hòa vừa mới tao ngộ rồi một hồi để cho người bóp cổ tay thở dài thất lợi. Tinh cu tiểu tổ thi đấu trận chiến cuối cùng. Địch đồ tinh tộc dùng hết thay thế bổ sung ra trận, không huyền niệm chút nào bại bởi Vân Qua tinh tộc. Đem nguyên bản có cơ hội xuất hiện Ngân Hà chiến đội kéo vào địa ngục, mà đó là nước Cộng Hòa Ngân Hà trình chiến tiến hành, bao quát trăm năm sau hiện tại, nhất tiếp cận ra biên một lần. Nước Cộng Hòa Ngân Hà chỗ tinh cư, tổng cộng có bốn cái chủng tộc, ngoại trừ Ngân Hà nhân tộc tự thân bên ngoài, mặt khác ba cái theo thứ tự là Hắc Khải tinh tộc, Vân Qua tinh tộc cùng Địch đồ tinh tộc. Bốn cái chủng tộc giữa, Hắc Khải tinh tộc mạnh nhất, Ngân Hà nhân tộc yếu nhất. Năm đó Ngân Hà nhân loại thêm vào liên minh tinh tế lúc này ba cái chủng tộc chinh chiến thế giới thiên hành thời gian ngắn nhất cũng đã có 300 năm lịch sử, mà hắc khải tinh tộc chinh chiến thiên hành càng là vượt qua nghìn năm. Bởi vậy, làm một người mới, ngân hà nhân tộc vô luận là ở đâu cái phương diện đều toàn diện lạc hậu đối thủ. Thậm chí ở chinh chiến thiên hành lúc đầu tinh tế trong tranh tài, ngân hà người ngay cả rất nhiều quy tắc đều không làm rõ được. Khi đó, đừng nói nhân gia quốc gia chiến đội, coi như là tùy tiện phái một chi nghiệp dư chiến đội tới, cũng có thể đem ngân hà chiến đội diệt cái 17 18 lần ở dưới tình huống như thế, ngân hà nhân tộc bắt đầu chật vật thiên hành chinh chiến một đời lại một đời ngân hà tinh đấu si từ không bắt đầu gian khổ lập nghiệp ở bỏ ra vô số gian khổ rồi rốt cuộc mở ra một chút cục diện bọn họ giấu chân rời khỏi biển thiên đạo biên khu tân thủ hướng rộng lớn hơn đại lục ở chỗ sâu trong thiên quân rất nhiều người chơi bằng vào thiên phú của mình cùng nỗ lực gia nhập môn phái khắc khổ tu luyện từng cái một bí cảnh bị thăm dò đi ra trong thánh điện phó bản từ từ tăng nhanh tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều cách mỗi một đoạn thời gian mọi người là có thể thay đẳng cấp cao hơn trang bị học tập đẳng cấp cao hơn kỹ năng thánh điện cách đấu trận trong mỗi ngày đều là đầy áp cả người. Mọi người nghiên cứu các loại các dạng chiến thuật, phân tích trang bị, kỹ năng ưu thế hoàn cảnh xấu, vắt hết óc nghiên cứu công pháp tổ hợp sách lược. Mà đại biểu Ngân Hà quốc gia đội, cũng theo thực lực đề thăng, kinh nghiệm tích lũy, cùng với từng đời một kinh tài tuyệt diễm thiên tài tinh đấu sĩ thêm vào, mà trở nên càng ngày càng mạnh, lại dần dần có thể cùng chủng tộc khác đánh cho có qua có lại. Tuy rằng vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng nước Cộng hòa Ngân Hà hướng vũ trụ vạn tộc cho thấy cường đại sinh mệnh lực, bay nhanh tiến bộ, nhất phái vui sướng hướng linh cảnh tượng. Mặc dù là năm đó thua trận vậy trận thiếu chút nữa liền xuất hiện thi đấu, cũng không có ai chán nản. Trở lại Ngân Hà Chiến đội thành viên gặp phải anh hùng vậy lãnh nộ. Lúc đó muôn người đều đổ xô ra đường, vô số dân chúng chờ ở thủ đô gần như là mang đưa bọn họ từ sân bay nhận được thủ đô quảng trường. Chính là ngày đó tận Tây quan tổng thống mệnh lệnh đứng lên này bức tượng điêu khắc cũng khác lên một câu nói này. Khi đó tất cả Ngân Hà người đều tin tưởng cái quốc gia này cái chủng tộc này chúng có một ngày sẽ lao ra tinh khu, bước lên liên minh tinh tế vũ giữa đài đi cùng những kêu cường giả trong truyền thuyết chiến đấu đi nói cho vũ trụ và tộc cái chủng tộc này tên đi viết thuộc về Ngân Hà vinh quang. Thế nhưng. Thia sáng biến ảo ngẩng đầu đi về phía trước pho tượng ở hạ bắt trong tầm mắt giảm đạm xuống, tựa như bịt kín một lớp bụi. bây giờ nước cộng hòa ngân hà vẫn là cái kia nước cộng hòa ngân hà, thêm vào thế giới thiên hành người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. vô số công hội, vô số chức nghiệp câu lạc bộ, dường như mọc lên như nấm thông thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng bởi vì thế giới thiên hành đối với nghìn được trăm nghề ảnh hưởng, vô số xí nghiệp tập đoàn tài chính vào ở này là vũ trụ lớn nhất sản nghiệp, có hoàn chỉnh dây truyền sản nghiệp. ở trong này, ngươi có thể thực hiện ngươi tất cả ước tưởng một đêm trở giàu, một bước lên trời quyền thế, tài phú, địa vị, danh khí, trở thành một tên thiên hành siêu sao, ngươi là có thể có ngươi cho muốn có tất cả. Vô số người, vô số tiền tài đều sẽ lấy ngươi làm trung tâm đảo quanh đây là một cái năm màu mê ly phồn hoa thế giới. So so với 300 năm trước cái kia mọi người mới vừa vừa đi vào tới, mở to một đôi mở mịt con mắt, ngay cả tay chân cũng không biết thế nào thả thế giới phồn hoa ngàn vạn lần. Thế nhưng, có ít thứ nhưng không có. Hạ bác Tử pho tượng bên cạnh trải qua, không quay đầu lại. Anh hùng điện rất cao, rất lớn. Đi ở này tòa trống trải cự trong điện. Người nhỏ bé được dường như con kiến thông thường ở bốn phía trên cây cột, rất nhiều loại giày bước, mặt trên có mọi người nghe nhiều nên thuộc thiên hành siêu sao, có chiến tích sặc sỡ, giống như cao cao tại thượng thần thoại thông thường tồn tại câu lạc bộ, mà lơ lửng trên màn sáng, càng là phát hình một cái thiên hành hoạt động, nào đó trận thiên hành tranh tài quảng cáo, có tin nóng người chủ trì ở phỏng vấn thiên hành tuyển thủ, có thiên hành thi đấu lúc chiến đấu hình ảnh, muôn màu muôn sắc, con mắt không dành cho. Thế nhưng, đây hết thảy cũng không có khiến cho này tòa hùng vị cự điện trở nên náo nhiệt, so với bên ngoài phồn hoa quảng trường, nơi này thực sự quá an tĩnh có rất ít người chơi tiến vào nơi này. Dù cho bên thai tràn đầy các loại các dạng thanh âm, nhưng Hạ Bác lại dường như có thể nghe được bản thân cô độc tiếng bước chân. Hạ Bác hướng anh hùng điện ở chỗ sâu trong đi đến. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên chân chính đi vào này tòa điện phủ, nhưng bao nhiêu năm rồi, hắn không biết nhìn ít nhiều liên quan tới nàng kiến tạo lịch sử, liên quan tới nàng giới thiệu, liên quan tới hình của nàng. Hắn đã từng hướng về phía một tấm anh hùng điện ảnh trụ, đờ ra vài giờ đồng hồ, cũng từng dùng ngón tay dọc theo anh hùng điện bản đồ, nhiều lần di động, tìm kiếm một cái vô số lần ở hắn trong ngực xuất hiện phản phòng. Qua đại điện chính sảnh, xuyên qua hành lang, quẹo phải, tiến vào một tòa phòng khách nhỏ. Trên đường đi, một tấm lại một dương tên tinh đấu sĩ ảnh chụp cùng một cái lại một cái phát hình bọn hắn đại biểu tính chiến đấu màn hình ảo. Theo Hạ bác bước chân lui về phía sau, Hạ bác nhìn không chớp mắt. Ngay cả ngôi sao tập hợp số một đại sảnh, hắn cũng liền xem chưa từng liếc mắt nhìn. Thẳng đến đi vào căn này tiêu ký vì bảy hào phòng khách nhỏ lúc, cước bộ của hắn mới thả chậm. Giờ khắc này, Hạ bác lại đống nhiên có một loại hoảng hốt sắp về quê nhà cảm giác, nhưng hắn không có dừng lại, mà là thẳng tốc mà đi tới phòng khách nhỏ bên trong gian phòng. Bên trái chắc một bức tường biên mừng lại, cũng anh hùng điện địa, địa phương khác một dạng, bức tường này trên cũng dắt vài tấm tinh đấu sĩ ảnh chụp, bên cạnh phóng màn hình ảo trên còn phát hình chiến đấu đoạn ghi hình. Trên tường tổng cộng có 7 tấm hình, nhưng Hạ bắc ánh mắt từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ chăm chú nhìn chằm chằm trong đó 2 tấm, cũng nữa không lấy ra vượt qua. Hai tấm hình song song cùng một chỗ, một nam một nữ. Nam tuấn lãng tiêu sái, một bên hơi nết lên khỏe miệng khiến cho hắn thoạt nhìn có chút bất cần đời. Mà nữ nhân bên cạnh, mặt mày như tranh vẽ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng khiến cho người ta vừa thấy liền sinh lòng thân cận đi vào nơi này lúc hạ bác nhịp tim một mực rất nhanh mang theo một tiếng nói không rõ không nói rõ lo sợ không yên nhưng chân chính thấy bản thân mong nhớ ngày đêm này hai tấm hình chân chính đứng ở chỗ này lúc cả người hắn chợt trở nên bình tĩnh trở lại chỉ là một cổ chua xót vô thanh vô tức từ lồng ngực xông thẳng xoắn núi, viên mắt nhất thời liền đỏ trong mắt ngu rốt lên một tầng sương mù khoe miệng cũng ở đây rất nhỏ mà run rẩy hạ bác lại dạ vờ dễ dàng các ngươi không để cho ta tới nhưng các ngươi nhìn ta vẫn luôn không phải một cái nghe lời hải tử ta vẫn phải tới ảnh chụp phía dưới là hai cái tên, nữ nhân tên là Hạ Tiểu Tiền đàn, ông tên là Tiêu Nam Vương năm. Chương 75. Hạ Bác thanh âm ở trên không phòng trống trong hạ xuống, sau đó chính là vô tận mà tĩnh mịch. Trong hình nam nhân cùng nữ nhân vẫn như cũ đang mỉm cười, giống như xuân phong. Lại ngưng kết ở thời không giữa đây đối với Hạ Bác tới nói là như vậy tạm nhẫn, bởi vì yên tĩnh này khiến cho hắn minh bạch, hoành ở trước mặt mình chính là một đạo bản thân không cách nào vượt qua cái chắn đó là thiên nhân vĩnh viễn cách. Bọn hắn đều nói các ngươi đã chết, Hạ Bác ngưng mắt nhìn ảnh chụp, từ từ nói, nhưng ta không tin. Ta giác được các ngươi nhất định sống ở một cái địa phương, chỉ là không cần ta mà thôi. Có phải hay không là? Cố nén nước mắt chung quy tràn mi mà ra, thẳng vượt qua khuôn mặt. Hạ Bắc dùng sức xóa đi, năm ấy ta 7 tuổi, bà ngoại nói, các ngươi cuối cùng chuyển quay lại tin tức tới, khiến cho ta vĩnh viễn cũng không cho tiến thế giới thiên hành. Không phải vậy các ngươi cũng không cần ta. Ta nghe xong nói, ta cùng bà ngoại nói, ta không đến. Sau đó bà ngoại liền ôm ta khóc. Khi đó, ta hứa thích che chăn ngủ. Ta trốn ở trong chăn nhớ các ngươi, ta sợ bà ngoại thấy ta khóc cũng chọc nàng cùng nhau khóc. Ta nghĩ ngày mai trời vừa sáng khi ta vén chăn lên thấy thế giới này lúc nói không chừng các ngươi liền ở trước mặt ta sông ta cười thế nhưng một ngày ngày trôi qua các ngươi không còn có xuất hiện Mặc dù như thế ta còn là ẩn nút thế giới thiên hành bao quát bọn hắn đạt được ta dám hộ quyền ta lưu lạc ở bên ngoài vậy đoạn cuộc sống bao quát ta tuổi tròn 14 tuổi ta cũng chưa bao giờ dám vào thiên hành bởi vì ta sợ bị bọn hắn tìm được nhưng ta càng sợ các ngươi thực sự không trở lại thực sự không cần ta dù cho đến sau ta lớn cảm thấy đây cũng là bà ngoại trước đây kata ta ta hay là không dám tới ta sợ vạn nhất đây là thật nói đến đây, hạ bác đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. ta nhớ các ngươi. ô nước mắt lớn khỏa lớn khỏa mà nhỏ xuống ở trên sàn nhà, vô thanh vô tức còn vỡ. hạ bác xoay người, trầm rãi trượt ngồi ở góc tường, chặt chẽ cắn răng, siết nắm tay, nước nở lại trung quy khó có thể ước chế mà biến thành chu đảo. một loại tê tâm liệt phế tuyệt vọng. vào giờ khắc này tập kích hắn, vài chục năm huyết tượng, trung quy vào giờ khắc này vỡ nát. thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, hạ bác mới khôi phục bình tĩnh. hắn cứ như vậy ngồi ở đưa lưng về phía trên đỉnh đầu ảnh trụ cảm giác mình dường như cùng cha mẹ ngồi chung một chỗ mở miệng nói ta tới cùng là hài tử của các ngươi nước cộng hòa vĩ đại nhất tinh đấu sĩ tình nữ hài tử làm sao có thể không thích thiên hành đâu các ngươi biết này là số mệnh cho nên ta tới mặt ngoài xem ta là bị người khác ép nhưng ta tự mình biết ta sớm muộn sẽ tới nơi này tới nơi này gặp các ngươi tới nói với các ngươi nói đây thật là một cái thế giới kỳ diệu ba ngươi biết không ngươi bị rất nhiều người xưng là nước cộng hòa chi thương có rất nhiều người đến nay vẫn là của ngươi người sùng bái Hàng năm đều sẽ kỷ niệm ngươi, còn có mẹ ngươi, ngươi còn cùng bà phản tới sao? Ngươi gả cho hắn, lại tức giận bất quá, vì vậy đem ta theo ngươi họ, còn lấy cái bắt chữ. Ngươi đáp ý nói, ta chính là ngươi cùng ba phản tới lớn nhất thành quả. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần ta hướng ba ta trước mặt vừa đứng, ngươi liền thắng. Ba ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng ngươi biết không, ba lén lén nói với ta, hắn mới là người thắng. Dù cho ta gọi đầu đất, đó cũng là con của hắn, cũng là ngươi sinh ra cho hắn. Nói xong nói xong, hạ bác đống nhiên có chút dở khóc dở cười hai người các ngươi có thể hay không chớ như thế ấu chỉ các ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa có hạ bác cứ như vậy lại nhạy cần nhằn mà nói xong không lo gì không trật tự nghĩ đến đâu trong liền nói tới chỗ nào ở đi qua nhiều năm trong hắn mỗi khi đều muốn bản thân có thật nhiều muốn nói với cha mẹ nói nhưng lúc này nói xong nói xong hạ bác trầm mặt xuống nói một chút ta đi ta muốn ta nếu đã tới không có ý định sẽ rời đi cũng không có ý định lại ở nút cất bọn hắn cũng đã từ bỏ tìm kiếm ta hú hổ coi như bọn hắn tìm được rồi thì thế nào Ta đã 22 tuổi, bọn hắn đã không thể lại khoảng chúng ta. Nhưng ta cảm thấy, ta có thể trái lại đi tìm một chút bọn họ phiền phức. Ban đầu bọn hắn vì mang ta đi, khí bị bệnh bàng ngoại, đại cứu cũng bị đánh, buôn bán cũng bị bọn hắn phá đổ. Ta không biết cứ tính như vậy, khi tất cả chưa từng phát sinh qua. Mặt khác, năm đó các ngươi ở thần giới bị địch đồ tộc phục kích lúc, ta còn nhỏ, gì đó cũng đều không hiểu. Nhưng đến sau ta xem rất nhiều phân tích, đều nói vậy trận thảm án là không nên phát sinh. Trừ phi là bọn hắn cố ý. Nhưng bọn hắn phủ nhận, còn đánh một hồi qua tòa làm cho người khác cho bọn hắn nói xin lỗi. Bọn hắn là sáu đại gia tộc một trong, không ai đấu thắng bọn hắn. Đến sau mọi người cũng không dám công khai nói, chỉ có trên mạng thỉnh thoảng còn có chút nặng danh bài post. Ta ngay từ đầu cũng không nguyên nhân tin tưởng, ta cảm thấy vậy quá ghê tởm. Nhưng đến sau ta phát hiện, không có gì là bọn hắn không làm được. Các người loại này một bầu nhiệt huyết kẻ ngu si, xúc động đích lợi của bọn họ, cho dù là thân nhân, bọn hắn cũng muốn quân pháp bất vị thân. Trước đây ta cũng không cho là ta có tư cách cùng bọn họ chống lại. Bất quá ta hiện tại có. Các ngươi sẽ không nghĩ tới Hiện tại ở trong đầu của ta có cái gì? Rất kỳ diệu gặp gỡ. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có gần nhất chọc một đôi phụ tử. Xem, con trai của các ngươi đã lớn lên, đều sẽ gây chuyện. Nếu như các ngươi vẫn còn, các ngươi sẽ giúp ta đánh bọn hắn đi. Bất quá bây giờ, các ngươi nhìn thì tốt rồi. Nói đến đây, Hạ bác đứng dậy, nhìn ảnh chụp mỉm cười, đi trước, có rảnh rỗi ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Dù sao ta đều đã tới. Đứng yên một hồi, hắn xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng cách còn rất xa, đường còn rất dài, nhưng ta sẽ đi xuống. Ta đang ghét hiện tại thế giới này, ta muốn đi cải biến nàng. Ta sẽ cho các ngươi cho ta kiêu ngạo. Thanh âm đi xa, Hạ Bác không quay đầu lại. Chỉ có tường trong hình nam nhân cùng nữ nhân mỉm cười, nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Anh hùng điện đại sảnh, một cái đang ở tham quan người chơi, thấy một người trẻ tuổi viền mắt hồng hồng mà từ bên trong phòng khách nhỏ đi ra. Hắn có chút kỳ quái mà nhìn người thanh niên này. Có lẽ là tranh đến quá chặt, từ bên người đi qua lúc, thanh niên chú ý tới hắn, rất có lễ phép hướng hắn mỉm cười, điều này làm cho vị này người chơi cảm giác mình có chút đường đột. Theo bản năng quay đầu ra, Lại kìm lòng không được xoay đến bên kia, nhìn từ sau lưng mình đi qua thanh niên bóng lưng. Trải qua vậy tôn pho tượng lúc, thanh niên tay, xoa pho tượng nền to táo nham thạch về phía trước kéo lê. Hắn đi nhanh về phía trước. Khi thân thể hắn lướt qua pho tượng một khắc, tay hắn cũng kéo lê tới nền cuối cùng, sau đó, hắn nắm tay tả cử về phía trước, cố sức vung lên. Một khắc kia, động tác của hắn cùng pho tượng giống nhau như lúc. Thẳng thắn, hào hiệp, hữu lực. Người chơi nhìn thanh niên thân ảnh dung nhập anh hùng điện ngoài cửa lớn ánh mặt trời sáng rỡ giữa, trên mặt kìm lòng không được hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra người thanh niên này đã khóc. Hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn biết, có thể làm ra như thế ngu đần động tác, vậy ở thanh niên này trong lòng, nhất định văng đầy ánh mặt trời, trước kia đều không trọng yếu năm. Chương 76. Rời khỏi anh hùng điện, Hạ Bác đi qua quảng trường, hướng về phun nước Tiền Phương Ngân Hà Đại Đạo đầu phố Vinh Quang Đường đi đến ở vào góc Vinh Quang Đường không lớn, 3 tầng cao, bên ngoài quan sát tựa như một gian ngân hàng. Kiến trúc chủ màu sắc là màu trắng cùng màu xám. Chính diện không có đánh dấu, Vinh Quang Đường ba chữ khắc vào một khối không lớn tấm ván gỗ trên, dùng thiết hoa hoành lan dắt nếu như không phải mặt bản bản đồ trên biểu hiện có địa vị, Hạ Bác rất khó tin tưởng đây là nước cộng hòa ở thế giới thiên hành giữa ngoại trừ hợp tác chiến đấu ở ngoài nhất quyền ủy cơ cấu một trong. Trương Minh, ta ở Thiên An Thánh Điện Vinh Quang Đường chờ ngươi. Hạ Bác cho Trương Minh phát một cái tin, lửng thương đi vào Vinh Quang Đường. Cung bình thường vẻ ngoài so với Vinh Quang Đường nội bộ không gian cao lớn, tráng lệ. Trên mặt đất bày ra gỗ sồi sàn nhà cùng thật dày dê nhung thảm, mái vòm thắt cổ to lớn thủy tinh đèn to lớn trung ương chính giữa đại sảnh gian là một ô một ô chắp vá thành một cái vòng tròn lớn hoàn quay hàng. Quay hàng ngay phía trên lơ lửng 360 độ toàn bộ tin tức màn sáng, màn sáng giữa, dường như tứ diệp thảo thông thường đại lục thiên đạo đang vô thanh vô tức chậm rãi xoay tròn, mặt trên đánh dấu đầy các loại màu sắc cờ xí cùng mũi tên, mà đối ứng những ký hiệu này là bốn phía trên vách tường từng cái đồng hồ điện tử ô phía trên số liệu lúc nha lúc lúc, khiến cho người ta hoa cả mắt. Vinh quang đường trong người chơi không nhiều lắm, nhân viên công tác cũng không nhiều lắm, có vẻ có chút thanh tĩnh. Hạ bác đi một chút nhìn một chút, ở trung ương trước quầy dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trên toàn bộ tin tức màn sáng, lơ lửng đại lục thiên đạo trên. Phần lớn địa khu đều ảm đạm không ánh sáng. Sáng lên bộ phận, tất cả đều tập trung ở vòng ngoài hạ du khu vực, mà mặc dù là hạ du, cũng không phải toàn bộ sáng. Đông Nam Tây Bắc tứ đại thần quốc giữa, Bắc thần quốc cùng Tây thần quốc sáng được nhiều hơn chút, cái khác hai đại thần quốc ít một ít. Về phần trung du khu vực, càng là chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái điểm sáng nhỏ. Hạ bác biết, chỉ có khi một cái địa phương hoàn thành khai phá rồi, hệ thống mới có thể thắp sáng bản đồ trên tương ứng khu vực. Mà tấm này mô phỏng bản đồ phía trên 39.89% chữ số đang giải thích ngân hà phạm giới khai phá tiến độ thấp. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Hạ Bắc rất nhanh ở phía đối diện tường đồng hồ điện tử ô giữa tìm được rồi bản thân thứ muốn tìm, bí cảnh khai phá đẳng cấp cùng Minh quang tích phân phần thưởng đối chiếu thể hiện. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá, khi Hạ Bắc tìm được đối ứng nam thần quốc khu vực bí cảnh khai phá phần thưởng lúc, vẫn là trong lòng mạnh giật giật đồng hồ điện tử ô giữa bí cảnh đẳng cấp, từ cấp thấp nhất E5 đến cao nhất A1 đẳng cấp càng cao, phần thưởng lại càng cao đương nhiên, ở a một trên còn có cấp s không có đánh dấu đi ra. Nhưng đó là bởi vì ngân hà Phạm giới hiện nay khai phá đi ra bí cảnh phó bản, cao nhất cũng chính là đẳng cấp B2. Hơn nữa còn chỉ có tầm thường ba cái. Ngay cả cấp A1 hàng trong đã khai phá phó bản đều là trống rỗng, càng miễn bản cấp sợ quá, liền phần thưởng tới nói, mặc dù là thấp nhất cấp E5, đều có 10.000 mình quang tích phân phần thưởng. Mà nếu như đem hắn toàn bộ dùng cho đổi trong hiện thực tinh nguyên mà nói, đó chính là đủ 1.000 tinh nguyên, 1.000 tinh nguyên, Hạ Bác cảm thấy trí tưởng tượng của mình nhất định là bị dĩ vãng bẩn cùng hạn chế, lấy cho tới thời khắc này, nhịp tim nhanh tới mức có chút không không chịu thua kém. Hắn không phải là không có gặp qua 1000 tinh nguyên, nhưng hắn thực sự không gặp một lần kiếm 1000 tinh nguyên chuyện tốt đổi thành trước đây ở Hán đại, kiếm 1000 tinh nguyên, hắn cần đủ 2 năm thời gian, mặc dù là bây giờ vào Dũng Khí Ma trận câu lạc bộ, cầm bên ngoài phần lớn xí nghiệp thậm chí công tác vài chục năm người đều không nhất định có thể bắt được lương cao, muốn tồn hạ 1000 tinh nguyên, cũng phải nửa năm thời gian. Nhưng ở trong này, lại vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái cấp E5 bí cảnh phần thưởng. Bay tới tiền của Phi Nghĩa à, bất quá đợi được Hạ Bách Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, nhưng cũng không kỳ quái. Mặc dù đối với, với bây giờ ngân hà phạm giới tới nói, cấp E phó bản tác dụng đã nhỏ vô cùng, ngoại trừ người mới còn soạt một soạt ở ngoài, phần lớn người chơi cũng không biết có cái gì hứng thú. Nhưng đối với một quốc gia tới nói, bất kỳ một cái nào bí cảnh mở ra đều ý nghĩa khai phá độ để thăng. Hơn nữa một ít phi thường trụ cột tài liệu, cũng là từ số lượng khổng lồ cấp thấp phó bản giữa sản xuất. Bởi vậy, quốc gia cho ra như vậy phần thưởng, cổ vũ người chơi khai phá cấp thấp bí cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Huống hổ khai phá bí cảnh là có nguy hiểm. Rất nhiều người chơi thật vất vả mới bằng vào nỗ lực trở thành một cái môn phái đệ tử, may mắn tiến vào bí cảnh thí luyện, nhưng không ngờ bí cảnh không thể chinh phục, ngược lại thất thủ bỏ mình, tống táng tốt tiền đồ ở dưới tình huống như thế, bọn hắn chỉ có thể một lần nữa ở phạm giới đầu thai chuyển thế, trở thành thiên phú và vận mệnh tuyến đều thấp nhất đằng sống lại người, tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, đừng nói bí cảnh hi hữu, coi như là đặt ở trước mặt, cũng không phải mỗi một cái người chơi vừa nhìn thấy sẽ không cần mệnh mã nhào lên. Giống như hạ bác loại này tham dò một cái khu tân thủ bí cảnh, còn có quý đại sư cùng cổ chính 360 độ toàn diện bảo vệ đãi ngộ, có thể nói tuyệt vô cần hữu, mà dựa theo hạ Bắc phòng trừng, Bách Lâm thành này bí cảnh cần phải chỉ thuộc về cấp E bí cảnh. Nói cho cùng Bách Lâm thành ở vào biển tiên đại biên, là không hơn không kém khu tân thủ. Tinh thần chắc là sẽ không đem một cái đẳng cấp cao bí cảnh thiết trí ở như vậy khu vực. Bất quá này cũng vậy là đủ rồi. Này bí cảnh chỉ là hạ Bắc thử đi ra bước đầu tiên. Hoặc là nói, là này bí cảnh nhắc nhở hạ Bắc làm sao vận dụng bản thân có đồ đạc, trong đầu ký ức mình nhỏ, mới là hắn lớn nhất tiền vốn. Nhìn rồi bí cảnh phần thưởng rồi, Hạ Bắc vừa tìm được phó bản ghi chép phần thưởng thể hiện phó bản sản xuất tài nguyên, bởi vậy, phó bản thông quan tốc độ từ góc độ nào đó tới nói, cũng quan hệ đến ngân hà phạm giới tài nguyên số lượng. Tựa như giếng mỏ một dạng, đồng dạng một ngày thời gian, nhân công khai thác cùng cơ khí khai thác, hiện nhiên hiệu suất bất đồng. Bởi vậy, phương diện này cũng là có tưởng tượng đang nhìn, Hạ Bác chỉ cảm thấy có người ở bản thân trên vai vỗ, quay đầu đi qua, chỉ thấy một người cao lớn mày kiếm thanh niên đang dùng vô cùng ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú vào bản thân. "Lão tứ?" Hạ Bác cười nói đối với Trương Minh hóa Thần, hắn thế nhưng vô cùng quen thuộc. "Tam ca." Trương Minh cười ha ha cho hắn một cái gấu ôm tới thánh điện. "Ân, đến xem." Hạ Bác cười nói. "Đây là ngươi hóa thân." Trương Minh buông ra Hạ Bác, có chút kinh ngạc nói, "Như thế nào cùng ngươi bạn thân nói xong, hắn con mắt không khỏi mở to, ngươi sẽ không phải là Hạ Bác xoa xoa mũi, dáng tươi cười xấu hổ." Hắn biết Trương Minh nghĩ sai, nhưng hắn không có làm giải thích. Thứ nhất, ở kế hoạch của hắn trong, phong thần thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Thứ hai, bản thân đem mặt nạ tránh họa thiết trí thành bản thân vốn có giá rất, nguyên bản cũng liền ôm khiến cho người ta hiểu sai dự định. Chỉ bất quá lung túng là cái thứ nhất bị dẫn vào là lối, nhưng là trương minh. bất quá hạ bác lung túng động tác, rơi vào trương minh trong mắt, lại càng tỏa thật suy đoán. tam ca, ngươi làm sao sẽ chọn làm vô mệnh giả a? trương minh lại là tiết hận lại là hoán giận, ngươi quá hồ đồ. lấy ngươi thiên hành học thức, còn không biết vô mệnh giả con đường này căn bản đi không thông sao? cái gọi là vô mệnh giả là không có vận mệnh tuyến người. thế giới thiên hành, vận mệnh tuyến là đi theo mỗi người. người chơi chỉ cần một tuyển chọn xuất thân, liền sẽ tự nhiên sản sinh một cái vận mệnh tuyến. nay vận mệnh tuyến là từ nó hóa thân thân phận từ nhỏ đến lớn kinh lịch người bên cạnh địa vị tài phú chờ một chút quyết định hơn nữa đối với người chơi trưởng thành có trợ giúp từ lớn nói như vậy người chơi đều sẽ không bỏ rơi như vậy một cái đặt cửa cơ hội không nói đến bạn nhất rơi tốt xuất thân mang đến chỗ tốt coi như chỉ là một tên khất cái hoặc nô lệ một cái thần bí vận mệnh tuyến nói không chừng cũng có thể cho ngươi mây xanh thẳng lên ngân hà phàm giới chinh chiến sử giữa không biết bao nhiêu người chính là từ bụi bậm trong vũng bùn bật người lên hóa long đẳng chống không điển hình nhất ví dụ chính là bây giờ nước cộng hòa đỉnh cấp thi đấu vòng tròn siêu cấp siêu sao chú mánh. Năm đó hắn xuất thân lúc là một cái gia tộc dưới chướng nô lệ binh, kết quả ở vì gia tộc Trình Chiến lúc, Lũ có kỳ ngộ, bây giờ ở Đại Lục Thiên Đạo trên đã chen người vào trung du một cái đại bang, thân cư phó chức ban chủ. Nó năm xưa bên người những kia dân bản xứ nô lệ, bây giờ đều đã thành hắn tùy tùng. Nhưng mà, vô mệnh giả lại không là không có vận mệnh tuyến. Tuyển chọn trở thành vô mệnh giả người chơi có hai loại. Một loại chính là ở Đại Lục Thiên Đạo đệ nhất hóa thân tử vong sau sống lại người chơi. Loại này là có thể lý giải. Nói cho cùng, sau khi sống lại lựa chọn xuất thân cùng vận mệnh tuyến sẽ so với lần đầu tiên kém rất nhiều, hơn nữa còn là sống lại số lần càng nhiều lại càng kém. Dưới tình huống như vậy, vận mệnh tuyến mặc dù cũng có gặp vỡ, nhưng thiên hướng vận rủi càng nhiều. Trong lịch sử, đã từng có không ít không may người chơi đều là sau khi sống lại vận mệnh đa chuyến, do đó tuyển chọn tự sát. Bởi vậy, một ít người chơi tình nguyện tuyển chọn trở thành vô mệnh giả, mà một loại khác, lại là lần đầu tiên tiến vào thế giới thiên hành, liền tuyển chọn từ bỏ xuất thân người chơi. Bởi vì không có xuất thân, bởi vậy, loại này người chơi hóa thân đều đến từ đại lục tiên đạo một cái đặc thù đoàn người, gia dân. Giả dân là tự do với Đại Lục Thiên Đạo bình thường xã hội hệ thống ở ngoài một loại người, bọn hắn sinh hoạt tại băng thiên tuyết mà quần sơn hoặc cánh đồng hoang vu trong rừng, không chuyện sản xuất, không thông văn tự, dường như giống như giả thu sinh hoạt ở Đại Lục Thiên Đạo dân bản xứ đẳng cấp giai tầng giữa, giả dân địa vị thấp nhất, thông thường bị người bắt được rồi, đều là làm đầy tớ tới nuôi dưỡng. Cũng bởi vì như thế, giả dân tự nhiên gặp phải kỳ thị, hầu như không bị bất luận cái gì tông phái tiếp thu. Thỉnh thoảng có thể ở đại gia tộc hoặc tông phái giữa nhìn thấy giả dân tranh du giả, cũng phần lớn là nào đó vị đại nhân vật gian -ô. Bất quá gia dân ở đại lục thiên đạo tranh du giả đường tuy rằng vô cùng gồ ghề nhưng làm vô mệnh giả người chơi lại có thể có 3 chỗ tốt. cái thứ nhất chỗ tốt là người chơi có thể lấy tự thân hình tượng tuyển chọn hóa thân. thứ hai chỗ tốt là người chơi ở sơ du giả điện phủ lúc, lấy được mới bắt đầu đạo cụ là không giống người chơi khác như vậy thụ xuất thân thân phận hạn chế. trên lý thuyết vô mệnh giả nhưng thu hoạch phàm giới bất luận cái gì một loại đạo cụ. xuống đến phu xe roi ngựa thợ rèn thiết truy nô lệ mấy cái tiền đồng lên tới hàng tinh cấp công pháp vũ khí thậm chí còn máy. mà thứ ba chỗ tốt lại là vô mệnh giả người chơi. Tự nhiên có một cái chuyên môn thuộc tính khéo léo, khéo léo cái này thuộc tính ở phạm giới là không có tác dụng, nó cũng sẽ không vì người chơi tu luyện tranh du giả công pháp mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng ở thánh điện khu vực giữa có khéo léo thuộc tính người chơi nhưng là thiên nhiên sinh hoạt người chơi, vô luận là học tập chế thuốc, rèn vẫn là khác sinh hoạt kỹ năng đều làm nhiều công ít, hơn nữa thường thường có thể làm ra so với khác ngang nhau cấp thợ rèn tốt hơn đồ đạt tới. Bởi vậy 300 năm qua tuyển chọn trở thành vô mệnh giả người chơi cũng không ít. Nhất là ở lúc đầu các loại các dạng lý tưởng ủng hộ các người chơi che giả mang mọc mà đi lên con đường này. Nhưng mà trải qua thời gian kiểm nghiệm, hiện nay mọi người nhất trí quan điểm đều cho rằng này là một cái tính giá cả kỳ trên lệch đường không về. Phân tích nguyên nhân đầu tiên là bởi vì từ bỏ vận mệnh tuyến người chơi hầu như không có người đã từng trong tưởng tượng thần khí bí máy. Vậy liền cùng vẽ sổ số, số một dạng trên lý thuyết tồn tại xác suất, nhưng nếu là ai lấy vì vận khí của mình liền so với người khác tốt, một lần đặt cửa cơ hội là có thể đẻ giữa. Vậy thì vị miễn quá ngây thơ rồi. Mà thứ hai, giả dân hóa thân thân phận cơ bản liền ý nghĩa tinh đấu sĩ đường đoạt tuyệt. Phải biết, người chơi chuyển chức mà thành thánh điện chức nghiệp, đẳng cấp cùng thuộc tính cao thấp, hoàn toàn quyết định bởi nó ở phạm giới tranh du giả cảnh giới ở trong thánh điện, vô luận là đi phó bản đánh quái vẫn là ở cách đấu trận tỷ thí, cũng không biết giống như phổ thông trò chơi như vậy thăng cấp, tự nhiên ngang nhau cấp thuộc tính cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Mà thứ ba, cũng là biết bắt nhất chính là, coi như lập chí trở thành một chuyên nghiệp sinh hoạt người chơi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sinh hoạt nghề nghiệp trưởng thành cần tiêu hao số lớn tài nguyên, hơn nữa cạnh tranh phi thường liệt. Phần lớn sinh hoạt người chơi đều cần bản thân đi phó bản đánh tài liệu mà từ bỏ vũ lực vô mệnh giả người chơi, lại chỉ có thể dựa vào người khác nuôi, dựa vào một cái cường lực đoàn đội không ngừng mà đầu nhập tài nguyên tới đập. Ngoại trừ những kia tài đại khí thô chức nghiệp câu lạc bộ hoặc tài phiệt ở ngoài, ai có thực lực như vậy, huống chi coi như là chức nghiệp câu lạc bộ, cũng phải cần cân nhắc nguy hiểm. Không riêng muốn cùng sinh hoạt người chơi ký kết dài trường, hơn nữa ánh mắt cũng sẽ không rơi vào thông thường lính mới trên người. Bởi vậy có thể thấy được, làm một chút nào không bối cảnh người mới, hạ bác tuyển chọn con đường này có bao nhiêu khó đi đây chính là Trương Minh Nghị không hiểu địa phương. Nhìn hắn vậy vô cùng đau đớn dáng dấp Tựa hồ hận không thể có thể thời gian đảo ngược, khiến cho Hạ Bác một lần nữa chọn một lần. Hạ Bác cũng không tốt giải thích, chỉ cười nói, kỳ thực cũng không hỏng bét như vậy. Chỉ ít bây giờ nhìn lại ta cảm giác coi như không tệ. Trương Minh nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi quyển kia viền vàng ngự phong quyết là rút được mới bắt đầu đạo cụ. Hạ Bác không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vậy còn tính vận khí tốt. Trương Minh tuy rằng vẫn cảm thấy tiếc hận, nhưng chung quy ván đã đóng tuyển, cũng không tốt nói thêm gì nữa, hắn nhìn bốn phía một chút, hỏi, đúng rồi, tăng ca ngươi tới vinh quang đường nơi này là làm cái gì?" Nhìn một chút, Hạ Bắc cười nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi, tìm một chỗ ngồi một chút, ta có chút ý kiến nói cho ngươi. Hai người ra vinh quang đường, ở phụ cận tìm một nhà quán cà phê ngồi xuống. Một chén mỹ thức, một chén cấm thiết, Trương Minh ném ra hai cái ngân tệ. Một vị ăn mặc đồng phục nhân viên tạp vụ thủ pháp thuần thục nhận, rất nhanh bưng tới hai ly cà phê. Trương Minh đem mỹ thức đẩy tới Hạ Bắc trước mặt, hỏi nói, nếm thử xem. Hạ Bắc đoan khởi tới uống một ngụm, ta nói, không tệ. Trương Minh cười nói, ngươi biết, thánh điện khu sinh hoạt đều là cùng chúng ta thực tế nối đường dây, từng chủng tộc đều có bản thân đặc sắc chúng ta ngân hà nhân tộc đặc sắc chính là mỹ thực thứ khác đều lớn kém không kém qua loa là được nhưng này mỹ thực nhưng một loại so với một loại tinh mỹ hắn đoan khởi cà phê cười nói nếu như không phải rỡ xuống hóa thân rồi trở lại trong hiện thực đồng dạng sẽ đói ta mỗi bữa cơm đều nguyện ý tới nơi này ăn tiểu tử ngươi làm một thanh hàng hạ bác nói bốn huynh đệ ở giữa trương minh đối với mỹ thực có một loại kinh người chấp nhất từng cuối tuần hắn phàm là tìm được cái gì tốt ăn đều nhất định lôi kéo mọi người cùng nhau đi thử một chút cười mắng một tiếng rồi hạ bất nói muốn kiếm tiền sao kiếm tiền Trương Minh sử sốt, nơi này vẫn là bên ngoài. Hai bên đều là. Hạ Bác nói, Trương Minh có chút kinh ngạc, hắn nghe được Hạ Bác ý tứ, nhưng ở thế giới thiên hành trong kiếm tiền độ khó, hắn bỗng nhiên hứng thú, hỏi nói, Tam ca ngươi có cái gì lộ số?" Trương Minh lý giải Hạ Bác, luận thiên hành tri thức, Hạ Bác so với hắn vị này trước hắn đại đội trưởng học chủ lực còn phong phú gấp trăm lần. Bởi vậy, Hạ Bác khẳng định minh bạch ở trong này kiếm tiền độ khó. Hắn hiện tại nếu nói ra, vậy thì ý nghĩa hắn có nào đó nắm chặt. "Lộ số có hai cái." Hạ Bác nói, "Cái thứ nhất, Ngươi tìm một chi đoàn đội soát cấp D phó bản, cầm ghi chép phần thưởng, Soát ghi chép. Trương Minh giật mình một cái, bắt tay đưa về phía Hạ Bác cái trán, Tam ca ngươi không móng đuốt thu hồi đi." Hạ Bác ngoắc lên mi. Trương Minh lập tức liền liền, ngượng ngùng rụt tay về, ngồi trở lại đến ghế trên. Bắt đầu trước từ cấp E phó bản soạn, có thể sẽ không quá thuận, nhưng cũng không có vấn đề, Hạ Bác châm chừ nói, những này hắn đều nhiều lần cân nhắc qua, ta chỗ này có hướng dẫn chiến thuật. Ồ. Trương Minh hứng thú. Cấp D cùng cấp E phó bản, thuộc về cấp thấp phó bản. Nếu như không soạn ghi chép nói Lấy chương minh thực lực, một ít phó bản không cần hướng dẫn chiến thuật đều có thể nghiền đè tới. Cần phải soạt phó bản ghi chép nói, vậy phó bản hình thức lại bất động. Mặc kệ rất cao đẳng cấp, soạt ghi chép lúc đều sẽ bị áp chế đến phó bản tương ứng đẳng cấp, đồng thời trang bị cùng kỹ năng cũng đều có quy định. Bởi vậy, soạt ghi chép ở rất lớn trình độ trên chính là so với hướng dẫn chiến thuật. Hạ Bác nếu nói hắn có hướng dẫn chiến thuật, vậy hiển nhiên không phải nói đùa. Hướng thu rồi, Trương Minh lại không hỏi cụ thể hướng dẫn chiến thuật phương diện vấn đề, mà là hỏi nói, vậy thứ hai lộ số là cái gì? Soạn phó bản đánh ra tài liệu tất cả đều dùng để nuôi ta, Hạ Bắc cười híp mắt nói, ta muốn luyện sinh hoạt trước nghiệp 4. Nhưng đầu nhất viết loại này quá độ tính, còn mang đặt ra giải thích Trương và tiết, viết như thế nào đều rất khó viết xong xem. Đổi tới đổi đi thực sự không đổi được. Mọi người nhịn một chút đi. Nội dung vở kịch triển khai thì tốt rồi. Mặt khác này Trương tiếp cận 5000 chữ, khi ngày hôm qua ngày hôm nay cùng nhau canh. Không biết xấu hổ cũng không cần khuôn mặt đi. Chương 77. Luyện trước nghiệp sinh hoạt. Trương Minh vẻ mặt đau răng, thiếu chút nữa lại muốn đưa tay đi tìm tỏi Hạ Bắc cái trán. Cố kỳ thực sớm khi nhìn đến Hạ Bác tuyển chọn trở thành vô mệnh giả lúc, Trương Minh đối với hắn biết đi chức nghiệp sinh hoạt con đường này liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cho cùng, vô mệnh giả gần như là tuyệt tinh đấu sĩ đường, ngoại trừ làm chức nghiệp sinh hoạt người chơi ở ngoài, không có lựa chọn khác. Thế nhưng, Hạ Bác đem này trở thành kiếm tiền lộ số, hơn nữa cùng soạt phó bản kỷ lục kết hợp lại, để hắn có chút dở khóc dở cười. "Tam ca," Trương Minh nghiêng mắt nói, "ngươi là nói thật." Hạ Bác nghiêm túc gật đầu. Trương Minh quả thực cũng không biết nói cái gì khó mà tin được trước mắt này ý nghĩa kỳ lạ ra hỏa là bản thân vị kia thiên hành chi thức nguyên bắc vô cùng tam ca hắn dợ khóc dợ cười nhức đầu tam ca tài liệu dùng để nuôi ngươi đương nhiên không thành vấn đề nhưng hạ bắc thản nhiên mà uống cà phê ngươi là muốn nói soạt một cái cấp thấp phó bản kỷ lục đánh không ra ít nhiều tài liệu tới là đi trương minh chớp chớp con mắt gật đầu đúng trước hạ bắc nói soạt phó bản kỷ lục kiếm tiền hắn cũng không cảm thấy có vấn đề hắn thấy tam ca nhất định là ở địa phương nào chiếm được một cái phó bản hướng dẫn chiến thuật nếu như hướng dẫn chiến thuật không thành vấn đề Bản thân tìm mấy cái bằng hữu tổ đội, lại mua vài đem phó bản cái chìa khóa, thử vài lần nói không chừng có thể thành công. Nhưng soạt phó bản kiếm tiền loại chuyện này, dù sao cũng là không có khả năng kéo dài. Coi như cần nhiều thử vài lần hoặc nhiều soạt vài lần, có thể soạt ít nhiều tài liệu đi ra, vậy cùng bồi dưỡng một cái chức nghiệp sinh hoạt cần tài liệu so với hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, bởi vậy, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Hạ Bác lo dịp đối mặt Trương Minh nghi vấn. Hạ Bác mỉm cười, để cà phê xuống chén, ta lại không nói chỉ soạt một cái. Vậy soạt mấy cái? Trương Minh kỳ quái hỏi. Giai đoạn thứ nhất mà nói, Hạ bác suy tư một chút, ngón tay gõ lên mặt bàn, "Trước soạt 5 cái đi." "5 cái? Còn giai đoạn thứ nhất trước xoạt." Trương Minh quả thực không tin lỗ thai hai của mình. "Đúng, Hạ bác cười nói, ta có rất nhiều phó bản hướng dẫn chiến thuật." Trương Minh trợn mắt liễu lưới, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhân loại chinh chiến thiên hành 300 năm, tích lũy dưới cấp E phó bản có ít nhất mấy trăm cái nhiều. Soạt trong đó 5 cái phó bản, thực sự không tính là nhiều. Nhưng phó bản kỷ lục là cái gì? Đó là không biết ít nhiều tinh anh cường nhân nhiều lần khiêu chiến, thẳng đến cũng nữa đầy bất động thực hạ mỗi ngày soạt phó bản đội ngũ nhiều như vậy, một năm cũng khó được có mấy người phó bản kỷ lục bị đổi mới. Nhưng Tam Ca lại còn nói, hắn có rất nhiều nhưng phá kỷ lục phó bản hướng dẫn chiến thuật. này thực sự. Trương Minh nhịp tim nhanh. Trương Minh hiểu rất rõ Hạ Bắc. hắn nhìn ra được, Tam Ca hiện tại tuyệt đối không phải đang cùng bản thân khoác lác hoặc nói đùa. thực sự. Hạ Bắc cười gật đầu nói, tốt quá rồi. Trương Minh gương phấn mà giá giá quả đấm. phải biết, một cái cấp e 5 phó bản kỷ lục, phần thưởng ước chừng là 2.000 bình quang tích phân, cũng chính là 200 tinh nguyên. dựa theo thông hành quy tắc. Hạ Bắc ra hướng dẫn chiến thuật chiếm phân nửa, còn giữ lại đoàn đội năm cái người phân, mỗi người có thể phân 20 tinh nguyên ý vị này soạt năm cái cấp e phó bản, chỉ cần là tự mình một người là có thể cầm 100 tinh nguyên. Nhưng mà, này còn chưa phải là toàn bộ, chỉ cần là hiểu công việc người chơi đều biết, cầm một cái hướng dẫn chiến thuật soạt phó bản kỷ lục, cũng không phải là chỉ soạt một lần đơn giản như vậy. Dựa theo vinh quang đường quy tắc, phó bản kỷ lục phân hai loại. Một loại là thông quan thời gian, một loại là phó bản hoàn thành độ. Nếu như soạt thông quan thời gian, mỗi đề thang 30 giây coi như một cái mới kỷ lục. Mà nếu như là soạt hoàn thành độ nói, mỗi đề thăng không. 5% coi như một cái mới kỷ lục. nay cũng liền ý nghĩa, nếu như đem một cái hiện nay thông quan kỷ lục vì 30 phút phó bản, đề thăng tới 28 phút, đó chính là 4 lần thông quan kỷ lục. Mà nếu như đem một cái hoàn thành độ 90% phó bản, đề thăng tới 91%, như vậy là hai cái kỷ lục. Chỉ cần hướng dẫn chiến thuật tăng lên biên độ khá lớn, đó là có thể nhiều lần dùng, ai cũng không phải người ngu, không ai sẽ vì làm náo động một lần liền đem kỷ lục đề cao mấy phút hoặc mấy cái điểm. Vì cầm kỷ lục tiền thưởng Mọi người là có thể phân bao nhiêu lần liền phân bao nhiêu lần? Chỉ cần đạt tới phá kỷ lục thấp nhất 30 giây hoặc không, 5% yêu cầu là được. Cứ như vậy, năm cái phó bản có thể kiếm bao nhiêu tiền, điều này làm cho Trương Minh làm sao không hưng phấn, phụ thân của hắn là thầy thuốc, tại đây cái trăm nghề tiêu điều thời đại, ra cảnh coi như là khá lắm rồi. Nhưng như vậy soạt phó bản mà nói, tiền kiếm được đối với gia đình của hắn tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá, để cho hắn vui vẻ, lại là vì Hạ Bắc. Không nữa người so với hắn cùng mộ thượng lâm, hứa Bạch Hà rõ ràng hơn Hạ Bắc tình trạng kinh tế. Nguyên bản bọn hắn còn vì Hạ Bác lo lắng, sợ hắn bị hãng đại khai trừ, lại mất đi thu nhập, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Bác không chỉ vào trường đại, trở tay cho Chu Nhân Bắc cùng Tôn Gia phụ tử một bạc hai, hơn nữa hiện tại cư nhiên hắn có thể ở thế giới thiên hành trong tìm được như vậy một cái tài lộ tới. Chỉ cần là năm cái cấp e phó bảng kỷ lục, hắn là có thể kiếm được chí ít 1000 tinh nguyên. Nếu như hướng dẫn chiến thuật để thăng biên độ lớn nói, 2000 đều là có khả năng. huống hồ nghe Tam Ca ý tứ, đây vẫn chỉ là thử tay nghề. Trong tay hắn hướng dẫn chiến thuật cũng không chỉ năm cái thuần nữa tương lai còn muốn hướng dẫn chiến thuật cấp dê phó bản. Trương Minh biết Hạ Bắc không phải một người tham tiền người. Trước đây ở hán đại dù cho mỗi tháng chỉ có vài chục tinh nguyên thu nhập cũng trôi qua thanh thản thản nhiên. Nhưng ở này thế đạo dưới tiền tài đại biểu ý nghĩa không chỉ có là hậu đại sinh hoạt vẫn là lực lượng tôn quý kha ban đầu sở dĩ dám khi dễ tăng ca không phải là dựa vào trong nhà có tiền sao? Trương Minh ngược lại chưa từng nghĩ Hạ Bắc có thể thông qua soạt mấy cái phó bản liền có tôn gia thực lực như vậy. Nhưng trong tay có mấy nghìn tinh nguyên vậy gặp lại chuyện gì Trung Quy cũng thông dong hơn nhiều. Nghĩ tới đây Trương Minh vội vàng hỏi nói. Khi nào thì bắt đầu, ta đi tìm người. Một tuần rồi đi, Hạ Bắc nói, đến lúc đó ta sẽ đem chức nghiệp yêu cầu cùng mỗi người đơn độc hướng dẫn chiến thuật phát cho ngươi. "Tốt." Trương Minh cười nói, chuyện đã định xuống tới, hai người một bên uống cà phê, vừa tán dốc về trời đề tài rất tự nhiên liền chuyển đến trường đại vừa mới phát sinh trận gió lốc này mặt trên. Nghe Hạ Bắc giảng thuật cặn kẽ trải qua, Trương Minh cũng nói nói hán đại bây giờ tình hình. Nói đến Chu Nhân bác xấu hổ quân Bách, nói đến Tôn Quý Kha tối mặt mũi, hai huynh đệ đều là cười ha ha. Hàn Huyên một hồi, Trương Minh bởi vì muốn đi cách đấu trận huấn luyện, liền rời đi trước. Nhìn Trương Minh bóng lưng, Hạ Bác khỏe miệng nết lên vẻ mỉm cười, lão tứ cũng không biết, bản thân hướng dẫn chiến thuật phó bản kỷ lục, không chỉ có riêng là vì Cẩm bình quang đường phần thưởng mà thôi. Mà đồng thời, tìm hắn tới cũng không chỉ là chỉ là vì kiếm tiền. Cùng Trương Minh tách biệt, Hạ Bác men theo bản đồ, tìm được rồi ở vào Thiên An Thánh Điện Tây khu trường đại công hội căn cứ. Trường đại công hội căn cứ ở vào một cái tài đầy ngô đồng trường ngay trung đoạn, biển số nhà 195. Từ bề ngoài thoạt nhìn, đây là trường ngay trên một cái nhà phổ phổ thông thông tiểu viện, không có cái gì xuất kỳ địa phương. Bất quá Chỉ cần bước vào tiểu viện cửa chính Màn Sáng, là có thể phát hiện bên trong có khác động tiên. Màn Sáng sau căn cứ lĩnh vực, là một tòa thật to pháo đài. Cao lớn kiên cố tường thành lấy gạch xanh lỗi liền, bốn phía cao tháp lâm đứng. Trung tâm tổng cộng 6 thao trường, 12 tòa chủ bảo thức kiến trúc lấy lang tiểu kết nối. Các loại công năng tính kiến trúc cũng là cái gì cần có đều có. Phòng luyện án, gen nhà ở của công nhân, luyện hôn điện, nội bộ cách đấu trợ, công hội nhiệm vụ tính, phòng giao dịch. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bây giờ ở Trường Đại, Hạ bắc đã là danh nhân. Có công pháp viền vàng điều đấy. Liên quan tới hắn là người mới điểm này đã không có người để ý bất quá, khi Hạ Bác lần đầu tiên chân chính xuất hiện ở công hội lúc, vẫn là dẫn phát rồi một mảnh ồ lên. Chẳng ai nghĩ tới, Hạ Bác dĩ nhiên là vô mệnh giả. Người người này. Hóa thân làm áo xanh văn sĩ Hà Hữu cùng Hạ Bác đi ở trường đại công hội căn cứ trong đình viện, mặt mang cười khổ quét xung quanh chỉ chỉ cho, cho trường đại người chơi liếc mắt, đối với Hạ Bác nói, làm sao sẽ tuyển chọn làm một cái vô mệnh giả, liền vì một lần rút thưởng. Cuối cùng cũng vận khí cũng không tệ lắm phải không? Hạ Bác cười nói, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ khi chủ lực vị thi đấu. Nhưng Hà hữu há hốc mồm, cuối cùng vẫn từ bỏ. Mỗi người đều có mỗi người tuyển chọn. Hạ bác tuyển chọn làm một cái vô mệnh giả, tuy rằng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng này dù sao cũng là hắn quyết định của chính mình. Người bên ngoài ai cũng không tư cách thuyết tam đạo tứ. Huống hồ ở Hà Hũ cho rằng, nếu như không phải Hạ bác tuyển chọn trở thành vô mệnh giả, hắn cũng không có khả năng mới thân phận của người mượn đến một quyển viền vàng ngự phong quyết. Mà không có quyển này viền vàng ngự phong quyết, bản thân tiền huấn luyện viên kể cả Hạ bác bản thân, chỉ sợ cũng sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Tính toán thời gian. Hạ Bắc là ở Vương Tiêu Sinh làm khó dễ trước cũng đã bắt được Viền Vàng Ngự Phong Quyết. Nói cách khác, đây là hắn cũng sớm đã làm tốt quyết định. Ngược lại trong chỗ U Minh có chút thiên ý ý tứ. Hà Hú chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Xem ra ngươi là căn bản liền chưa từng nghĩ đi chức nghiệp tinh đấu sĩ con đường này a. Hà Hú thở dài nói, kế tiếp có tính toán gì không? Chuẩn bị luyện chức nghiệp sinh hoạt. Hạ Bắc nói. Như thế không ra Hà Hú dự liệu, hắn gật đầu nói, ngươi bây giờ là trợ lý huấn luyện viên, lại thuê công pháp Viền Vàng cho trường đại, hiện tại ở công hội trong, cho cái trưởng lão quyền hạn không ai sẽ nói xấu như vậy nguyên luyện chức nghiệp sinh hoạt cũng thuận tiện một ít trong căn cứ các loại công trình đều không có hạn chế hạ bác ở đầu đây chính là hắn lần này tới công hội mục đích không có công hội sinh hoạt người chơi muốn đề thăng sinh hoạt kỹ năng độ tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu toàn hoặc là dùng tiền đi rửa sư đường máy sư đường hồn sư đường sử dụng bên trong công trình mà có công hội người chơi ở phương diện này sẽ phải hưởng thụ chút tiện lợi trường đại công hội căn cứ mặc dù chỉ là một cái cấp hai căn cứ nhưng công trình đủ trình độ cùng đẳng cấp đối với hắn như vậy lính mới tới nói cũng đã đủ rồi nếu quyết định xuống tới Hà Hú tại chỗ hay dùng quyền hạn hấp thu Hạ Bắc thêm vào Trường Đại Công Hội, đồng thời đem quyền hạn của hắn để thăng tới gần với Hội trưởng cùng Phó Hội trưởng Trường Lão một cấp. Hạ Bắc vào sẽ khiến cho Trường Đại Công Hội hệ thống kinh nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Mọi người hào hào cùng Hạ Hà Bắc chào hỏi, mà riêng tư mọi người cũng đang nghị luận Hạ Bắc vô mệnh giả thân phận. Tin tức đã truyền ra, Bao Quát, Lưu Tiểu Đồng, Viên Dã cùng với đang ở bên ngoài đấu trường trong huấn luyện Triệu Yến Hàng các chủ lực đều hào hào phát tin tức hỏi. Một bên ứng phó mọi người, Hạ Bắc một bên ở Hà Hú dưới sự hướng dẫn đi dạo một vòng, quen thuộc căn cứ. Trước khi chia tay lúc. Hà Hú nói, đúng rồi, vừa mới ta và tiền huấn luyện viên thương lượng một chút, có một việc, sợ rằng phải rơi vào trên người của ngươi. Chuyện gì? Hạ Bác hỏi. Huấn luyện tiến độ ngươi cũng biết, hiện nay xem ra coi như thuận lợi, vài trận nội bộ thi đấu xuống tới, chủ lực đội đều thắng được tương đối vững lòng. Hà Hú cao mày nói, bất quá, đó cũng không phải chuyện tốt. Hạ Bác gật đầu, hắn biết rõ, nếu như là một bộ quen thuộc mà hoàn chỉnh, hơn nữa kinh nghiệm khảo nghiệm chiến thuật hệ thống, đạt được kết quả như vậy là hiện tượng tốt, nhưng đối với một bộ mới xác lập chiến thuật hệ thống tới nói, cái này không nhất định. Bởi vì ý vị này, bộ này hệ thống không có chân chính bị quá áp lực, không có gặp phải thất bại ma luyện. Ai cũng không biết trong đó đến tuột cùng ẩn giấu cái nào thai hoàng ẩm. Mà những này thai hoàng ẩm, tựa như một thanh bảo kiếm cái khe mở dạng, bình thường có lẽ không nhìn ra, một gặp phải cường địch, lập tức sẽ gãy. Tương lai giải đấu liên trường học, trường đại đối thủ cũng không phải là nhà mình thay thế bổ sung, mà là Sơn Hải Đại học, Lăng Vân Đại học cường giả như vậy. Mà quan trọng hơn là, còn có Hãn Hà Đại học. Cho nên, chúng ta cần một cái đá mài đau, Hà Hú nói, nhưng bây giờ cùng ngoài trường đánh dạy học thi đấu mà nói, Thứ nhất dễ bại lộ chúng ta chiến thuật hệ thống, thứ hai cũng không dễ dàng tìm được. Nói cho cùng nhanh đến giải đấu liên trường học, trước nên đánh huấn luyện thi đấu đều đánh xong, hiện tại đều là nghỉ ngơi dưỡng sức lúc. Vậy ngươi và tiền huấn luyện viên ý tứ là? Hạ Bác trong lòng khẽ động, ngươi tới làm chúng ta người tạo phiền thoái. Hà Hú nói năm. Chương 78. Từ thánh điện trở lại cá nhân mật thất lúc, Hạ Bác vẫn như cũ nghĩ đến Hà Hú đề nghị. Người tạo phiền toái này là thiên hành câu lạc bộ giữa, một cái tương tự với đá mài đao vậy vị trí. Nó tác dụng là thông qua là chủ lực chế tạo phiền phức. Do đó phát hiện vấn đề cùng chỗ thiếu hụt, cũng đúng lúc hơn nữa giải quyết. Nghe qua, đây tựa hồ là một người dự khuyết hoặc bồi luyện đội huấn luyện viên chức vị. Nhưng nếu ai nghĩ như vậy, vậy thì mười phần sai. Phải biết, người tạo phiền thoái mặc dù bị xưng là người tạo phiền thoái, cũng vì này chuyên môn thiết lập một cái chức vị, cũng là bởi vì này là một hạng phi thường chuyên nghiệp công tác. Thông thường huấn luyện viên là ở huấn luyện viên chính làm việc dưới sự lãnh đạo. Vô luận là chiến thuật tri chi thức vẫn là huấn luyện tranh tài kinh nghiệm, đều xa không bằng huấn luyện viên chính. Cảnh này khiến bọn hắn rất khó đối với huấn luyện viên chính lãnh đạo đội ngũ tạo thành phiến phức chỉ có tử về hưu nổi danh huấn luyện viên đảm nhiệm chuyên nghiệp người tạo phiến thoái mới có thể đảm nhiệm này một trọng trách bọn hắn có phong phú huấn luyện cùng thi đấu kinh nghiệm đối chiến thuật nghiên cứu tạo nghệ càng là đạt tới lô hỏa thuần thanh xuất thần nhập hóa khi huấn luyện viên chính hoàn thành công việc của hắn đem chiến đội chiến thuật hệ thống huấn luyện thành hình lúc chính là người tạo phiến thoái xuất hiện lúc bọn hắn không chỉ có sẽ nghiên cứu chủ lực chiến thuật chỗ thiếu hụt chỉ đạo thay thế bổ sung đối với chủ lực đội bạc nhược phân đoạn tiến hành công kích còn có thể đem phiền phức mở rộng đến phương diện khác tỷ như bọn hắn sẽ ở chủ lực vừa mới kết thúc huấn luyện hoặc tàu xe mệt nhọc sức cùng lực tuyệt lúc yêu cầu tiến hành đối kháng thi đấu. bọn hắn sẽ đối với tâm lý tố chất không tốt nào đó chủ lực đội viên châm chọc khiêu khích. bọn hắn sẽ chọn lựa chủ lực nhất xa lạ cũng nhất khó chịu bản đồ. đồng thời rất không công bình mà ở chủ lực xác định đội hình rồi mới tính nhắm vào mà bố trí đội hình. bọn hắn thậm chí sẽ ở chủ lực mắt thấy sẽ phải thắng lúc gọi tạm dừng. sau đó rất không nói lý mà phạt dưới một người lại tiếp tục thi đấu. nghe qua người tạo phiền toái tựa hồ rất đáng ghét, hơn nữa ngang ngược bá đạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng. nhưng trên thực tế người tạo phiền toái lớn nhất tinh túy ở chỗ. Bọn hắn làm tất cả đều là vì đem đội ngũ chui luyện sắc bén hơn, gen được càng cứng cỏi, mà không phải là vì giàn bật hoặc phá hủy bọn hắn. Nay độ nắm chặt, mới là người tạo phiền toái cốt lõi nhất bản lĩnh. Bởi vậy, tại chức nghiệp thiên hành giới giữa, một cái ưu tú người tạo phiền toái thậm chí so với một tên ưu tú huấn luyện viên chính càng tài súng. Rất nhiều đỉnh cấp câu lạc bộ vì đạt được một cái người tạo phiền toái không tiếc vung tiền như rác, câu lạc bộ lao bản năm lần bảy lượt tự mình đăng môn bái phỏng, cầu viện nước khác. Hạ bác liền rất rõ ràng nhớ kỹ một ví dụ. Hơn 20 năm trước, một nhà nguyên bản không được coi trọng câu lạc bộ ở siêu cấp thi đấu vòng tròn giữa liên chiến liên tiếp, cuối cùng ngoài dự đoán mọi người mà lên đỉnh đoạt giải quán quân, mà cuối cùng một cuộc tranh tài xuống tới, toàn trường sôi trào, không riêng gì câu lạc bộ chiến mê đám điên cuồng hoan hô, ngay cả ở đây các phóng viên cũng đều tâm tình kích động, nhận thức vì mình thấy tận mắt kỳ tích sinh ra. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, ở tháo hết thi đấu chuyên dụng quăng giáp đi ra đấu trường lúc, câu lạc bộ các đội viên nhưng cũng không có vẻ thế nào hưng phấn, mỗi người dáng tươi cười đều là nhàn nhạt, nhạt. Có phóng viên hỏi vấn đề này, một người trong đó đội viên trả lời nói đối với các ngươi tới nói chúng ta là sáng lập kỳ tích nhưng đối với chúng ta mà nói tháng dưới những ngày thi đấu đều là cần phải về phần nói hưng phấn cùng vui sướng chúng ta từ lúc đánh bại phiền phức của chúng ta người chế tạo ngày đó hay dùng hết mà này đội viên không nghĩ tới chính là cũng bởi vì hắn lời nói này ba tháng sau bọn họ người tạo phiền toái liền được một nhà khắc đỉnh cấp hảo môn dùng một cái khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm mà giá trên trời lại thêm mấy mươi lần thành khẩn mời cùng với đối với nó thân bằng bạn tốt gần như thủy ngân tạm mà thông thường thế tiến công cho đào đi bởi vậy có thể thấy được người tạo phiền bài giá trị ở câu lạc bộ giữa, bọn họ trực tiếp báo cáo đối tượng là câu lạc bộ lão bản, mà địa vị thì cùng huấn luyện viên chính ngang nhau. Bởi vậy, thông thường nghiệp dư câu lạc bộ cùng cấp thấp chức nghiệp câu lạc bộ cũng không quét chức vị này. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng không dạy nổi, có thể sử dụng lên người tạo phiền toái, đều là đỉnh cấp thi đấu vòng tròn hào môn. Nhưng khiến Hạ Bắc không nghĩ tới chính là tiền huấn luyện viên cùng Hà Hú cư nhiên chuẩn bị để cho mình tới sắm vai nhân vật này. Hạ Bắc đã đáp ứng rồi Hà Hú, làm trưởng đại chiến đội trợ lý huấn luyện viên, Hạ Bắc cảm giác mình đối chiến đội nếu như muốn có cái gì cống hiến hoặc ảnh hưởng mà nói ngoại trừ ở chiến thuật phương diện trợ giúp lao tiền hoàn thiện ở ngoài, này cái phương thức là nhất đối với mình khẩu vị. Cho trường đại chiến đội tìm phiền thoái, bản thân trước đây ở Hán đại lúc, không vẫn đang làm này sao? Hạ Bác mở ra hệ thống mặt bản, nhìn một chút phía trên thời gian ma chung, chuẩn bị phản hồi thực tế. Thiên Nguyên tinh tộc sáng tạo thời gian ma chung, là ngay cả tiếp thực tế cùng thế giới thiên hành hai cái bất đồng và lại không liên hệ chút nào thời gian hệ thống trọng yếu nhất đạo cụ. Mọi người đang nói một cái tinh đấu sĩ chinh chiến thế giới thiên hành bao lâu thời gian lúc, thông thường sẽ không nói ít nhiều trời, bao nhiêu năm? mà là sẽ dường như phi công phi hành tiếng đồng hồ một dạng, nói ít nhiều cái ma chung. giống như bùi tiên, triệu yến hàng loại này đẳng cấp tân tú đại thể đều biết trăm cái ma chung. mà chức nghiệp tinh đấu sĩ lại là chậm thì hơn một nghìn, lâu thì mấy nghìn ma trung đương nhiên, ma chung chỉ cực hạn với phạm giới, thánh điện cùng thần giới là thế giới hiện thực thời gian, không ở nơi này nhất thể hệ bên trong, mà mỗi người ma chung đều là không cùng một dạng, cái thứ nhất không cùng một dạng địa phương ở chỗ, ma chung ở thế giới hiện thực trong tốc độ chạy bất đồng. khi một cái người chơi từ thế giới hiện thực tiến vào thế giới thiên hành lúc. Ma trùng khởi động, đồng hồ cắt thượng tầng bạc xa bắt đầu rơi xuống, đợi được toàn bộ rơi hết, ma trùng kết thúc. Quá trình này, ở trong hiện thực là có thời gian, thông thường ở 2 đến 3 giờ đồng hồ khoảng chừng. Mọi người đem lúc này xưng là khoang truyền tống thời gian. Tự nhiên, khoang truyền tống thời gian cũng không giống như là thế giới thiên hành trong thời gian. Đây chỉ là thực tế định vị cái neo giờ tự nhiên trôi đi thời gian đơn giản tỷ dụ, tựa như một người đem sợi dây xuyên ở một cái thuyền nhỏ trên, sau đó chui vào nước sâu. Khi hắn ở nước sâu trong qua lại lúc, sợi dây cũng biết lôi kéo thuyền nhỏ tùy theo rất nhỏ di động. Khoang truyền tống thời gian chính là tiểu thuyền. Mà phía dưới qua lại người, chính là thiên hành phạm giới trong người chơi. Dạ như này người chơi ở 2 giờ chiều tiến vào khoang truyền tống, như vậy, hắn thực tế thời gian cái neo giờ chính là 2 giờ chiều. Khi hắn ở thế giới thiên hành trong đi qua một ngày, hoặc là 2 ngày sau, lại phản hồi thực tế lúc, thông thường cũng không biết lại trở lại 2 giờ, mà là 3 giờ hoặc là 4 giờ qua. Nay 1-2 tiếng đồng hồ, chính là cái neo giờ trôi đi. Nhưng rốt cuộc là 3 giờ, vẫn là 4 giờ vượt qua, liền quyết định bởi nhiều nhân tố, lớn nhất nhân tố chính là thời gian mà Trung Bạc Sa rơi xuống tốc độ cũng chính là vậy căn xuyên ở thuyền nhỏ trên sợi dây độ dài mọi người đem sợi dây này xưng là tinh đấu sĩ thời gian Thiên Phú Thiên Phú càng tốt người sợi dây càng dài sợi dây càng dài liền ý nghĩa hắn ở đấy nước phạm vi hoạt động có thể lớn hơn nữa nhưng thuyền nhỏ trôi đi trình độ lại rất nhỏ nói trở lại thế giới thiên hành mà nói liền ý nghĩa hắn khả năng ở thế giới thiên hành trong qua 20 giờ đồng hồ trở lại trong hiện thực khả năng mới chỉ là 3 giờ tương phản Thiên Phú trên lệnh người khả năng ở thế giới thiên hành trong qua 10 giờ đồng hồ Trở lại trong hiện thực cũng đã mo bộn giờ. Bởi vậy, hai cái đều là 500 cái ma chung người chơi, một cái có thể là chức nghiệp tinh đấu sĩ, mà một cái khác thì chỉ là một phổ thông người chơi. Này là mọi người ma chung bất đồng điểm thứ nhất điểm này cần phải chú ý địa phương, là khoang truyền tống thời gian gì chuyển vị trí càng lớn, thời gian càng dài, người chơi trở lại thực tế rồi lại càng cảm giác mệt mỏi ra rồi. Mà ma chung bất đồng thứ hai địa phương ở chỗ ma chung làm lệnh thời gian. Phải biết, người chơi từ thực tế đến thế giới thiên hành, có thể lấy thực tế thời gian là cái neo giờ, mà từ thế giới thiên hành trở lại thực tế lại có thể lấy thiên hành thời gian là cái neo giờ. Cái này ý nghĩa, này một tuần hoàn khả năng vô cùng lớn. Tỷ như ta đem thời gian định ở 18 tuổi một ngày nào đó, sau đó đi thế giới thiên hành sinh hoạt, điên cuồng tu luyện 50 năm, trở thành tung hoành giang hồ không người dám trêu đại ma đầu rồi, lại trở lại trong hiện thực, vẫn là 18 tuổi. Mà ở trong hiện thực, ý vị này ta đã trở thành một siêu cấp tinh đấu sĩ, tài phú địa vị vinh quang ảo ảo mà đến. Chờ ta buôn bán lời mấy nghìn vạn tinh nguyên, có thể vượt qua vài bối tử ngày lành, ta lại tiến thế giới thiên hành tự sát hết nhân vật, một lần nữa chọn một nhân vật tiếp qua vài thập niên. Dù sao cái neo định thực tế trong thời gian, ta tối đa cũng chính là hơn 20 tuổi. Sợ cái gì? Cứ như vậy, ta gần như là suốt đời tồn tại. Sảng khoái hơn, nhưng mà này là ý nghĩa hao huyền đầu tiên, 50 năm thiên hành sinh hoạt, trôi đi thời gian khả năng đạt tới 3 năm dưới. Ở khoang truyền tống trong ngươi đã sớm chết đói. Thứ hai, thiên nguyên tinh tộc ở bọn họ lúc này trong ma pháp thiết trí một cái cường hạn chế, đó chính là hóa thân mệnh nhập độ. Hóa thân cũng là người, cũng phải cần ngủ. Một ngày hai ngày không ngủ được có thể, thậm chí 3 năm trời không ngủ được cũng được. Nhưng 10 ngày 8 ngày đều không ngủ được, vậy thì không thể nào. Mà người chơi chắc là sẽ không ở thế giới thiên hành đi vào giấc ngủ. Bởi vì người chơi ý thức thuộc về bản thể, nó đi vào giấc ngủ là trong hiện thực tự thân sinh mệnh kéo dài nhu cầu cơ bản, bởi vậy, người chơi chỉ có thể ở trong hiện thực đi vào giấc ngủ mới có thể khiến cho thân thể đạt được khôi phục. Tựa như ở thế giới thiên hành trong ăn cái gì, thỏa mãn chỉ là hóa thân sinh mệnh nhu cầu, trở lại thế giới hiện thực người chơi cũng biết đói một dạng. Mà thiên hành giữa hóa thân một khi đi vào giấc ngủ, người chơi bản thể cùng ý thức liền sẽ tự động bị chuyển quay lại thực tế. Bởi vậy ở thế giới thiên hành đổ thừa không đi là không có khả năng đại thể tới nói, ma trung làm lệnh thời gian là một, một nói cách khác, ở thế giới thiên hành trong ngây ngốc một ngày thời gian như vậy, ma trung đem ở trong hiện thực một ngày sau làm lệnh, mà nếu như ở thế giới thiên hành trong ngây ngốc ba ngày như vậy, trở lại thực tế rồi, ma trung cũng đem ở ba ngày sau hoàn thành làm lệnh. bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, mà là cũng cùng người chơi thiên hành thiên phú có quan hệ ở thế giới thiên hành thời gian bằng nhau dưới tình huống, thiên phú tốt người chơi, ma trung làm lệnh thời gian ngắn hơn, mà thiên phú trên lệnh người chơi. Ma Trung làm lệnh thời gian tương đối khá lâu đây là mọi người thời gian Ma Trung bất đồng điểm thứ hai. Hạ bác bình thường cũng không có thế nào chú ý thời gian của mình Ma Trung, thường thường là ở tu luyện sau khi hoàn thành liền phản hồi thế giới hiện thực. Bất quá lần này, hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lại phát hiện thời gian của mình Ma Trung lại còn có một nửa bạc xa. Hạ bác mọi người, hắn tỉ mị hồi ức, bản thân trước đã ở thế giới thiên hành ngây người cả ngày. Mà từ hóa thân cảm giác đến xem, mặc dù ngay cả tiếp theo hơn 10 giờ đồng hồ tu luyện, có chút mệt mỏi rời, nhưng thật muốn kiên trì. Tu luyện nữa mười mấy tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề nếu không phải tu luyện lúc này còn có thể dài hơn nghĩ tới đây hạ bác tâm đầu nhất hiệu thật nhanh nhìn một chút mặt bản trên thực tế thời gian thời gian biểu hiện lúc này là buổi chiều 5 giờ mà hạ bác rõ ràng nhớ kỹ bản thân tiến vào thế giới thiên hành là buổi trưa một giờ vừa qua tính toán một chút trước ở trong thánh điện đợi thời gian lại tính tính mình ở phàm giới trong đợi thời gian cuối cùng nhìn còn lại thông thường ma chung bạc xa hạ bác trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm gấp ba tốc 4 thời gian ma trung một đoạn này không tốt biết cũng có nhìn. Một lần muốn bước xuống tác phẩm tương quan, nhưng này là thế giới thiên hành hoạch tâm đặt ra, tốn ta rất nhiều thời gian. Không có cách nào khác nào bổ, cũng không cách nào thoát ly phân kết, suy nghĩ thật lâu, vẫn là thả ra rồi. Sửa lại vài cảo, có thể nói đến loại trình độ này, bản thân vẫn là hài lòng. Chương 79. Ở nước Cộng hòa Ngân Hà Thiên Hành giới có một câu nói, kêu là 30 tuổi không thành quốc sĩ, cả đời vô vọng. Nói cách khác, từ 14 tuổi bước vào thiên hành phàm giới bắt đầu, sau 16 năm, chính là một cái tinh đấu sĩ cao nhất trưởng thành thời gian. Mà vượt quá khoảng thời gian này, Muốn trở thành đỉnh cấp tinh đấu sĩ sẽ rất khó. Phân tích nguyên nhân, đại thể cùng tinh đấu sĩ bản thân cùng với hóa thân tuổi tác có quan hệ. 14 tuổi mới vào thiên hành, chính là thiếu niên hăng hái, chủ trừ mãn trí lúc. Kỳ phản ứng với nhạy nhẹn, tinh lực tràn đầy. Mà ở đại lục thiên đạo, ngang nhau tuổi tác giai đoạn hóa thân cũng là thích hợp nhất bắt đầu tu luyện võ học, bước lên tranh bơi đường lúc. Là các đại gia tộc cùng tông phái hy vọng ngôi sao. Mà một khi bỏ qua cấp này đoạn, không riêng tự thân các phương diện cơ sở không bằng người khác lao cố, hơn nữa các loại tài nguyên cũng là dần dần giảm thiểu. Nói cho cùng, Không có cái kia tông môn sẽ đem Trần Quý tài nguyên lãng phí ở một cái tuổi tác lão đại lại kẻ vô tích sự phế vật trên người. Bất quá, 30 tuổi thành quốc sĩ, chỉ là bình thường nhất tiêu chuẩn. Trung Quy có vài người là cùng người khác bất đồng. Thì Như Lý chết vị này nước cộng hòa trăm năm khó gặp thiên tài, ở năm ấy 21 tuổi lúc, cũng đã chen người vào đỉnh cấp tinh đấu sĩ hàng ngũ, hơn nữa sắp xếp vị không thấp. Nếu như hắn không có rơi xuống nói, lên đỉnh cũng chỉ là tại đây 2 3 năm gian chuyện. Mà cái này ý nghĩa, Lý chết thiên phú và tốc độ tăng lên, xa xa vượt ra khỏi thường nhân nếu như đem 30 tuổi thành quốc sĩ, coi như một cái cố định tiêu chuẩn một mà nói, như vậy căn cứ thiên hành chuyên gia tổng hợp tính toán, Lý chết tốc độ tăng lên vì một, tám tiếp cận gấp hai tốc. Có người nói, trừ hắn ra tự thân ở phạm giới giữa gặp gỡ siêu phàm ở ngoài, chủ yếu nhất chính là của hắn thời gian thiên phu cực kỳ bá đạo. Lý chết mỗi một cái ma chung, thực tế trôi đi bình quân trị giá là một 6 giờ đồng hồ, mà nó ở phạm giới giữa thời gian tu luyện lại có thể đạt tới hai ngày. Hơn nữa, ở cái khác người sẽ tới thực tế rồi, cần hai ngày thời gian mới có thể hoàn thành ma trung làm lệnh dưới tình huống. Hắn chỉ cần 30 tiếng đồng hồ khoảng chừng là có thể lần thứ 2 tiến vào thế giới thiên hành. Như vậy thời gian thiên phú thực sự thật là đáng sợ. Từ 14 tuổi lần đầu tiên bước vào thế giới thiên hành lên, Lý Chí liền lấy vội vàng tốc độ, đem tất cả bạn cùng lứa tuổi xa xa vứt ở sau người. Loại cảm giác này, tựa như ở một cái yên tĩnh đường cái trên, ngươi lấy mỗi tiếng đồng hồ 500 km tốc độ lái xe bay đi về phía trước. Mà lúc này, một khắc chiếc xe lấy mỗi tiếng đồng hồ 900 km tốc độ từ bên cạnh ngươi vượt quá. Người duy nhất cảm giác chính là một tiếng bén nhọn gào thét một lượt mà qua. Đối phương đèn sau nhanh vài tránh rồi, liền biến mất ở ngươi trong tầm mắt. Nhanh như điện chớp, nếu như là phóng xe còn có khả năng truy đuổi, nhưng quan hệ đến thiên phú, vậy hay để cho người tuyệt vọng. Bởi vậy, từ 14 tuổi đến 22 tuổi, Lý Chí Quý tích tựa như một viên thiên ngoại lưu tinh. Hắn tính cách không tính quá học quẩn, bay lại quá cao quá nhanh, thế cho nên hắn ở thiên hành giới hầu như không có bằng hữu gì. Có thể cùng hắn giao thủ, đều là thành danh đã lâu thiên hoàng siêu sao, mà hắn bạn cùng lứa tuổi đối với hắn đối tượng, cũng chỉ có cái loại này tốc độ mang tới tuyệt vọng cùng không cách nào ức chế đố kỵ. Hạ Bác cũng là lý chết bạn cùng lứa tuổi, cũng từng nhìn toàn bộ tin tức màn sáng giữa lý chết ước cao kính phục, nhưng là bây giờ thời giờ của ta thiên phú, dĩ nhiên là gấp ba tốc, so với lý chết còn nhanh một chút hay. Hạ Bác nhìn thời gian của mình mà chung, một lần không thể tin được bản thân con mắt. Thế nhưng, ở phản phản phục phục tính toán rất nhiều lần rồi, hắn phát hiện bản thân cũng không có tính sai. Giờ khắc này, Hạ Bác hoàn toàn không biết dùng thế nào ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Không có kích động, không có hưng phấn, cũng không có mừng như điên. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong yên tĩnh một đạo bản thân trước đây chẳng bao giờ cân nhắc qua cửa chính, đang vô thanh vô tức mở ra cửa một chỗ khác vầng sáng rực rỡ. trở lại khoang truyền thống ăn hai chi dịch dinh dưỡng Hạ bác lẳng lặng suy tư một hồi mới mở ra cửa khoang phòng huấn luyện trong tiếng người huyên náo. nguyên bản ở sát vách đấu trường phòng huấn luyện chiến đội chủ lực cùng vài tên thay thế bổ sung đều đang nghỉ ngơi khu uống nước nói chuyện phiếm. ngay cả trước vẫn còn thánh điện lưu tiểu đồng cũng trở lại rồi. thấy Hạ Bắc ánh mắt của mọi người đều có chút cổ quái. thứ nhất là mọi người đều biết Hạ Bắc đem đảm nhiệm người tạo phiền toái tin tức thứ hai thì là bởi vì Hạ Bắc lần đầu tiên xuất hiện ở trường đại công hội, dĩ nhiên là một cái vô mệnh giả. Hạ Bắc, thân là thay thế bổ sung đệ nhất nhân viên giã thấy Hạ Bắc, nhãn tình sáng lên, thật nhanh cứ gọi hắn đến sofa ngồi xuống, nói: "Thế nào, người tạo phiền thoái, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào?" Cái khác thay thế bổ sung đội viên ánh mắt cũng đều tập trung vào Hạ Bắc trên người. Bọn hắn vừa mới mới kết thúc một hồi huấn luyện thi đấu. Trước đây đánh một trận, thay thế bổ sung đội như thế nào đi nữa, cũng có thể chống đỡ đến 30 phút rồi, nhưng hôm nay chống nổi 25 phút đều rất khó khăn vừa mới vậy một hồi càng là ngay cả 20 phút cũng chưa tới liền đại bại thua thì thua đánh cho bọn họ đều là ủ rũ thế nào cũng không muốn đánh lại trận thứ hai hạ bắc triệu yến hàng cười nói ngươi có được hay không dù sao ngươi là người tạo phiên thoái có thể dùng giờ tà chiêu nếu không chúng ta cho ngươi cái buổi tiên một phòng người đều nở nụ cười kỳ thực tất cả mọi người không nghĩ tới tiền huấn luyện viên bọn hắn lại khiến cho hạ bắc tới làm người tạo phiên thoái làm như một tri nghiệp dư chiến đội mọi người còn chưa thấy qua chân chính người tạo phiên thoái vì vậy đối với hạ bắc xung làm nhân vật này cảm thấy chơi rất vui lớn hơn chăm chú so với người bên ngoài trong đội đối với hạ bắc đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên không ý kiến nhưng đó là mọi người đối với hắn ở phó bản hướng dẫn chiến thuật phương diện năng lực khẳng định về phần thi đấu huấn luyện cùng chiến thuật sẽ không người coi ra gì hoặc là nói tất cả mọi người không chăm chú suy nghĩ vượt qua mà hạ bắc nhưng là đối với này sớm có cân nhắc đối với trường đại chi đội ngũ này hắn quá quen thuộc hơn nữa đều là đứng đối thủ lập trường trên nghiên cứu đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này nguyên nhân triệu yến hàng ngươi đừng quá ý cẩn thận lật thuyền hạ bắc cười nói Viên giã, chúng ta đi chiến thuật thảo luận hết. Nói xong, hắn dẫn năm tên thay thế bổ sung, còn có Lưu Tiểu Đồng cùng hai gã khác dự bị đội viên vào chiến thuật thảo luận hết. Đây là chúng ta trên một cuộc tranh tài. Đóng cửa tự động, Viên giã khởi động thôi diễn chiếc, điều ra trước tranh tài toàn bộ tin tức đoạn ghi hình. Hạ Bác khống chế được gia tốc toàn vũ, cường điệu nhìn mấy cái then chốt địa phương. Không phải không thừa nhận, tại đây bộ chạy quanh chiến thuật ủng hộ dưới, triệu yến hàng bọn họ công kích sắc bén nhiều. Cả chi đội vân vân tốc độ di động cực nhanh, tựa như cánh đồng hoang vu trên một đám chạy trốn sói hoang, không ngừng mà vòng quanh đối thủ đảo quanh tìm kiếm kẽ hở. Thiên hành thánh điện thi đấu, một đội chỉ có 5 cái người. Từ trận hình phương diện tới nói, chiến thuật tuyển chọn rất ít, thay đổi không ra hoa dạng gì tới. Bởi vậy, chiến thuật chủ yếu là thời gian giờ nắm chặt, cách vị trí, kỹ năng tuyển chọn cùng phối hợp các phương diện. Giống như cuộc tranh tài này, chủ lực đang tìm thay thế bổ sung kẽ hở lúc, thay thế bổ sung đội cũng không nhàn rỗi, tự nhiên cũng đang tìm sơ hở của đối phương. Thậm chí bọn hắn còn một lần bói tiên cơ. Lúc đó Viên giã tinh thú liệp nhân ở gần như cực hạn cách trên xem chuẩn đề chất lượng, đánh một cái ném bắn ném bắn kỹ năng là một lần hướng thiên không giữa bắn ra 5 mũi tên, tên hạ xuống sau, hình thành một cái hoa mai hình công kích mặt. Kỹ năng này có thể dùng với công kích không cách nào thẳng tắp mục tiêu công kích. Hơn nữa, một khi bị trong đó một mũi tên bắn chúng, đối thủ sẽ xuất hiện 3 giây đồng hồ đình trệ. Viên dã lần này ném bắn, mệnh trung Hạ Khuê hành độ võ giả. Nhưng mà, chủ lực đội tốc độ di động cực nhanh, cách bảo trì được cũng tốt. Gần như là ở Hạ Khuê chúng tên đồng thời, chạy trốn giữa triệu yến hàng vừa vận vật qua tức thời dùng máy móc bá chủ từ hoàn sóng đem hạ khuê trực tiếp đụng phải đi ra ngoài, thoát khỏi thay thế bổ sung đội công kích vòng đợi được thay thế bổ sung sông tới lúc chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn không trung thời gian phi hành thì có đủ một giây hạ khuê gần như là vừa rơi xuống đất liền khôi phục năng lực hành động, chặn đuổi kịp chủ lực đội ngũ, dường như như gió từ phía trước cuốn qua, xa xa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, mà hạ khuê bỏ ra, nhưng chỉ là cùng đội triệu yến hàng này từ hoàn sóng lực công kích một phần mười lượng máu đối với chủ lực lần này phối hợp, hạ bác cũng không ngoài ý muốn, trước đang cùng tiền huấn luyện viên, hà hữu cùng nhau lúc nghiên cứu. Hắn liền rất rõ ràng này là này chạy oanh chiến thuật hệ thống dưới một cái yếu điểm. Năm cái chủ lực ở giữa là cho nhau bảo vệ, mà hạ khuê hành độ võ giả bởi vì sẽ nhất tới gần đối thủ, bởi vậy Triệu Yến Hàng sẽ ở chạy trốn người trung gian cầm nhất định tốc độ cùng góc độ. Ở lúc mấu chốt hiểm hộ hắn, mà nếu như chúng tên là Triệu Yến Hàng mà nói, người bảo vệ chính là ở vào hắn mặt bên Bùi tiên. Một cái phạm vi lớn ma pháp sẽ trực tiếp đánh ra một cái cách ly khu tới, cái giá là một đoạn thời gian kỹ năng si đi cùng linh lực tiêu hao mà thôi. Mà một đoạn này qua đi, chủ lực rất nhanh liền tìm được thay thế bổ sung cái hở. Phạm sai lầm chính là Viên Giá. Làm trong đội chủ yếu công kích tầm xa giờ, hắn nhiệm vụ là nhìn thẳng đùi tiên. Mà ở hắn mở nhanh bắn rồi, bùi tiên lại cấp tốc kéo ra cách, đi vòng qua giải bộ thu sinh mệnh ca giả phía sau ở hỗn loạn chém giết giữa, Viên Giá luyến tiếc lãng phí nhanh bắn hỏa lực, theo bản năng liền đuổi vài bước. Mà chính là mấy bước này, khiến cho hắn bỏ ra cái giá. Hạ Khuê hành độ võ giả cắt ngang, bạo nguyên lực, lấy vô địch hình thức đỉnh ở phía trước, đem Viên Giá cùng bổn trận cách biệt. Sinh mệnh ca giả một cái cấm không chi ca, cản trở triển khai phi hành áo choản cuồng bạo tử thần mà quay đầu đuổi tiên cùng triệu yến hàng đồng thời tập hỏa viên dã giờ giết tất cả đều đang nhanh chóng răng khắp nơi giữa hoàn thành chiến thuật bộ động tác vô cùng rõ ràng nắm bắt thời cơ cũng tương đối chuẩn xác một cuộc tranh tài nhìn một chút tới hạ bác phát hiện triệu yến hàng bọn họ chiến thuật chấp hành phi thường nghiêm ngặt cũng rất thành thạo năm cái người tiến thối su tránh giường như một người tại như vậy mau tốc độ gì động giữa có thể lấy nhanh như vậy tốc độ ứng biến hiện nhiên là vô số lần phối hợp rồi sinh ra phản xạ có điều kiện nếu như lúc đó còn cần muốn một chút làm tiếp động tác mà nói là tuyệt đối không thể nào làm được như thế lưu sướng mà ý vị này, chiến thuật hệ thống đã sơ bộ thành hình, mà mình bây giờ phải làm chính là đánh đứt nó. 4. Chương 80. Nhìn kỹ hết thi đấu đoạn ghi hình, Hạ Bắc đem thôi diễn thuyết trình tự điều đến chiến thuật thôi diễn bộ phận, lặng lặng suy tính. Các đội viên đều kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng xì xào bàn tán hai câu. Trên lệch là rất rõ ràng. Có Triệu Yến hàng cùng Bùi Tiên chủ lực, vô luận các phương diện đều so với thay thế bổ sung mạnh hơn nhiều lắm. Điểm này, mọi người bản thân cũng có thanh tỉnh mà nhận thức. Bởi vậy, mọi người cũng không trông cậy vào Hạ Bắc có thể làm cho mình đánh bại chủ lực. Đội bọn hắn chỉ hy vọng ít nhiều có thể cho chủ lực đội tạo thành một chút phiền phức, đừng làm cho đám người này thắng được lớn lối như vậy. Hạ Bắc cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, ở thôi diễn trên đài sáng lập năm cái đại biểu chủ lực mô phỏng nhân vật. Triệu Yến Hàng, máy móc bá chủ, Dại Bộ Thu, sinh mệnh ca giả, Bùi Tiên, khiên tinh pháp sư, Hạ khuê, hành độ võ giả, từ thân thời ám giới thích khách. Nay là trường phong đại học hiện nay nhất ổn định chủ lực đội hình cùng bọn họ chủ chức nghiệp. Trong đó Triệu Yến Hàng học thêm tiên linh Thánh đế từ thân thời học thêm cương giáp chiến sĩ, giải bộ thu học thêm huyền bí trí giả. Bùi Tiên không có học thêm chức nghiệp, mà Hạ Khuê này hành độ võ giả học thêm, lại là khiên tinh pháp sư. Bởi vì công pháp tổ hợp sách lược nguyên nhân, bởi vậy, học thêm chức nghiệp thông thường nếu so với chủ tu chức nghiệp kém không ít. Giải bộ thu sinh mệnh ca giả cùng huyền bí trí giả cũng khỏe, Hạ Khuê khiên tinh pháp sư liền hoàn toàn là làm chơi. Chủ lực mô phỏng nhân vật xây xong rồi, Hạ Bác ngay sau đó sáng lập năm người dự quyết mô phỏng nhân vật. Viên Giả, Tinh thú Liệm Nhân, Kỳ, Cương Giáp Chiến Sĩ, Vương Lãng, Cuồng Bạo Tử Thần. Phong Tiêu Tiêu, Thiên Linh Thánh Đế, Trương Nhất Phương, Khiên Tinh Pháp Sư. Dựa theo thiên hành tranh tài quy củ, thi đấu lớn danh sách là 8 người. 5 cái lên sân khấu chủ lực thêm 3 người dự khuyết. Nói là thay thế bổ sung, kỳ thực ở đang thi đấu đoàn chiến giữa là không có lên sân khấu cơ hội. Bọn hắn sở dĩ cũng ở đây danh sách giữa là bởi vì thi đấu trước song phương huấn luyện viên chính sẽ có một lần giao phong. Bọn hắn sẽ y theo đối phương lớn trong danh sách 8 cái thánh điện chức nghiệp, tới suy đoán đối phương đội hình, cũng lấy này xác định phe mình cuối cùng đội hình. Sự lựa chọn này quá trình là mật. Song phương huấn luyện viên phân biệt ở điện tử trên điểm tướng đài tuyển chọn đại biểu phe mình đội viên tẩy bài, sau khi xác nhận, sẽ theo ngẫu nhiên xuất hiện bản đồ cùng nhau công bố. Bởi vì bất đồng chức nghiệp tạo thành đội hình, sử dụng chiến thuật cùng với bất đồng đặc điểm tuyển thủ, đều sẽ đây đó khắc chế, hơn nữa ngẫu nhiên xuất hiện bản đồ cũng biết đối với bất đồng đội hình sản sinh bất đồng ảnh hưởng, bởi vậy, này một kết quả ở rất lớn trình độ trên quyết định cuối cùng thắng bại đương nhiên, nghiệp dư đội bằng ghế chiều sâu quá cả, chủ lực đội hình tương đối cố định, bởi vậy, quá trình này không trọng yếu như vậy. Nếu như là đỉnh cấp thi đấu vòng tròn, chỉ cần lúc trước này lượt giao phong, đều đủ để khiến cho người ta ngừng thở, tim đập rộn lên. Bất quá trừ cái đó ra, thay thế bổ sung còn có một cái tác dụng đó chính là một mình đấu. Khi đoàn chiến tiến hành được song phương đều chỉ còn lại có hai cái hoặc một người lúc, nếu như song phương cũng không có đem nắm đánh bại đối thủ, như vậy liền có thể hiệp thương lấy thế hòa kết thúc. Mà khác, một ít tình huống đặc biệt cũng có thể có thể dẫn đến thế hòa. Mà một khi đến lúc này, sẽ lấy một mình đấu định thắng bại. Một mình đấu nhân tuyển chính là ba gã thay thế bổ sung giữa một cái. Ai thắng ai liền thắng được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy thay thế bổ sung vị trí cũng trọng yếu phi thường. Càng ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn giữa, một ít siêu cấp thay thế bổ sung giá trị con người so với chủ lực cao hơn nữa. Bọn hắn hướng nơi đó ngồi xuống, chính là áp trận ở trường đại chiến đội thay thế bổ sung giữa, viên giã là đệ nhất nhân, bốn người khác không sai biệt lắm, ai có thể tiến đại danh đơn liền xem cụ thể cần. Mà các đội viên không biết là, Hạ Bác đã sớm đối với hắn đám phi thường quen thuộc. Mỗi người đặc điểm, năng lực đều là đã rõ như lòng bàn tay. Sáng tạo được rồi hai đội mô phỏng nhân vật, Hạ Bác không có biến hóa đội hình cùng chức nghiệp chỉ là lựa chọn một cái rừng dậm bản đồ, sau đó bắt đầu thôi diễn. Theo thôi diễn trình tự khởi động, toàn bộ tin tức trên màn ảnh mô phỏng nhân vật đi ra bùn trận, thật nhanh chạy trốn, hạ bác một bên dùng toàn lũ không chế được trình tự vận hành nhanh chậm, một bên dùng bút điện tử là giả nhân cách hóa vật vẽ dẫn dắt lộ tuyến. Này là số 9 rừng dậm bản đồ, xuất phát trận địa ở vào bản đồ nam bắc hai bên, mà bản đồ thời gian là buổi sáng, bởi vậy mỗi một đội ngũ gặp phải này, bản đồ đội ngũ cũng sẽ ở trước tiên chiếm đoạt mặt đông này tiểu sườn núi, một mặt là lấy sườn núi trên rừng cây ẩn dấu hành tung. Một mặt là làm cho đối phương ở vào bị ánh mặt trời chiếu tầm nhìn hoàn cảnh xấu hạ Bắc bút điện tử trong tay, thật nhanh là chủ lực đội năm, cái mô phỏng nhân vật vẽ năm đầu gì động tuyến. Dựa theo chiến thuật yêu cầu, bọn hắn di động lúc sẽ bảo trì như vậy trận hình. Đây là bọn hắn riêng phần mình chạy trốn quỹ tích. Này là tốc độ của bọn họ thay thế bổ sung các đội viên nghiêm túc nhìn thôi diễn chiếc. Phía trên mô phỏng nhân vật đang dựa theo hạ Bắc vẽ ra đường bộ quỹ tích thật nhanh chạy. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng mô phỏng nhân vật dựa theo hạ Bắc lộ tuyến cùng đặt ra số liệu khẽ độc lên, cho mọi người cảm giác tựa như chương huấn luyện trong tranh tài bọn hắn vô số lần nhìn thấy hình ảnh một dạng lợi hại, viên giã kìm lòng không được khen. Thôi diễn ai cũng sẽ làm, thôi diễn trước mọi người cũng phi thường quen thuộc, nhưng có thể làm được như vậy thành thạo, chính xác như thế, thì không phải là thông thường bản lãnh đội thành bọn hắn bản thân tới làm thôi diễn, coi như có thể vẽ ra hành động dẫn dắt tuyến, chỉ sợ cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Kể từ đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên so với trước càng nghiêm túc rất nhiều, bắt đầu chiếm đoạt cao điểm. Chúng ta song phương cơ bản cùng chung lúc đến tiểu sơn núi nam bắc hai mặt. Viên giả, ngươi ở đây cái điểm em bán áp chế bọn hắn hạ bắc ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn, sau đó lại vẽ một cái vòng lớn. Đối với cái khác người nói, vị trí này hẳn phải là bùi tiên đập dẫn hỏa thuật vị trí. Muốn tách ra nếu như bùi tiên phóng ra dẫn hỏa thuật, trương nhất phương ngươi trực tiếp tuấn di đến sườn núi đỉnh bật tuyệt chiêu, dùng tinh chi bào hao, chớ dùng tinh chi vũ khúc. này là thắng bại tay, bắt chính là bùi tiên cái thói quen này. Lúc này triệu yến hàng nhất định sẽ trợ giúp hạ khuê, dựa theo chạy anh chiến thuật hệ thống, bọn hắn nhất định sẽ như vậy chạy. thấy rõ ràng này đường bộ vương lãng, ngươi cuồng bạo tử thân muốn cắt ngang đi qua, cản bước vị trí này bắt đầu giao thủ lúc, ngươi vẫn là ẩn thân, tận lực tiếp cận bên này, lúc cần thiết trực tiếp mở phi hành áo choàng nếu như buổi tiền không ném dẫn hòa thuật, vậy chiến thuật sẽ phải biến hóa một chút, đại thể lộ tuyến vẫn là như vậy, bất quá, Trương Nhất Phương không cần lên đi bật tuyệt chiêu, từ phong tiêu tiêu ném hoa phùn diệp mộng không trợn. Thôi diễn trên này, 10 cái mô phỏng nhân vật theo Hạ Bác thôi diễn bút không ngừng mà biến ảo vị trí, thả ra các loại kỹ năng. Hạ Bác cặn kẽ giảng giải, mà các đội viên thì nghe được mê ly Hơn 20 phút rồi, Hạ bắc viên dã dẫn thay thế bổ sung đội viên đi ra chiến thuật thảo luận thất. Thế nào? Thấy mọi người đi ra Triệu Yến Hàng cười hỏi, nhanh như vậy liền thương lượng xong, cho chúng ta chuẩn bị gì ám chiêu? Thử một chút thì biết." Hạ Bác rót một chén cà phê, mỉm cười nói, "Mà viên giã đám người thì tự tiếu phi tiếu, sắc mặt của quái." Triệu Yến Hàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn một chút này, lại nhìn một chút cái kia, chợt cùng đổi tiền đám người liếc nhau, quay đầu đối với viên giã nói, "Hiện tại đi." Ân. Viên giã gật đầu. Một nhóm chờ đã lâu chủ lực đội viên, đều ào hào đứng dậy. Mọi người một chào mà ra, đi sát vách đấu trường phòng huấn luyện. Trong phòng làm việc, Tiền Lịch Đa cùng Hà Hú nói xong rồi công tác Ở ghế trên ngồi xuống thản nhiên mà đang cầm chén trả hỏi hạ bác đang cùng viên giá bọn hắn thảo luận chiến thuật Hà hú nhìn đồng hồ đeo tay một cái trước là ở chiến thuật thảo luận trong phòng có mau một giờ không biết bọn hắn hiện tại đang làm gì cũng đã thảo luận xong đi nói xong hắn Lắc đầu nói hy vọng hạ bác có thể có biện pháp viên giá bọn hắn đánh cho đều nhanh không lòng tin có chiến thuật vấn đề cũng có thực lực vấn đề tiền Đích đã nói lần này chiến thuật thành hình rồi triệu yến hàng bọn hắn dùng cực kỳ thuận lợi nhiều bộ động tác ngay cả ta cũng còn không nghĩ tới bọn hắn bản thân cư nhiên suy nghĩ ra được Nghe đến đó, Hà Hú mặt lộ vẻ mỉm cười, đúng vậy, tuy rằng cảm thấy như vậy quá thuận, không cách nào bại lộ vấn đề, nhưng này cũng đang giải thích đội chúng ta thực lực để thăng rất lớn, cũng không phải là sao. Tiên Rick Da có chút đắc ý, tự biên tự diễn, trước đây thực lực của chúng ta tuy rằng so ra kém Sơn Hải Đại học, Lăng Vân Đại học, nhưng cùng cùng bảng xếp hạng trước 20 cái khác đội ngũ giao thủ, thắng bại cũng có thể, không biết yếu hơn bất luận kẻ nào. Nhưng trước đây vẫn luyện, viên gia bọn hắn làm sao đánh cho giống như hiện tại như vậy khổ. Hắn đặt chén trà xuống, nói là không có đá mài đau kỳ thực viên giã bọn hắn cũng là đá mài đào sao? Chỉ bất quá đã bị mài phá hủy nói xong, Tiên đích Đa cười ha ha đang cười, đông nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mưu Tiểu Đồng vội vã dọ vào đầu tới, huấn luyện viên, Hà ca. Mau làm sao vậy? Hà Hú ngạc nhiên hỏi. Viên giã bọn hắn thắng? Đánh cái năm, hai nghìn cục. Hà Hú khiếp sợ bỗng nhiên đứng dậy, mà Tiên Lịch Đa nụ cười trên mặt, một chút liền cứng lại rồi năm. Chương 81. Một hồi huấn luyện thi đấu kết quả, dẫn phát rồi câu lạc bộ một hồi địa chấn. Tiên Lực Đa cùng Hà Hú lúc đó liền chạy tới đấu trường phòng huấn luyện tra hỏi đến tụi cùng. Nhưng mà, ủ rũ đi ra đấu trường chủ lực các đội viên, không có một cái có thể nói rõ mình rốt cuộc là tại sao thua. Dung Đùi tiên lời nói tới nói, chính là từ thi đấu ngay từ đầu, bọn hắn liền đụng vào họng súng trên. Sau đó chính là toàn bộ hành trình đầu gốc chôn váng, các loại hoa thức đụng họng súng. Nếu như không phải chủ lực thực lực cá nhân cùng trang bị các đều cao hơn thay thế bổ sung, sợ rằng ngay cả hai người cũng giết không được, chính là một hồi không, năm đại thảm bại điều này làm cho Tiên Lực Đa cùng Hà Hú không khỏi trở nên rung động từ ban đầu nhìn hạ bắc hai cái bạn ghi chép biết hắn là ở trương minh sau lương bảy mưu tính kế người rồi bọn hắn đối với hạ bắc ở chiến thuật phương diện năng lực sẽ không có nghi vấn hứa chi tiền ích đa vẫn là tự mình khảo thí hạ bắc mà lần này khiến cho hạ bắc tới sung làm người tạo phiền toái nhân vật cũng là căn cứ vào như vậy cân nhắc nói cho cùng người này từ lúc hắn đại lúc chính là đem trường đại trở thành chủ yếu đối tượng nghiên cứu trước hắn đại cùng trường đại vài cuộc tranh tài hắn làm sách lược chiến thuật đều có cực mạnh tính nhắm vào khiến cho hắn tới chế tạo phiền toái lại không quá thích hợp nhưng tiền ích đa cùng hà hữu vẫn là không có nghĩ đến Hạ Bắc này vừa ra tay, liền cho Triệu Yến Hàng bọn hắn nặng như vậy một cú gõ đau. Phải biết trước đó, thay thế bổ sung đội thế nhưng một hai tháng cũng không thắng được chủ lực đội một hồi an này là thực lực chỉnh thể chênh lệnh, không phải dựa vào một hai người vượt xa người thường phát huy liền có thể xoay chuyển. Bình thường Triệu Yến Hàng bọn hắn đánh thay thế bổ sung, hay cùng Ba Ba đánh Nhi Tử một dạng, các loại thuận lợi. Thường thường là cười cười nói nói liền đem thi đấu thăng xuống, tâm tính xíu ổn. Nhưng lần này, nhưng là toàn bộ hành trình bị đối phương ấn trên mặt đất đánh gần chết. Muốn nói đây là bởi vì thay thế bổ sung đội vượt xa người thường phát huy hoặc là Triệu Yến hàng bọn hắn tập thể mộng du, hiển nhiên là không nói được. Mà sau đó quan sát chiếu lại đoạn ghi hình, cũng chứng minh rồi điểm này, này hoàn toàn chính là chiến thuật vấn đề. Chúng ta đều là dựa theo Hạ Bác kế hoạch đánh, mỗi một cái lồng đường đều là. Chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi đụng phải như thế đang." Viên Giã nói như vậy. Lúc đó mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không nớt. Bọn hắn rất muốn đem Hạ Bác tìm tới, hỏi một chút hắn đến tuột cùng là làm sao làm được, nhưng không có cách nào khác hỏi. Thi đấu kết quả vừa ra tới, Hạ Bác rồi rời đi. Hơn nữa cô ý dặn dò thay thế bổ sung đội viên bảo thủ bí mật, không thể nói ra hắn ở chiến thuật thảo luận trong phòng nói bất luận cái gì nói. Này là để giữa nên có chi nghĩa. Bởi vì ở hạ Bắc đảm nhiệm người tạo phiền toái một khắc kia trở đi, hắn và thay thế bổ sung đội là được chủ lực đội đối lập trận doanh. Người tạo phiền toái trách nhiệm là chế tạo phiền toái, mà không phải giải quyết phiền toái. Thậm chí cái phiền toái này vẫn không thể từ tiền ích đa hoặc hà hú đến giải quyết. Bởi vì chiến thuật hệ thống đã thành hình, huấn luyện lộ tuyến hình cũng cơ bản hoàn thành. Đơn giản tỷ dụ, chính là bây giờ chủ lực đội đã là hoàn thành huấn luyện chiến sĩ. Nhiều hơn nữa huấn luyện, lại tay bắt tay trợ giúp, cũng không cách nào tạo nên một cái trên chiến trường tinh nhuệ quân xung kích. Giải quyết phiền phái quá trình mới là mài đao quá trình. Thi đấu chỉ có thể bản thân đánh, khó khăn cũng chỉ có thể bản thân gặm. Đây mới là ma luyện. Bởi vậy, vào lúc ban đêm, thay thế bổ sung các đội viên mau mau tươi sống mà kết thúc huấn luyện rời khỏi, chỉ còn lại có chủ lực các đội viên ở chiến thuật thảo luận trong phòng phục quận đến đêm khuya. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, đây chỉ là một liên xuyến cơn ác mộng bắt đầu ở hai ngày sau trong thời gian, chủ lực đội tổng cộng thắng 2 trận, lại thua 6 trận đồng dạng là hạ bắc thiết kế chiến thuật, đồng dạng là thay thế bổ sung đội, thậm chí có hai cuộc tranh tài bởi vì chức nghiệp phối hợp cần, hạ bắc còn đổi lại hai cái dự bị đội viên. trong đó một hồi, lưu tiểu đồng hành đội võ giả đánh chết bùi tiên, mừng rỡ tiểu tử này hoa chân múa tay vui sướng. 25% tỷ số thắng, nếu như lại thêm trước thua một hồi, tỷ số thắng thấp gần 20%. chủ lực đội trực tiếp bị đánh bể. chiến thuật thảo luận trong phòng, triệu yến hàng xoa xoa mi tâm, nhắm lại ngao được hai mắt đỏ bừng. hai ngày qua này, hắn mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ đồng hồ. Thất bại bóng ma tựa như một ngọn núi lớn vậy nặng trịch mà đè ở trong lòng, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Nhất định có vấn đề gì mở mắt. Triệu Yến Hàng nhìn quanh bên người các đội viên, giải bộ thu thần tình mệnh mỏi nghiêng dựa vào thôi diễn bên đài. Từ thân thời cùng Hạ Khuê đang thấp giọng thảo luận, mà con mắt đồng dạng đỏ bừng mũi tiên, thì tiếp tục chuyên chú nhìn đã nhìn không biết bao nhiêu lần thi đấu đoạn ghi hình. Nghe Triệu Yến Hàng thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hạ bác người này không có khả năng quay về quay về đem chúng ta bắt được chuẩn như vậy đi. Chúng ta ứng biến, tất cả đều ở hắn tính toán ở giữa. Triệu Yến Hàng nói, thần cơ diệu toán cũng không hơn gì cái này đi. Tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật, hiện tại không riêng gì thân là đội trưởng Triệu Yến Hàng áp lực lớn, mỗi một người bọn hắn áp lực đều lớn. Gần nhất 2 ngày, liên quan tới thay thế bổ sung cùng chủ lực chi chiến, mặc dù không có công bố đoạn ghi hình, nhưng sớm đã truyền khắp toàn bộ trường đại. Vô luận là trong sân trường vẫn là công hội trong, mọi người nghị luận đều là chuyện này. Hơn nữa đều có một cái tương tự suy đoán, nếu như thay thế bổ sung đều có thể đánh thành như vậy, vậy cái khác đại học đội trường học đâu? Mà đối với bọn hắn những này đương sự người tới nói, càng là có một loại bị đánh quay về nguyên hình cảm giác, tựa như sát hoạch trước tự cho là chuẩn bị kỹ càng, mở ra bài thi vừa nhìn, mới phát hiện rất nhiều để đề đều là bản thân chưa thấy qua. Nguyên lai like cái loại này bản thân rất cảm giác cường đại, dĩ nhiên là một loại ảo giác. Loại này cảm thụ quá tệ. trong yên tĩnh, Hạ Khuê mở miệng nói, có cái tin tức, các người nghe nói không? Tin tức gì? Giải Bộ Thu quay đầu hỏi. Trước đây Trương Minh đối phó chúng ta chiến thuật, có không ít đều là Hạ Bắc ở sau lưng cho làm phương án. Hạ Khê nói, thực sự. Mọi người kinh ngạc cùng kêu lên hỏi. Ngay cả nâng cầm bùi tiên cũng mạnh đứng lên. Hẳn phải là thực sự. Hạ Khuê gật đầu nói, "Thảo nào." Triệu Yến Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn quanh mọi người nói, "Trước chợt nghe nói Hạ Bắc bị khai trừ, Trương Minh cùng Tiết Khuynh đều rời khỏi trường đại chiến đội." Tuy rằng Trương Minh hiện tại chỉ là tuyên bố bởi vì bệnh vô kỳ hạn đình chỉ huấn luyện thi đấu, nhưng khẳng định không đơn giản như vậy nói xong, hắn nhất phách ba trường nói, "Cứ như vậy, tiền huấn luyện viên cùng Hà Ca khiến cho hắn đạm đương người tạo phiền phá liền nói xuôi được." Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu hắn tới chúng ta nơi này gợi ra Hà Ca chú ý Không phải là lợi bình chúng ta thi đấu sao? Giải bộ thu gật đầu nói, đúng vậy. Không phải chỉ là hắn nói quen thuộc phó bản hướng dẫn chiến thuật nguyên nhân. Người này, Triệu Yến Hàng gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nhìn một chút mô phỏng trong hình thi đấu đoạn ghi hình. Nguyên lai một mực là của chúng ta ở đây. Giải bộ thu quay đầu hỏi nói, trên một lần không tính, coi như bùi tiên sau khi đến, chúng ta bại bởi hắn đại vài trận. Ba trận. Bùi tiên mở miệng nói, hiển nhiên là khắc cốt ghi tâm. Vậy lại thêm này bảy trận, đã 10 tràng. Giải bộ thu thở dài nói, vấn đề là cho tới bây giờ chúng ta cũng còn không hiểu rõ chúng ta là tại sao thua hai ngày này nghiên cứu tới nghiên cứu đi cơ bản cũng là thấy chiêu phá chiêu kỳ thực cũng không phải không có thu hoạch một bên từ thân thời bỗng nhiên mở miệng nói ta cảm thấy coi như là thấy chiêu phá chiêu cũng tăng lên không ít nói xong hắn chỉ chỉ thôi diễn chiết xúc của mình phát hình một đoạn đoạn ghi hình đoạn ghi hình trên song vương đang đánh thành một đoạn từ thân thời ám giới thích khách đang cùng thay thế bổ sung vương lãng cuồng bạo tử thần giáo thủ hai cái thích khách hình chức nghiệp cao tốc di động đánh cho khó phân thắng bại mà đang ở trong đó nào đó trong nấy mắt Từ thân thời bỗng nhiên một cái rút lui bước, kéo ra cách. Gần như là ở hắn rút lui bước cũng trong lúc đó, vương lãng cùng bạo tử thần một cái liêm câu câu ở trước hắn vị trí, câu cái rảnh. Bên cạnh thiếu kỳ cương giáp chiến sĩ hốt như lên mà một cái xung phong cũng sát bên người mà qua. Càng bạo hiểm chính là, một chi bạo liệt mũi tên, liền ở hắn tiền phương nổ tung. Nếu như không phải hắn đúng lúc rút lui bước, chỉ cần là này trong ngay mắt, hắn sẽ phải tốn thất vượt quá 60% lượng máu. Mà đến lúc đó, bị liêm ngoắc ngoa ở, thân thể tê cứng một giây hắn lại bị Hỉ Tiệm Tự lọ sẽ phát cuồng bạo tử thần rán khuôn mặt tới một bộ tử thần chi không, cơ bản coi như thông báo. Lần này có thể cởi ra đi, không phải ta thần phản ứng, Tử thân thời nói, là bởi vì bọn họ trước một mực chọn dùng loại này giao nhau đấu pháp. Ta dư quang chú ý tới Tiểu Kỳ đang cùng Hạ Khuê giao thủ lúc, di động đến vị trí này, liền đoán được bọn hắn muốn làm gì. Hắn tạm dừng đoạn ghi hình, thản nhiên nói, ăn nhiều lắm thua thiệt, an ra kinh nghiệm tới. Mà trước đó, ta là chưa bao giờ hội chú ý điều này. Nghe Tử thân thời vừa nói như vậy, những người khác đều gào gật đầu, tâm có đồng cảm. Tuy rằng thua thật mất mặt, hơn nữa cho tới bây giờ, mọi người cũng không thể tìm được chiến thắng hạ bắc phương pháp, nhưng đánh nhiều năm như vậy thi đấu, điểm ấy cảm giác vẫn phải có. Chín cuộc tranh tài xuống tới, bản thân thực sự để thăng không ít. Trước viên giá bọn hắn dùng một ít bộ động tác, hiện tại đã rất khó có hiệu quả, mà thôi phương chiến thuật bộ động tác, thì đang không ngừng phong phú, thi đấu kinh nghiệm cũng đang gia tăng. Chỉ có buổi tiên còn chờ mặc, hắn cũng thừa nhận, tại đây thấy chiêu phá chiêu trong quá trình, mình và các đồng đội đều là có tăng lên. Thế nhưng nhất bản chất vấn đề vẫn là không có giải quyết. Đó chính là. Hạ Bắc là thông qua phương thức gì khiến cho chỉnh thể thực lực xa lạc hậu với phe mình thay thế bổ sung đội thắng được trận này lại một cuộc tranh tài là chiến thuật của hắn trình độ đã đạt đến thần cơ diệu toán không thể tưởng tượng nổi mức độ vẫn là bản thân một phe này có nào đó trí mạng chỗ thiếu hụt. Đúng nhiên, một cái ý niệm ở Bùi Tiên trong đầu thoáng qua, hắn thật nhanh nhảy ra trước đây tranh tài đoạn ghi hình từ trận đầu bắt đầu thoạt nhìn thua nhanh dừng hình ảnh trình chiếu, sau đó là tiếp theo đoạn Bùi Tiên trình chiếu tốc độ rất nhanh hoàn toàn là nhẹ nhìn nhưng càng xem. Ánh mắt của hắn lại càng sáng đợi đến cuối cùng một hồi đoạn ghi hình nhìn xong, hắn đã đại thể minh bạch Hạ Bác thủ pháp. Bất quá, này còn cần chứng thực. Hạ Bác ở nơi nào? Bùi Tiên đứng dậy, hỏi. Nửa giờ sau tiến khoang truyền tống, Triệu Yến hàng hồi đáp, hắn chú ý tới Bùi Tiên dị thường, hỏi, nhìn ra gì đó tới. "Ân, ta đi chờ hắn." Bùi Tiên gật đầu, đứng dậy xuất môn, "Chờ ta xác nhận nói với các người bốn." Chương 82. Đại lục thiên đạo. Hạ Bác bước sâu bước nông mà đi ở Tùng Lâm ở chỗ sâu trong tràn đầy hư thối cảnh cây cùng lá ruộng bùn lấy trong. Thanh Phong Hạp cách pháo đài cũng không xa, chỉ cần vài giờ đồng hồ là có thể đến khe sâu cắm vào. Nhưng Thanh Phong Hạp cũng không chỉ là chỉ là một khe sâu, mà là một mảnh liên miên ngọn núi cùng giữa bọn họ sân cốc. Thanh Phong Hạp chỉ là trong đó một chỗ hiểm yếu nhất mà thôi. Mà quý đại sư chỉ có thể đại thể xác định di tích vị trí ở nơi này mảnh vùng núi trong, nhưng tới cùng ở nơi nào, nhưng là không biết ở lớn như vậy trong phạm vi tìm tòi di tích, dù cho trong tay có dẫn linh bản, cũng không phải một cái có thể một lần là xong sự tình. Bọn hắn hai lần trước tới, theo dẫn linh bản đi một vòng lại một vòng, cũng không thể gây ra mở ra di tích mà lần này Hạ bác đã theo Quý Đại sư bọn hắn đi hai ngày. Hai ngày này trong thời gian Tiểu Bộ phân thời gian là đang tìm di tích, ngược lại có phần lớn thời gian là bị hắn này còn chưa hoàn thành đoán thể thành thuyền Thái điều liên lụy lãng phí. Quý Đại sư cùng cổ chính cũng không cần nói, ngay cả thượng gia cũng có nhân cảnh hạ gia ba tầng tự lực thân pháp thi triển ra, mặc dù là ở hư hảo không bị lực chi đầu, cũng như giống trên đất bằng. Mà Hạ bác đi chậm rãi không nói, dọc theo con đường này hắn còn muốn thỉnh thoảng dừng lại tu luyện, mỗi 2 giờ đồng hồ. Quý đại sư cùng cổ chính liền thay phiên khi hình người luyện công cái cọc cho hắn uy chiêu đả thể, mỗi một giờ sẽ phải dừng lại thổ nạp đà tọa, hút luyện linh khí, tăng trưởng nguyên lực. Mà cách mỗi 8 giờ đồng hồ, bọn hắn sẽ bắt một đầu yêu thú tới khiến cho Hạ Bắc tiến hành cách đấu thí luyện. Bởi vậy, hai ngày này trong thời gian, có một ngày rưỡi đều trì hoãn ở Hạ Bắc trên người. Lấy quý đại sư cùng cổ chính phẩm cách hành vi thường ngày, đối với này tự nhiên là không có ý kiến. H huống hồ này nguyên bản chính là bọn hắn quyết định của chính mình. Mà trên đường đi, mỗi lần đều là bọn hắn nghiêm ngặt tính toán thời gian, khiến cho Hạ Bắc dừng lại tu luyện toàn bộ hành trình không có chút nào không kiên nhẫn cùng câu oán hận dốc lòng giảng giải truyền thụ cẩn thận tỉ mỉ đáng thương là thiếu nữ thượng gia ngồi đến lúc này thiếu nữ cũng chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống nâng cảm xem hạ bắc chăn trở các huấn luyện kết thúc sau đó sẽ đứng dậy đi về phía trước bất quá từ đầu đến cuối thiếu nữ đều không có chút nào không nhịn được cứ như vậy lặng. giống như một con hành tẩu ở trong rừng rậm nai con chỉ là thỉnh thoảng nàng xem hướng hạ bắc trong ánh mắt sẽ có vẻ khinh bỉ tựa như xem một người ngu ngốc nay là hạ bắc đi tới đại lục thiên đạo rồi Lần đầu tiên rời khỏi pháo đài đi vào thế giới bên ngoài, khó tránh khỏi có vẻ có chút hưng phấn và hiếu kỳ. Nhất là trong đầu hắn ký ức mảnh nhỏ bao hàm toàn diện, có thật nhiều thú vị tri thức. Mà khi những kiến thức này cùng trên đường nhìn thấy động vật, thực vật, hiện tượng tự nhiên, dãy núi sông cùng với yêu thú kết hợp lúc thức dậy, hạ bác mới mẻ cảm liền mãnh liệt hơn. Hắn thậm chí lấy nhiều tảng đá, đào được nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật, còn xin nhờ cổ chính hỗ trợ hủy đi một con yêu thú lưng sương, trinh trọng kỳ sự cất vào giới tự trong túi. Này rơi vào thượng gia trong mắt, dĩ nhiên chính là ngu ngốc thể hiện. Thượng gia nhớ ký bản thân lần đầu tiên mang trong nhà biểu nội biểu đệ vào núi săn bắn lúc một nhóm tiểu hài tử chính là loại này răng dấp nói nhao nhao nào đông chạy tây xem có thể tiểu hài tử kém kiến thức có loại này hương phấn tò mò dáng dấp đương nhiên nay phong thần lớn như vậy tuy nhiên cũng sáng con mắt nhìn khắp nơi muốn không xem thưởng cũng không nhìn được được rồi trước dừng lại vừa mới ra rừng tây tới một tòa núi nhỏ bẻ phái trên đất bằng quý đại sư liền mở miệng nói phong thần thượng ra, các ngươi nghỉ ngơi trước hắn quay đầu dặn dò nói cổ chính đi bắt con yêu thú tới một hồi cho phong thần huấn luyện, ta đi phía trước nhìn một chút. ba người gật đầu ứng, hạ bác tìm khỏa đại thụ dựa vào ngồi xuống, thượng ra phiêu nhiên lên bên cạnh đại thụ, mà cổ chính thì bay lên trời, dường như một con lớn lưng thông thường, hướng dưới chân núi ném đi. quý đại sư xuất ra dẫn linh bàn. cổ sơ vòng tròn trên, có khắc rầm rạp chẳng chỉ phương vị ký hiệu. theo quý đại sư thôi động, vòng tròn trung ương một tầng dường như lá mỏng vậy trong suốt lưu qua dưới, hiện lên một con màu trắng dẫn linh. dẫn linh hình thể giống như một viên giọt nước mưa, bất quá trường quả đốm lớn nhỏ, vừa xuất hiện. Nó liền thẳng tắp mà từ vòng tròn trung ương nhanh như điện bắn hướng bên trái Tiền phương. Chỉ bất quá, có tầng kia trong suốt lưu quang cầm cố, nó bay không đi ra. Quý đại sư cẩn thận nhìn một chút dẫn linh bản trên ký hiệu, lại ngẩng đầu nhìn phương xa, ngón tay búng một cái, một thanh khắc đẩy cổ sơ kiểu chữ bảo kiếm chống rỗng hiện ra. Chợt, Quý đại sư chỉ một ngón tay, bảo kiếm dường như một đạo ánh sáng mang theo hắn bay về phía xa xa. Ngự kiếm mà đi. Hạ Bác thần sắc kích động, thoáng cái đứng lên. Tranh du giả phân nhân, địa, thiên, đã bốn cái lớn cảnh giới. Nhân cảnh có thể bay nhảy qua lại, Địa cảnh có thể xúc địa thành thốn, mà thiên cảnh thì có thể ngự kiếm hóa long bay lượn chính này, này là Hạ Bắc lần đầu tiên thấy ngự kiếm phi hành. Trước ở Cô Bảo, quý đại sư tựa như một cái thông thường lao học giả, ân cần giáo dục, thỉnh thoảng xuất thủ vi chiêu, cũng chỉ là lấy nguyên lực hộ thể, xung làm hình người luyện công cái cọc, nhìn không ra cao thủ gì tông sư phong phạm. Mà lần này xuất hành, hắn cũng bởi vì phải dẫn mình và thượng ra, chỉ một đường leo núi lội nước, đi chậm rãi, cho tới giờ khắc này, quý đại sư thân ảnh theo bay vụt kiếm quang trong nháy mắt đi xa mấy hơi thở rồi liền biến mất ở quần sơn trùng điệp ở giữa, giống như long lận trong mây. Hạ bác chỉ nhìn được hoa mắt thần mê, hướng tới không ngớt đi là thiên cảnh cường giả. Nếu như mình có thể đạt tới quý đại sư tu vi như thế, lên trời xuống đất sẽ là bực nào tự tại thông khoái. Tinh tế gì phi thuyền, gì đó cá nhân vật thể bay, gì đó chiến giáp sinh vật linh năng, cũng giống như thần tiên thông thường ngự kiếm đẳng lòng quý đại sư so với đều yếu bạo. Bất quá đáng tiếc là Hạ bác rất rõ ràng muốn trở thành một tên thiên cảnh cường giả có gian nan dường nào. Phải biết ngân hà phàm giới đến nay còn không có một cái người chơi đạt tới thiên cảnh. Bây giờ nước Cộng hòa đứng đầu nhất tinh đấu sĩ, cũng chính là địa cảnh thượng giai 1-2 tầng tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy một hai người. Cái khác người đại thể đều tập trung vào địa cảnh hạ giai đến địa cảnh trung giai phạm vi. Mà nhìn chung cùng cái tinh khu cái khác tam tộc, đừng nói Hắc Khải tinh tộc cùng đỉnh cấp chức nghiệp tinh đấu sĩ thực lực, đã thiên cảnh hạ giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Địch đồ tinh tộc đứng đầu tinh đấu sĩ thực lực, cũng đạt tới thiên cảnh hạ giai 1-2 tầng. Ngay cả bọn họ đội thanh niên, cũng là có địa cảnh trung giai thực lực. Thuộc tính kỹ năng thậm chí trang bị đều toàn diện là hậu, thi đấu còn đánh như thế nào? nước cộng hòa ngân hà lũ chiến lũ bại thì chẳng có gì lạ liên ở hạ bắc không chớp mắt nhìn chăm chú vào quý đại sư phương hướng ly khai lúc bên hai lại chuyển đến thượng gia thanh âm chưa thấy qua sao ngự kiếm phi hành sao phong gia tên nhà quê tên nhà quê hạ bắc quay đầu nhìn thượng gia lướt mắt thiếu nữ thản nhiên mà ngồi ở thật cao cảnh cây to nha trên cầm trong tay một cái trái cây gặm tú khí hai chân thủy đẳng lát tới lăn lui hạ bắc đối với này đều là trung du gia tộc thượng gia đại tiểu thư vẫn còn có chút tò mò y theo phong thần ký ức Thượng gia ở Trung Du thực lực và lực ảnh hưởng một chút cũng không kém gì Phong gia, hai nhà đều là Lạc Nguyên Châu đại tộc. Phong gia hùng cứ phía Bắc Phan Dương Thành, mà Thượng gia thì ở mặt Đông Phượng Tế Thành. Bởi vì lãnh địa cách xa nhau rất viễn, bởi vậy hai nhà không có gì giao tình, nhưng cũng không mâu thuẫn gì xung đột. Bình thường ở liên quan tới Lạc Nguyên Châu một vài vấn đề trên, hai nhà còn có cộng đồng lợi ích. Bất quá căn cứ ký ức mảnh nhỏ tìm tòi hạ bắc nhưng là biết, ở thế giới thiên hành chân chính trong lịch sử, này Thượng gia là Phong gia tiến quân Thượng Du đối thủ lớn nhất, hai cái giữa gia tộc đã từng triển khai vượt qua cực kỳ thảm khốc đấu. Cuối cùng phong ra là dựa vào phong thương Tuyết Hùng tại vĩ lực mới chiến thắng đối thủ, tiến quân thượng du đương nhiên, đại lục tiên đạo chỉ là y theo thiên nguyên tinh tộc lịch sử làm bối cảnh thiết kế. Trên thực tế bởi vì có người chơi tham dự, thế giới này đã tạo thành tự thân phát triển quy tích, cũng không thể cứng nhắc sử dụng lịch sử. Bất quá, ngân hà phàm giới nói cho cùng mới 300 niên lịch sử. Thiên nguyên tinh tộc chân thực lịch sử quy tích còn bao lớn quan tính, chỉ sợ ai cũng nói không rõ sở. Tựa như mình và Thượng gia. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc mới gặp mặt mình và nàng hiểu lầm. Phảng phất có điểm số mệnh ý tứ, mà từ lần kia rồi, hai người liền cơ bản chưa nói qua nói, kỳ thực lúc đó cũng chưa nói qua. Bởi vậy, nghiêm ngặt ý nghĩa coi như, đây là hai người lần đầu tiên đối thoại, mà khiến cho Hạ Bắc không nghĩ tới chính là, tuy rằng bị kêu một tiếng tên nhà quê, nhưng thiếu nữ trong giọng nói hiển nhiên không có ác ý hơn nữa, còn là nàng chủ động mở miệng, người trước đây gặp qua. Hạ Bắc hỏi, đương nhiên, thượng gia gặp một cái trái cây, nói nói, gia gia ta cùng trong nhà mấy vị trưởng lão đều là thiên cảnh cường giả, thật lợi hại. Hạ Bắc tự đáy lòng mà khen phải biết, cuốn phong gia tộc cho tới nay trở nên cũng chỉ có cha của mình phong thương tuyết cùng một vị đại trưởng lão là thiên cảnh cường giả, mặt khác mấy vị trưởng lão tuy rằng đạt tới địa cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến thiên cảnh vẫn còn xa xa không hẹn. cảnh giới thành lũy cũng không phải là tốt như vậy phá. nhìn ra hạ bắc là thật tâm tán thưởng, trên mặt thiếu nữ hiện ra lau một cái dáng tươi cười, nàng tay một phen từ giới tử trong túi lấy ra một cái trái cây, ném cho hạ bắc, cho ngươi. hạ bắc tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện này rõ ràng là một viên thanh linh quả. này là đại lục thiên đạo đặc sản một loại linh quả. Ăn một viên có thể tiểu bức tăng thêm nguyên lực, giá trị xa xỉ. Nếu như là hồng linh quả hoặc tử linh quả lời nói, vậy thì càng đắt giá. Thân là tiểu người mới, Hạ Bác vẫn luôn rất có tiểu người mới giác ngộ, lập tức hỉ tư tư cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt quả ngọt, xuống bụng rồi nhất thời hóa thành một cổ thanh lương linh lực, qua lại kinh lạc trăm khiếu đợi được một viên trái cây ăn xong, khống chế mặt bản trên nguyên lực biểu hiện, thình lình gia tăng rồi 3 điểm đại dung hợp nguyên lực. Người trước đây chưa ăn qua. Xem Hạ Bác ăn mi mắt viên thị cười, thượng ra có chút kinh ngạc hỏi. Thanh linh quả tuy rằng sang quý, nhưng đối với thượng gia phong gia như vậy trung du thế gia tới nói cũng không coi vào đâu tối hồ này phong thần vẫn là gia chủ phong thương tuyết con thứ vũ phu nhân bảo bối một cơm trong truyền thuyết hoành hành phản dương thanh ác bá thế nào ăn thanh linh quả cũng vui vẻ như vậy thượng gia nhưng không biết đội thành phong thần lời nói trái cây này chỉ sợ tiện tay liền ném mà hạ bắc lúc này hoàn toàn là người mới người chơi tầm tính tân thủ thôn trong thế ngăn tủ đều muốn đảo lộn một cái cái loại này có tiền liền bỏ vào trong túi có ăn liền bỏ vào trong miệng dù sao tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào ăn rồi Có thể ta trước đây lại làm biếng lại sợ khổ, không tu luyện nguyên lực, ăn cũng vô dụng, hạ bác hài lòng nói, ngày hôm nay này một viên, là ta ăn rồi ăn ngon nhất thanh linh quả. Này mấy ngày kế tiếp, hóa thân ý nghĩ cũng nữa không ra tới quay rối. Xem ra đã là hoàn thành dung hợp. Mà hạ bác tự thân tính cách lại tuyệt nhiên bất đồng, cái gọi là tương từ sinh lòng, lúc này xem ra, ít đi vài phần tà khí, nhiều một tia trong sáng. Nghe hắn vừa nói như vậy, thượng ra trong chẹo nhưng lạnh lùng con ngươi hơi trở nên nhu hòa một ít. Những ngày qua tới Nàng là toàn bộ hành trình nhìn này, phong thần làm sao từ một người bình thường để thăng tới thực lực bây giờ? Luận tiên phú, luận chịu khổ, luận chăm chỉ. Nếu như chỉ nhìn này 9 ngày thời gian, nàng nghĩ không ra bản thân nhận thức bạn cùng lứa tuổi giữa, còn có so với hắn tốt hơn. Nhất là hai ngày này, nàng có thể bay nhảy qua lại, hắn nhưng là từng bước một trên mặt đất đi. Vô luận là vách núi vách đá đầm lầy bùn đất, vẫn là cùng cổ chính đối luyện, càng yêu thú đọ sức vật lộn, nàng đều rất khó ở trên mặt của hắn thấy một tia không kiên nhẫn cùng phiền chán, càng không gặp hắn ngại vượt qua bận mệt mỏi, không nghe hắn cứ gọi vượt qua một tiếng khổ tương phản hắn kiêm tốn lễ độ đối với gì đó đều vẫn duy trì hiếu kỳ đây chính là vừa mới nàng ngồi ở trên nhánh cây nhìn hắn hưng phấn mà đứng lên xông gặp phải đi quý đại sư phương hướng thật lâu nhìn ra xa lúc nhịn không được thoát ra nguyên nhân nghĩ tới đây tư tự mất tự nhiên liền nghĩ đến ánh mắt của hắn rơi vào bản thân trên ngực một màn kia thượng gia nhìn một chút ánh mắt của hắn gương mặt hơi phấn rời đi chỗ khác đầu đi nhìn quý đại sư biến mất phương hướng nói không biết quý sư có thể hay không tìm được mấy lần trước tới đều là đến nơi này vậy linh bàn liền một hồi bên trái một hồi bên phải Điều này nói rõ đã đến địa phương à." Hạ Bác nói, "Chỉ cần đi tới đung đưa trái phải trung gian, xem dẫn linh định ra tới, cơ bản coi như tìm được vị trí." Thế nhưng, dẫn linh không có định ra tới a hướng hồ, nếu như vị trí là chính xác, sẽ phải có di tích chủ linh hiện hiện, thượng gia có chút chán nản nói, "Có thể chúng ta tới rồi hai lần, vòng vo thật nhiều vòng, cũng không có xuất hiện." Ồ. Hạ Bác sững sốt, quay đầu nhìn về phía quý đại sư biến mất phương hướng, hỏi, "Bên kia có hồ sao?" Hồ. Thượng gia chắc chắn nhãn tỉnh, "Không có." Nàng xoay người chỉ vào một hướng khác. Bên kia ngược lại có một cái hồ. Một nghe đến đó, Hạ Bác đầu mày nhất thời níu lại, phải biết, chân chính tiên nguyên tinh tộc trong lịch sử, quốc sư cùng nguyên đẹp trai truyền thừa di tích, là phát hiện với đáy hồ, Dẫn Linh cũng sẽ sai lầm. Đang nghi ngợi, đột nhiên, hắn cảm giác dư quang giữa một đạo bóng trắng thoáng qua. Rất nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước tới trong rừng cây, có một cái như ẩn như hiện màu trắng đồ đặc đang bay về phía ở chỗ sâu trong. Thưa ra, Hạ Bác thấy rõ vật kia rồi, nhất thời nhảy dựng lên, chạy đi liền đuổi theo, trong miệng kêu lên, mau hỗ trợ bắt được nó, bốn